Chương có nghiệp internet xí nghiệp có thể đốt tiền. một tuần sau thiên vân thành phố một nhà khác đỉnh cấp hội sở ở nhân gian hôm nay ông trời không tốt bên ngoài hạ tích tí tách tiểu vũ ở nhân gian hội sở phòng trà một góc từ đồng đạo đáp ứng lời mời phó ước tại hắn đối diện lười biếng nửa ngồi nửa dựa vào là nguyễn thanh khoa thời gian một tuần không thấy nguyễn thanh khoa khí sắc tốt hơn nhiều hôm nay nàng mặc rất hưu nhàn là một bộ màu xanh mỏng khoản vệ ý, ý một đầu tóc ngắn bị nàng dọn dẹp rất yên ngang nhưng nàng thần sắc vẫn là yên ngang một điểm này cùng nàng tại trong ngục không có gì khác biệt trong phòng trà hơi lạnh mở rất đủ trên bàn trà hương trà lợn lờ phòng trà bên ngoài tích tí tách nước mưa theo đ ổ cổ phòng chế trên mái hiên tích tí tách mà nhỏ xuống cách đóng chặt cửa sổ thủy tinh từ đồng đạo tựa hồ cũng có thể nghe những thứ kia nước mưa tí tách tí tách đập rơi trên mặt đất thanh âm từ tổng hội sở này như thế nào đây nửa ngồi nửa dựa vào nguyễn thanh khoa trên mặt mang lười biếng nụ cười miễn cưỡng hỏi giò từ đồng đạo ngắm nhìn một phía ngậm cười gật đầu không tệ là chỗ tốt nhắc tới cũng rất xấu hổ ta ở nơi này tỉnh thành lăn lộn thời gian cũng không ngắn rồi dĩ nhiên thẳng đến không biết có như vậy chỗ tốt nguyễn thanh khoa cười cười không kỳ quái cái thế giới này đủ loại người làm ăn đều có mà ta biết từ tổng cũng không phải là cái loại này mạnh vì gạo bạo vì tiền thích ăn ăn uống uống làm ăn cái loại này người làm ăn n g ư ơ i có điểm giống cổ đại không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc sách thánh hiền thư sinh từ đồng đạo là lần đầu tiên nghe có người như vậy đánh giá chính mình không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc sách thánh hiển hắn tự dễu cười một tiếng nguyễn tiểu thư khen trật rồi ta trình độ học vẫn rất thấp vẹn vẹn tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp mà thôi không dám cùng như vậy thư sinh so sánh nguyễn thanh khoa vi vi bật cười từ tổng rõ ràng ta ý tứ ta chỉ là đánh giả dụ dưng một chút còn nói hai ơ n n ữ trong v ệ c k h ô người dùng đ ợ c cổ trí kim, đọc sách nhất sinh, nhiều hơn n thư từ là ư kim, trí g có đại thành t uống ngược lại rất ít. Từ đ trả a tán Thư gâu an ta, n hơn ư n n g g nửa canh giờ nguyễn thanh khoa cuối cùng đem lời để cắt vào chính đề từ tổng người biết ta ra tủ trước bởi vì ngươi nhắc nhở ta tại trên thị trường chứng khoán kiếm lời không ít tiền ta biết từ tổng c ũ n g kiếm lời không ít mà bây giờ thị trường chứng khoán đại ngư kết thúc mâm lớn gần đây cơ h ộ i mỗi ngày đều ngã đình bản lớn như vậy trong hoàn cảnh ta những tiền kia trong thời gian ngắn là không dám lại nện vào thị trường chứng khoán rồi nhưng nhiều tiền như vậy một mực đặt ở trên tay mỗi ngày cũng đều muốn thừa nhận lạm phát tổn thất căn cứ ta phán đoán bốn ngàn tỷ kế hoạch vừa đẩy ra không tới một năm quốc nội lạm phát khẳng định còn phải kéo dài một đoạn thời gian rất dài nói tới chỗ này nàng dừng một chút mắt nhìn từ đồng đạo k h o miệng chứa được nụ cười lành nhạt cho nên ta muốn tìm một chỗ đem những này tiền đầu tư ra ngoài ta hiểu qua từ tổng ngươi phát tài xử ngươi làm ăn rất có một bộ trước mắt đến xem ngươi thật giống như còn chưa bao giờ thất thủ qua như thế nào từ tổng nguyện ý xem ở hai ta hữu nghị lên cho ta một chút chỉ điểm sao hoặc là ngươi có cái gì tốt hạng mục để cho ta cũng có thể tham một c ố nguyễn thanh khoa nói lời nói này thì n g ự khí thần thái cũng để cho từ đồng đạo có một loại cảm giác cảm giác nàng đang ở là trên tay một số lớn không xài được tiền mà phiên não có lẽ nàng vô tình c h ă n g bê giả bộ nhưng từ đồng đạo nhưng rõ ràng cảm giác một cỗ đập vào mặt thứ mùi đó tốt tại hắn không thể so với nàng cùng và không thật đúng là phải bị n ẹ n im lặng trầm n g â m chốc lát từ đồng đạo cười hỏi nguyễn tiểu thư có bao nhiêu tiền muốn đầu tư ra ngoài có thể nói cho ta biết một cái đại khái số lượng sao nguyễn thanh khoa cười nhạt khẳng định không có từ tổng tài chính nhiều c h u n g pita ở tù thời điểm trên tay đã không có tiền l i gì cho nên lần này tại trên thị trường chứng khoán thu lợi khẳng định không có từ tổng ngươi nhiều đi theo nàng báo ra một con số đại khái bảy ư tám ước đi sau đó nàng lại bổ sung một câu bất quá từ tổng có thể yên tâm lần này bảy ư tám ước đều là cá nhân ta tài chính cùng ta trước khi ở tù lấy ra cho ta phụ thân cầm đi thu mua công ty tài chính xuất xứ không giống nhau từ đồng đạo khẽ Khoa không khả không không kịp Hắn Thanh nhanh như chuyện. Hắn như chờ gật tưởng. Trung Nguyễn năng giống nàng trong tủ đi. Ức. Từ đồng vậy bậy vậy tin tủ, tin trở tủ Từ đầu. đợi đi. đạo Quy muốn mới lại lại ra vừa làm có ức. suy nghĩ một chút hỏi nguyễn tiểu thư đối với internet xí nghiệp có hay không đầu tư hứng thú nguyễn thanh khoa có chút ngoài ý muốn chân mày hơi hơi dâng ư lên ồ đây là từ tổng ngươi đề nghị internet xí nghiệp từ tổng rất coi tốt internet xí nghiệp tương lai từ đồng đạo cười khẽ coi như là coi tốt đi chủ yếu là nguyễn tiểu thư muốn đem bảy tám ức đều đầu tư ra ngoài mà nói bình thường xí nghiệp sợ là không ăn được nhiều như vậy tài chính người ta công ty cổ đông chắc sẽ không nguyện ý cho ngươi nhập cổ nhiều như vậy nhưng internet xí nghiệp mà nói không thành vấn đề chẳng lẽ nguyễn tiểu thư chưa nghe nói qua internet xí nghiệp rất có thể đốt tiền sao nguyễn thanh khoa đây coi như là cái quỷ gì lý do bởi vì internet xí nghiệp rất có thể đốt tiền cho nên đề nghị ta đầu tư internet xí nghiệp liền vì giúp ta đem bảy tám ước đầu tư ra ngoài nguyễn thanh khoa không nói nhìn từ đồng đạo nàng muốn hỏi ngươi có phải hay không t r e o chọc ta từ đồng đạo đương nhiên là trêu chọc nàng bất quá chỉ là có lý từ lên trêu chọc nàng trên thực tế hắn cho kiến nghị hay là thật thành thật internet xí nghiệp tương lai xác thực không gì sánh được tuyệt vời thì như a l i bậy bạ thì như thèn sen hắn trọng sinh trước hai nhà này công ty đã có phú khả đ ị c h quốc khí tượng hoặc có lẽ là bọn họ đương thời xác thực đã phú khả đ ị c h quốc tuyệt đối so với trên cái thế giới này một ít tiểu quốc cùng quốc muốn giàu có nguyễn thanh khoa cuối cùng mở miệng từ tổng là nghiêm túc từ đồng đạo ngậm cười gật đầu nguyễn thanh khoa cao mày có nhiều nghiêm túc từ đồng đạo ta có thể xuất ra hai mươi ước tới cùng nguyễn tiểu thư cùng nhau đầu tư internet xí nghiệp hai mươi ước nguyễn thanh khoa rất kinh ngạc từ đồng đạo ngậm cười gật đầu nguyễn thanh khoa nhân dân tệ từ đồng đạo ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra muốn có nhiều như vậy đô la hoặc là b n g anh nhưng tức là ta không có nguyễn thanh khoa chậm rãi ngồi thẳng e o trên người lười biếng khí tức không có trên người hơi nghiêng về phía trước tay trái tủi trỏ đặt tại trên bàn trà từ tổng cụ thể muốn đầu tư là kêu mấy nhà internet xí nghiệp cụ thể dự định làm thế nào từ đồng đạo bưng lên trước mặt ly t r à v i vi, vi n h ấ p một miếng liếc mắt cùng nàng đối mặt nguyễn tiểu thư mới vừa không phải nói ngươi trong thời gian ngắn không dám lại đầu tư thị trường chứng khoán sao như vậy sự kiện liền từ ngươi tới thao tác như thế nào đây Ta tới chương a o t chín trăm hai mươi lăm ý tại ạ lụy bảy mươi ba thành lập đầu tư công ty đi thu mua cổ phần nguyễn thanh khoa ánh mắt lộ ra nghi ngờ từ tổng ngươi là muốn cho ta tại trên thị trường chứng khoán thu mua những thứ kia công ty cổ phần một lát à sau nàng khẽ vớt cảm thị trường chứng khoán đại ngư mới vừa kết thúc lúc này giá cổ phiếu đang không ngừng ngã xuống chúng ta lúc này nếu đúng như là chạy đường dài cầm mục tiêu đi thu mua một ít công ty cổ phần mà nói ngược lại đúng là tốt thời cơ dừng một chút nàng đối với từ đồng đạo lộ ra nụ cười nhìn thẳng từ đồng đạo ánh mắt bất quá chuyện này tại sao phải ta dẫn đầu làm nha ngươi chuẩn bị đầu tháng tư năm hai n h ô n g ư ơ n ngươi là lớn nhất cổ đông công ty kinh doanh hẳn là từ ngươi tới bận tâm chứ từ đồng đạo trở về lấy nụ cười kia ta tại sao phải mang người chơi đ ù a nguyễn thanh khoa bối rối một hồi nàng mới phản ứng được ý hắn ta không dẫn đầu làm chuyện này sẽ không để cho ta nhập cổ này đầu tư công ty này nàng không lời chống đỡ mặc dù biết từ đồng đạo lời này là hay nói dẫn nhưng này đùa dẫn bên trong đạo lý nhưng là chân lý đúng a nếu là tất cả mọi chuyện đều do từ đồng đạo làm như vậy đầu tư công ty làm sao muốn tính cả nàng nguyễn thanh khoa đây đây là một cái thực tế xã hội nguyễn thanh khoa không nói gì một lúc lâu than nhẹ một tiếng nhìn từ đồng đạo lại hỏi ngươi thật rất coi tốt internet công ty tiền cảnh từ đồng đạo chỉ là mỉm cười nguyễn thanh khoa gật đầu một cái được rồi vậy chuyện này ta quay đầu suy nghĩ thật kỹ một hồi trung quy lớn như vậy đầu tư đúng không ta cũng phải thật tốt hiểu một chút trước mắt internet xí nghiệp hiện trạng nàng ngồi tù thời gian không ngắn đối với trước mắt internet xí nghiệp hiện trạng thật đúng là không thế nào hiểu tỷ như năm ngoái một khi ra đời liền thịnh hành toàn cầu á bộ điện thoại di động thông minh nàng mấy ngày nay mặc dù mua một cái nhưng trước mắt đều còn ở học tập mầy mò làm thế nào điện thoại di động thông minh thao tác phương thức hoàn toàn lật đổ nàng lúc trước sử dụng điện thoại di động thói quen từ đ ồ n g đạo nhún núi u bay có thể ngươi từ từ cân nhắc không gấp hắn xác thực không gấp hắn lần này muốn trọng kim đầu tư internet xí nghiệp thật ra chủ yếu là muốn thu mua một bộ phận a l i b a b a cổ phần tại hắn trong trí nhớ a l i b a b a thật giống như muốn tới năm 2012, vẫn là 201-3 năm mới có thể tại nước mỹ nass đặt đưa ra thị trường mà chính là lần đó đưa ra thị trường để cho a l i b a b a cái này nguyên bản ở quốc nội không tính đặc biệt đột xuất công ty nhảy lên trở thành một người chú ý đỉnh cấp internet công ty cũng là bởi vì lần đó đưa ra thị trường a l i b a b a trưởng môn nhân giáp ma nhảy lên trở thành quốc nội mới nhà giàu nhất năm đó ạ ly b ả bạ đưa ra thị trường sau đó từ đồng đạo nghe nói Ali 73 đưa ra trọng h ị t ư được người tưởng tượng được, như đưa trường ờ thời chờ thời n trong nhóm lớn vạn ông. này những này, nguyên bản đông. nếu dựng này gian lớn. đồng g một tạo một thể thể thị Từ t phù chiếc hồi điểm, Ali Ali Ali đêm, đều điểm, đạo Mà ra ra r báo bao ức cổ Có có có là quá xe, sẽ sinh trở lại không lâu liền muốn qua có muốn hay không thật sớm nhập cổ á ly bảy i ba cùng với tẻn sẻn như vậy tương lai internet từ đầu nhưng trên tay không có tiền nói chứng sau khi sống lại mấy năm nay trên tay hắn tài chính sơ kỳ không nhiều trung kỳ dần dần hơn nhiều nhưng mỗi một khoản tiền cũng sau đó hắn liền nghĩ đến trước mắt còn không có đưa ra thị trường à lì bảy mươi ba không có lên thành phố được ca không có lên thành phố hắn từ mỗi người tựu còn có sớm vào sân cơ hội hắn nhớ ký à lì bảy mươi ba ở trên cao thành phố trước có rất nhiều vị cổ đông thật giống như công ty này tại thành lập ban đầu thì có mười tám vị cổ đông sau đó lại đi qua một lần lại một lần đầu tư bỏ vốn khuyết chương c ố mọi người đều biết internet xí nghiệp tiền hoa kỳ đều là đốt tiền động không đ ấ y muốn đem thị trường cùng người sử dụng kích thước làm thì phải không ngừng đốt tiền cho nên phần lớn internet xí nghiệp ở trong quá trình trưởng thành đều muốn trải qua một lần lại một lần đầu tư bỏ vốn có thể một mực đầu tư bỏ vốn đến đưa ra thị trường khả năng kiếm được bùn mãn bắt giật ở trên cao thành phố trước bởi vị dung không tới tài chính mà đưa đến tài chính đứt gãy sẽ chết kiểu kiểu hắn trong trí nhớ a ly đương nhiên kiên trì tới đưa ra thị trường mà ở á lũy bảy bạ một lần lại một lần đầu tư bỏ vốn trong quá trình tự nhiên cũng để cho cổ đông số người càng ngày càng nhiều mà cổ đông đông đảo thì cho hắn từ mỗi người thu mua bộ phận cổ phần cơ hội lòng người sao vô luận bất kỳ một cái nào đoàn thể chỉ cần là người tạo thành đoàn thể lòng người liền vĩnh viễn không thể nào là đủ từ đ ô n g đạo tin tưởng á lũy bảy bạ trước mắt đông đảo cổ đông bên trong nhất định sớm đã có người muốn bán tháo xuống trong tay cổ phần lấy tiền d ư i sân làm một người tốt hắn quyết định giúp những người này một cái giúp bọn hắn thuận lợi d ư i sân đương nhiên, bởi vì bây giờ cách hạ lụy bảy bạ bà đưa ra thị trường ít nhất còn có thời gian hai ba năm cho nên hắn không gấp có thể để cho nguyễn thanh khoa từ từ cân nhắc coi như nguyễn thanh khoa quay đầu không muốn cùng hắn cùng nhau làm này đầu tư công ty đi đầu tư internet xí nghiệp hắn tự mẫu người hay là sẽ tự mình thành lập một nhà như vậy đầu tư công ty sau đó tranh thủ thu nhiều mua một ít hạ lụy bảy bạ bà cổ phần khá là đáng tiếc là hensen đã thật sớm đưa ra thị trường bất quá cũng không cần gấp nếu như lần này thu mua hạ l y bảy bạ bà cổ phần không quá thuận lợi hơn hai tỷ tư kim hoa không hết dư thừa tài chính Từ đồng đạo cùng lần trước bất đồng lạ lần này nàng mang theo một máy vi tính sách tay từ đồng đạo theo hẹn tới thời điểm nàng đang dùng máy vi tính sách tay kia tại trên mạng trong tay bảy đặt một ly cà phê nguyễn tiểu thư ơ n g hắn vừa cùng nàng lên tiếng c h à o nguyễn thanh khoa liền hỏi mấy năm này máy vi tính đổi mới tốc độ thật nhanh nha ta đây hai ngày bình thường lên mạng phát hiện hiện tại máy vi tính tốc độ đường chuyển đều so với mấy năm trước tốt dùng hơn nhiều đây chính là người xem tốt internet xí nghiệp nguyên nhân nàng không có bắt chuyện hắn ngồi từ đồng đạo cười một tiếng tự mình ở nàng đối diện ngồi xuống theo nhân viên tạp vụ muốn một ly cà phê hắn mới nói tương lai cuối cùng là người tuổi trẻ thiên hạ mà người tuổi trẻ hiện tại trên căn bản đều rất nghiền internet cho nên internet xí nghiệp tương lai ta rất coi tốt được người tuổi trẻ người được thiên hạ người cảm thấy thế nào t r ư nguyễn Nhân gian đầu tư. n g u thanh khoa như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu có đạo lý quả thật có chút đạo lý bất quá ngươi cụ thể muốn đầu tư kêu mấy nhà internet công ty nhà cử nhân chuyện kỳ như vậy công ty lem ta nghe nói những thứ này công ty lem thật giống như rất kiếm tiền từ đồng đạo b ậ t cười lắc đầu nguyễn thanh khoa c a o mày không phải vậy ngươi muốn đầu tư là loại hình gì internet công ty từ đồng đạo mỉm cười lắc đầu nguyễn thanh khoa chân mày xúc càng c h ặ t hơn ngươi lắc đầu là ý gì từ đồng đạo đây chính là bí mật thương nghiệp rồi ngươi thật muốn biết mà nói ngươi thì phải trước cùng ta đem đầu tư công ty làm lên nguyễn thanh khoa không nói gì trong lúc nhân viên tạp vụ đem từ đồng đạo mới vừa điểm cà phê b ư n g tới từ đồng đạo không chút hoang mang mà n i ế t cà phê nguyễn thanh khoa nhìn lấy hắn cứ như vậy nhìn từ đồng đạo thì cười thủng tỉm cùng nàng nhìn chăm chú sau một lúc lâu nguyễn thanh khoa hỏi ngươi xác định ngươi bỏ vốn hai mươi ứ c từ đồng đạo gật đầu nguyễn thanh khoa lại trầm m ặ t xuống ánh mắt cùng từ đồng đạo nhìn chăm chú phút chốc lại túi đầu nhìn về phía trước mặt laptop màn ảnh nguyễn thanh khoa trong lúc nhất thời thần xác tựa hồ có chút quán quít nàng bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi từ tổng lấy ngươi phòng trường chúng ta nếu quả thật cùng nhau đầu tư internet công ty mà nói đại khái bao lâu mới có thể thấy được hồi báo từ đồng đạo đáp rất tùy ý sang năm thì có thể nhìn thấy hồi báo chậm nhất là hai ba năm sau hai ba năm dài như vậy nguyễn thanh khoa gợi cười lắc đầu một cái tựa hồ đã không có hứng thú gì nàng trước dù sao cũng là làm cổ phiếu kiếm tiền mà cổ phiếu kiếm tiền mua vào bán ra ở giữa thường thường là có thể nhìn thấy đầu tư hồi báo đường ngắn thao tác mà nói chu kỳ sẽ phi thường ngắn thậm chí khả năng ngắn đến trong vòng mấy tiếng là có thể nhìn thấy đại bút đầu tư hồi báo cho nên muốn cho nàng nguyễn thanh khoa làm hai ba năm đường dài hơn nữa còn là để cho nàng xuất ra bảy tám ước đại bút tài chính đầu nhập nàng hứng thú lắp đ ắ c cũng là bình thường từ đồng đạo thả tay xuống bên trong l y cà phê chầm d ã i nói thả dây dài tài năng câu cá lớn ngươi không hỏi một chút ta đối khoản này đầu tư hồi báo dự trụ là bao nhiêu không ngươi cảm thấy thúc đẩy ta quyết định đầu tháng bốn ă m hai không ước động lực là cái gì nguyễn thanh khoa ngơ ngẩn vốn là đã túi đầu nhìn về phía màn ảnh máy vi tính nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn từ đồng đạo trong mắt có vẻ kinh dị ngươi ngươi cảm thấy ngươi khoản này đầu tư hai ba năm sau có thể lật gấp mấy lần hai mươi ước lật gấp mấy lần mà nói kia s á t thực tiền cảnh mê người từ đồng đạo không trả lời thẳng chỉ là cười cười đón nàng ánh mắt kinh dị cười không nói nhưng hắn cái này ung dung nụ cười tự tin đã đủ để cho nguyễn thanh khoa trong đầu mơ tưởng viền vông đúng a nàng mới vừa nhất thời quên hắn kế hoạch nhưng là phải đầu tháng tư năm hai không ước đi vào một mình hắn liền đầu tháng tư năm hai không ước nếu như không là hắn cảm thấy tiền cảnh đủ mê người hắn sẽ cam lòng xuống lớn như vậy vốn ban đầu dám đánh có không từ đồng đ ạ hỏi nguyễn thanh khoa nhìn thẳng vào mắt hắn mười mấy giây sau nàng nhắm mắt lại hít sâu mù hơi lại chậm rãi phút ra trên mặt hiện ra một vệ t nụ cười nhàn nhạt cặp mắt mở ra khẽ gật đầu được nếu ngươi tự tin như vậy dám hạ trọng chú như vậy ta đây liền theo ngươi đánh cuộc một lần ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn ngươi một chút từ tổng đầu tư bất bại kim thân lần này còn có thể hay không bảo trì từ đồng đạo nụ cười trên mặt mở rộng một lần nữa bưng lên trước mặt cà phê tỏ ý vậy thì chúc chúng ta hợp tác khoái trá nguyễn thanh khoa bật cười bưng lên ly cà phê cùng từ đồng đạo trong tay ly cà phê đụng một cái hợp tác khoái t á hôm nay sau đó từ đồng đạo cùng nguyễn thanh khoa hợp tác liền chính thức khởi động một nhà mới tinh đầu tư công ty lặng lẽ sinh ra nhân gian đầu tư sở dĩ lấy như vậy cái tên công ty chủ yếu là kỷ niệm công ty này là tại ở nhân gian hội sở sinh ra công ty pháp nhân cùng tổng giám đốc là từ đồng đạo nguyễn thanh khoa là thi hành tổng giám đốc từ đồng đạo đầu tháng bốn ă m hai nghìn ức nguyễn thanh khoa đầu tư tám ước công ty đoàn đội xây dựng từ đồng đạo giao cho nguyễn thanh khoa tới phụ trách đồng thời điều nhiệm em dâu thân đ ồ tình nhậm chức mới thành lập nhân gian đầu tư nhâm nhân gian đầu tư phó tổng đem thân đổ tình an bài ở chỗ này từ đồng đạo chủ yếu là hy vọng thân đổ tình giúp hắn nhìn chằm chằm công ty mỗi một khoản tiền hướng đi công tác cụ thể vẫn là phải nguyễn thanh khoa đi làm cứ như vậy thân đổ tình làm việc thì sẽ rất dễ dàng cũng đúng lúc thỏa mãn thân đổ tình trước nói với hắn muốn làm việc thanh nhàn một điểm có thể nhiều một ít thời gian theo nàng hải tử công ty chính thức thành lập sau nguyễn thanh khoa rất nhanh thì hỏi từ đồng đạo muốn đầu tư danh sách hỏi hắn coi tốt là k i a mấy nhà internet công ty khi nàng theo từ đồng đạo nơi này biết được hắn coi trọng nhất là ạ lì bậy bạ nguyễn thanh khoa thật bất ngờ ngay sau đó internet đã có tam bá chủ ý kiến nàng nghe nói qua bạn đại danh trăm độ ạ lì bậy bạ kèn xen nàng đều biết rõ tại sao là ạ lì bậy bạ mà không phải trăm độ hoặc là thẹn sèn a lì bảy ba nghề chính chỉ là một mạng lưới mua đồ bình đài mà thôi nhưng trăm độ nhưng là trước mắt quốc nội một nhà duy nhất có thể chống lại google lục soát công ty thẹn sèn cũng là lớn nhất nói chuyện phiếm phần p h mềm công ty nếu so sánh lại a lì bảy ba tiến cảnh hẳn không này trăm độ cùng thẹn sèn được rồi trăm độ từ đồng đạo có chút bật cười nhà này internet cự đầu công ty tại hắn trong trí nhớ theo google thối lui ra đại lục thị trường trăm độ sẽ bởi vì đột nhiên không có đối thủ mà càng ngày càng phiêu dần dần có tiếng xấu như vậy công ty hắn làm sao có thể đầu tư cho tới t h n sèn kèn sen đế quốc đại danh hắn đương nhiên biết rõ đối với kèn sen tương lai hắn cũng coi tốt nhưng người nào để cho kèn sen đã thật sớm đưa ra thị trường hiện tại đại bút đầu tư kèn sen hồi báo đã không bằng ạ lụy bậy ba đây người cảm thấy người thiên tính là lười vẫn là chuyên cần từ đồng đạo không trả lời mà hỏi lại nguyễn thanh khoa cao mày có chút theo không kịp hắn này không câu thúc não hồi lộ nhưng nàng theo hắn v ẫ n đ ể trả lời đương nhiên là lười không phải có đôi lời sao có thể ngồi lấy tuyệt không đứng có thể nằm tuyệt không ngồi lấy chuyên cần đều là tự hạn chế kết quả trong xương ai cũng muốn chụp lười từ đồng đạo ngậm cười gật đầu Đúng à. Lười, là t hơn i người lười kinh ê nên, n tính, tế t cho ư g lai, sẽ trở t h à nữa h khuyến hướng, mà như một mà mua đại đại, tại vậy Alibaba bình tiên người có nghĩ tới không vô luận là trăm độ vẫn là ken sen vô luận bọn họ t ạ i internet nghiệp giới có như thế nào ngành nghề địa vị ngươi không thể phủ nhận là hai nhà này công ty trước mắt đều khuyết t h i ế u trực tiếp lợi nhuận thủ đoạn mà ạ lì bảy bạ bất đồng ạ lì bảy bạ là mua đồ bình đài mua đồ người sử dụng thì nhất định phải xuất ra vàng thật b ạ c h ngân cho nên chỉ cần á lý bậy bạ có thể làm to người sử dụng quá nhiều trả tiền người sử dụng kéo dài tăng trưởng hắn lợi nhuận là có thể thấy được ta mong đợi hắn sau này đưa ra thị trường sau tại trên thị trường chứng khoán biểu hiện nguyễn thanh khoa c a o mày trầm tư hồi lâu cuối cùng gật gật đầu nàng bị thuyết phục rồi mà từ đồng đạo mới vừa nói nhiều như vậy đều chỉ là vì thuyết phục nàng trên thực tế hắn đều là b i ể u đặt giống như thời còn học sinh làm số học đề tại biết rõ câu trả lời điều kiện tiên quyết tùy tiện biên một cái giải để trình tự mà thôi chương chín trăm hai mươi bảy thành huy tỉnh nhà giàu nhất ngày mùng không ngày tháng mười một đối với phổ biến đại chúng tới nói đây là một cái rất bình thường thời gian đối với từ đồng đạo tới nói ngày này cũng không đặc biệt gì hôm nay trước kia hắn giống như thường ngày thức dậy đi xuống lầu nhà để xe luyện quyền rèn luyện thân thể sau đó cũng cùng bình thường giống nhau cùng người nhà ăn chung bữa ăn sáng sau đó chính là đi công ty hết thảy hết thảy tựa hồ cũng cùng bình thường không có gì khác biệt cho đến nhanh buổi trưa thời điểm bí thư đồng văn bỗng nhiên đi nhanh vào hắn phòng làm việc thần s ắ c ngạc nhiên nói với hắn lao bản chúng ta đài truyền hình tỉnh một cái chương trình tọa đàm mới vừa gọi điện thoại tới m u ố ngươi mời n lên đồng thời bọn ngươi thời tiết họ mục, xác e m Phải đ p ứng bọn họ sao? Đang ở nhắm mắt dưỡng thần tư đồng đạo, ngay họ hai sao? đạo, ở mở mắt mắt tư vậy, ra, ó chút kỳ quái, định à làm i tiết Ngươi truyền tỉnh tìm ta hình mục.、Ngươi、xác đ bọn họ không có sai điện thoại ta lại không phải là cái gì minh tinh danh nhân bọn họ tìm ta lên tiết mục gì đồng văn đến gần mấy bước thấp giọng nói lão bản ta mới vừa rồi hỏi qua rồi bọn họ nói không có sai điện thoại bọn họ muốn mời chính là ngài còn nói còn nói hôm nay mới vừa công bố forbes quốc nội phú hà bảng ngài lên bản rồi hơn nữa ngài là tỉnh chúng ta nhà giàu nhất từ đồng đạo kinh ngạc nhìn nàng đồng văn đón ánh mắt của hắn khẳng định gật đầu người nói gì đó ta là tỉnh chúng ta nhà giàu nhất người chắc chắn chứ từ đồng đạo hay là không dám tin tưởng mặc dù hắn đã sớm biết huy t ỉ n h kinh tế ở quốc nội một mực chưa ra hình dáng gì phú hào số lượng không nhiều nhưng hắn mới hai mươi tám tuổi a cứ như vậy khiến hắn từ đồng đạo thành huy tỉnh nhà giàu nhất bên trong tỉnh những phú hào kia như vậy không trải qua đánh sao hắn từ mỗi người trọng sinh tới nay làm ăn tính toán đâu ra đấy cũng liền mười hai năm còn không có hoàn toàn hắn bỗng nhiên nhớ lại nguyên thời không trên internet một lần rất lưu hành một câu nói người ta mấy đời người cố gắng thành quả dựa vào cái gì cho ngươi mười năm gian khổ học tập liền đổi kịp cứ việc lời này hắn năm đó liền khịt mũi coi thường thổi cái gì ra châu đây kiến quốc trước mọi người đều là nông dân xuất sắc cũng chính là công nhân không phải này hai loại thân phận sớm đã bị đánh tự hào còn có thể có cái gì tích lũy để lại cho hậu nhân còn mấy đời người cố gắng thứ khoác lắc đều không giảm cơ bản pháp nhưng hắn biết do quốc nội hoàn cảnh lớn xuống quả thật có một tiểu đám người nắm giữ phần lớn tài nguyên những người đó dựa vào có s ẵ n tài nguyên kiếm tiền tốc độ kiếm tiền là người bình thường khó có thể tưởng tượng hắn như vậy tám mươi sau sinh ra quá muộn không có vượt qua tài nguyên phân phối song thời đại hơn nữa hắn vẫn tay trắng dự nghiệp tay trắng dự nghiệp độ khó là người n ề u biết dưới tình huống này hắn trên thực tế chưa từng nghĩ mình có thể trở thành một tỉnh nhà giàu nhất hắn nhiều năm như vậy cố gắng mục tiêu cũng bất quá là làm cái bất hiện sơn bất lộ thủy phú ra ông hắn còn tưởng rằng bên trong tỉnh liền có không ít người so với hắn có tiền n bội phần đây nơi nào nghĩ đến ở nơi này rất tầm thường thời gian bỗng nhiên có người tới nói cho hắn biết hạ tử mẫu người thành huy tỉnh nhà giàu nhất thật một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị đồng văn lúc này cũng cảm thấy rất không chân thực nàng mấy năm trước chẳng qua là cảm thấy tây môn tập đoàn thực lực hùng hậu nàng có thể trở thành đại lão bản bí thư riêng là một kiện rất may mắn chuyện phải có tiền đồ kết quả nàng nằm mơ đều không nghĩ đến nàng theo cái này trẻ tuổi đại lão bản còn trẻ như vậy tựu là một tỉnh nhà giàu nhất trong nội tâm nàng vẫn cảm thấy từ đồng đạo mặc dù có không ít ưu điểm nhưng cũng không thiếu khuyết điểm đây xuất sắc cũng chính là cảm thấy từ đồng đạo hẳn là coi như bên trong tỉnh phú hào bên trong nhân tài mới nổi lẽ ra có thể gọi là thanh niên tuất kiện kết quả này nhân tài mới nổi cũng quá tú rồi bên trong tỉnh phú hào trong k i a chút ít tiền bối đây các tiền bối tài sản còn không bằng một cái nhân tài mới nổi không người biết rõ đồng văn lúc này nội tâm có nhiều phức tạp nàng đột nhiên cảm giác được chính mình lúc trước gặp q u a là vĩnh nguyễn khánh vân nhậm nhất kiện chờ một chút đại lão bản thật giống như không có nàng tưởng tượng châu như vậy so với lại còn không có nàng lão bản có tiền một tỉnh nhà giàu nhất ý vị như thế nào ý nghĩa nếu như nàng đợi này không rời đi bản tình mà nói trước mắt vị này từ tổng chính là nàng có thể thấy đứng đầu người có tiền ô n tâm tình rất phức tạp đồng văn đối với từ đồng đạo lần nữa gật đầu phải l ắ o bản ta đã vừa mới ở trong điện thoại liên tục xác nhận ngài hiện tại đúng là tỉnh chúng ta mới nhà giàu nhất không chỉ có trong điện thoại ta mới vừa cũng lên vòng tra xét không sai là thực sự từ đồng đạo vẫn cảm thấy rất không chân thực chính hắn lúc này ngay tại trước mặt trong máy vi tính tìm đòi phút chốc hắn tìm được forbes hôm nay mới vừa phát hành quốc nội phú hào bảng bốn trăm vị phú hào lên bảng hắn tại tổng bảng lên xếp hạng thật ra không cao lắm nếu xếp hàng một trăm tên ở ngoài trên bảng danh sách hắn tài sản đánh dấu con số là bốn mươi sáu ức hắn cũng không biết mấy con số này đến cùng có đúng hay không bởi vì chính hắn hiện tại cũng không biết rõ mình rốt cuộc tài sản bao nhiêu hơn nữa hắn cũng không rõ ràng cái này phú hào bảng là tính thế nào cá nhân hắn tài sản dù sao trên cái bảng danh sách này cho hắn đánh dấu tài sản là bốn mươi sáu ức tại trên cái bảng danh sách này huy tỉnh một vị khác phú hào là an khánh một vị tập đoàn chủ tịch tài sản hai mươi bảy ức nay một vị tài sản ở nơi này pho bờ quốc nội phú hào bảng lên xếp hạng là huy tỉnh trong phạm vi đứng sau hắn từ đồng đạo nói cách khác tại huy tỉnh hắn từ đồng đạo cá nhân tài sản vượt qua vị thứ tháng hai năm m ộ t m ư i c h í c Bên trong tỉnh cái khác c không, không, không, không nói t sản con trọng ừ sinh trước hắn có nhìn chuyện online thói quen theo hắn biết mỗi một năm mạng lưới nhà văn phú hào bảng công bố sau đó cũng sẽ bị không ít người nghi ngờ hắn độ chuẩn xác tình cờ còn sẽ có lên bảng phú hào nhà văn hiện thân biểu thị bản g danh sách công bố số liệu không chính xác cho nên đối với trong máy vi tính phần này bản g danh sách từ đồng đạo cũng giống vậy giữ thái độ hoài nghi không chỉ có hoài nghi đối với hắn cá nhân xuất hiện ở trên cái bảng danh sách này trong lòng của hắn cũng không tất cả đều là cao hứng còn có một chút lo lắng nguyên nhân hắn lúc trước nghe nói qua bảng danh sách này một cái tên khác giết h e o bảng nghe nói quốc nội leo lên bảng danh sách này phú hào thường thường đều không có kết quả gì tốt bình thường bị người làm heo làm thị tan thịt lão bản ngài phải đáp ứng đài truyền hình tình mời sao đồng văn thấy từ đồng đạo cao mày không nói không nhịn được lại hỏi một lần từ đồng đạo nhìn một chút nàng khẽ lắc đầu liền như vậy khéo léo từ chối đi ra như vậy tên không có gì hay nơi ngược lại có thể sẽ đưa tới không ít phiền thoái vẫn là khiêm tốn một chút đi đồng văn ngớ ngẩn gật đầu một cái được lão bản nàng lắc lấy vòng eo đi ra ngoài từ đồng đạo ánh mắt còn đang nhìn trong máy vi tính pho bờ quốc nội phú hà bảng hắn đang suy nghĩ sang năm có muốn hay không tìm người nghĩ cách nhìn xem có thể hay không theo phát hành bảng danh sách này người liên lạc một chút không để cho hắn từ mỗi tên người chữ lại xuất hiện ở đây cái bảng danh sách bên trong người sợ nổi danh heo sợ mập hắn chỉ muốn im lặng phát tài không nghĩ như vậy trương dương Trường nhất từ Tường, tuổi, tính thích tuổi rất thường. Tại một tiệm tổ tiền thấp, thời rất thức thu tuổi rộn rảnh rôi lương như như như như nhà đồng bạn tưởng, năm nay 29 tuổi, giới tính nam, yêu thích nữ cùng lên mạng. hắn, bình nhà bánh không không bận bận, cũng nhàn, hắn đối với chính mình làm việc coi như hài lòng. Bởi vì không cần giống như thức ăn chung đầu bếp khổ cực như vậy, cũng không bẩn như vậy, thu vào、so、với bạn cùng giàu giới gà học. hài khổ làm làm vào điểm đối với việc coi Bởi với yêu đầu sau đầu đạo Đã cao so các lúc cực bếp, bếp Lý lứa vậy, vậy, vì cũng bởi vì là cái nguyệt quan tộc không có t í c h g ó k cho nên mấy năm nay hắn mặc dù trước sau nói qua mấy lần yêu đ ư ơ n g cuối cùng đều lấy bị chia tay mà kết thúc nhưng hắn vẫn không sửa đổi nguyệt quan thói quen hắn luôn cảm thấy không đủ tiền hoa trở lên đều không phải là trọng điểm trọng điểm là hắn còn có một thân p h ậ t khác từ đồng đạo trung học đệ nhất cấp bạn học cùng lớp xế chiều hôm nay hắn nghỉ ngơi thừa dịp thời gian nghỉ ngơi hắn đi tới chính mình thường tới một nhà internet lên mạng chơi một hồi trò chơi thua có chút thảm liền tạm thời thối lui ra trò chơi bắt đầu xem đủ loại trang ép khéo léo là hắn trong lúc vô tình chú ý tới trên mạng mới vừa ra lọ một bản tin tin tức này tựa đề là tây môn tập đoàn tổng tài từ đồng đạo trở thành huy tình mới nhà giàu nhất tây môn tập đoàn bốn chữ này một đập vào hắn mi mắt tự làm trong lòng hắn có chút nhảy một cái coi như từ đồng đạo trung học đệ nhất cấp bạn học cùng lớp bọn họ ban ra một cái đại l ã o bản lý tưởng đã sớm nghe nói tình cờ thấy năm đó đồng học luôn là nghe người ta nhắc tới từ đồng đạo cũng nhắc tới từ đồng đạo tây môn tập đoàn nghe lý tưởng trong lòng luôn là rất phức tạp vừa muốn nghe một chút tình huống t ạ kẽ lại không muốn nghe người luôn là sách từ đồng đạo hâm mộ và ghen ghét sao biết rõ năm đó bạn học cùng lớp lăn lộn tốt hơn chính mình nhiều như vậy người nào trong lòng đều khó tránh phải sẽ có tương tự tâm tình có thể hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy một con như vậy tin tức tựa đề lý tưởng theo bản năng phản ứng chính là t h i t giả t r ú n g tên trùng họ chứ từ đồng đạo năm đó gia cảnh hắn là nghe nói qua so với hắn lý tưởng gia cảnh kém hơn nhiều kém như vậy gia cảnh này mới bao nhiêu năm là có thể lăn lộn đến huy tỉnh nhà giàu nhất độ cao thiên phương dạ đằng đây khoác lác so với cũng không dám như vậy thổi có thể t ự đề bên trong tây môn tập đoàn m ộ chữ làm hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy này chỉ sợ không phải trùng tên trùng họ bởi vì trùng tên trùng họ mặc dù bình thường nhưng nếu như ngay cả tập đoàn tên đều giống nhau tia xác suất cũng quá nhỏ hắn ôm tâm tình rất phức tạp mở ra bản này báo cáo càng xem trong lòng của hắn càng là phức tạp khó tả tạ. lại là thật thiên kia vậy mà thật thành tỉnh chúng ta nhà giàu nhất bốn mươi sáu ước cá nhân tư sản mẹ nó l a o tử liền bốn mươi sáu vạn cũng không có người này lại có bốn mươi sáu ước càng làm cho hắn khổ sở là hắn không chỉ không có bốn mươi sáu vạn ngay cả bốn trăm sáu mươi không khối tiền gửi ngân hàng cũng không có bốn mươi sáu ước người này đến cùng là thế nào tránh cướp ngân hàng đều không nhanh như vậy chứ lý t ư ờ n g tự lẩm bẩm hắn cảm giác cái này rất không khoa học hắn biết do từ đồng đạo năm đó thành tích học tập tại toàn bộ niên cấp đều đứng đầu trong danh sách nhưng hắn còn biết từ đồng đạo năm đó mặc dù thi đậu cao trung nhưng lại không đi niệm nói cách khác từ đồng đạo cùng hắn lý t ư ờ n g giống nhau cũng chỉ là trung học đệ nhất cấp trình độ học vấn trung học đệ nhất cấp trình độ học vấn vậy mà có thể lăn lộn đến bản tỉnh nhà giàu nhất vị trí giờ khắc này lý t ư ờ n g đ ố n g nhiên rất muốn cho từ đồng đạo gọi điện thoại chúc mừng một hồi sau đó nhìn một chút từ đồng đạo có thể hay không xem ở năm đó đồng học phân thượng t h o hắn lý tưởng một cái nhưng xuất ra tháng trước mới vừa mua trái táo t r í năng cơ lý tưởng chợt nhớ lại điện thoại di động của mình bên trong vẫn không có từ đồng đạo số điện thoại di động không có cách nào năm đó bọn họ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp thời điểm bọn họ cũng còn không có điện thoại di động cũng không có cờ cờ số gì đó ngay cả tọa cơ dây số cũng chỉ có gia cảnh tốt nhất mấy cái đồng học có chín mươi t á n năm hắn và từ đồng đạo trong nhà cũng không có điện thoại máy bay riêng cho nên năm đó tốt nghiệp một cái bọn họ đa số đồng học liền đều mất đi liên lạc quan hệ rất tốt có thể sẽ tình cờ viết phong thư quan hệ bình thường khả năng đời này cũng không có gặp lại cơ hội cho nên hắn hiện tại coi như muốn cho từ đồng đạo gọi điện thoại cũng không cách nào đánh nhưng đột nhiên tại trên mạng nhìn đến như vậy tin tức lý tưởng đ ố n g nhiên không cam lòng chỉ có bản thân một người bị như vậy kích thích trong lòng hắn động một cái vội vàng dùng chính mình trái táo trí n ă n g cơ leo lên cờ cờ tại trung học đệ nhất cấp g giúp bạn học bên trong đem mới vừa ngày đó tin tức chụp hình lấy hình ảnh hình thức phát đến trong bảy vui một mình không bằng mọi người đều vui hắn tuổi đều chờ trong bảy phản ứng làm hắn hơi cảm tiếc nối là cái này trong bảy thành viên không nhiều cũng liền hai mươi người năm đó rất nhiều đồng học đều mất liên rồi không có bị kéo vào cái này lớp học bảy hơn nữa tại trước hôm nay cái này lớp học b ầ y đã rất lâu không người tại trong b ầ y nói chuyện nghiễm nhiên như chết thủy một cái đầm nhưng là lý tưởng mới vừa phát vào trong b ầ y tấm hình kia lên tin tức giống như một viên nổ cung đơn đầu nhập trong hồ vốn là thật tốt một cái chết bầy đột nhiên liền náo nhiệt kỳ kỳ hoa đây là thật sao không thể nào đâu từ đ ồ n g đạo hắn thành tỉnh chúng ta nhà giàu nhất bốn mươi sáu ức thế này thì quá m ứ c rồi kỳ kỳ lý tưởng biết là ai là bọn hắn ban năm đó xinh đẹp nhất mấy nữ sinh một trong a huy nay độ nhất định là p ta biết từ đồng đạo mấy năm nay phát giàu nhưng hắn không có thể trở thành t ỉ n h chúng ta nhà giàu nhất tuyệt đối không có khả năng a huy là ai lý tưởng cũng biết là bọn hắn ban năm đó thành tích tốt nhất ra hỏa ta thật không muốn đẹp trai như vậy đúng vậy này đồ v、okay、cũng quá bất hợp lý rồi người này lý tưởng cũng biết là ai một cái rất tự yêu mình cũng xác thực thật đẹp trai ra hỏa năm đó người này chỉ dựa vào gương mặt đó tùy tùng bên trong nữ sinh câu câu đáp đáp mấy năm trước còn giống như cùng một cái trong nhà mở xưởng nữ nhân kết hôn thành công ăn mềm mại cơm ban đầu lý tưởng nghe nói tin tức này thời điểm còn rất g h e t h an bám ra hỏa hắn xem thường trong nội tâm thật ra hắn cũng muốn ăn bám nhưng bây giờ cầm người này theo từ đồng đạo vừa so sánh mới lý tưởng đống nhiên không có như vậy ghen thị m a i mai ta mới vừa rồi lên mạng cha xét một hồi lại là thật ta tại trên mạng cha được rất nhiều không sai biệt lắm tin tức ta thiệt đồ cho các ngươi nhìn một chút m a i mai lý tưởng ký ức h a y còn mới mẻ bởi vì đây là hắn năm đó thẩm mến nữ sinh mấy năm trước gả cho hắn năm đó rất đáng ghét một cái bạn học cùng lớp mỗi lần nhớ tới chuyện này hắn cũng rất bận tâm nàng gả ai không tốt tại sao phải gả cho cái tên kia ngươi quên tên kia năm đó luôn khi dễ ngươi sao điện thoại di động trước lý tưởng lâm vào thương cảm phẫn nất tâm tình bên trong mà bọn họ lớp học trong b ầ y mai mai đã đem từng cái từng cái tiệt đồ máy vi tính trang ép phát đến trong b ầ y theo nàng đem từng t r ư ờ n g từng t r ư ờ n g báo cáo tin tức nội dung tiệt đồ phát đến trong b ầ y trong b ầ y t ĩ n h mịch một mảnh hồi lâu cuối cùng lại có người nổi bọt lên tiếng nói mình mới vừa cũng lên vong t r a được giống nhau tin tức nổi bọt phát ngôn viên càng ngày càng nhiều lý tưởng trước nhất phát tại trong b ầ y tin tức bị càng ngày càng nhân chứng thực dần dần trong bảy rất nhiều người đều bắt đầu cảm khái tất cả mọi người không thể tin được từ đồng đạo có thể trở thành bản tỉnh nhà giàu nhất b ọ ngay họ cái kế ngày sáu ngày tháng một mươi một thứ sáu xa châu huyện trong rừng trúc học từ đồng đạo năm đó trường học cũ sáng sớm giáo học lâu phía sau giáo sư khu túc xá điện thoại di động t r u n g báo thức đem bốn mươi hai tuổi vương thứ nghĩa đánh thức h ắ n tự tay đi sở điện thoại di động muốn đem t r u n g báo thức đóng kết quả sơ vài cái ngược lại đem điện thoại di động theo dưới cái gối đụng rơi đến dưới giường vốn là tại dưới cái gối chung báo thức còn không có lớn như vậy này một rơi đến dưới giường t r u n g báo thức trở nên có chút chói thai rồi ngủ ở bên kia đầu giường thê tử bạch bình lập tức một cước đạp ở trên đùi hắn trách mắng mau đưa t r u n g báo thức đóng lại làm ố n chết ai ai cái này thì quan cái này thì quan vương thứ nghĩa liền vội vàng đứng lên xuống giường nhặt lên điện thoại di động đem t r u n g báo thức đóng thế giới thanh tĩnh thê tử bạch bình nếp miệng chở mình ngủ tiếp vương thứ nghĩa liếc nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng than nhẹ một tiếng giơ tay lên rủi rủi con mắt lặng lẽ mặc quần áo măng dậy sau đó ra phòng ngủ đi phòng bếp làm điểm t h m bạch bình không biết làm cơm cho nên trong nhà mỗi ngày nấu cơm nhiệm vụ đều là vừa qua nhiều năm như thế hắn cũng quen rồi hắn là từ đồng đạo năm đó ngữ văn lao sư kiêm chủ nhiệm lớp dạy học hơn hai mươi năm hắn đã dạy học sinh cụ thể có bao nhiêu chính hắn sợ rằng đều không nhớ rõ sinh hoạt đã sớm m ò n hết hắn góc cạnh mới bốn mươi hai tuổi hắn cả người trên giới đều tản ra một cỗ dáng vẻ gian dán mua hắn dư sinh phản phất đã có thể liếp nhìn phần cuối hắn còn không biết hắn mười mấy năm trước đã dạy một đệ tử từ đồng đạo đã trở thành toàn tỉnh nhà giàu nhất vào buổi sớm hôm nay vương thứ nghĩa thuần thục nấu cháo g i n trứng gà nấu nước thuận tiện quét dọn trong nhà vệ sinh trong lúc hắn vẫn cùng một chút mặt từ t ủ lạnh bên trong x u ấ t ra bánh nhân thịt hiện bao rồi một ít tiểu hoành thánh vào nồi nấu chín vợ hắn bạch bình thích ăn hiện bao hiện nấu hoành thánh chờ hoành thánh nấu xong hắn đi gom một cái cửa phòng ngủ lại đi gom một cái nhi t ử cửa phòng gọi bọn hắn thức dậy tại bọn họ thức dậy rửa mặt trong lúc vương thứ nghĩa đi cửa trường học bên ngoài sớm một chút phô mua mấy cái thịt bao tử cùng hai cây bánh tiêu còn có một ly sữa đậu nành con của hắn thích uống sữa đậu nành con của hắn t h í n g sữa đ ậ à n con của h ắ n h í c h thứ này liền đều là đại g i i một nhà ba người ăn chúng bữa bạch bình này trứng gà s ắ c được như vậy lão còn có dinh dưỡng sao theo như ngươi nói s ắ c đường tâm trứng gà đường tâm trứng gà ngươi luôn s ắ c như vậy lão nhi tử ba hôm nay sữa đậu nành lạnh không đủ nhiệt ngươi đi giúp ta hâm lại chứ một ư ơ i bốn tuổi nhi tử vừa nói liền đem sữa đậu nành ly thả vào vương thứ nghĩa trước mặt ta mua được thời điểm là nhiệt ai cho ngươi mới vừa rồi l à g nhằng vương thứ nghĩa ngoài miệng h ậ n lấy cũng đã cầm lên sữa đậu nành hướng đi phòng bếp đối với vương thứ nghĩa tới nói hôm nay là rất tầm thường một ngày duy nhất đáng để mong chờ chính là ngày mai sẽ là cuối tuần có thể nghỉ ngơi hắn hai ngày trước liền muốn được rồi cuối tuần thời điểm ra ngoài câu một ngày cá làm cho mình buông l ò n g một chút có thể danh chính ngôn thuận bất làm một bữa cơm cũng có thể thiếu nghe lão bà một cái ban ngày lại lại này đã là hắn cuối cùng của tường điểm tâm sau hắn cho mình rót một ly t r à sau đó mới mang theo giáo án cùng sách giáo khoa không chút hoang mang mà đi về phía phòng làm việc của mình hắn đến lúc đó trong phòng làm việc mặt khác bảy cái đồng nghiệp đã đến bốn cái có người ở lau bàn tử có người ở lau nhà cũng có người uống trà nói chuyện t h i ế m vương thứ nghĩa đi tới chính mình chỗ ngồi cầm lên rẻ lau cũng bắt đầu lau bàn tử lao xong cái bàn hắn ngồi xuống chuẩn bị uống miếng t r à ngoài cửa đông nhiên đi tới một tên trẻ tuổi nữ lao sư vương thứ nghĩa theo bản năng mắt liếc cô gái này lao sư khuôn mặt cùng ngực đến hắn cái tuổi này cũng chỉ có thể qua xem qua có vẻ còn phải là bất động thanh sắc cái loại này bằng không cũng sẽ bị người chỉ trích hắn phẩm đức không đứng đắn thường ngày vị này mỹ nữ trẻ tuổi lao sư cũng không như thế theo vương thứ nghĩa t i ế t lợi nhưng hôm nay nàng v ơ i vào cửa trên mặt liền mang theo hiếu kỳ nụ cười bước nhanh đi tới vương thứ nghĩa bên cạnh bàn làm việc ai vương lao sư ngươi tại trường học chúng ta làm việc nhiều năm như vậy n g ư ơ i có nhớ hay không trường học chúng ta lúc trước có một người gọi là từ đồng đạo học sinh nha trong phòng làm việc bốn người khác có người bị thai không nghe không để trong lòng có người hiếu kỳ nhìn về bên này đến vương thứ nghĩa chính là ngớ ngẩn hắn nhớ kỹ từ đồng đạo mặc dù hắn mang qua rất nhiều giới học sinh nhưng hắn mang mỗi một giới trong một lớp học thành tích hàng đầu học sinh luôn là có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa trong rừng t r ú c học hàng năm lớp chín lớp tốt nghiệp tỷ lệ lên lớp quá thấp một năm một cái niên cấp đều không mấy cái học sinh có thể bằng b ả n sự thi đậu cao trung cái khác học sinh muốn lên cao trung mà nói cũng chỉ có thể đi dân mợ cao trung hoặc là cho huyện nhất trung hoặc là huyện n h ị trung giao đại b ú t chọn g i á o phí tại hắn gần hai mươi năm cuộc đời huấn luyện viên bên trong làm hắn đứng đầu tiếp cận chính là từ đồng đạo rồi bởi vì k h á c học sinh vô luận gia cảnh nhiều sai chỉ cần thi đậu cao trung trong nhà đập nổi bán sắt cũng sẽ tiếp tục cung cấp duy chỉ có từ đồng đạo minh minh thi đậu cao trung nhưng bông tha học nghiệp từ đồng đạo người biết hắn người hỏi hắn làm cái gì vương thứ nghĩa nghi ngờ hỏi ngược lại nữ lao sư xinh đẹp ánh mắt sáng lên ồ vương lao sư ngươi thật đúng là nhận biết cái này từ đồng đạo nhà hắn lúc trước cũng là chúng ta trong rừng trúc học không thể nào đúng rồi vương lão sư ngươi lúc trước đã dạy cái này từ đồng đạo sao người này hiện tại cũng không được rồi giọng nói của nàng quá kỳ lạ cuối cùng đem trong phòng làm việc mấy người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới một tên chừng ba mươi tuổi nam lão sư hiếu kỳ hỏi tình huống gì hả các ngươi đang nói gì đấy vương thứ nghĩa theo bản năng cười một cái gật đầu một cái ta đâu chỉ đã dạy hắn này từ đồng đạo lúc trước chính là ta lớp học học sinh ta làm rồi hắn hai năm dưới chủ nhiệm lớp nữ lao sư xinh đẹp cả kinh trên người theo bản năng ngửa về sau ánh mắt đều mở to mấy phần không thể nào vương lão sư cái kia vậy ngươi bây giờ còn có này từ đồng đạo phương thức liên là sao ngươi còn không biết sao nay từ đồng đạo bây giờ là t ỉ n h chúng ta nhà giàu nhất ta tối ngày hôm qua mới vừa ở trên mạng nhìn đến tin tức ta tại trên tin tức nhìn đến đối với hắn giới thiệu nói hắn quê quán là chúng ta bên này cho nên nhất thời hiếu kỳ liền muốn hỏi thăm một chút hắn trước kia là không phải cũng ở đây chúng ta trong rừng trúc học có đi học không nghĩ đến hắc không nghĩ đến này từ đồng đạo trước kia còn là ngươi lớp học học sinh vương lão sư ngươi lúc trước thật là hắn chủ nhiệm lớp nha cái kia vậy ngươi mau cùng hắn liên lạc nhà ngươi là hắn lúc trước chủ nhiệm lớp hắn có lẽ có thể kéo ngươi một cái nhà người ta hiện tại nhưng là tỉnh chúng ta nhà giàu nhất vương thứ nghĩa sợ ngươi người trong phòng làm việc bốn vị khác lão sư cũng đều cả kinh c h ố mắt nhìn nhau thế giả trường học của chúng ta ra nhà giàu nhất này một tên nam lão sư không dám tin một tên khác nam lão sư thì hiếu kỳ hỏi vương lão sư ngươi như thế chỉ coi rồi hắn hai năm dưới chủ nhiệm lớp hạ không phải là lớp chín học kỳ cuối cùng thời điểm học sinh kia bị vạch đến thí nghiệm ban đi rồi chứ vương thứ nghĩa lúc này còn mọc lấy theo bản năng gật gật đầu hắn mấy năm nay tốn ở gia đình lên thời gian và tinh lực quá nhiều hắn nhớ khi hắn mang từ đồng đạo bọn họ một lần kia thời điểm con của hắn mới sinh ra không lâu lào bà hắn cũng sẽ không nấu cơm mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm mang hài t ử sống đều muốn hắn gánh vác hơn nữa vì vậy một năm kia cạnh tranh thí nghiệm ban ban chủ nhiệm thời điểm giáo lãnh đạo lấy hắn phải chiếu cô trong nhà làm lý do đưa hắn loại bỏ t r ư ơ n g chín trăm ba mươi các ngươi đều là hắn học đệ học hội thằng đến sớm đọc giờ học tiếng trung vang lên vương thứ nghĩa vẫn có chút hoảng hốt hắn đã vừa mới dùng điện thoại di động lên mạng tìm tòi tia từ đồng đạo còn thật thành bạn tỉnh nhà giàu nhất cá nhân thân gia bốn mươi sáu ư c vô luận là bạn tỉnh nhà giàu nhất vẫn là bốn mươi sáu ức đối với vương thứ nghĩa chủng kích đều lớn vô cùng này mới bao nhiêu năm trôi qua từ đồng đạo tiểu tử kia hẳn là một nghìn chín trăm chín mươi tám năm tốt nghiệp chứ bây giờ là năm hai nghìn chín tính toán đâu ra đấy cũng liền mười hai năm mười hai năm là có thể theo cao t r u n g đều niệm không nổi v ọ tới t toàn tỉnh nhà giàu nhất vị trí bốn mươi sáu ức trung bình một năm không sai biệt lắm bốn cái ức tiểu tử kia mấy năm nay đến cùng làm cái gì như vậy kiếm tiền vương thứ nghĩa không khỏi nghĩ đến chính mình như vậy nhiều năm nhịn ăn nhịn xài tiền gửi ngân hàng khẳng n đ ị vì vậy vương thứ nghĩa chắp hai tay sau lưng đi đi tới trước mắt hắn chỉ huy trực ban cấp sơ nhị lớp h à i vào cửa trước hắn trước lặng lẽ theo ngoài cửa sổ đi qua đem trong phòng học toàn bộ học sinh trạng thái đều thấy ở trong mắt hàng chước học sinh phần lớn đều tại đọc trường bên trong bài học sinh có người ở đọc chậm có người ở sau làm việc có người ở nhìn nhà n thư thậm chí chơi đùa điện thoại di động hàng sau học sinh hàng sau học sinh có người ở quan g minh chính đại chơi đùa máy chơi game có người ở sau làm việc có người ở kéo trước mặt nữ sinh đôi x a m nhìn trong phòng học chúng sinh trạng thái vương thứ nghĩa khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng theo phòng học đi cửa sau đi vào theo hắn tiến vào phòng học trong phòng học bầu không khí nhất thời phải biến đổi mỗi người đều bắt đầu l ắ g đọc vương thứ nghĩa ôm không gì sánh được phức tạp tâm tình đi lên giàn đài cầm lên khăn lau bảng ở trên bục giảng vỗ một cái ho nhẹ hai tiếng mọi người dừng một chút đều ngừng một hồi Đều hai lần, trong phòng học mới từ từ an t ĩ n h lại tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn vương thứ nghĩa nhìn phía dưới từng cái từng cái non nớt gương mặt hắn lần nữa ho nhẹ một tiếng sau đó mở miệng mới vừa ta nghe nói rồi một chuyện cho nên tạm thời muốn chiếm dùng mọi người một cái sớm thời gian tự học theo mọi người trò chuyện một chút dừng một chút ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua trong phòng học toàn thể học sinh tại đám học sinh hoặc hiếu kỳ hoặc khinh thường hoặc hờ hững nhìn soi mói vương thứ nghĩa tiếp tục theo lý thuyết ta không nhanh không cờ hơ mờ hy vọng ta sau đó nói chuyện có thể đối với các người đang ngồi có chút dẫn dắt dù là dù là cuối cùng chỉ có một hai đồng học có thể vì vậy có lợi ta cảm giác được ta cũng cảm thấy vậy đáng giá hắn vừa nói như thế trong phòng học cảm thấy hiếu kỳ học sinh thì càng hơn nhiều mọi người bị hắn thành công câu dẫn ra lòng hiếu kỳ vương t h ứ nghĩa ta không biết trong các ngươi lại có bao nhiêu người có mỗi ngày nhìn tin tức thói quen ngay vừa mới rồi cùng ta cùng phòng làm việc một vị lão sư nói cho ta biết ngày hôm qua mới vừa công bố forbes quốc nội phú hà bảng có một cái các ngươi học trung trường các ngươi học t r ư ờ n g lên bằng rồi hơn nữa con nhất cử trở thành chúng ta tỉnh nhà giàu nhất bọn học sinh đa số người đều giống như nghe thiên thư giống như thần tình m ở mịt đây là cái gì chó m á tin tức chúng ta tỉnh nhà giàu nhất theo chúng ta cái này phá trường học cũng có thể dính líu quan hệ còn chúng ta học trường chủ nhiệm lớp n g ư ờ i này new so với có phải hay không thổi quá lớn sẽ không sợ thổi nổ sao trong phòng học ngắn ngủi yên lặng sau đó đột nhiên một mảnh xôn xao mọi người mồm năm miệng mười thì thầm với nhau nghị luận sôi nổi rất nhiều người đều nghiêm trọng hoài nghi mình mới vừa nghe lầm tỉnh chúng ta nhà giàu nhất là chúng ta chấn nhà giàu nhất chứ ngươi muốn là nói chúng ta chấn nhà giàu nhất chúng ta tạm thời cũng liền tin nói h u y ệ n chúng ta nhà giàu nhất chúng ta đều muốn biểu thị hoài nghi tỉnh chúng ta nhà giàu nhất chủ nhiệm lớp ngươi không tính ngẩng đầu nhìn một chút có ở trên trời không có một đầu ngưu đang bay sao con trâu kia có phải là ngươi hay không thổi đi tới vương lão sư ngươi có phải hay không nói sai rồi bọn họ trường lớp kỳ thành tích đệ nhất lý lâm phi ỉ vào chính mình đứng đầu được vương thứ nghĩa coi trọng thứ nhất nhấc tay nói lên nghi ngờ vương thứ nghĩa ánh mắt nhìn đi qua khẽ cười rồi xuống sau đó hai tay nâng lên hư hư ép xuống tỏ ý mọi người im lặng một lát sau trong phòng học lần nữa khôi phục căn tĩnh tất cả mọi người lần này thật là tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về trên bục giảng vương thứ nghĩa vương thứ nghĩa lúc này giống như là một cái thành công người kể chuyện bởi vì mới vừa nói một cái đặc sắc cố sự mà thành công đưa tới tất cả mọi người mong đợi vương thứ nghĩa hai tay vị giảng đài ánh mắt nhìn mới vừa công khai nghi ngờ lý lâm phi cười nói ta vừa nghe được tin tức này thời điểm nói thật ta cũng giống các ngươi giống nhau hoài nghi tin tức này chân thực tính dừng một chút tiếp tục ta biết các ngươi có người nhất định có người là mang theo điện thoại di động đi lên học hiện tại các ngươi có thể đem điện thoại di động lấy ra dùng một điểm lưu lượng lục xoát một hồi từ đồng đạo hoặc là huy tỉnh nhà giàu nhất nhìn xem có thể hay không lục soát ta mới vừa rồi nói với các người tin tức kia có điện thoại di động đều lấy ra lục soát một chút đi yên tâm hôm nay ta không tịch thu các ngươi điện thoại di động vừa nói vương thứ nghĩa cầm căn phân viết xoay người ở sau lưng hắt bảng trên viết xuống từ đồng đạo ba chữ thiệt giả tự tin như vậy để cho chúng ta bây giờ tại chỗ lấy điện thoại di động lục soát trong phòng học bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị có c ă n đại đã lặng lẽ theo trong bọc sách lấy điện thoại di động ra mượn bàn học che đậy khai thông lưu lượng lặng lẽ lên mạng lục soát cho tới vương thứ nghĩa mới vừa nói hôm nay không tịch thu điện thoại nhưng ngày mai đây hậu thiên đây nếu là hiện tại để cho chủ nhiệm lớp nhìn thấy ta mang theo điện thoại di động đi lên học điện thoại di động này còn có thể giữ được mấy ngày trên bục giảng vương thứ nghĩa lặng lặng chờ theo lục soát liên quan tin tức học sinh càng ngày càng nhiều trong phòng học tạp tâm lại nổi lên một chút bối rối thanh âm liên tiếp rất nhiều người vẻ mặt đều trở nên phi thường kinh ngạc bởi vì bọn họ lục soát trên tin tức rõ ràng viết mới nhà giàu nhất từ đồng đạo quê quán là huy tỉnh thủy đ i ề u thành phố sa châu huyện trúc lâm hương này không chỉ có như thế tin tức còn viết từ đồng đạo sinh ra năm tháng tùy tiện tính toán là có thể tính gia vị này mới lên cấp nhà giàu nhất vô cùng trẻ tuổi không tới ba mươi tuổi nông thôn sinh ra trẻ tuổi nhà giàu nhất trên m ụ c giảng vương thứ nghĩa nhìn mọi người vẫn còn lục x o á t xì xào bàn tán hắn nhìn thấy mỗi người vẻ mặt đều kinh ngạc như vậy vương thứ nghĩa cũng biết hắn mới vừa nói tin tức đã bị mọi người xác nhận vì vậy hắn lần nữa hao nhẹ một tiếng nói ta biết mọi người vẫn luôn cảm thấy chúng ta trong rừng trúc học chất lượng chưa ra hình dáng gì tại chúng ta cái này trường học đọc sách về sau cũng không thể có cái gì đại tiền đồ nhưng bây giờ các ngươi nhìn thấy biết mới nhà giàu nhất chính là chúng ta này đang nhìn đi tới rất phá tỷ lệ lên lớp chương ũ n g t ấ p trung học ra ngoài, hơn nữa, n g học các i tới chú h ý k ô chín ó trăm h i t u n nhưng g không có đi ba mươi ớ i giàu nhà nhất, n g các học trường, hán trình học trưởng, vấn cũng độ chính là mốt học học nổi g danh chi mệt mỏi thiên vân thành phố Từ đ ồ ngạn đ o m ớ ngữ thường nói chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi trở thành toàn tỉnh nhà giàu nhất có phải hay không chuyện xấu bằng không tin tức này truyền bá tốc độ tại sao biết cái này sao nhanh mới vừa kêu cú điện thoại là hắn lao ra thôn trưởng đánh tới hắn bà nội cái chân hôm qua mới đi ra tin tức đều chuyển tới hắn lao ra đó là nông thôn a tin tức cũng như vậy thông suốt rồi hạ không trách hắn trong lòng bạo t h u tục thật sự là hai ngày này tương tự điện thoại chính hắn không nhớ rõ chính mình nhận bao nhiêu thông có một trăm rồi sao lại nói hai ngày này đối với hắn chi nhớ đúng là một không tiểu khảo nghiệm một ít hắn đã sớm quên bộ dáng quên tên người cũng không biết từ đâu nhi h ỏ i t h ă m được hắn điện thoại riêng dây số đột ngột lại đột nhiên gọi cho hắn trong đó người khác còn khiến hắn nghe giọng nói khiến hắn đoán là ai trời mới biết n g ư ờ i là ai trọng sinh trước hắn sống gần bốn mươi năm sau khi sống lại lại còn sống vài chục năm trước, trước sau sau c ộ n lại không sai biệt lắm có năm mươi năm rồi khi còn bé nhận biết một số người vài chục năm không gặp cũng không thông qua điện thoại hắn còn có thể nhớ kỹ mấy cái đừng nói khiến hắn nghe thanh âm đ o á n tên coi như đối phương ghi danh chữ hắn đều không có ấn tượng gì rồi hết lần này tới lần khác hắn còn phải làm bộ nhớ kỹ đối phương tận lực biểu hiện nhiệt tình một chút hắn không muốn để cho người cảm thấy hắn thành bản t ì n h nhà giàu nhất sẽ không lý người suy nghĩ một chút hắn dứt khoát đưa điện thoại di động tắt máy mặc dù hành động này có thể sẽ ảnh hưởng đến một ít hắn làm việc nhưng hắn thật không chịu nổi hắn đã quyết định quay đầu liền đem điện thoại di động này cũng giao cho đồng văn đi xử lý hắn một lần nữa đổi lại cái dây số Đi sài c ô bước đi vào công đồng ty từ sau, đạo phòng làm việc của mình tại đồng văn dưới sự giúp đỡ khởi xuống trên người áo khoác đồng văn giúp hắn đem áo khoác treo lên góc tường giá treo áo lên treo quần áo thời điểm đồng văn cười tùng tìm nói lá bản ta cảm giác được nguyên nên cho ta thêm tiền lương Từ đồng đạo buông lỏng mà ngồi mà văn à o láo b thấy hắn nhắm mắt thân xác mệnh mỏi dáng vẻ liền cười một tiếng đi tới bên cạnh hắn giúp ngươi n nghe điện thoại vượt qua xa lúc trước gia tăng thật lớn ta lượng công việc nhà từ đồng đạo không có ngoài ý mớn cặp mắt vẫn nhắm hắn đã sớm liệu được hắn chính mình nơi này đều nhiều hơn nhiều như vậy điện thoại hắn để cho đồng văn quản lý chiếc di động kia chỉ có thể nhận được càng nhiều ra công tư có thể từ đồng đạo vừa nói tiện tay móc ra trên người mình điện thoại di động ném ở trên bàn làm việc chiếc điện thoại di động này về sau cũng giao giữ cho ngươi đúng rồi một hồi ngươi đi mua cho ta chỉ điện thoại di động mới trở lại cho ta lại làm trương thẻ điện thoại di động đồng văn cười khổ nhưng vẫn đồng ý từ đồng đạo nhắm hai mắt còn nói đúng rồi nếu chúng ta thừa nhận rồi nổi danh phiền não vậy thì tốt tốt lợi dụng một chút lần này nổi danh chỗ tốt đi quay đầu ngươi với bộ nhân sự nói một chút để cho bọn họ năm nay đi bên trong tỉnh các đại trường cao đẳng nhiều tuyển mộ một số người mới trở về ừ để cho bọn họ hơi chút chờ ít ngày chờ ta này nhà giàu nhất danh tiếng truyền bá lại rộng một điểm lại đi à ta nghĩ ta này toàn tỉnh nhà giàu nhất danh tiếng lẽ ra có thể hấp dẫn một số người mới đến thêm vào chúng ta chứ ngươi cảm thấy thế nào đồng văn nghe ánh mắt sáng lên ồ này thật đúng là một ý kiến hay nha lão bản không trách ngươi có thể trở thành giàu nhất đây ngươi này suy nghĩ toàn bộ hướng có lợi địa phương một nha bình thường đồng văn là không dám như vậy nói với từ đồng đạo mà nói nhưng nàng phòng chứng hai ngày này từ đồng đạo mặc dù mệt mỏi nhưng tâm tình cũng không tệ cho nên cũng liền dám nho nhỏ với hắn chỉ đùa một chút không phải có người nói sao ngươi và lãnh đạo thân cận trình độ quyết định bởi ngươi có thể cùng lãnh đạo mở trình độ gì đùa dỡn vì vậy tình cờ cùng lãnh đạo mở không hại đến đại thể đùa dỡn có lẽ có thể tăng tiến ngươi và lãnh đạo quan hệ thân mật gì đó nhà giàu nhất ngươi muốn là nhất định phải gọi như vậy nhớ k ỹ cộng thêm tiền tố bản tỉnh từ đồng đạo không có một tỉnh nhà giàu nhất hư danh mê mội mấy tỷ mà thôi coi như trọng sinh nhân sĩ hắn rõ ràng không cần vài năm quốc nội tài sản hơn ngàn n ư tự hào liền càng ngày sẽ càng nhiều so sánh với bọn họ hắn hiện tại điểm này tài sản căn bản cũng không tính là gì xế chiều hôm đó đồng văn vào phòng làm việc đến đem một cái mới tinh á bộ điện thoại di động đặt ở từ đồng đạo trước mặt thời điểm nói lao bản ta mới vừa nhận một cái tự xưng ngài trung học đệ nhất cấp chủ nhiệm lớp nam nhân điện thoại hắn muốn nói với ngài mà nói bị ta khéo léo từ chối nói ngươi đang h ọ c bất quá hắn còn nói hắn muốn thay thế biểu ngài trường học cũ tự mình đến một chuyến tình thành còn nói ngài trường học cũ hiệu trường cũng sẽ cùng đi hy vọng ngài có thể dành thời gian tới bọn họ một mặt nói tới đây đồng văn cẩn thận lưu ý từ đồng đạo thần tình vì vi hạ thấp thanh âm vâng thứ nghĩa vẫn là trần ngọc cảnh từ đồng đạo nhất thời không thể nào phán đoán trung học đệ nhất cấp ba năm vương thứ nghĩa mang qua hắn hai năm rưỡi cuối cùng nửa năm trường học vì tập trung tài nguyên tăng lên trường học tỷ lệ lên lớp học đường trường học lấy cái thí nghiệm ban trên thực tế chính là lớp trọng điểm lúc đó lấy hắn toàn bộ niên cấp đều đứng đầu trong danh sách thành tích tự nhiên bị chọn vào thí nghiệm ban trần ngọc cảnh nguyên lai、like、là một ban ban chủ nhiệm tỷ h như trần ngọc cảnh một cái chừng ba mươi tuổi đại nam nhân cả ngày đem chính mình ăn mặc tô son chất phấn nhìn liền trăng án tỷ như trần ngọc cảnh trẹo cành cao tìm bạn gái là hiệu trưởng lão bà thân muộn muội vẫn còn so sánh như chọn thí nghiệm ban ban chủ nhiệm thời điểm một ban thành tích rõ ràng không bằng bọn họ hai ban nghiên cấp năm người đứng đầu bọn họ hai ban chiếm ba cái nhưng cuối cùng vương thứ nghĩa lại bị giáo lãnh đạo lấy phải chiếu cố gia đình làm lý do không trúng tuyển ngược lại để cho trần ngọc cảnh lên làm thí nghiệm ban ban chủ nhiệm đương nhiên những thứ này chuyện cũ cho hắn từ đồng đạo đã đều là đã qua mây khói không đáng giá nhắc tới vẫn là gặp một chút đi từ đồng đạo cho thái độ rốt cuộc là đã từng trường học cũ hơn nữa hắn cũng có dự cảm nếu toàn tỉnh nhà giàu nhất danh tiếng rơi vào hắn từ mỗi đầu người lên vậy kế tiếp một hai năm hắn cho dù là vì đối phó quan phương yêu cầu ít nhất cũng phải làm nhiều một ít từ thiện tới tìm hắn hóa d u ê n muốn tài trợ đơn vị không phải ít nếu như thế đều muốn s á một ít tiền tài ra ngoài Vậy tại sao chương chín trăm ba mươi hai tân địa gia trường học cũ người tới đêm đó nhan thế tấn huyện tại một cái nhà trong nhà gỗ nhỏ ăn lẩu nguyên liệu nấu ăn rất nhiều đều là bên trong sơn trang tự sản vì cái này nồi lẩu nhan thế tấn còn cố ý làm thịt một cái dê liền vì làm điểm mới mẹ thịt dê phiến ba người bọn họ có chút thời gian không có tụ lần này là lạc vĩnh đề nghị coi như là ăn mừng từ đồng đạo trở thành bạn tỉnh nhà giàu nhất lý do này để cho từ đồng đạo không cách nào cự tuyệt trong bữa tiệc lạc vĩnh cùng nhan thế tấn ly thứ nhất rượu chính là kính từ đồng đạo vị này mới lên cấp nhà giàu nhất lạc vĩnh tới từ tổng chúc mừng n g ư ơ i a n g ư ơ i đây là lên đỉnh tỉnh chúng ta phú hào bản g rồi về sau ra ngoài cùng người khoác lác so với ta cũng có thể nói tỉnh chúng ta nhà giàu nhất là ta hảo h u y n h đệ rồi các cáp nhan thế tấn m ư n g ly rượu cũng g ó vui đúng a ta lão nhan lúc trước vẫn cảm thấy ta chính là cái làm nuôi dưỡng cùng trồng trọt tại tỉnh chúng ta cho dù là này thiên vân thành phố đều không cao đẳng cấp tối đa cũng là có thể coi là một tiểu tự hào hắc <cười> hắc hiện tại ngươi thành nhà giàu nhất ta lập tức cảm thấy ta lúc trước xem thường chính ta ta cũng vậy cấp bậc người ngươi biết không các cáp hai người vừa nói vừa nói đều h ở i mở c ư ờ i to từ đồng đạo nghe bất đắc dĩ trên mặt nhưng cũng không nhịn được nụ cười đừng nói bị hai người bọn họ như vậy một b ọ thú hắn thật đúng là dễ dàng hơn nhiều hai vị lão ca quá khen ta cảm giác ta đây cái toàn tỉnh nhà giàu nhất là bị người hại nhất định là tất cả mọi người không nghĩ ra danh tiếng cho nên đều giao tiếp rồi pha bờ duy chỉ có ta đây cái lăng đầu thành cái gì cũng không biết chưa cho pha bờ đưa chỗ tốt cho nên tại tất cả mọi người ăn ý lui về phía sau sau đó ta đây cái không có lui lăng đầu thành liền bị pha bờ d o i theo ha ha hắn tự dễu mà nói nhất thời đưa tới lạc vĩnh cùng nhan thế tấn phản bác lạc vĩnh n h ấ t tay ta bằng vào ta nhân cách bảo đảm ta không có giao tiếp pha bờ nhan thế tấn cũng đi theo n h ấ t tay ta cũng không có hơn nữa ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn như vậy bị hại nhưng vì cái gì tất cả mọi người không hại ta làm toàn tỉnh nhà giàu nhất đây ba người nói một chút cười cười uống rượu dùng nữa trong bữa t i ệ t bầu không khí rất tốt say rượu quen thai thời điểm lạc vĩnh nâng lên một chuyện khác ai từ tổng ta nghe nói thì chúng ta bên trong gần đây lại có một khối rất tốt đất đai muốn đầu giá ngươi xem chúng ta tây môn địa sản có muốn hay không thừa dịp ngươi bây giờ danh tiếng chính thịnh thời điểm xuất thủ đem mảnh đất kia vô xuống tới nhan thế tấn gật đầu đúng vậy ta cũng nghe nói ta còn nghe nói lần này thành phố cố ý chế tạo một cột m ố t tính kiến trúc bình thường công ty khẳng định không có thực lực này mà ngươi gần đây mới vừa leo lên tỉnh chúng ta nhà giàu nhất bảo tọa ta phòng t r ư n g a thành phố lãnh đạo cũng sẽ để mắt tới ngươi và chúng ta tây môn địa sản ta cũng cảm thấy lúc này ngươi muốn là lấy ra một bộ tình thế bắt buộc tư thế cái khác đối thủ cạnh tranh nhất định sẽ biết khó mà lui trung quy ngươi nhưng là tỉnh chúng ta mới vừa ra lò nhà giàu nhất ta ai dám với ngươi liều mạng nhiều tiền có đúng hay không ồ là kia khối đất ra lập tức là năm 2010 rồi địa ốc bùng nổ tình thế càng ngày sẽ càng mạnh mẽ thời tiết này từ đồng đạo tự nhiên đối với đất tốt ra cảm thấy hứng thú nhưng phải nói đến liều mạng nhiều tiền hắn cái này mới lên cấp nhà giàu nhất thật đúng là không có mười phần lòng tin bởi vì hắn trước đây không lâu mới đem hai mươi ước tài chính rót vào cùng nguyễn thanh khoa họp bọn nhân gian đầu tư công ty mà kia hai mươi ước khoảng thời gian này đã có một bộ phận biến thành ạ lì bảy b ạ cổ phần không thể không nói nguyễn thanh khoa năng lực làm việc vẫn là có thể nàng gần đây thành công theo mấy cái ạ lì bảy b ạ cổ đông trong tay mua được một bộ phận cổ phần lạc lĩnh ngươi gần đây không có nghe nói sao là thành đông thành mới nơi đó à. nơi đó có một mảnh đất đã phá bỏ và rời đi đi ra vốn là mảnh đất kia đã bị lòng thành địa sản bắt lại mảnh đất kia phá bỏ và rời đi làm việc cũng là lòng thành địa sản dẫn đầu làm nhưng lòng thành địa sản đoạn thời gian trước tài chính liên đức gây phá sản mảnh đất này quanh đi c ủ a lại liền trở về lại quan phương trong tay lần này cũng coi là lần thứ hai đấu giá mảnh đất kia vị trí ngươi biết chưa ngươi nói có đúng hay không khu vực tốt hơn nữa diện tích cũng không nhỏ những người lãnh đạo là hy vọng nơi đó có thể khai phá ra một cái nhà địa tiêu tính kiến trúc ngươi cân nhắc một chút nhan thế tấn bổ sung đúng mảnh đất kia chung quanh đều mở mang hoàn thiện khu dân cư khu buôn bán đều rất thành thục tùy tiện ở đó khối đất đắp lên mấy tòa cao úc đều không biết thua thiệt từ đồng đạo không gấp tỏ thái độ h ạ n tại thiên vân thành phố thâm canh gián điệp cũng có đến mấy năm rồi thành đông thành mới một mảnh kia hắn tự nhiên rõ ràng một mảnh kia hai năm qua nhiệt độ rất cao hơn nữa tuổi còn trẻ thích qua bên kia mua nhà làm ăn cũng thích hướng bên kia đi bởi vì bên kia nhà ở mới tiền mướn phòng cũng thấp nhưng lượng người đi nhưng càng ngày càng tăng ở bên kia làm ăn tiền c ả n h khả kỳ chờ ta đã hiểu giải đi quay đầu ta khiến người cẩn thận hiểu một chút mảnh đất kia tình huống chờ ta hiểu rõ ràng lại nói được rồi từ đồng đạo tỏ rõ thái độ rồi lạc vĩnh cùng nhan thế tấn thấy hắn nói như vậy cũng liền đều tạm thời bỏ qua cái đề tài này mặc dù bọn họ hôm nay cùng từ đồng đạo uống rượu với nhau thì trong thái độ còn giống như là giống như trước đây trên thực tế làm sao có thể chứ chính bọn hắn trong lòng rõ ràng trong lòng bọn họ đối với từ đồng đạo cảm giác đã cùng lúc trước rất khác nhau rồi nếu như còn tưởng rằng t i ể u từ này năm bất mann ba mươi có nhiều chỗ có thể lấn hắn khi còn trẻ đó chính là làm lục hai người bọn họ thông minh một tỉnh nhà giàu nhất ta ai dám khi dễ một tỉnh nhà giàu nhất trẻ tuổi nhà giàu nhất vốn là dễ dàng làm cho người ta áp lực trẻ tuổi nhà giàu nhất chỉ sẽ để cho người cảm thấy cái này nhà giàu nhất càng không đơn giản bằng không toàn tỉnh nhiều như vậy người có tiền dựa vào cái gì đến phiên tiểu t ử này làm nhà giàu nhất giữa trưa ngày n g thứ hai từ đồng đạo tại yến hồi quán rượu chiêu đãi theo lao ra bên kia tới trường học cũ hiệu trưởng cùng với đã từng chủ nhiệm lớp trần ngọc cảnh cứ việc trần ngọc cảnh năm đó chỉ đem qua hắn nửa năm mặc dù hắn trong lòng một mực đều không thích trần ngọc cảnh người này nhưng từ đồng đạo vẫn là n h i ệ t tình chiêu đãi bọn họ trung quy hắn thân phận bây giờ không giống nhau mặc dù một tỉnh nhà giàu nhất cái thân phận này không có văn bằng cũng không có tiền thưởng nhưng từ lúc danh hiệu này rơi vào trên đầu của hắn liền quyết định có vô số người cùng truyền thống đưa mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn h ắ lệ từ đồng đạo hơi nhạt đã có chút ngoại ý muốn là hôm nay cùng trần ngọc cảnh cùng nhau tới trong rừng trúc trường học trường không phải hắn trong ấn tượng cái kiềng mập mạp biến thành một người trung niên nữ nhân hoàng tam vượng mặt mũi đẹp đẽ dáng vẻ nợ nang phong vẫn ậ n v còn mang một bộ nửa khung viên bạc mắt kính mặc lấy một bộ vàng nhà tâu p h ủ từ đồng đạo đối với nàng rất xa lạ trong ấn tượng hắn tại trong rừng trúc học lúc đi học nữ nhân này thật giống như không ở trong rừng trúc học từ đồng đạo đưa bọn họ thu xếp tại hiến hồi quán rượu cũng ở đây hiến hồi quán rượu phòng ăn chiêu đ á i bọn họ trong bữa tiệc trần ngọc cảnh luôn là trò chuyện năm đó từ đồng đạo tại hắn lớp học chuyện cũ tựa hồ muốn hết sức câu dẫn ra từ đồng đạo đối với thời còn học sinh đối với trong rừng trúc học hồi ức thú vị là năm đó luôn là lời nói mau lẹ thần xác nghiêm nghị trần ngọc cảnh hôm nay tại từ đồng đạo trước mặt biểu hiện nụ cười ch tương phản rất kể lể trúc lâm trung học điều kiện có nhiều gian khổ giáo học lâu đã vài chục năm không có ra mới trong phòng học đến bây giờ cũng còn không có gắn quả máy bọn học sinh dùng bàn ghế vẫn là từ đồng đạo năm đó đi học thì dùng những thứ kia cùng với trường học phòng ăn quá già rồi mưa r ồ n rồi cũng chỉ có thể tu tu bồ bồ tiếp tục dùng còn có giáo sư nhà trọ vẫn là năm đó già nhất một nhóm phòng học đổi thành nhà trọ trẻ tuổi giáo sư vì vậy đều rất khó tìm đối tượng chờ chút không thể không nói làm lão sư miệng lưới đó là có thể nói thân là hiệu trưởng hoàng tam phượng ở một bên tình cờ bổ sung một đôi lời nàng ngược lại nói không nhiều phần lớn thời gian đều là giúp từ đồng đạo cùng trần ngọc cảnh rót rượu cùng với cho từ đồng đạo gắp thức ăn không biết thân phận nàng người chỉ nhìn nàng trong bữa tiệc làm việc còn tưởng rằng nàng là trần ngọc cảnh t h u ộ c hạ từ đồng đạo nghe nhiều nói thiếu đối với như thế nào giúp mình trường học cũ trúc lâm trung học hắn trong lòng mình sớm đã có phương án trần ngọc cảnh nói những thứ kia khó khăn hắn cũng liền tạm thời nghe một chút chưa có hoàn toàn đệ bụng bởi vì hắn trọng sinh chức trong trí nhớ theo quốc gia đại lực đẩy tới thành trần hóa trúc lâm trung học mặc dù ở vào c h ấ n trên nhưng muốn không được bao nhiêu năm sinh nguyên nhưng dần dần kế cận khô kiện có chút năng lực cùng ánh mắt người tuổi trẻ người trung niên đều nghĩ trăm phương ngàn kế mà đem nhà ở mua tại huyện thành thậm chí nội thành đặc biệt là trong nhà có hải tử cho dù là tại huyện thành cùng thành phố không mua n ộ i nhà ở cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hải tử nhà mình đưa đến huyện thành hoặc là thành phố đi học mà trúc lâm trung học hán trường học chất lượng tỷ lệ lên lớp một mực ở toàn huyện đến ngược người địa phương người nào không biết người nào không hiểu chỉ cần là đối với hải tử nhà mình học nghiệp có mong đợi hơn nữa điều kiện kinh tế có thể miễn cưỡng chịu được người ta cũng không muốn đem hải tử đưa đến trúc lâm trung học đi cho nên nếu hắn biết rõ trúc lâm trung học không được bao lâu sinh nguyên sẽ kế cận k h ô kiệt trường học chất lượng càng ngày sẽ càng sai vậy hắn làm gì còn muốn bỏ ra đại bút tài chính đi mới xây trúc lâm trung học giáo học lâu cùng phòng ngăn những thứ này hiện tại đem tiền nện ở những chỗ này chờ m ộ ư ơ i năm tám năm sau để cho những thứ này giáo học lâu cùng phòng ngăn bị diện tích lớn để đó không dùng sao bất quá trúc lâm trung học trường học chất lượng và tỷ lệ lên lớp tại sao thấp như vậy tại sao nhiều năm trước tới nay đều tại toàn huyện toàn bộ trung học bên trong đội số từ đồng đạo ở nơi đó lên ba năm trung học đệ nhất cấp là có chút tâm đắc hiện tại trúc lâm trung học là dạng gì hắn không rõ ràng nhưng hắn tại trúc lâm trung học lúc đi học t ậ n mắt nhìn thấy một ít hiện tượng hắn bây giờ còn ký ức hay còn mới mẻ thì như phong cách trường học hắn tại trúc lâm trung học đọc sách trong lúc hàng năm thậm chí mỗi tháng cũng có thể nghe nói nào đó một cái niên cấp nào đó một cái ban lao sư bị học sinh đánh một cái lao sư bình thường gần học sinh đánh trường học n g ư ờ i dám tưởng tượng có bao nhiêu hảo lao sư nguyện ý ở lại nơi đó nghiêm túc dạy học thật ra cũng không chỉ là nghe nói hắn chỗ ở mình hai ban lần đầu tiên thời điểm bọn họ ban hàng cuối cùng một cái học tập cặn bã lại đột nhiên một quyền đem số học lao sư ánh mắt ủ phân rồi nguyên nhân chỉ vì tên kia học tập cặn bã tại giờ học thời điểm ngủ số học lao sư đi tới gõ cái b à n kêu hắn đứng lên kia học tập cặn bã bị thai không nghe số học lao sư liền đưa tay kéo một hồi hắn cánh tay kết quả học tập cặn bã người là kéo lên rồi nhưng đứng lên đồng thời một quyền lại đột nhiên đánh vào kia số học lao sư trong mắt thật ra kia số học lao sư nhìn qua cũng không mềm yếu có thể bắt nạt là một hai mươi mấy tuổi lớn chàng trai đột nhiên bị mình đánh học sinh như vậy một quyền chờ hắn phục hồi lại tinh thần Tại nhưng là kia học tập cặn bã vốn là không thích đọc sách đối với sau này thi trung học thậm chí còn đại học đều không ôm trông cậy vào hắn y quan tâm bị ghi lỗi chính hắn không quan tâm rõ ràng hắn thành tích học tập ra trường cũng không quan tâm càng châm trọc chuyện không lâu sau liền xảy ra không có mấy ngày số học lao sư cho mọi người phát bài thi Để cho mọi n g ư kết i quả trên mặt hắn lại bị đánh một quyền lần này đánh làm miệng khoe miệng bị đánh xuất huyết nhưng lần này vị này trẻ tuổi nóng tính số học lao sư hấp thụ lần trước giáo huấn hắn bị tức cười cũng không có xuất thủ đánh trả mà là xoay người phải đi đem thầy chủ nhiệm kêu đến để cho thầy chủ nhiệm xử trí chỉ là kết quả lần nữa lật đổ từ đồng đạo t ă n g quan vị t i ế học tập cận bã đồng học lại bị nhớ một lần qua sau ngày thứ hai cứ theo lẽ thưởng tới phòng học giờ học đây là từ đồng đạo thấy tận mắt lần đầu tiên học sinh đánh lao sư tại lần đầu tiên học kỳ kế thời điểm vị t i ế học tập cận bã đồng học ngồi cùng bàn thành công noi theo này vị học tập cận bã hơn nữa lần này tính chất ác liệt hơn khi đó giáo từ đồng đạo bọn họ ban sinh vật giờ học là một gã mi thanh ngục tú có chút nhỏ ngạo kiểu cùng tiểu tự yêu mình nữ lao sư một lần nào đó giờ học thời điểm vị này nữ lao sư đi tới vị t i ế học tập cận bã ngồi cùng bàn bên cạnh thời điểm phát hiện vị này học tập cặn bã ngồi cùng bàn tại túi đầu xem tiểu thuyết lúc đó kia nữ lao sư liền đưa tay cướp sách muốn tịch thu kia quyển tiểu thuyết trong tranh đ o ạ n ánh mắt của nàng cũng bị m ộ t quyền bị học tập cặn bã ngồi cùng bàn đánh tại chỗ liền đem nàng đánh khóc lao sư quyền uy mất hết thân là một tên trẻ tuổi nữ lao sư nàng tâm lý năng lực chịu đựng cũng so với giáo từ đồng đạo bọn họ số học lao sư kém hơn nhiều tại chỗ sẽ khóc lấy rời đi phòng học sau đó nàng liền về nhà không đến trường học vì thế đương thời làm từ đồng đạo bọn họ chủ nhiệm lớp vương thứ nghĩa còn cố ý tự móc tiền túi kêu lên mấy cái ban cán bộ cùng nhau cơi xe đạp đi chỗ đó vị nữ lao sư ra thăm đại khái là làm một ít tư tưởng làm việc lại qua vài ngày nữa nữ lao sư hốc mắt bầm đen tiêu mất mới một lần nữa trở lại trường học giờ học mà đánh nàng học tập cặn bã đồng học ngồi cùng b à n sau chuyện này cũng không có gì đáng ngại vẫn mỗi ngày cười hì hì tới phòng học giờ học hỏi do, như vậy phong cách trường học trong hoàn cảnh trúc lâm trung học trường học chất lượng có thể cao đi nơi nào tỷ lệ lên lớp có thể lên đi mới có quỷ từ đồng đạo trong trí nhớ trúc lâm trung học tồn tại vấn đề thật ra có không ít vẫn còn so sánh như thầy giáo lực lượng thiếu nghiêm trọng hắn nhớ rất rõ ràng sơ nhị thứ nhất học kỳ thời điểm dạy bọn họ lịch sử giờ học nam lão sư nói yêu đương muốn kết hôn rồi ngay ngắn một cái cái học kỳ cơ hồ đều tại chuẩn bị kết hôn chuyện chương trình học phần lớn cũng để cho mọi người tự học chỉ có học kỳ bắt đầu cùng học kỳ nhanh kết thúc thời điểm mới cho mọi người lên qua mấy tiết khóa gần đến giờ kỳ thi cuối nửa trước tháng vị này thần kỳ lịch sử lão sư hai tiết học thời gian cho mọi người lên hơn phân nửa bản trong sách giáo khoa nội dung sau đó mọi người cứ như vậy nên đón kỳ thi cuối mà lần đó kỳ thi cuối cả lớp lịch sử thành tích quả thực làm người ta nước mắt có thể thi đậu bốn phần mười Đều c học, o học vì,、like so、rất rất vì vậy hắn không cảm thấy trúc lâm trung học trường học chất lượng và tỷ lệ lên lớp có thể hay không tăng lên cùng giáo học lâu có quan hệ gì sau khi ăn xong từ đồng đạo lĩnh lấy hoàng tam phượng cùng trần ngọc cảnh đi xuống lầu toàn bộ hoàng tam phượng cùng trần ngọc cảnh một trái một phải đi ở bên cạnh hắn từ đồng đạo xoay mặt theo bên tay phải hoàng tam phượng nói hoàng hiệu trưởng các ngươi hôm nay tới tìm ta các ngươi tới ý tâm lý ta rõ ràng t r ú c lâm trung học là ta trường học cũ có câu nói cùng thì giữ được mình đặt đến thì k i ê m tể thiên hạ ta bây giờ cũng coi là có chút thành tựu i k i ê m tể thiên hạ không dám nói hồi báo trường học cũ một điểm ta vẫn là có thể hoàng tam phượng mặt lộ nụ cười ta đây trước hết đại biểu toàn trường thầy trò cảm ơn chức từ tầng rồi từ đồng đạo cười cười xua tay một cái hoàng hiệu trưởng không cần vội vã cảm ơn ta ngươi trước nghe xong bên ta h n được rồi hoàng tam vượng gật đầu đưa tay tỏ ý từ tổng ngài nói ta r ử a t h a i lắng nghe từ đồng đạo h í p mắt châm trước t r ọ lời chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình hoàng hiệu trưởng mới vừa rồi lúc ăn cơm sau ta nghe trần lão sư nói ngài tới trúc lâm trung học ba năm rồi chắc hẳn đối với trúc lâm trung học tồn tại một vài vấn đề phải là những vô tâm chứ hoàng tam vượng mỉm cười gật đầu từ đồng đạo thứ cho ta nói thẳng hoàng hiệu trưởng ta cảm giác được trúc lâm trung học nếu quả thật muốn đem trường học chất lượng và tỷ lệ lên lớp tăng lên nếu như chỉ dựa vào ta quên xây mấy tòa nhà cho các ngươi chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu hiệu quả một điểm này ngài đồng ý sao hoàng tam p h ư ợ n g nụ cười hơi chậm lại lập tức cười khổ gật đầu đúng đây cũng là sự thật nhưng trường học phòng ngăn cùng giáo sư nhà trọ nàng lời còn chưa dứt liên bị từ đồng đạo giơ tay lên cắt đ ứ t hoàng hiệu t r ư ở n g ngài đ ư n g nội trường học phòng ngăn cùng giáo sư nhà trọ ta có thể quên cho các ngươi bất quá đây không phải là ta mục tiêu ta hy vọng ta tiền hồi báo cho trường học cũ có thể để cho nhìn đến trường học cũ trường học chất lượng đang tăng lên bọn học sinh hàng năm tỷ lệ lên lớp có thể có rõ ràng đề cao không thể hàng năm đều tại toàn huyện đội sổ ngài nói có đúng hay không hoàng tam vượng có chút kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía từ đồng đạo từ tổng hy vọng chúng ta làm gì từ đồng đạo dừng bước lại hoàng tam vượng cùng trần ngọc cảnh cũng đi theo dừng bước lại từ đồng đạo trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt đưa ra một cây món t r ỏ đầu tiên ta hy vọng chúc lâm trung học có thể chỉnh đốn phong cách trường học giáo kỷ ta biết trung học đệ nhất cấp thuộc về giáo dục bắt buộc giai đoạn học sinh bất luận phạm gì đó sai lầm đều không thể khai trừ nhưng ta muốn vẫn có biện pháp khác có thể chân chính cho không tuân theo phong cách trường học giáo kỷ học sinh lấy trừng phạt mà không chỉ có chỉ là cảnh cáo ghi lỗi như vậy xử phạt bởi vì như vậy xử phạt đối với một ít chưa từng nghĩ muốn lên học sinh cấp ba tới nói là không có chút ý nghĩa nào hoàng tam vượng gật đầu mấy năm này ta một mực ở bắt trường học phong cách trường học giáo k ỷ về sau cũng nhất định sẽ thường bắt không ngừng một điểm này từ tổng có thể yên tâm t r â n ngọc cảnh ở một bên đúng lúc dâng lên định mơ từ tổng chúng ta hoàng hiệu trưởng lời nói này là thực sự hai năm qua trường học chúng ta phong cách trường học giáo kỳ thật tốt hơn nhiều một điểm này ta có thể bắt ta danh dự làm bảo đảm từ đồng đạo từ chối cho ý kiến chỉ là cười một tiếng lại đưa ra ngón tay thứ hai thứ hai thầy giáo lực lượng phải thật lớn tăng cường hoàng hiệu trưởng ta là đã sớm tốt nghiệp cho nên cũng sẽ không sợ nói nhầm bị ngài trừng phạt nói tới chỗ này h ắ n khẽ cười một tiếng hoàng tam phượng cùng trần ngọc cảnh cũng đi theo bậc cười nhưng từ đồng đạo lời còn chưa dứt phương diện này ta có thể giúp ngài dù n g một câu thời thượng lại nói ta bây giờ tại trong mắt một số người đại khái là nghèo chỉ còn lại tiền cho nên theo sang năm lên ta có thể hàng năm tài trợ trường học cũ nhất bút nhân tài khích lệ tài chính cụ thể phương án áp dụng các ngươi trước tiên có thể thương lượng một chút tỷ như trường học đã có ưu tú giáo sư mỗi tháng tại bọn họ tiền lương ở ngoài chỗ này của ta mặt khác lại phụ cấp bọn họ một n g h n khối hoặc là hai n g h n khối mặt khác nếu như có đường trường học ưu tú lao sư tới trường học chúng ta chấp giáo như vậy phụ cấp cũng có thể phát cho bọn họ còn nữa lớp tốt nghiệp học sinh mỗi thi được huyện nhất chung một tên có thể khen thưởng chủ nhiệm lớp một và tệ cái khác chủ nhiệm khóa lao sư mỗi người hai ngàn hoặc là ba nghìn thi được huyện nhị chung một tên khen thưởng chủ nhiệm lớp năm nghìn khối cái khác chủ nhiệm khóa lao sư mỗi người một ngàn chờ chút tương tự khích lệ phương án hoàng lao sư các ngươi quay đầu có thể nghĩ một phần chi tiết kế hoạch phát đến ta bí thư làm việc h n g thư ta xem qua sau không có ý kiến mà nói về sau liền có thể hàng năm như vậy t à i t r ợ trường học cũ hoàng tam p ư ợ n g nghe ngây người trần ngọc cảnh cũng nghe ngây người vị này mới lên cấp nhà giàu nhất chúc lâm trung học tốt nghiệp kiệt xuất học trung trường lại muốn cho trường học của bọn họ toàn bộ ưu tú lao sư mặt khác phụ cấp tiền lương này như vậy không không vi phạm quy l ệ sao trần ngọc cảnh vừa mừng vừa sợ lại thấp thỏm hỏi do hiệu trưởng hoàng tám phượng ngạn ngữ nói ân tự lê gia cái gì gọi là ân tự lê gia thân là ngữ văn lão sư trần ngọc cảnh quá rõ ràng bốn chữ này ý tứ từ xưa đến nay ăn nhà nước cơm vô luận là c n lại vẫn là binh lính l ĩ n h quân tiền tiền lương đều chỉ có thể theo quốc gia lĩnh hoặc có lẽ là theo hoàng đến ơ i đó lĩnh những người khác nếu như tự mình cho thuộc hạ hoặc là có lại binh lính phát tiền hoặc là cho ngươi án một cái ý đồ tạo phản tội danh hoặc là cho ngươi một cái tội hối lộ tên tóm lại chuyện này rất nguy hiểm hoàng tam phượng nhất thời cũng chăn trở này sợ rằng không hợp quy củ từ đồng đạo cười một tiếng khẽ gật đầu nếu như vậy không được mà nói vậy thì đổi một phương án tỉ như giáo sư nhà trọ ta có thể quên xây một tòa nhà cho trường học cũ làm giáo sư nhà trọ nhưng ta chỉ quên cho trường học cũ ưu tú lao sư như vậy có thể không hoàng tam phượng cười khổ nàng coi như là tiếp xúc cảm nhận được cái gì gọi là một tỉnh nhà giàu nhất cái gì gọi là nghèo chỉ còn lại tiền người bình thường muốn mua một bộ nhà ở đều muốn người cả nhà phấn đấu bao nhiêu năm tài năng góp đủ tiền đến từ đồng đạo nơi này há mồm chính là quên xây một tòa nhà hơn nữa nói thời điểm ngữ khí còn như vậy tùy ý giờ k h ắ c này nàng sâu sắc biết được chính mình có nghèo bao nhiêu nhưng trong lòng vẫn là cao hứng nàng là trúc lâm trung học hiệu trưởng chẳng lẽ nàng còn có thể không muốn làm ra chút thành tích đi ra nàng cũng muốn đưa vào ưu tú thầy giáo lực lượng a làm gì trúc lâm trung học điều kiện và danh tiếng b à y ở nơi đó phàm là có lựa chọn lao sư trên căn bản cũng không muốn tới nàng chẳng lẽ không muốn cho phía dưới các thầy giáo đánh một chút máu gà để chương o bọn họ nghiêm túc t r chín trăm ba mươi năm phó khu trưởng làm mai mối mấy ngày sau c h ạ n vào tối màu đen bẹn mì lái vào trúc ti huyện thiệu khu tại mười hai số biệt thự ngoài cửa viện dừng lại cửa xe mở ra t r ị n h m anh cùng tôn hải tử xuống xe từ đồng đạo lúc xuống xe t r ị n h m anh cùng tôn hải tử đã nhanh chân tới nhưng từ đồng đạo ánh mắt lại bị ven đường hai chiếc xe hơi hấp dẫn một chiếc màu đen óc ỉ một chiếc màu nâu hóc chở này hai chiếc xe liền ngừng ở hắn biệt thự sân ven đường khách tới nhà mang theo điểm này nghi ngờ hắn đi vào sân đi về phía biệt thự đại môn còn không có vào nhà chỉ nghe thấy trong phòng khách chuyện trò vui vẻ thanh âm có nam nhân cũng có thanh âm nữ nhân ai vậy từ đồng đạo nghe mấy đạo xa lạ thanh âm tại trịnh anh cùng tôn hải tử vây quanh từ đồng đạo đầu góc mơ hồ hắn h ế p mắt nhìn xuống kia bốn cái người xa lạ xác định chính mình thật sự không biết bọn họ một chút ấn tượng cũng không có trong phòng khách đang ở chuyện trò vui vẻ mấy người nghe cửa tiếng bước chân ánh mắt đều trước sau trông lại nhìn thấy từ đồng đạo trung niên nam nhân cùng hai gã trung niên nữ tử đều ánh mắt sáng lên liền vội vàng đứng lên trong đó ngồi ở đó tên tuổi trẻ nam tử bên cạnh trung niên nữ nhân còn vội vàng dùng chân đụng một cái này tuổi trẻ nam tử chân cũng liên tục cho này tuổi trẻ nam tử nháy mắt tuổi trẻ nam tử này mới chậm nửa nhịp mà đứng dậy theo t ừ tổng ngài đã về rồi làm việc một ngày cực khổ a trung niên nam nhân bước nhanh c h ậ m chậm đi tới đưa hai tay ra muốn theo từ đồng đạo bắt tay trong miệng còn tại tự giới thiệu mình há đúng rồi tử tổng chúng ta là lần đầu gặp mặt kẻ hẹn họ trường cung trường trương, lần đầu gặp mặt hạnh ngộ hạnh ngộ Cái gây ọ i là đưa, đưa t một ít trung niên nữ tử cũng liền vội vàng tiến lên theo từ đồng đạo bắt tay đồng thời tự giới thiệu mình từ tổng ngài khỏe chứ chúng ta cũng là lần đầu gặp mặt hà ta họ trưởng là chúng ta cái khu vực này phó khu trưởng hôm nay mạ mội tới cửa khoái dày thật là ngượng ngùng n cục cục. Ha ha, theo vị này trần phó khu trưởng giới thiệu từ đồng đạo lại quan sát hai mắt trương cục tôn tỷ cùng với trương thanh phong tới nhà của ta làm ai từ đồng đạo trong lòng rất kinh ngạc cái này còn là lần đầu tiên có người tới nhà hắn tới cửa làm ai có chút mới là、à? nay đã là thời đại nào rồi loại trừ nông thôn cùng huyện thành nhỏ này tỉnh thành vậy mà cũng có làm ai còn là một vị phó khu trưởng làm ai mỗi người văn hóa cục cục trưởng nhi tử cũng cần như vậy tìm đối tượng về phần bọn hắn hôm nay tới làm ai đối tượng từ đồng đạo không có hỏi bởi vì không cần hỏi trong nhà hắn hiện tại chưa lập gia đình nữ tính liền một cô em gái c ắ t ngọc châu hạnh ngộ hạnh ngộ hoan n ê n h o a n n ê n mời các vị bên trong ngồi từ đồng đạo không có vội vã phát biểu ý kiến chỉ là trước hết mời bọn họ đi phòng khách ngồi bắt chuyện bọn họ đi ngồi thời điểm từ đồng đạo ánh mắt nhìn về phía mẫu thân mẫu thân cắt tiểu trúc lộ ra mặt mày vui vẻ từ đồng đạo nhìn về phía lao b à ngụy xuân lan ngụy xuân lan cười có chút b u ô n g tay nhìn về phía đệ mội thân đồ t ì n h thân đồ t ì n h cười không nói nhìn về phía mội mội các ngọc châu các ngọc châu vẻ mặt bất đắc dĩ mắt ba mong chờ nhìn lấy hắn từ đồng đạo đối với mội mọi các ngọc châu là một đáng đời khẩu hình hắn đã sớm để cho nàng chính mình tìm đối tượng kết quả nàng đến bây giờ còn là thân này trách ai được nàng nếu là đã sớm tìm kỹ đối tượng nơi nào có hôm nay chuyện như vậy phát sinh cho dù có ảnh hình người hôm nay như vậy đến cửa làm ai cầu hôn hắn cũng có thể lấy mội mội đã có đối tượng mà từ chối nhưng bây giờ nam chưa lập gia đình nữ chưa gả thường nói một nhà có nữ bách gia cầu từ xưa tới nay cũng không có không khiến người ta đến cửa làm ai tập tục hơn nữa người ta có thể trịnh trọng kỳ sự tới nhà ngươi đến cửa làm ai cầu hôn đó là để mắt nhà ngươi cho nên mới muốn kết hôn nhà ngươi con gái hoặc là mội mội ác khuôn mặt đối mặt mà nói chính là không tán thưởng bọn họ đã tới hơn một cách giờ chờ ngươi trở về làm chủ đây từ đồng đạo theo đầu tiên nhìn nhìn thấy này trương thanh phong cũng cảm giác tiểu tử này đối với hôm nay này đến cửa cầu hôn chuyện có chút kháng cự thật giống như bị cha mẹ cứng răn keo tới vì vậy từ đồng đạo trong lòng đối với hôn sự này, cũng liền không có hứng thú gì hắn không hy vọng em gái mình gả cho một cái không thích nàng nam nhân kết quả trương thanh phong cái miệng vừa mới nói cái ta chữ liền bị mẹ của hắn cắt đứt tôn tỉ mặt tươi cười nói đúng nhà ta thanh phong đoạn thời gian trước ở một cái tình cờ cơ hội tình cờ gặp gỡ đúng tình cờ gặp ngài m ộ i m ộ i sau khi về nhà liền có chút mất ăn mất ngủ rồi sau đó liền thông qua đủ loại quan hệ thật vất vả mới hỏi thăm được ngài m ộ i m ộ i thân phận và gia đình địa chỉ về sau nữa đứa nhỏ này sẽ để cho ta cùng ba hắn sai người cho hắn tới nói môi giới rồi ha ha các ngươi đều không nghĩ đến nhà chúng ta thanh phong tuổi còn trẻ cách làm vậy mà sẽ như vậy lao phai chứ ừ ta và các người nói nhà ta thanh phong tính cách có chút hướng nội sẽ không chính mình đuổi theo nữ hải nhưng hắn lại sát thực thích từ tổng nội mội cho nên à ta cùng ba hắn vừa thương lượng liền nhờ rồi trần khu trưởng tới c h ợ giúp làm ai mới rồi ừ sự t ì n h chính là như vậy đúng tôn tỷ nói xong từ đồng đạo chú ý tới thân là nhi tử trương thanh phong thần sắc bất đắc dĩ lặng lẽ b e bị môi cũng chú ý tới trương cục cười có chút lung túng đoán chừng là bị lão bà hắn lần này khó mà khiến người tin tưởng nói lão cho lung túng từ đồng đạo còn chú ý tới mội mội các ngọc châu tầm mắt đã phiêu hướng trần nhà nguyên lai、like、là như vậy từ đồng đạo khẽ vớt c ằ m không có làm mặt phơi bảy tôn tỷ nói mỏ mà là đổi chủ đề ai đúng rồi t r ư ơ n g cục tôn tỷ trần phó khu trưởng các ngươi còn không có ăn cơm tôi chứ không chờ bọn hắn trả lời từ đồng đạo liền hỏi các tiểu trúc mẹ thức ăn đều làm xong chứ mau tới thức ăn đi t r ư ơ n g cục các ngươi ở nơi này ăn bữa cơm nhặt đi ăn cơm trước được rồi t r ư ơ n g chín trăm ba mươi sáu cầu hôn sau đó có lãm cất chữ trên bàn cơm trần phó khu trưởng lại nhiệt tình mà giới thiệu trương thanh phong điều kiện từ đồng đạo ngậm cười nghe tình cờ nói một câu không tệ rất tốt loại hình qua loa lấy lệ tán thưởng tóm lại tại trần phó khu trưởng trong miệng này trương thanh phong tuyệt đối là ưu tú sau khi ăn xong từ đồng đạo lại cùng bọn họ uống hiếm có giờ trà tại trần phó khu trưởng cùng tôn tỷ truy hỏi xuống hắn cuối cùng biểu thái hôn nhân không phải chuyện nhỏ ta cũng phải tôn trọng mọi cùng mọi tao ý kiến cho nên chờ quay đầu ta âm thầm hỏi qua mọi mọi ta ý kiến sau đó lại cho trần phó khu trưởng ngài hồi phục người xem được không thị trường lăn lộn vài chục năm từ đồng đạo trao đổi với người sớm đã có chính mình một bộ chỉ cần hắn không nghĩ chính diện tỏ thái độ t i ê u tùy lúc có thể tìm được nhìn như không sơ hở nào để tấn công lý do húng chi hắn thân phận bây giờ không giống nhau trước mắt chương cục trần phó khu trưởng cũng không người dám buộc hắn chính diện tỏ thái độ đều tỏ ra là đã hiểu bọn hắn cũng đều là có thân phận người không đến nôi cứng rắn ở lại chỗ này quấn quýt chặt lấy rất nhanh thì khách khí cáo từ rời đi chờ bọn hắn đều đi trong nhà bầu không khí lập tức lòng ra không ít. ngụy xuân lan cười t r e o g ẹ o c ắ t ngọc châu ai ngọc châu có thể nha ngươi cái này nội dung chính gật đầu không được bao lâu ngươi nhưng chính là cục trưởng con dâu rồi ngươi động lòng không có nha thân đổ tình cười khẽ mắt cười cũng nhìn về phía c ắ t ngọc châu ngay cả thân làm ẫ u thân cắt tiểu trúc cũng cảm khái thở dài đưa tay ôm bên cạnh con gái c ắ t ngọc châu cười nói ngọc châu ngươi là nghĩ như thế nào coi trọng vừa mới cái kia trương thanh phong rồi sao từ đồng đạo ngược lại không có hỏi chỉ là nhìn muộn muộn mà ngồi mọi các ngọc châu thì đối với hắn lắc đầu nói đại ca ta có thể không đồng ý sao từ đồng đạo mỉm cười hỏi ngược lại ta buộc ngươi đồng ý sao cắt ngọc châu lắc đầu nhưng tao mày nói nhưng là cái kia trương thanh phong ba là cục trưởng hôm nay tới giúp hắn cầu hôn lại vừa là chúng ta cái khu vực này phó khu trưởng ngươi muốn là cự tuyệt mà nói có ảnh hưởng hay không đến ngươi nha từ đồng đạo mỉm cười lắc đầu đứng dậy dỗi người một cái xoay người hướng thang máy bên kia đi tới vừa đi vừa nói ảnh hưởng ta gì đó đại ca ngươi hiện tại dù gì cũng là một tỉnh nhà giàu nhất chính là một cái phó khu trưởng và văn hóa cục cục trưởng là có thể làm gì ta ngươi cũng đừng cho ta có tâm thật muốn để cho ta b ấ t lo mà nói liền sớm một chút chính mình tìm một đối tượng mang về cho ta nhìn xem một chút này năm lại một năm hiện tại chúng ta huy ngội h n ba chỉ một mình ngươi còn đơn lấy việc của mình chính mình để ý một chút đi dứt lời t ừ đồng đạo vừa vặn đi vào thang máy cửa thang máy chầm rãi đóng lại trong phòng khách các ngọc châu thần tinh bất đắc dĩ nhìn về phía ngụy xuân lan đại tẩu ngươi xem đại ca là hắn biết thúc giục ta tìm đối tượng này tìm đối tượng lại không phải đi siêu thị mua đồ có đúng hay không là ta muốn tìm lập tức có thể tìm được thích hợp sao đại tẩu ngươi bình thường có thể giút ta thật tốt theo đại ca nói một chút sao ngụy xuân lan cười gật đầu được ca ta đây quay đầu sẽ để cho đại ca ngươi giúp ngươi xem xét mấy cái điều kiện không tệ đỡ cho ngươi không có được chọn thế nào nha đại tẩu đối với ngươi tốt chứ c á p cáp vừa nói ngụy xuân lan biến bật cười lên tiếng thân đổ tình hé miệng cười b ả vai khẽ r u n vốn đang rất cảm động các ngọc châu nghe xong ngụy xuân lan cả đoạn mà nói vẻ mặt vậy kêu là một cái không nói gì màn đêm buông xuống lầu ba thư phòng từ đồng đạo đang xem sách trọng sinh đến nay hắn vẫn duy trì có rảnh rỗi thì nhìn sách thói quen hắn rõ ràng bản thân văn bằng rất thấp nhưng hắn không cho phép chính mình trình độ văn hóa rất thấp trong sách lý luận vẫn là thành hệ thống tinh tế tính toán hắn vẫn có thể có thu hoạch hắn không thiếu kinh nghiệm thực tiễn mà này chút ít đại khái dẫn đầu là lý luận sung nội dung thì vừa vặn có thể đền bù hắn trên lý thuyết chưa đủ lý luận cùng thực hành kết hợp với nhau là có thể khiến hắn dần dần lĩnh nộ ra một ít thích hợp chính hắn quản lý xí nghiệp tâm đắc thời gian chậm rãi trôi qua q u y ể như s á c t r o n vậy trời lạnh ăn chút nóng hổi trong dạ dày khẳng định thoải mái nàng êm ái vừa nói cầm trong tay nóng hổi hoành thánh đặt ở hắn trên bàn sách từ đồng đạo nghe thấy được hoành thánh mùi thơm mới phát rác bụng mình là có chút đói lúc này cười đem một nhánh thẻ kẹp sách kẹp ở cường xem qua nội dung nơi đó tiện tay k h é p quyển sách lại tiện tay đem sách đặt lên bàn đưa tay kéo ngụy xuân lan cánh tay đưa nàng kéo ngồi vào trong lòng ngực của hắn ôm lấy nàng hương hương thân thể từ đồng đạo cảm thấy rất hạnh phúc ngươi như vậy như thế c ậ t hồn đồn nha ngươi muốn làm lớn cũng nhanh chút ăn xong trở về phòng ngủ ta phải đi trước nhi tử vạn nhất đột nhiên t ỉ n h không nhìn thấy ta hắn hội khóc ngụy xuân lan quay mặt sang đưa tay sờ từ đồng đạo khuôn mặt buồn cười nhẹ nói từ đồng đạo sờ nàng dối tung mái tóc ngươi không đói bụng sao nếu không hai ta ăn chung chứ ngụy xuân lan lắc đầu cười theo trong lòng ngực của hắn đứng dậy vừa đi vừa nói ngươi lần trước tiểu cúc còn nói với ta ta gần đây mập nàng nhắc nhở ta muốn thật tốt bảo trì vóc người thời khắc chuẩn bị theo bên ngoài hồ ly tinh đấu đây kỳ hỉ từ đồng đạo bật cười theo bên ngoài hồ ly tinh đấu kết hôn mấy năm này con gái đều sáu tuổi ta mỗi ngày tan s ở đều thật sớm về nhà cực ít bên ngoài xa i a o như vậy còn lo lắng bên ngoài hồ ly tinh hắn cầm chén lên bên trong cái muỗng múc một cái hoành thánh thổi thổi vừa muốn bỏ vào trong miệng mới vừa đóng lại cửa thư phòng lại bị đ y ra mới vừa ra ngoài ngụy xuân lan đi mà trở lại tại từ đồng đạo ngoài ý muốn dưới ánh mắt nàng nói há đúng rồi mới vừa rồi có chuyện quên nói cho ngươi hôm nay ta thời đại học một cái nữ đồng học gọi điện thoại nói với ta nàng có một cái t ỷ t ỷ tại ngân hàng làm việc cái này quý độ nàng lãm cất chữ nhiệm vụ còn kém không ít chưa xong ta đây đồng học gần đây cường biết rõ ta là lão bà ngươi lại vừa vặn nghe nói ngươi là tỉnh chúng ta nhà giàu nhất cho nên liền muốn hỏi một chút ta có thể không thể giúp một chút t ỷ t ỷ của nàng hoàn thành một hồi lãm cất chữ nhiệm vụ đúng rồi lãm cất chữ ngươi hiểu không từ đồng đạo vốn là đã nghe hiểu nàng ý tứ nhưng bởi vì nàng cuối cùng câu tia hỏi g i mà không nói gì đây là sợ ta trình độ văn hóa quá thấp nghe không hiểu cái gì là lãm cất chữ h ắ người cười, xuân lan theo bản năng cho từ đồng đạo giải thích chờ giải thích đến một nửa nhìn thấy từ đồng đạo trong mắt nụ cười nàng mới bỗng nhiên kịp phản ứng nhất thời cho hắn một cái bạch nhãn còn lên đẩy về trước rồi một hồi ngực hắn ngươi cố ý đúng hay không trêu chọc ta rất khỏe chơi một sao người chán ghét chết từ đồng đạo ha ha cười khẽ thuận miệng hỏi n g ư ơ i bạn học kia muốn cho chúng ta hỗ trợ dự trữ bao nhiêu tiền ngụy xuân lan a nói đại khái muốn hai triệu dáng vẻ n g ư ơ i xem từ đồng đạo cúi đầu cật hồn đồn một viên hoành thánh nuốt xuống sau mới rất tùy ý nói hai triệu chuyện ngươi còn muốn nói với ta sao chính ngươi lại không phải là không có ngươi muốn là muốn giúp chuyện này ngươi liền chính mình đi làm một hồi nếu là không muốn rút trở về tuyệt chính ngươi quyết định là được ngụy xuân lan c a o mày suy nghĩ một chút còn giống như thật là như vậy vì vậy nàng cũng sẽ không lại nói tiếp gì đó theo từ đồng đạo khoác k h o tay vậy ngươi sớm một chút tới nghỉ ngơi ta đi trước theo thật vui vẻ rồi nói xong nàng lại rời đi thư phòng trong thư phòng từ đồng đạo cởi t ủ m tìm ăn hoành thánh hoành thánh ăn xong lại tiếp tục đọc sách bất quá lần này sách không thấy bao lâu hắn tựu i thất thần rồi trong đầu đống nhiên nghĩ đến tây môn địa sản nghĩ đến gần đây lạc vĩnh cùng nhan thế tấn nói với hắn thành đông thành mới bên kia đất hai nhưng hắn chủ yếu muốn cũng không phải mảnh đất t r o n g kia mà là tây môn địa sản tiếp theo vài chục năm phát triển đường đi lập tức phải đến năm hai nghìn một mươi rồi quốc nội địa úc ngành nghề trước mắt đã có bay lên dấu hiệu nhưng Vẫn n có rất h i ề u n g ư ờ i cảm trong h ấ y giá p trí ấ nhớ quốc nội làm địa n úc mà nổi tiếng mấy công ty lớn đều kiếm được bùn mãn bắt giật thậm chí ngay cả quốc nội nhà giàu nhất nghề chính đều là địa úc vì vậy nay một nhóm tiền cảnh hắn không có chút nào hoài nghi mấy năm trước không chỉ có như thế trước mắt hắn chấp trưởng tây môn địa sản sớm tại đầu năm nay cũng đã thành công đưa ra thị trường cũng bởi vì đưa ra thị trường tây môn địa sản trước mắt thành phố giá trị là đưa ra thị trường trước mười gấp mấy lần đây là thị trường chứng khoán như thành phố sau khi kết thúc tây môn địa sản giá cổ phiếu theo thị trường chứng khoán mâm lớn ngã xuống sau đó hiện trạng như thành phố điên cuồng nhất thời điểm tây môn địa sản giá cổ phiếu so với bây giờ còn cao hơn nhiều nói đơn giản tây môn địa sản trước mắt có thể động dụng tài chính rất nhiều từ đồng đạo lúc này nghĩ đến chính là khuyết trương nếu nhận định địa ốc ngành nghề càng ngày sẽ càng tốt hơn nữa trước mắt tây môn địa sản cũng có bó lớn tài chính có thể v ậ n dụng kia chỉ tại thiên vân thành phố dày vò liền không có ý gì là thời điểm phóng ngựa vào mà mau chóng đem nghiệp vụ làm khắp toàn bộ huy tỉnh ít nhất bên trong tỉnh mỗi một thành phố huyện đều muốn mau chóng xuất hiện tây môn địa sản mở màng cao ốc hoặc là tiểu khu h ã n tử m ẫ người trước mắt mới vừa đeo lên toàn tỉnh nhà giàu nhất cái mũ thời kỳ này đúng là hắn khí thế lúc thứ nhất không thừa dịp lúc này bên trong tỉnh không có người nào dám với hắn tranh phong thời cơ tốt nhanh chóng đem tây môn địa sản nghiệp vụ khuyết trương đến bên trong tỉnh mỗi một thành phố trở qua thời kỳ này lại hối hận coi như không còn kịp rồi có câu mà nói nói thế nào thời cơ đến tất cả thiên địa đồng lực từ đồng đạo cảm giác mình tiếp theo một đoạn thời gian chắc là tất cả thiên địa đồng lực thời kỳ nhất định phải thừa dịp thời kỳ này nhanh chóng tại bên trong tỉnh khuyết trương chính mình nghiệp vụ cùng ảnh hưởng lực địa phương khác hắn chưa chắc có thể cùng quốc nội cự đầu địa sản công ty so sánh cao thấp nhưng huy tỉnh là hắn quê hương lấy hắn một tỉnh nhà giàu nhất danh tiếng huy tỉnh cũng có thể coi như là hắn đại bản doanh rồi quốc nội hoàn cảnh lớn đã sớm tự sinh ra địa phương bảo vệ chủ nghĩa thói quen tại tập quán này xuống từ đồng đạo tin tưởng chỉ cần hắn công ty đại bản doanh một mực ở lại bản tỉnh vậy hắn công ty tại bên trong tỉnh bất kể làm cái gì tại cùng vùng khác công ty cạnh tranh thời điểm cũng sẽ bị vùng này quan phương theo bản năng che chở mà phần này che chở cũng là hắn nhanh chóng tại bản tỉnh khuyết trương nghiệp vụ trợ lực những thứ này đều là đối với hắn có lợi bộ phận còn nữa hắn hiện tại đỡ lấy toàn tỉnh nhà giàu nhất danh tiếng lại vừa là tây môn địa sản chủ tịch k i m tổng tài chỉ cần hắn để cho tây môn địa sản nghiệp vụ tại bên trong tỉnh nhanh chóng mọc lên như nấm cũng kịp thời hướng ngoại giới công bố tin tức kết hợp hắn bây giờ toàn tỉnh nhà giàu nhất danh tiếng không ra ngoài dự liệu mà nói tám phần mười có thể kích thích khắp nơi nhân sĩ mua tây môn địa sản cổ phiếu nhiệt tình tiến tới nâng lên tây môn địa sản giá cổ phiếu không ngừng tăng lên đợi mọi người thấy quốc nội giá phòng tiếp tục tăng lên hắn chấp trưởng tây môn địa sản giá cổ phiếu khẳng định sẽ còn tiếp tục cao giá cổ phiếu cao tây môn địa sản sẽ có càng nhiều tài chính tiếp tục khuyết trương nhiệm vụ có thể tạo thành một cái lương tính tuần hoàn cái này thì rất t r o n g thư phòng từ đồng đạo càng lớn lại càng thấy được ý nghĩ này là đúng muốn cho tây môn địa sản nghiệp vụ động động ngoại giới tài năng chú ý tới hắn tây môn địa sản có lúc trên thị trường chứng khoán người đầu tư giống như là con ếch đứng im bất động công ty bọn họ là rất khó phát hiện nhảy vui mừng công ty mới có thể bị bọn họ nhanh chóng để mắt tới từ đồng đạo nhớ kỹ lúc trước học sinh trung học đệ nhất cấp vật trong lớp có học qua cái này tiểu kiến thức con ếch chỉ có thể nhìn thấy vận động vật thể hoặc là sinh vật nghĩ tới đây từ đồng đạo khỏe miệng liền không tự chủ hiện ra nụ cười hắn đột nhiên cảm giác được đưa ra thị trường công ty có lúc giống như là một cái đầu đường xếp người biểu diễn m kế tiếp hắn muốn cho chính mình tây môn địa sản bắt đầu biểu diễn ý nghĩ trước ngay kế hắn liền hẹn lạc vinh cùng nhan thế tấn cùng đi ăn tối địa điểm liền chọn tại yến hồi có rượu lạc vinh cùng nhan thế tấn là tây môn địa sản trước mắt hai vị khác đại cổ đông từ đồng đạo muốn để cho tây môn địa sản tiếp theo làm lớn như vậy động tác nghiệp vụ quảng bá đến toàn tỉnh phạm vi tự nhiên muốn trước theo hai vị này đại cổ đông điện thoại cho coi như là mở đại hội cổ đông rồi trong bữa tiệc từ đồng đạo đem chính mình ý nghĩ theo lạc vĩnh cùng nhan thế tấn nói một chút hai người nghe xong ánh mắt đều sáng không cần từ đồng đạo làm nhiều tư tưởng làm việc lạc vĩnh cùng nhan thế tấn liền biểu thị kiên quyết ủng hộ đem công ty nghiệp vụ mở khắp toàn tỉnh còn có cực lớn xác suất có thể tăng lên công ty giá cổ phiếu hai điểm này vô luận là điểm nào đối với bọn họ tới nói đều rất có sức rụ rỗ một khi thành công hai người bọn họ tài sản địa vị cũng sẽ đi theo đại phúc lên cao như vậy cơ hội thật tốt cả đời cũng chưa chắc có thể gặp được đến một lần bọn họ làm sao có thể không ủng hộ trước n g mắt bộ nhân sự quản lý tại đình vũ đem lần này nhân tài tuyển mộ kế hoạch chia làm ba bước đi bước đầu tiên là mạng lưới tuyển mộ cùng trước mắt mấy cái internet nhân tài tuyển mộ bình đ ạ i hợp tác ở nơi này mấy cái trên bình đài phát hành tuyển mộ mỗi cái cương vị nhân tài thông báo cũng quảng bá bước này mục tiêu là hướng về cả nước các nơi nhân tài bước thứ hai là cùng trong nghề nổi danh l ệ t đầu công ty hợp tác mọi lĩp đầu công ty đề cử hoặc là hỗ nghiệp nhân sắc là tài. trợ xuất săn mời giới xuất sắc nhân tài. bước này, thứ ạ đ ì n Vũ muốn xuất tinh Anh. là đặc Bước biệt kiệt h ba chính là tại bên trong tỉnh các đại trường cao đẳng tiến hành hiện trường tuyển mộ mục tiêu là bên trong tỉnh các đại trường cao đẳng ưu tú thực tập sinh đây là vì tập đoàn dự trữ nhân tài tuyển chọn cùng bồi dưỡng phần này văn bản kế hoạch tạ đình vũ rất nhanh thì nộp cho từ đồng đạo phê duyệt từ đồng đạo cũng nhanh liền cho hắn phê duyệt thông qua yêu cầu làm tốt hắn mau chóng thi hành tạ đình vũ không dám chỉ hoãn theo từ đồng đạo toàn tỉnh nhà giàu nhất danh tiếng mới vừa ra lò tây môn tập đoàn trên t h ớ i ai cũng không nghĩ nem chính mình trước mắt làm việc đi theo toàn tỉnh nhà giàu nhất làm nếu như vẫn không thể thành công bên trong tỉnh còn có bọn họ cơ hội sao rất nhiều người đều nghĩ như vậy tạ đình vũ cũng không ngoại lệ hắn muốn biểu hiện mình hiện ra tự mình năng lực làm việc hắn yêu cầu thành tích hắn đem người chuyện bộ cơ hồ tất cả mọi người đều phái ra ngoài bao gồm chính hắn chỉ để lại hai cái nghe điện thoại ở lại chưa ra tạ đình vũ chính mình mang theo một nam một nữ hai cái trợ thủ đi thiên vân đại học chuẩn bị tại thiên vân đại học triển khai tuyển mộ làm việc đúng rồi hắn lựa chọn này một nam một nữ hai gã trợ thủ cũng là dụng tâm n g h là bộ nhân sự tinh anh nòng cốt mặc dù trẻ tuổi nhưng nghiệp vụ năng lực rất mạnh mà nữ chính là trước mắt bộ nhân sự xinh đẹp nhất một cái đại cô nương muốn nhan t r ị có nhan t r ị muốn vóc người có vóc người miệng còn nọn tạ đình vũ trước mắt chủ yếu tâm tư về công tác sự nghiệp tâm rất nặng hắn ngược lại đối với cái này mỹ nữ thuộc hạ không có gì ý đồ xấu nhưng hắn có khác tâm tư hắn một hắn đem này mỹ nữ thuộc hạ mang tại bên cạnh mình có thể đẹp mắt đẹp mắt không phạm pháp cũng không thương chính mình phần đức hữu í c h chính mình thể sắc và tinh thần phải mạnh hắn cảm thấy này không quá mức thứ yếu hắn đem vị này mỹ nữ thuộc hạ mang tại bên cạnh mình có thể phòng ngừa bộ nhân sự những người khác đối với này mỹ nữ thuộc hạ động ai tâm nghĩ dùng thủ đoạn gì tiến tới đem hắn quản lý bộ nhân sự làm trường khí mù mịt vạn nhất có gì đó nói bóng nói gió chuyển tới từ đồng đạo trong thai hắn người này chuyện bộ quản lý vị trí còn có thể ngồi yên sao thứ ba chính mình thân là tây môn tập đoàn trụ sở chính bộ nhân sự quản lý xuất hành thời điểm bên người mang theo một cái nhất đảng mỹ nữ cũng có thể biểu dương thân phận của mình ai còn không có điểm lòng hư vinh đây tóm lại tạ đình vũ tới đi tới thiên vân đại học thiên vân thành phố coi như tỉnh hội có thể lấy thiên vân đại học đặt tên trường học đương nhiên sẽ không sai đây cũng là tạ đình vũ quyết định đích thân tới trường đại học này tuyển mộ một cái nguyên nhân lại nói lần này tới thiên vân đại học tuyển mộ tạ đình vũ đã để cho nam thuộc hạ sớm theo thiên vân đại học câu thông qua thiên vân đại học bên kia biểu thị phi thường hoan nghênh đã vì bọn họ chuẩn bị xong tuyển dụng hội nghị phòng hơn nữa thiên vân đại học bên kia cũng biểu thị hội mau trong thông báo trường học liên quan chuyên nghiệp học sinh thiên vân đại học tạ đình vũ đoàn người vẫn còn trên đường đây thiên vân trong đại học bộ bộ phận chuyên nghiệp học sinh đã bắt đầu khẩn trương chuẩn bị một tên con trai sinh nhà trọ sáu cái nam sinh có bốn cái cũng đang khẩn trương mã trang phục chính mình bốn người này có người hướng trên người mình mặc âu phục đặc biệt vì thực tập trước tuyển dụng hội chuẩn bị mới âu phục có người lục tung m à tại chính mình một nhóm trong quần áo chọn lửa cảm giác tốt nhất quần áo tới phối hợp cũng có người mới vừa từ cách vách phòng ngủ mượn âu phục trở lại còn có người đang dùng lực đánh giày si ra đánh giày l a u qua còn chưa hài lòng còn muốn hướng giày ra lên hơi a k h ẩ i khí lại dùng rẻ l a u tiếp tục lau l a u đến khi giày ra bóng lưỡng bốn người bọn họ một bên khẩn trương chuẩn bị một bên thần t ì n h phấn khởi mà bá nam sinh a tây môn tập đoàn a khe nằm ta đều không nghĩ đến tây môn tập đoàn cũng tới trường học chúng ta tuyển mộ này quá kích thích rồi mẹ nó t i u tây môn tập đoàn tổng tài chính là gần đây tỉnh chúng ta mới ra tới nhà giàu nhất mẹ nó ta nghe nói hắn là tay trắng dự nghiệp tuổi tắc vẫn chưa tới ba mươi tuổi đây thảo nay mẹ nó cũng quá biến thái trên tin tức nói cái này nhà giàu nhất ngay từ đầu là bày hàng vỉa hè bán sâu thịt dê dựng nhà đẹp nay cũng có thể nhanh như vậy liền vọt tới toàn tỉnh nhà giàu nhất vị trí đây quả thực là ta thần tượng a nam sinh b những thứ này ngươi còn phải nói chúng ta nhà trọ người nào còn không biết bất quá cái này từ đồng đạo cũng quả thật có thể làm chúng ta thần tượng hắn thành công để cho lão tử đều thấy giai tầng nhảy vọt hy vọng Nam sinh chúng ũ n còn g k á khá. cái gái cái cũng còn mặc con học, cùng c nghe nói cái này nhà giàu nhất mặc dù trẻ tuổi, nhưng kết hôn rất sớm. nghe nói con gái lên một lượt học, bằng không tiểu lấy hắn cái tuổi này cùng tài sản. giàu kết h Ta trẻ tuổi, rất một lượt tiểu tuổi tài lấy sớm, dù ta này tỉnh thành đứng đầu mỹ nữ còn không mặc cho hắn chọn ta p h ỏ n g c h ừ n g hắn chỉ cần câu câu nón tay út chúng ta hoa khôi của trường sẽ chủ động c ở i á o n ố i dây lưng tự tiến cử cái chiếu rồi đang ở vọc máy vi tính không có tham dự công tác chuẩn bị một người có mái tóc lộn xộn nam sinh b ỗ n nhiên tiếp lời cha khinh thường hư lạnh lao tam không phải ta nhất định phải hủy đi ngơi lại nhưng ngơi lời này chỗ sơ hở quá nhiều đầu tiên trường học chúng ta có hoa khôi của trường sao người nào đánh giá rồi hoa khôi của trường cho là trường học chúng ta là tam lưu chuyện o n l i n e bên trong trường học đây còn hoa khôi của trường ta giáo ngươi một cái chân thứ yếu coi như trường học chúng ta hiện tại khẩn cấp chọn lựa một cái hoa khôi của trường đến người ta một tỉnh nhà giàu nhất cho tới theo trường học chúng ta hoa khôi của trường câu ngón tay là đài truyền hình mỹ người nữ chủ trì không x i n h đẹp rồi vẫn là thường xuyên đến chúng ta tỉnh thành nữ minh tinh trên mặt trường đậu đậu rồi hả người ta đường đường một tỉnh nhà giàu nhất muốn câu n ó n t y cũng có là những người đẹp chờ hẳn câu chuyển động lấy trường học chúng ta hoa khôi của trường vị nhân huynh này lần này luôn l u ậ n đem nam sinh xê nói rất không nói gì cũng đem nhà trọ mấy người khác đều chọc cười ngay cả nằm ở trên giường xem tiểu thuyết một vị khác không có tham dự chuẩn bị nam sinh cũng phải m á i nhàn nhãm mà tiếp một câu hoa khôi của trường ha ha tại một tỉnh nhà giàu nhất trước mặt hoa khôi của trường chính là một chuyện cười người ta đều có tiền như vậy rồi còn có thể thiếu mỹ nữ các người có tin hay không tây môn tập đoàn trụ sở chính đại sành tiểu thư cũng có thể đánh thắng trường học chúng ta hoa khôi của trường a nếu như trường học chúng ta thật có hoa khôi của trường mà nói nam sinh dê cuối cùng thả tay xuống bên trong giày da nhìn bị lao đến khi tỏa sáng lấp lánh giày da đen hai long gật đầu lúc ngẩng đầu sau tao mày hỏi nằm ở trên giường xem tiểu thuyết nam sinh ai lao tứ ngươi và lão nhị thật không theo chúng ta cùng đi xin việc thử một chút à. đây chính là tây môn tập đoàn tới tuyển mộ a các ngươi này cũng không đi muốn đi chỗ nào ạ ừ không đi nằm ở trên giường xem tiểu thuyết nam sinh đáp r ấ thì tùy ý. Đang c ơ i vi tính nam sinh máy nam tính t h cười lạnh nói người sang tự biết mình ta cùng lao tứ coi như là tự biết mình lấy hai ta điều kiện người ta nhà giàu nhất tây môn tập đoàn có thể để ý chúng ta các ngươi muốn đi thử một chút phải đi các ngươi ta cùng lao tứ sẽ không đi lãng phí thời gian nằm ở trên giường xem tiểu thuyết lao tứ lại ừ một tiếng đúng lão nhị biết ta chương 939, h o à n g tam phượng chúng ta là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy làm tạ đình vũ một nhóm đón xe đi tới thiên vân đại học thí nghiệm dưới lầu thời điểm cách cửa sổ xe nhìn thấy dưới lầu tụ tập nam nữ học sinh có tới hai ba trăm người thời điểm trên mặt hắn nhiều hơn một nụ cười trong lòng thì trong nháy mắt đề cao hôm nay tuyển dụng tiêu chuẩn bằng không nhiều như vậy tới xin việc học sinh hắn nguyên định tiêu chuẩn tuyển dụng mà nói hắn hôm nay ở nơi này thiên vân đại học được tuyển dụng bao nhiêu thực tập sinh hắn c ư i híp mắt xuống xe cười híp mắt tại hai gã trợ thủ cùng đi tại hai ba trăm con mắt nhìn soi mói không nhanh không chậm đi vào nhà này thí nghiệm lầu dựa theo trước đó theo thiên vân đại học câu thông thiên vân đại học đưa bọn họ hôm nay tuyển mộ sân an bài ở nơi này tòa thí nghiệm trong lầu mà tạ đình vũ nụ cười trên mặt nhưng cho dưới lầu này hai ba trăm học sinh một cái sai lầm tín hiệu có ngày thật nữ sinh kích động theo bên cạnh nữ sinh nói ai ngươi xem hắn cười tâm tình của hắn tốt như vậy chúng ta hôm nay nói không chừng cũng có thể khảo hạch thông qua nhà vào giờ phút này thí nghiệm dưới lầu c ù nàng g n không sai biệt lắm vì ý tưởng người còn rất nhiều hồn nhiên không biết tạ đình vũ hảo tâm tình là chính bọn hắn q u y ể n đi ra nếu không phải nhìn thấy hôm nay tới tham gia xin việc khảo hạch học sinh có nhiều như vậy tạ đình vũ cũng sẽ không cười rực rỡ như vậy tây môn tập đoàn bộ nhân sự tại cổ động tuyển mộ nhân tại thời điểm xa châu huyện trúc lâm hương trúc lâm trung học gần đây cũng là lòng người sôi nổi sóng ngẩm trôi lơ lửng nguyên nhân chỉ vì trần ngọc cảnh cùng hiệu trưởng hoàng tam phượng gần đây kia chuyến chuyến đi tỉnh thành sau khi trở lại tại lần gần đây nhất giáo vụ trong đại hội cho mọi người truyền đạt tin tức tốt mới lên cấp nhà giàu nhất trúc lâm trung học trước mắt kiệt xuất nhất học trung trường từ đồng đạo hứa hẹn hội ủng hộ mạnh mẽ trường học cũ trúc lâm trung học phát triển cũng đem từ đồng đạo nói lên giúp đỡ phương án ở trường vụ trong đại hội đối với mọi người công bố quên xây một cái nhà tiểu lâu làm trúc lâm trung học phòng giáo sư làm việc kiêm trường học phòng ăn quên xây một cái nhà lầu túc xá khen thưởng trúc lâm trung học ưu tú giáo sư mặt khác còn có thể quên một nhóm máy vi tính cung cấp trúc lâm trung học trường học sử dụng còn đem quên một nhóm máy điều hòa khước khí cung cấp mỗi một lớp học phòng học cùng với phòng giáo sư làm việc sử dụng Chờ chút. một loạt giúp đỡ phương án theo hiệu trưởng hoàng tam phượng tự mình ở trường vụ trong đại hội tuyên bố ra dự hội nhân viên tất cả đều kích động mỗi người đều tại trong lòng tính toán mình có thể ở nơi này chút ít phương án bên trong được đến thuộc về mình c h ỗ t ố t đây là nhân chi thường tình ai mà không s u lợi đây cho dù hiệu trưởng hoàng tam phượng theo sát ngay tại trong hội nghị nhấn mạnh toàn bộ giúp đỡ biện pháp đều chỉ là một cái mục tiêu tăng lên trường học trường học chất lượng và tỷ lệ lên lớp hết thể giúp đỡ tài nguyên đều hướng ưu tú giáo sư n h i về cũng không thể hoàn toàn đánh vỡ mọi người ảo tưởng có người trong lòng cảm thấy ta có ưu tú giáo sư chức danh những thứ này giúp đỡ phương án khẳng định không thiếu được ta phần kia có người cảm thấy ta ở nơi này trường học cần cù chăm chỉ làm n ử a đời coi như ta bây giờ còn chưa ưu tú giáo sư chức danh nhưng người nào dám nói ta không thể hưởng thụ ưu tú giáo sư đánh ngộ ta không có công lao cũng có khổ lao chứ còn có người cảm thấy bằng trong nhà của ta quan hệ thăng chức tạm thời không làm được nhiều hưởng thụ một điểm đánh ngộ còn không được sao chờ chút tâm tồn ảo tưởng người như thế cũng có thể tìm tới ảo tưởng lý do khi đi học tâm tình đều không giống nhau ràng bay nhiệt tình đối khóa đường kỷ luật chú ý rõ ràng đều so với lúc trước lên cao một mảng lớn đáng tiếc hiệu trưởng hoàng tam phượng từng mục một cử động đã tại rất nhiều lao sư đều không biết dưới tình huống bắt đầu một chút xíu thực hành đầu tiên để cho hiệu trưởng trợ lý thống kê toàn huyện trong phạm vi có ưu tú giáo sư chức danh toàn bộ giáo sư trung học thứ yếu nàng bắt đầu liên tục tìm trong trường học mỗi một vị lao sư nói chuyện từng cái nói chuyện riêng mà nói dùng cái này lại lý giải mỗi một lao sư trạng thái tinh thần tư tưởng trạng thái cùng với sinh hoạt trạng thái mà theo như vậy âm thầm từng cái nói chuyện bắt đầu không lâu trúc lâm trung học một ít lão sư chức vị liền bắt đầu xuất hiện thay đổi đầu tiên là một cái cao lớn vạm vỡ giáo viên thể dục lên làm lần đầu tiên bốn ban ban chủ nhiệm vị này giáo viên thể dục nhậm chức trước hoàng tam phượng âm thầm với hắn lúc nói chuyện sau như vậy nói với hắn chúng ta nhà giàu nhất học trung trường đối với trường học chúng ta phong cách trường học giáo kỷ rất không hài lòng ta cũng không hài lòng cho nên ta chuẩn bị cất nhắc ngươi làm lần đầu tiên bốn ban ban chủ nhiệm tiếp xuống tới ta sẽ đem bốn ban học sinh khá giỏi phân đến cái khác ba cái ban đem cái khác ba cái ban đau đầu đều điều chỉnh đến ngươi phụ trách bốn ban ta đối với ngươi yêu cầu chỉ có một cái đem những n à y đau đầu đều cho ta quản được rồi không cho lại đánh lao sư lúc cần thiết ta cho phép ngươi g i a tăng lớp các ngươi khóa thể dục giờ dạy học đem những n à y đau đầu dư thừa tinh lực đều cho ta ép ô ta lại không được bọn họ còn sức đánh lao sư lúc đó vị này thể dục tốt nghiệp chuyên nghiệp lao sư vẻ mặt một lời khó nói hết hắn cảm thấy làm như thế về sau chính mình tìm đối tượng khả năng khó khăn hắn đều đã có dự cảm không cần một cái học kỳ chính mình đại ma vương tên sẽ vang dội toàn bộ trúc lâm trung học cho nên vì mình tương lai đối tượng hắn cố gắng tranh thủ một hồi hiệu trưởng làm như vậy không tốt sao p nói, nói hơn nữa hiện tại cái nào trường học không theo thành tích c h i a lớp cái nào trường học không có lớp trọng điểm hơn nữa chúng ta làm như thế cũng coi là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy người bốn băn có thể cố gắng bồi dưỡng thể dục đặc biệt trường sinh coi như trung khảo thời điểm không thi đậu cao trùng bọn họ thể chất lệ giỏi cũng có thể đi đầu công nhà những thứ này đều là bọn họ được ra không phải mỗi một học sinh đều thích hợp đọc sách thi đại học chúng ta muốn tôn trọng cái này sự thực khách quan tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tận lực khai thác mỗi một hải tử sở trường n g ư ờ i nói sao hiệu trường đều nói như vậy vị này giáo viên thể dục còn có thể nói cái gì làm thôi vừa v ẫ n có thể phát huy hắn giáo viên thể dục sở trường suy nghĩ một chút sau này mình có thể bình thường đem một đám đau đầu học sinh thao luyện kêu cha gọi mẹ trong lòng của hắn vẫn còn có chút ít hưng phấn về phần mình sau này tìm đối tượng vấn đề hắn mới vừa cũng muốn được rồi một loại gạo dưỡng trăm loại người luôn có thích đại ma vương cái này nữ nhân nói không chừng đối phương còn rất b i ế đây không bao lâu vị này giáo viên thể dục liền phát hiện mình không còn cô đơn nữa rất nhanh sơ nhị bốn ban ban chủ nhiệm cũng đổi một vị giáo viên thể dục lại qua hiếm có tuần lễ lớp chín bốn ban ban chủ nhiệm cũng thay đổi thành giáo viên thể dục lần này toàn trường thầy trò đều chú ý tới này một chưa từng có trong lịch sử hiện tượng kỳ dị không dối gặt được có mắt đều chú ý tới đối với cái này vô luận học sinh hay là lao sư đều nghị luận sôi nổi nhưng quyết tâm hoàng tam phượng hiệu t r ư ở n g không để ý toàn bộ chỉ trích chúc lâm trung học ba cái nên cấp mỗi một nghiên cấp bốn ban học sinh khá giỏi đều bị điều chỉnh đến những lớp khắc cấp đồng thời chương á i k á cái, khác 3 cái ban đánh c ban qua lào s l ị c chín trăm bốn mươi trúc lâm trung học biến hóa từ đồng đạo từ trước đến giờ nói lời giữ lời không lừa dối hắn nếu đáp ứng muốn giúp đỡ trúc lâm trung học là quê hương tạ phúc trong hành động sẽ không kéo dài tây môn địa sản rất nhanh thì phái một nhánh xây cất đội ngũ đến trúc lâm trung học cùng trường học c â u thông qua sau rất nhanh thì bắt đầu ở trường học vạch ra hoang địa lên bắt đầu đo lường chuẩn bị thi công trúc lâm trung học là trong hương chân học bên cạnh hoang địa có là đây cũng là phương tiện chọn địa điểm dựng lên giáo sư lầu túc xá mà theo tây môn địa sản đội xây cất đến trong trường học bộ đặc biệt là giáo sư cấp độ một ít thanh em phản đối cũng rất nhanh biến mất lại nói gần đây theo ba vị giáo viên thể dục phân biệt đảm nhiệm ba cái niên cấp bốn ban ban chủ nhiệm cùng với bốn ban học sinh khá giỏi cùng cái khác ba cái lớp học học tập cận bã lẫn nhau điều trúc lâm trung học không chỉ có một ít học sinh có kháng nghị tiếng một ít lao sư lúc không có ai cũng là rất có phê bình kín đáo không đồng ý hoàng tam phượng hiệu t r ư ở n g làm như vậy một cái giáo viên thể dục làm việc chủ nhiệm thì coi như song đi nào có mỗi một niên cấp đều là một cái giáo viên thể dục làm việc chủ nhiệm bọn họ trúc lâm trung học kích thước t i ể u ba o lớn mỗi một niên g h cấp coi như bốn lớp a nhưng là hoàng tam phượng hiệu trưởng t r ư ớ c ở trường vụ trong hội nghị tuyên bố giáo sư lầu túc xá đã có tây môn địa sản đội xây cất tới nay mắt thấy liền muốn bắt đầu làm việc bắt đầu xây rồi phàm là trong lòng đối với người giáo sư này lầu túc xá có chút ý nghĩ lao sư còn ai dám tại thời kỳ này nghi ngờ hiệu trưởng hoàng tam phượng quyết định không sợ phân ký túc xá mới thời điểm đem chính mình loại bỏ bên ngoài sao húng chi gần đây theo thể dục bốn ban thành lập mọi người cũng phát hiện trúc lâm trung học phong cách trường học giáo kỳ xác thực khá hơn nhiều học sinh đánh nhau sự kiện đã chừng mấy ngày không có xuất hiện nguyên bản an phận thủ thường học tập cho giỏi học sinh đặc biệt là các nữ sinh đều đối với thể dục bốn ban thành lập vui thay vui mắt mà bị phân đến thể dục bốn ban học sinh có người cảm thấy mất thể diện không ngóc đầu lên được lựa chọn cuộc cua không đến trường học nhưng ở mới chủ nhiệm lớp giáo viên thể dục tự mình đến cửa đi thăm hỏi các gia đình sau đó cũng đều ngoan ngoãn tới trường học giờ học trừ lần đó ra cái khác ba cái ban học sinh cũng đều không hơn ai cũng không dám đánh nhau nữa người thiếu niên đều tốt mặt mũi vạn nhất bởi vì một lần đánh nhau mà bị phân đến thể dục bốn ban lại không nói sau khi về nhà cha mẹ như thế thu thập mình về sau bọn họ ở trường học còn có thể ngẩng đầu lên sao còn có thể có nữ sinh thích không là học sinh trung học đệ nhất cấp không cho phép nói yêu thương nhưng cái tuổi này thiếu niên đã đối với người khác phái dục dịch theo bản năng muốn thắng được khác phái học cảm lúc trước bọn họ đánh nhau rất nhiều cũng là trong tiềm thức muốn hướng khác phái biểu diễn chính mình cường đại một mặt nhưng bây giờ còn ai dám đánh nhau thể dục bốn ban hoan n ê ngươi n một khi vào thể dục bốn ban k i ê n một đời thanh danh liền toàn phá hủy trung học đệ nhất cấp ba năm trên căn bản liền có thể theo cô nương xinh đẹp nói bãi b g a hơn nữa gần đây ba cái n i ê n cấp thể dục bốn ban mỗi ngày buổi sáng một tiết khóa thể dục mỗi ngày buổi sáng mới tới trường học khác lớp học s ớ m đọc bọn họ tới trước một tiết khóa thể dục luyện đầu đầy mồ hôi khóc không ra nước mắt hình dạng những lớp khác cấp thông qua phòng học cửa sổ vậy cũng là có thể nhìn thấy vì vậy tương tự giết gà dọa khỉ hiệu quả Liên phi thường t u y ệ a vốn là đây thể dục bốn ban thành lập đối với một ít nữ lao sư tới nói là rất sợ hãi vốn là một lớp liền mấy cái dám đánh lao sư đau đầu đã làm cho các nàng giờ học thời điểm thật không dám đi phòng học hàng cuối cùng có thể gần đây thể dục bốn ban thành lập đó là hội tụ toàn bộ niên cấp toàn bộ đau đầu a bọn họ có thể hay không trao đổi đánh lao sư kinh nghiệm nha bọn họ về sau lá gan sẽ không lớn hơn chứ lo lắng như vậy trúc lâm trung học gần đây không thiếu nữ lao sư trong lòng đều có nhưng thể dục bốn ban mỗi sáng sớm một tiết cường độ cao khóa thể dục hiện tượng cho các nàng ăn định tâm hoàn giống như không sáu niên hỏa qua một đoạn thời gian một ca khúc bên trong hát nhìn thấy con rán ta chớ sợ chớ sợ á một người ngủ ta chớ sợ chớ sợ á phong cách trường học giáo kỳ đại phúc cải thiện đồng thời từng phong từng phong lời nói thành khẩn thơ mời cũng bị từng phong từng phong đưa đi đưa đến toàn huyện trong phạm vi mỗi một ưu tú giáo sư trung học trong tay chuyện này hiệu trưởng hoàng tam phượng giao cho giáo vụ chủ nhiệm chu trúc phụ trách đặc biệt giao phó chu trúc phải t ậ n lực tự mình đem thơ mời giao cho những thứ kia ưu tú lao sư trong tay lẽ ra đây là không đại hợp quy củ một ưu tú giáo sư giống như phía trên xin nhưng hoàng tam vượng một nữ nhân có thể điều nhiệm trúc lâm trung học làm hiệu trưởng phía trên cũng không phải không người khi nàng một lòng vì công hành động cũng là vì đề cao trúc lâm trung học trường học chất lượng và tỷ lệ lên lớp thời điểm nàng làm những thứ này động tác nhỏ liền không có chút nào h o ả n g lại không nói nàng phía trên có người hơn nữa hiện tại trúc lâm trung học phía sau còn đứng mới lên cấp toàn tỉnh nhà giàu nhất đây nàng gần đây đều nghe nói sa châu huyện đã phái người đi tiếp xúc từ đồng đạo vị này toàn tỉnh nhà giàu nhất muốn để cho vị này s a châu huyện ra ngoài toàn tỉnh nhà giàu nhất giúp đỡ kiến thiết quê nhà tại loại này đại tiền đề xuống nhà giàu nhất giúp đỡ trường học cũ làm ra một điểm nhỏ động tác ai sẽ bắt lại không thả hơn nữa nàng chỉ là khiến người cho toàn huyện trong phạm vi ưu tú trung học đệ nhất cấp lao sư đưa một phong thơ mời mà thôi cho tới người ta tới chóc nhất không đến trúc lâm trung học đi làm vậy cũng phải người ta trước gật đầu đồng ý nàng nơi này mới có thể giúp lấy đem điều động làm việc trình tự cho nên đây là một cái đôi hướng lựa chọn song phương đều có ý tài năng ăn nhịp với nhau mấy ngày sau sa châu huyện hà khê hương hà trong suối học cửa trường học bày bán đồ làm vặt Trúc lúc â m nhiệm một mới mua một Trung tên trợ lặt vặt cửa, một bên hút thuốc quảy suối. cùng nơi này bán cùng nước giáo gói học chủ hai chai lá vụ vừa lý, l ở đồ này hai họ người bọn đã ứ n bán bên bên kiên nhận trở. Lúc này g tại lặt vặt một hút thuốc, một quảy đồ đ Lúc cửa, là hà trong suối học buổi chưa tan học thời gian theo từng nhóm học sinh xông ra cửa trường thỉnh thoảng cũng có một lượng tên l á o sư theo cửa trường đi ra mỗi nhìn thấy một cái mục tiêu l á o sư chu t r ú c liền từ trợ lý trong tay nhận lấy một phong thơ mời bước nhanh về phía trước ngăn lại mục tiêu lão sư nhận tình giới thiệu chính mình đem trong tay mình thơ mời nhét vào trong tay đối phương toàn bộ hành trình biểu hiện đều rất nhiệt tình khắc khí một lần lại một lần chu trúc rất mệt mỏi thân thể mệt mỏi trên mặt bắp thịt cũng mệt mỏi mỗi lần đều muốn nặn ra nhiệt tình nụ cười rực rỡ thật không phải là chuyện dễ dàng nhưng hoàng tam phượng hiệu trưởng tự mình giao phó cho hắn nhiệm vụ hắn không dám ăn xén nguyên liệu thứ nhất trường học giáo sư lầu túc xá đã sắp muốn bắt đầu xây dựng hắn cũng muốn mang vào tuy nói hắn là giáo vụ chủ nhiệm theo lý thuyết phải có hắn một bộ nhưng hoàng tam phượng trước trong buổi họp cũng đã nói nhóm này giáo sư nhà trọ là nhà giàu nhất khen thưởng cho trường học ưu tú lao sư mà hắn thân là giáo vụ chủ nhiệm lúc bình thường không lên lớp vạn nhất hiệu trưởng dùng một điểm này tặng h hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi hai đây hắn cảm thấy hoàng tam phượng nếu quả thật có thể đem trúc lâm trung học tỷ lệ lên lớp làm lên rất có thể sẽ thăng chức hắn c h ú trúc cũng muốn nhân cơ hội này tiến hơn một bước t r ư ờ n g chín trăm bốn mươi mốt phó huyện trưởng tới gặp một tên người mặc quần jean màu xám vũ nhung phục mắt kính trung niên nam nhân theo cửa trường bên trong đi ra cầm trong tay một cái thủy tinh ly trà cùng mấy quyển giảng nghĩa nam nhân này đại khái bốn mươi mấy tuổi hào hoa phong nhã nhịp bước không nhanh không chậm vừa nhìn cũng biết là kiến thức phân tử cách đó không xa quậy bán đồ lặt vào cửa t r ú c lâm trung học giáo vụ chủ nhiệm chu trúc vừa nhìn thấy này trung niên nam nhân theo cửa trường bên trong đi ra ánh mắt chính là sáng lên lúc này bước nhanh lên đón xa xa l i ề n ê lao chu lao chu mới vừa từ cửa trường bên trong đi ra trung niên nam nhân ngay vậy dừng bước lại kinh ngạc nghiêng đầu chống lại nhìn thấy chu trúc trung niên nam nhân trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc lao chu n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này hả đặc biệt ở nơi này chờ ta chu trúc mang theo trợ thủ bước nhanh tiểu bảo đến lao chu trước mặt mặt đây cởi mở nụ cười tiến lên giang hai cánh tay cùng lao chu ôm một hồi đồng thời hạ thấp giọng nói lao chu thâm a là tới trước tuyệt, mời ngươi về đi, ngươi trước đừng cự tuyệt. ngươi đừng về cự ã y này chuyện nghe ta nói, trường học chúng ta lần này có chuyện tốt, muốn vung ngươi muốn là trở về mà nói, nhất định có thể chia được một phòng nhỏ, như thế nào học thể chia thế ta ta tốt, tốt trở một có có rồi, được lầu là mà về xá đ y t â không động tâm nói xong hai người tách ra lao chu đẩy một cái trên sống mũi mắt kính hoài nghi nhìn trước mặt chu trúc cùng chu trúc trợ thủ phân ta một bộ nhà ở lao chu ngươi có phải là uống nhiều hay không rồi hả n à y cũng niên đại gì nào còn có chia phòng tử chuyện tốt như vậy ngươi trêu cho ta cũng tìm một có chút mê mội tính mượn cớ a ngươi này mượn cớ cũng quá tồi tệ chu trúc cùng trợ thủ đều cười chu trúc đưa tay theo trợ thủ trong tay nhận lấy một phong thơ mời một tay kéo tới lao chu một cái tay một cái tay khác đem thơ mời vỗ vào lao chu trong tay chu trúc mặt tươi cười không giảm dưới tình huống bình thường đây ngươi là đúng hiện tại đầu năm nay là không có chia phòng tử chuyện tốt như vậy nhưng chúng ta chúc lâm trung học ra một cái toàn tỉnh nhà giàu nhất tin tức ngươi nghe nói không hắn nguyên tưởng rằng lao chu hội lắc đầu kết quả lao chu nhưng khẽ gật đầu là cái kia từ đồng đạo đúng không chu trúc ngoài ý mớn nhưng nụ cười trên mặt cũng càng sáng lặn hơn đúng nếu lao chu ngươi biết từ đồng đạo vậy nguyên nên biết do hắn là chúng ta t r ú c lâm hương lúc trước đọc sách cũng là tại chúng ta t r ú c lâm trung học hắc nhắc tới từ đồng đạo tại trường học của chúng ta đọc sách thời điểm lao chu ngươi khi đó còn giống như không có rời đi chúng ta t r ú c lâm trung học đây đúng không lao chu vẻ mặt có chút cảm khái gật đầu một cái đúng khi đó ta còn đã dạy hắn lớp chín hóa học đây như thế các ngươi lần này chia phòng tử với hắn có quan hệ chu t r ú c gật đầu ừ chúng ta hoàng hiệu trưởng tự mình đi tỉnh thành tìm hắn rồi được đến hắn hứa hẹn hắn đáp ứng hội đại lực giúp đỡ trường học của chúng ta phát triển còn chủ động nói lên một loạt giúp đỡ phương án t huyện như q ê n cho c g thành một n o n giá phòng đã phổ biến tăng tới ba bốn ngàn một thước vông khá một chút tiểu khu càng là hô đến sáu bảy ngàn một thước vông giá cao hắn dạy học gần hai mươi năm tích góp về điểm kia tiền lương loại trừ cung cấp con cái đọc sách còn lại căn bản không mua nổi huyện thành nhà ở hà khê trung học phân cho hắn giáo sư nhà trọ cũng tiểu h lồng chim bổ câu giống như vẫn chỉ là phân cho hắn ở chờ hắn về hưu án thông lệ hắn còn phải dọn ra kia nhà trọ thật chia phong tử về hưu muốn dọn ra ngoài sao sản quyền sản quyền là ai là trường học hay là chúng ta cá nhân lao chu có chút gấp c ắ t mà hỏi dò lúc trước hắn chủ động điều chỉnh đến này hà khê trung học cũng là vì phúc lợi lãnh ngộ giống như cách muốn nói ngàn dặm làm quan chỉ vì tiền tài hắn bản thân liền là trúc lâm hương người nếu như không là vì phúc lợi lãnh ngộ chẳng lẽ là vì tiếp viện hà khê trung học giáo dục mới đến chu t r ú c nhìn mặt mà nói chuyện bản lãnh không kém nhìn thấy lao chu vẻ mặt này cũng biết lao chu ý động vậy thì dễ làm sau đó hắn kéo lao chu đi phụ cận quán cơm nhỏ chuẩn bị cùng lao chu vừa ăn vừa nói chuyện thật tốt nói một chút chuyện này cũng trong lúc đó thiên vân thành phố tiến hồi quán rượu trên lầu phòng ăn một gian ở trên ghế riêng từ đồng đạo đang ở tiệp mời theo xa châu huyện tới phó huyện trưởng tống mãi đạt đám người tống mãi đạt lần này là mang theo hai cái trợ thủ cùng đi một người trợ thủ là văn phòng huyện ủy phó chủ nhiệm một là cá nhân hàn bí thư trước khi tới bọn họ cũng đã cùng từ đồng đạo bí thư đồng văn hẹn xong thời gian về phần bọn hắn ý đồ trong điện thoại huyện ủy người tại theo đồng văn câu thông thời điểm chỉ nói tống phó huyện trưởng đám người là đại biểu xa châu huyện tới chúc mừng từ nhà giàu nhất lời nói rất đẹp khiến người khó mà cự tuyệt nhưng đồng văn theo từ đồng đạo hồi báo chuyện này thời điểm nói nàng suy đoán nàng nói phòng chừng lại vừa là tới tống tiền chỗ tốt hơn từ đồng đạo cảm thấy chắc cũng là nhưng hắn không có cự tuyệt thứ nhất xa châu huyện ủy lời nói xinh đẹp là tới chúc mừng hắn người ta có ý tốt cự tuyệt mà nói khiến người làm sao chịu nổi thứ hai hắn lao ra dù sao cũng là tại sa châu huyện xích mích quê hương quan phụ mẫu một chút chỗ tốt cũng không có ba đây hắn gần đây đang chuẩn bị đem tây môn địa sản nghiệp vụ khuyết trương đến toàn tỉnh phạm vi nhưng cái này khuyết trương trình tự nhưng nhất định là có chú trọng cũng không khả năng thoáng cái là có thể lập tức đem nghiệp vụ phát triển đến toàn tỉnh từng cái thị huyện nay khuyết trương thời điểm nhất định là có một cái thứ tự trước sau hắn dự định đúng là củng cố tại thiên vân thành phố nghiệp vụ tranh thủ bắt lại thành đông thành mới mảnh đất kia sau đó phải đi quê hương thủy điệu thành phố cầm đất mở mang s a châu huyện lệ thuộc thủy điệu thành phố thuận tiện tại s a châu huyện cũng cầm một mảnh đất mở mang cũng có thể cho nên đối với s a châu phó huyện trưởng tống mãi đ ạ t đám người đến từ đồng đạo trong lòng nhưng thật ra là hoang lên s a châu quan phương yêu cầu thành tích hắn từ đồng đạo cần kiếm tiền với nhau hoàn toàn có hợp tác không gian hơn nữa lần này vẫn là s a châu quan phương chủ động tới tìm kiếm cùng hắn từ mẫu người hợp tác này hợp tác quyền chủ động là có thể n ắ m ở hắn từ đồng đạo trong tay còn có thể thuận tiện người bán hương quan phụ mẫu một cái ân huệ vẹn toàn đôi bên cớ sao mà không làm đây ở dưới loại tâm lý này trưa hôm nay trên t ế tiệ chủ khách song phương thái độ đều rất nhiệt tình trò chuyện quê hương trò chuyện tình thành trò chuyện mỹ thực trò chuyện đầu tư song phương tựa hồ cũng có nói không x o n g đề tài dẫn đầu phó huyện trưởng tống mãi đặt trò chuyện một chút mơ hồ có một loại cùng từ đồng đạo hận gặp nhau c h ê h ảo giác hắn cảm giác từ đồng đạo biết hắn nhưng một chút cũng không có phát hiện hắn loại h ảo giác này hoàn toàn là từ đồng đạo cố ý tạo nên đưa cho hắn chờ bữa cơm này kết thúc thì song phương đã đạt thành hợp tác cùng thắng nhận tất trung hẹn xong q a y đầu song phương p á i người tiến một bước giao thiệp cụ thể nói chuyện hợp tác công việc tống mãi đặt lời trong lời ngoài ý tứ là hy vọng tây môn địa sản có thể bỏ vốn giúp xa châu huyện thành xây dựng một cái nhà địa tiêu tính kiến trúc từ đồng đạo không có đáp ứng một tiếng cũng không bắt bỏ tóm lại chủ và khách đều vui vẻ chương chín trăm bốn mươi hai hiểu rõ lại vừa là một cột mốc tính kiến trúc trở về công ty trên xe từ đồng đạo suy nghĩ hôm nay tống phó huyện trưởng để yêu cầu liền có chút bật cười t r ư ớ c lạc v ĩ n h cùng nhan thế tấn mời h ắ n uống rượu thời điểm nhắc tới thiên vân thành phố thành đông thành mới mảnh đất trống kia thời điểm cũng nói thành phố là hy vọng mảnh đất kia chế tạo một cột mốc tính kiến trúc không nghĩ tới hôm nay s a châu huyện tới tống phó huyện trưởng đám người cũng hy vọng hắn tây môn địa sản đi s a châu huyện chế tạo một cột m ú c tính kiến trúc địa tiêu tính kiến trúc nhắc tới phong quang có mặt chi phí cũng không tha ấ p bình thường cao úc có thể xưng không được là địa tiêu tính kiến trúc tại từ đồng đạo trong nhận biết muốn trở thành địa tiêu tính kiến trúc hoặc là đủ cao hoặc là quá lớn hoặc là đủ quái tóm lại muốn có thể khiến người liếc mắt sau đó khó quên nếu không dựa vào cái gì kêu địa tiêu tính kiến trúc tỉ như cao đến vượt qua chung quanh toàn bộ cao úc một mảng lớn dù là ai thấy cũng sẽ không nhịn được nhìn nhiều hai mắt cái này thì có thể tạo được địa tiêu hiệu quả tỷ như lớn đến chiếm diện tích làm người ta thán phục vậy cũng có thể đưa tới đại chúng nhìn kỹ cũng tương tự có thể tạo được địa tiêu hiệu quả hoặc là tại cao ốc bề ngoài lên đủ quái quái đến khiến người g ã y m ắ t t ỷ như quần cục đầu ổ chim thủy thức h ố i chờ một chút những kiến trúc này tạo hình quái đến không có bằng hữu tự nhiên cũng có thể khiến người nhìn thấy khó quên tự nhiên cũng có địa tiêu hiệu quả cho nên sa châu huyện muốn là dạng gì địa tiêu tính kiến trúc chỉ mong không phải là m u ố n độ cao cao đến một mình thể hiện trình độ cái loại này địa tiêu kiến trúc muốn thật là cái loại này yêu cầu h ã tử mẫu người sợ rằng thật đúng là muốn cự tuyệt tại s a châu nhỏ như vậy huyện thành xây cao lớn như vậy l ầ u như thế thu hồi chi phí quá cao cao tầng tại huyện thành nhỏ vô luận là bán vẫn là thuê sợ rằng cũng không dễ dàng hắn t ừ ử mỗi người nguyện ý đi xa châu huyện đầu tư tiền đề là có thể kiếm tiền là một m tên thương nhân hắn có thể làm từ thiện nhưng không thể làm mua bán lô vốn nếu không thì không đáng kể trở lại tây môn tập đoàn trụ sở chính phòng làm việc từ đồng đạo phân phó theo vào tới bí thư đồng văn ngươi thông báo một tiếng tây môn địa sản cận vân p i khiến hắn buổi chiều tới thấy ta ta có việc với hắn thương lượng cận vân p i thân là tây môn địa sản tổng giám đốc đồng văn tự nhiên biết rõ nghe vậy nàng lập tức gật đầu hẳn là buổi chiều ước chừng ba điểm thời điểm cận v â n phi bước nhanh đi tới tây môn tập đoàn trụ sở chính thấy đồng văn vội vàng lộ ra nụ cười theo đồng văn chuyện trò đôi câu mà đồng văn cũng hiểu ý đứng dậy cận quản lý chờ một chút ta đi vào theo lão b ả n xin phép một chút nhìn hắn hiện tại có thời gian hay không thấy ngươi cận v â n phi gật đầu một cái được được làm phiên đồng tiểu thư rồi không k h á c h khí đồng văn đối với hắn cười một cái xoay người lắc lấy vòng eo gõ từ đồng đạo cửa phòng làm việc cận văn phi nhìn đồng văn dịu dàng bóng lưng trong đầu né qua gần đây nghe nói thứ nhất tin đồn mấy ngày trước hắn trong lúc vô tình nghe người ta nói đồng văn gần đây thất tình nguyên nhân thật giống như bạn trai nàng nghe một số người nói g ỡ sau đó cũng biến thành nghi thần nghi q u ỷ lên sau đó ngay tại một lần cùng đồng văn ước hẹn thời điểm buộc đồng văn từ trước nếu không thì chia tay kết quả vị nhân huynh kia liền bị chia tay rất thảm một nam mà hắn cận vân phi mặc dù có thể nghe nói bí ẩn như vậy một chuyện nhắc tới cũng là t r ù n g hợp đêm hôm đó tay hắn đệ nhất cái chủ thầu đêm hôm đó vừa vặn cũng ở đây đồng văn cùng bạn trai cùng nhau ăn cơm nhà kia tiệp cơm hơn nữa khoảng cách rất gần dù sao cũng toàn bộ hành trình nghe đồng văn cùng bạn trai nàng、Nha. không đúng hẳn là cùng nàng bạn trai cũ đối thoại thậm chí ngay cả kỹ lưỡng hơn nội tình cận vân phi đều nghe nói đồng văn vị kia mới vừa chia tay bạn trai cũ thật giống như nghe người ta nói tây môn tập đoàn đại lao bản đã là toàn tỉnh nhà giàu nhất toàn tỉnh nhà giàu nhất nữ bí thư còn không bình thường lên nhà giàu nhất dường không phải có đôi lt ờ i k có chuyện bí thư làm không có chuyện làm bí thư sao khả năng đồng văn vị kia bạn trai cũ trong lòng mình cũng hoài nghi như vậy qua cho nên khi nghe thấy bên người có người nói như vậy sau đó trong lòng hoài nghi liền bị khuyết đại n bội phần không nhịn được phải đi tìm đồng văn ngờ bài hoặc là từ chức hoặc là chia tay mà đồng văn trả lời nghe nói rất dứt khoát không có như thế do dự liền nâng lên chia tay cho nên cận v â n phi nhìn đồng văn đi vào từ đồng đạo phòng làm việc trong lòng không nhịn được b á t quái nàng đến cùng có hay không leo lên từ tổng giường đi theo hắn lại m u ố n nếu như bạn gái của ta là ta tỉnh nhà giàu nhất bí thư ta có thể tiếp nhận sao ta có thể tin tưởng nàng không có leo lên nhà giàu nhất giường sao câu trả lời rất nhanh hiện lên ở trong đầu hắn hắn cảm giác mình không thể vì vậy khoe miệng của hắn nụ cười nhiều hơn vẻ tự rêu mùi vị nguyên lai ta cận văn phi lòng dạ cũng không rộng như vậy rộng Tại hắn suy nghĩ hồi loạn phát tán thời điểm đồng văn đã n g h bước nhẹ nhàng bước chân theo từ đồng đạo đi ra phòng làm việc cận tổng mời vào từ tổng xin mời ai tốt được cảm ơn đồng tiểu thư bởi vì mới vừa nhớ lại cận vân phi theo bản năng đối với đồng văn càng thêm tôn k í n h không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta h ắ n cận vân phi thật vất vả làm tây môn địa sản tổng giám đốc vạn nhất nếu là tại thua ở đại lao bản nữ bí thư bên gối phong lên t i u chết cũng không thể nhắm mắt ta đồng văn cảm nhận được cận vân phi đột nhiên gấp bội tôn tính không khỏi nghi ngờ quay đầu nhìn nhìn cận vân phi đi vào từ đồng đạo phòng làm việc bóng lưng trong lòng đang suy nghĩ Hắn l từ, từ đồng phải đạo ngẩng đầu liếc hắn một cái ngừng lại trong tay đang ở phê duyệt văn kiện vẫy tay tỏ ý cận vân phi ngồi chờ cận vân phi cẩn thận từng l i từng tí ngồi xuống từ đồng đạo mở miệng hỏi cận tổng ta hỏi ngươi một chuyện chúng ta thư hương môn đệ cái kia hạng mục ngươi phòng chừng còn bao lâu nữa có thể làm xong cận vân phi nghe một chút không phải hỏi trách trong lòng nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm nụ cười trên mặt cũng tự nhiên hơn nhiều từ tổng phòng t r ừ n g lại có gần nửa năm liền không s a i bị lắm từ đồng đạo khẽ vất c ằ m lại hỏi nếu như công ty quyết định đồng thời mở lại mấy cái hạng mục mấy cái công trường cùng thời đồng bộ xây dựng ngươi nói cho ta biết công ty chúng ta trước mắt nhân thủ nhiều nhất có thể đồng thời mở mang mấy cái hạng mục này cái vấn đề này cận vân phi không có biện pháp há một đáp mà từ đồng đạo cũng không thúc giục còn quan tâm nói không gấp ngươi trước trong lòng tính toán một hồi tính toán được rồi lại cho ta câu trả lời không muốn thổi nói thật cận vân phi lúng cười một tiếng liền hội vàng gật đầu hẳn là lập tức liền có chút túi đầu tính toán một lát sau hắn ngẩng đầu hồi báo từ tổng ta mới vừa rồi đoán chừng một chút nếu là cùng thời mở mấy cái hạng mục mà nói lấy công ty chúng ta trước mắt nhân thủ ta phỏng chừng bốn tới năm cái hạng mục cùng thời bắt đầu làm việc là có thể quản được tới hắn ngữ khí rất tự tin từ đồng đạo cũng không dám tin hết ngươi chắc chắn chứ cận vân phi gật đầu từ tổng ta có thể xác định bởi vì công ty chúng ta cũng coi là ma luyện đến mấy năm rồi t r ư ớ c còn phái ra khỏi đội ngũ đi vấn bên kia viện xây hy vọng tiểu học cộng thêm công ty chúng ta bản bộ đội ngũ mỗi một đội ngũ chia ra làm ba mà nói chương ó c ú t miễn chín trăm bốn mươi ba mục tiêu mới cả nước nhà giàu nhất cận vân phi giải thích như vậy từ đồng đạo ngược lại nhiều tin mấy phần khe gật đầu được nếu như vậy vậy ngươi bên kia mau chóng nhận người mở rộng đội ngũ đi mau chóng cận vân phi ánh mắt chớp chớp ánh mắt vi vi tỏa sáng từ tổng ngại ý tứ là chúng ta phải đồng thời bắt đầu làm việc mấy cái hạng mục lúc nào hả từ đồng đạo tiêu tiếu ừ nhanh nhất cuối năm chậm nhất là năm sau công ty nghiệp vụ sẽ không ngừng khuyết trương đầu tiên là tỉnh thành sau đó là thiên vân thành phố mục tiêu cuối cùng là đem chúng ta nghiệp vụ phát triển đến toàn tỉnh phạm vi từng cái thành phố cho nên ngươi được trước tiên đem đội ngũ mở rộng phong phú đừng đến lúc đó ta hạng mục lấy cho ngươi xuống ngươi lại không người mở cho ta công biết ta ý tứ sao nay còn có cái gì không hiểu cận vân phi để nén đ á y lòng hưng vấn liền hội vàng đứng lên bảo đảm từ tổng ngài yên tâm ta hôm nay trở về thì khiến người mau chóng tuyển mộ nhân thủ ta tuyệt sẽ không tại nhân thủ lên kéo công ty phát triển chân sau tây môn địa sản tên bên trong mặc dù cũng có tây môn hai chữ nhưng cũng không lệ thuộc tây môn tập đoàn quản lý tây môn địa sản cổ quyền cơ cấu cũng quyết định hắn không có khả năng bị nhét vào tây môn tập đoàn tới quản lý cho nên cận vân phi cái công ty này tổng giám đốc phía dưới là có đơn độc cửa bộ nhân viên nhận người chuyện này cận vân phi hoàn toàn có quyền phân p h ó tây môn địa sản bộ nhân sự đi làm từ đồng đạo giơ tay lên tỏ ý cận vân phi ngồi xuống chờ cận vân phi ngồi xuống từ đồng đạo thành đông thành mới mảnh đất kia ta trước đã, đã nói với ngươi lần này kêu gọi đầu tư biết cũng là ngươi dẫn đội đi thăm ra tranh thủ đem mảnh đất kia lây xuống chỉ cần có thể lấy xuống người bên kia liền có thể mau chóng tiến hành mở mang cận vân phi gật đầu rõ ràng từ tổng ngài yên tâm ta nhất định đem hết toàn lực đem mảnh đất kia lấy xuống từ đồng đạo thần sắc bình tĩnh ngữ khí lại đột nhiên trở nên rất ba khí không phải đem hết toàn lực mà là nhất định phải lấy xuống mảnh đất này là chúng ta tây môn địa sản s ả i bước phát triển bước đầu tiên chỉ cho phép thắng không cho bại cận Vân phi thần sắc nghiêm lại nhất thời rất cảm thấy áp lực nhưng cũng mơ hồ có chút hưng phấn bởi vì từ tổng nếu nói như vậy vậy lần này tham gia mảnh đất kia k ê gọi đầu tư biết hắn bên này có thể cầm đến trúng t h dự tính nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng bản thân này là có thể gia tăng thật lớn hắn đại biểu tây môn địa sản trúng thầu tỷ lệ được từ tổng ta nhất định bắt lại mảnh đất kia cận vân phi lĩnh mệnh sau khi rời đi từ đồng đạo nâng trung trà lên nhấp một mục trà đặt ly trà xuống sau ánh mắt nhìn về bên trái treo trên tường một t r ư ơ n g toàn tỉnh bản đồ nay mặt trên tường tổng cộng treo hai bộ bản đồ lớn một t r ư ơ n g là toàn tỉnh một cái khác t r ư ơ n g là cả nước khi mắt nhìn trên tường toàn tỉnh bản đồ từ đồng đạo theo bản năng đứng dậy đi tới bản đồ gần bên khi mắt nhìn đồ lên toàn tỉnh từng cái thành phố hắn trung học đệ nhất cấp thì địa lý học không tệ nhưng khi đó học cũng không phải toàn tỉnh từng cái thành phố vị trí lớn nhỏ chờ một chút những thứ này mảnh nhỏ mà hơi kiến thức nhưng bây giờ toàn tỉnh có bao nhiêu thành phố từng cái thành phố vị trí cụ thể từng cái thành phố lớn nhỏ hạ hạt mấy cái khu mấy huyện thậm chí còn từng cái thành phố huyện cụ thể có bao nhiêu nhân khẩu thành thị phát triển phương hướng cùng định vị chờ một chút hắn đã sớm nhưng trong lòng thanh toàn tỉnh nhà giàu nhất sau đó rất nhiều người đối với hắn từ đồng đạo đã qua trải qua thật giống như đều rất biết biết do hắn trung khảo thời điểm số điểm không thấp hoàn toàn có thể lên cao chúng lại không lên trên cho nên rất nhiều người đều cho là hắn năng lực học tập rất mạnh thật ra chỉ có hắn tự mình biết không phải luận trí lực hắn đã sớm rõ ràng bản thân trí lực kém xa tít tắp đệ đệ từ đồng lộ từ đồng lộ tiểu t ử kia lúc đi học cài đông thời điểm đều thường thường có thể cầm cả lớp số một nhưng hắn từ đồng đạo lúc đi học xa xa không có nhẹ nhàng như vậy hắn trí nhớ không phải rất tốt đây chính là đọc sách học tập thiếu sót trí mạng nhưng hắn có người bình thường không có nghị lực cùng quyết tâm người khác ba năm lần là có thể thuộc lòng văn chương hắn nguyện ý xuất gia gấp đôi thậm chí nhiều hơn thời gian đi lưng sau đó là có thể cùng người khác giống nhau nắm giữ thiên văn chương kia thậm chí bởi vì thuộc lòng số lần quá nhiều còn đối với văn chương lý giải sâu hơn chờ người khác đem thiên văn chương kia quên mất không sai bị lắm hắn t ừ đồng đạo lại như cũ nhớ rất rõ ràng đối với đọc sách hắn có chính mình tâm đắc không cầu nhanh chỉ cầu nhớ kỹ tù hắn học qua đồ vật rất ít yêu cầu từ đầu học tập bởi vì bị hắn học qua kiến thức trong lòng của hắn đã sớm hiểu hết rồi cũng đã sớm tiêu xài bó lớn thời gian đi sâu sắc chi nhớ hắn không phải thiên tài một điểm này hắn rất sớm trước thì có hiểu ra đây cũng là hắn sau khi sống lại một mực ổn định thận trọng một nguyên nhân quan trọng, trọng sinh trước. tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau liền bước lên xã hội bắt đầu đòi sinh hoạt hắn rất dài một đoạn thời gian rất dài đều cảm thấy cái thế giới này quá phức tạp có rất nhiều hắn khó mà hoàn toàn suy nghĩ ra cùng nắm giữ đồ vật thì như lòng người thì như trong cuộc sống quang minh cùng h ắ c ám chờ một chút chờ hắn dần dần hiểu ra trong cuộc sống rất nhiều đạo lý cùng chân lý thời điểm đã muộn rất nhiều chuyện còn muốn đi làm đã quá trễ toàn tỉnh từ đồng đạo hiếp mắt nhìn trên tường toàn tỉnh bản đồ yên lặng nhìn một lúc lâu ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh cả nước bản đồ trọng sinh đến nay vài chục năm ngôi gia đình sống qua ngày mục tiêu h ắ n đã sớm thực hiện trước mắt tài sản cũng đủ cả nhà hắn mấy đời cũng xài không hết mà trước mắt hắn vẫn trẻ tuổi cho nên không nghĩ nửa đời sau ngồi ăn rồi chờ chết mà nói hắn liền cần mới mục tiêu cuộc sống mỹ nữ xe sang trọng biệt thự những thứ này cấp thấp mục tiêu hắn đã không để được hứng thú gì cổ nhân thường nói hảo nam nhi trí ở b ố n vương nhưng xưa nay chưa nói qua hảo nam nhi trí tại mỹ nữ biệt thự ta từ m ẫ u người đã là toàn tỉnh nhà giàu nhất kia đời này có phải hay không có hy vọng trở thành cả nước nhà giàu nhất đây là một cái rất ngạo mạn mục tiêu hơn nữa trọng sinh trí nhớ để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều trơ đ ờ i này thời gian cũng chuyển rời đến hắn trọng sinh lúc trước một ngày hắn trọng sinh tiên tri ưu thế sẽ hoàn toàn thất lạc mà hắn trong trí nhớ cả nước nhà giàu nhất tổng tư sản có nhiều biến thái hắn là có ấn tượng đại khái nhưng giờ k h ắ c này nhìn cả nước bản đồ trong lòng của hắn giã tâm nhưng như sau cơn mưa cỏ dại điên cùng sinh trường có khiêu chiến mới có ý tứ nếu như tùy tiện là có thể thực hiện mục tiêu vậy còn yêu cầu cố gắng theo đuổi sao chỉ là nếu như muốn thực hiện cái này ngạo mạn mục tiêu hắn dị vãng thận trọng ổn định con đường lại không thể đi nữa bởi vì dựa theo cái tốc độ kia hắn sợ là vĩnh viễn cũng không cách nào đổi kịp trong trí nhớ mấy cái nhà đại tư bản tư bản bành trướng tốc độ nhất định phải ra tốc s ơ i tái hút sạch là hai loại phát triển phương thức hắn cảm giác mình tiếp theo nên thử một chút hút sạch loại này phát triển phương thức mà muốn chọn lựa loại phương thức này tự cần phải liều lĩnh một ít dùng thả đại phong h i ể m phương thức tới tranh thủ tốc độ phát triển tỷ như thả ra tây môn địa sản càng nhiều cổ phần đến thị trường chứng khoán dùng cái này tới lãm lấy càng nhiều phát triển tài chính thậm chí thu nạp càng nhiều cổ đông tiến vào tây môn địa sản lấy lấy được tài chính cùng nhân mạch lên tài nguyên hẹn gặp nguyễn khánh vân thời gian tiến vào tháng m ộ ư ơ i hai đầu tháng tại quan phương tổ chức kêu gọi đầu tư sẽ lên cận vân phi dẫn đội đại biểu tây môn địa sản lấy bốn sáu ước giá cao bắt lại thiên vân thành phố thành đông thành mới mảnh đất trống kia giữa tháng tây môn địa sản tại thủy điệu thành phố sa châu huyện bắt lại trong huyện thành một khối đất hai giá đất một hai ước theo này hai khối đất ra bắt lại tây môn địa sản phát triển tựa hồ một hồi tiến vào xe tốc hành nói hơn nữa tây môn địa sản danh tiếng tại tỉnh thành thiên vân thành phố cùng sa châu huyện trong lúc nhất thời đều danh tiếng vô lượng Bởi vì trong h h a m dự t lúc nhất thời tây môn địa sản trở thành thiên vân thành phố cùng xa châu huyện không ít người thoải mái đề tài theo này hai khối đất ra bắt lại sau đó công bố ra ngoài tin tức ra ánh sáng tây môn địa sản giá cổ phiếu cũng có tiểu bức tăng lên đối với cái này tây môn địa sản hai vị đại cổ đông lạc vĩnh cùng nhan thế tấn đều rất cao hứng mà đang ở thời kỳ này từ đồng đạo hẹn nguyễn khánh vân nguyễn thanh khoa phụ nữ hắn là thông qua nguyễn thanh khoa tới ước nguyễn khánh vân trung uy luận tư giao hắn bây giờ cùng nguyễn thanh khoa quan hệ phải xa xa tốt hơn cùng nguyễn khánh vân quan hệ không nói nguyễn thanh khoa vẫn còn trong ngục thời điểm hắn cũng đã cùng nguyễn thanh khoa tại trên thị trường chứng khoán hợp tác qua một lần chỉ nói nguyễn thanh khoa trước mắt đang đánh lý nhân gian đầu tư công ty hạ tử mẫu người cũng là lớn nhất cổ đông mà hắn lần này thông qua nguyễn thanh khoa hẹn gặp nguyễn khánh vân nhìn chúng chính là nguyễn khánh vân trước mắt vẫn là kim tiến địa sản chủ tịch này một thân phận mấy năm trước nguyễn khánh vân tại con gái nguyễn thanh khoa tài chính dưới sự ủng hộ trọng dụng kim nguyên thế công cổ động thu mua công ty trong đó bao gồm đương thời từ lạc vinh chấp trưởng yến hồi hội sở cùng yến hồi quán rượu cũng bao gồm đương thời từ nhậm nhất kiện chấp trưởng kim tiến địa sản cuối cùng nhưng bởi vì nguyễn thanh khoa nguồn vốn pháp pháp bị hình sự truy cứu trách nhiệm nguyễn thanh khoa đối mặt ở tù nguyễn khánh vân cũng không khỏi không bán ra trong tay mấy nhà công ty cổ phần tới bổ sung con gái nguyễn thanh khoa lưu lại tài chính lỗ thủng. c lúc, lúc đó thất vọng con nhất người h hẳn thi là n án. h lạc đó vĩnh i người cùng nhậm nhất hiện hai người này cũng muốn thừa dịp cái cơ hội kia đem nguyễn khánh vân đổi xuống kim tiến địa sản chủ tịch bảo tọa nhưng nguyễn khánh vân đến nay vẫn vững vàng ngồi ở kim tiến địa sản chủ tịch trên ghế chính là để cho lạc v ĩ n h cùng nhậm nhất kiện hai vị này thị trưởng kiêu hùng tại kim tiến địa sản cổ đông châu ngồi ngồi đến mấy năm đến nay vẫn vẫn chỉ là cổ đông lẽ ra từ đồng đạo cùng lạc v ĩ n h tư giao rất tốt theo lý cùng lạc v ĩ n h đứng ở cùng lập trường tận lực không cùng nguyễn khánh vân cùng tiến tới nhưng người trưởng thành thế giới chưa bao giờ là đơn giản như vậy không giống tiểu hải tử hai ta là bạn tốt đánh v ớ i ta qua giá người người liền tuyệt đối không thể cùng hắn chơi với nhau mọi người đều đã lớn rồi còn có thể ngây thơ như vậy sao từ đồng đạo hẹn gặp nguyễn khánh vân trong lòng một điểm gánh nặng cũng không có hắn tin tưởng coi như lạc vĩnh biết được lạc vĩnh cũng sẽ lý giải nếu như lạc vĩnh không thể hiểu được vậy chỉ có thể nói lạc vĩnh cũng còn ngây thơ không trách hắn từ mẫu người mà hắn hôm nay hẹn thấy nguyễn khánh vân mục tiêu thiên vân thành phố đỉnh cấp hội sở một trong ở nhân gian lâu một trong phòng trà từ đồng đạo đang ở tự tay cho nguyễn thị phụ nữ dâng lên hắn mới vừa tới pha trà ngon thủy thật ra hắn pha trả tay nghề tuyệt đối xa xa không cách nào theo hội sở này chuyên nghiệp trả nghệ sư sánh bằng hắn pha trả tài nghệ cũng chính là hướng trong ly ném điểm lá trả lại dùng mới vừa nấu xong nước sôi tới pha một hồi chỉ như vậy mà thôi nhưng có quan hệ gì đây nguyễn khánh vân nhận lấy từ đồng đạo mới vừa viết ẩu sông tốt một ly trà đặt ở c h ó t mũi người một cái cười khen thật không nghĩ tới từ tổng không chỉ có tuổi trẻ tài cao còn có tốt như vậy pha t r à tay nghề bội phục bội phục chỉ có nguyễn thanh khoa mục hàm nụ cười nghiền ngẫm nhìn một chút từ đồng đạo cười không nói từ đồng đạo ha ha khẽ cười tự khiêm đường hoặc có lẽ là nói thật nguyễn tổng khen c h ẳ n rồi ta chỉ là m ù ngâm chưa nói tới trà gì nghệ nguyễn tổng không ngại là tốt rồi nguyễn khánh vân hiếp mắt một mặt thích dí m ẹ rồi một hớp nước trà gật đầu lần nữa khen ngợi không không từ tổng quá mức k h i ế m rồi từ tổng tay người này thật là tuyệt ta là thật bội phục nguyễn thanh khoa từ đồng đạo lúng túng không khí đang tràn ngập bị từ đồng đạo tiện tay đánh vỡ nguyễn tổng mới là thật là thủ đoạn ta nghe nói mấy năm này là tổng cộng n h ầ m tổng cho ngài khiến cho không ít c h ứ n g ngại có thể ngài bây giờ còn vững vàng n ắ m trong tay kim tiến địa sản phần này bản sự mới là phải làm người ta bội phục nguyễn khánh vân cười khoác k h o tay hai người bọn họ à hai cái chó nhà có tang m ạ thôi lúc trước bọn họ có thể cảnh tượng như vậy chẳng qua chỉ là ỉ vào trong nhà trường bối g i ấm Thật bởi vì theo hai biết mấy năm này nguyễn khánh vân vì đối phó lạc vĩnh cùng nhậm nhất kiện làm chướng ngại một mực bể đầu sức chán phải biết vô luận là lạc vĩnh vẫn là nhậm nhất kiện trước mắt cũng đều là kìm tiến địa sản cổ đông nội bộ công ty có hai cái như vậy phá nguyễn khánh vân mấy năm này cũng bất quá là nỗ lực duy trì mà thôi có thể đến nguyễn khánh vân trong miệng lạc vĩnh cùng nhậm nhất kiện lại bị hắn b ẫ n cận không đáng giá một đồng nhưng cũng khiến người khó mà phản bác trung uy nguyễn khánh vân trước mắt vẫn là kim tiến địa sản chủ tịch đây là sự thật mà sự thật thắng hùng biện người thắng tự nhiên có tư cách thứ có lác hôm nay coi như lạc vĩnh cùng nhậm nhất kiện tại chỗ sợ r ằ n g bị tức hộc máu cũng khó mà phản bác nguyễn khánh vân ai bảo bọn họ làm chướng lại một mực không có thể đem nguyễn khánh vân lật đây từ đồng đạo chỉ có thể cười gật đầu nguyễn tổng ngài nói đúng bất quá lời tuy như thế nhưng một mực đối phó lạc tổng cộng nhâm tổng không dứt đà kích ngấm ngầm hay công h a i cũng không phải kế hoạch lâu dài à ngài nói đúng không nguyễn khánh vân là ở trên thương trường lăn lộn già rồi người mặt mày tự nhiên thông suốt nghe thấy huyền ca biết nhà ý nghe từ đồng đạo nói như vậy nguyễn khánh vân chân mày khẽ nhúc đ í c h g ư ơ n g mắt hỏi ngược lại từ tổng đây là có đề nghị gì dạy ta từ đồng đạo bật cười liên tục q u á t tay nguyễn tổng đừng dọa ta ngài là tiền bối ta là văn bối nào dám giáo ngài chỉ là ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra quả thật có một cái đề nghị có thể giúp nguyễn tổng thoát khỏi trước mắt loại này đáng ghét cục diện hơn nữa ta nghĩ ta đề nghị này ngươi với ta hẳn là cũng coi là cùng thắng nguyễn khánh vân cười một tiếng đưa tay tỏ ý từ tổng ngài nói ta dựa hai lắng nghe từ đồng đạo mắt nhìn hắn cười tùng tìm nói để cho kim tiến địa sản cùng tây môn địa sản hợp nhất chương chín trăm bốn mươi lăm không dám cự tuyệt thống nhất nguyễn khánh vân nhún mày một cái từ tổng thật là lớn khẩu vị đây là muốn thu mua ta kim tiến địa sản nguyễn thanh khoa cũng kinh ngạc nhìn về phía từ đồng đạo từ đồng đạo ngậm cười lắc đầu nguyễn tổng hiểu lầm ta nói thống nhất chính là trên mặt chữ ý nghĩa không phải thu mua mà là chân chính thống nhất đương nhiên nếu như nguyễn luân có ý chuyển nhượng ngài trên tay toàn bộ kim tiến địa sản cổ phần ta cũng có thể tiếp nguyễn khánh vân nghi ngờ nhìn từ đồng đạo sau một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng từ tổng nói đùa sao vô l u ậ n là tây môn địa sản vẫn là kim tiến địa sản đều không phải là hai ta tư sản tây môn địa sản có cái khác cổ đông kim tiến địa sản cũng có cái khác cổ đông là người ta muốn thống nhất là có thể thống nhất từ đồng đạo gật đầu đây đúng là một cái vấn đề bất quá sự do người làm tây môn địa sản bên này ta có lòng tin thuyết phục cái khác cổ đông kim tiến địa sản bên kia nguyễn tổng không nắm chắc sao nguyễn khánh vân bật cười lắc đầu kim tiến địa sản cổ đông thành viên không b t muốn thuyết phục bọn họ đa số người đều đồng ý cùng tây môn địa sản thống nhất sợ răng rất khó đây không phải là hiện tại quang gia lời nói hùng hồn sau đó liền nhất định có thể thực hiện nguyễn thanh khoa bỗng nhiên chen vào nói từ tổng ta có thể nghe thấy một hồi ngươi tại sao muốn kim tiến địa sản cùng tây môn địa sản thống nhất sao khác không nói chỉ nói hai nhà này công ty một khi thống nhất ngài cổ phần tất nhiên sẽ bị làm loãng đến lúc đó nhất định sẽ ảnh hưởng ngài đối với công ty không chế chứ nguyễn khánh vân giống như cũng có giống nhau nghi vấn lúc này cũng nhìn từ đồng đạo chờ từ đồng đạo câu trả lời từ đồng đạo trầm ngâm chốc lát mọi thứ đều có lợi có hại nguyễn tiểu thư mới vừa nói chỉ là hai nhà công ty thống nhất sau tệ đoàn nhưng ta nhìn thấy nhưng là hai nhà công ty thống nhất thật tốt n ơ i thì như đây nguyễn thanh khoa hiếu kỳ truy hỏi từ đồng đạo cười cười thì như hai nhà công ty thống nhất sau thống nhất sau công ty nhất định cường đại hơn có thể để cho chúng ta đi ra thiên vân thành phố phạm vi hướng toàn tỉnh công thành chiếm đất càng quét càng nhiều đối thủ công ty nguyễn thanh khoa kinh ngạc nguyễn khánh vân giống như là lần đầu tiên nhận biết từ đồng đạo ánh mắt ngạc nhiên trên giới quan sát từ đồng đạo không nghĩ đến từ tổng lại có như vậy hùng tâm trang trí vừa nói hắn nhìn về phía con gái nguyễn thanh khoa tự rêu nói xem ra ba là thực sự già rồi ba liền từ tới chưa từng nghĩ phải đem công ty làm được lớn như vậy từ đồng đạo cười một tiếng hỏi hắn nguyễn tổng nguyện ý cùng ta cùng nhau tiến hành cái này hành động vĩ lại sao nguyễn khánh vân cúi đầu nhìn ly trà trong tay c a o mày trầm tư ước chừng hai phút sau hắn ngẩng đầu hỏi từ đồng đạo từ tổng chuyện này có thể tha cho ta trở về cân nhắc mấy ngày lại câu trả lời ngươi sao từ đồng đạo gật đầu đương nhiên đây là ngài quyền lợi nguyễn khánh vân đặt ly trà trong tay xuống đứng vậy nếu như vậy chúng ta đây liền đi trước rồi chờ ta suy nghĩ kỹ lại cho từ tổng cầu trả lời từ đồng đạo đứng dậy chuẩn bị đưa tiễn ta mời sau nguyễn tổng tin vui trở về trên xe nguyễn thanh khoa nhìn cao mày trầm tư không nói hồi lâu phụ thân không nhịn được cao mày hỏi ba ngươi tại c u ố n q u y ế t cái gì chứ nếu như ngươi thật không muốn cho kim tiến địa sản cùng tây môn địa sản thống nhất ngươi cự tuyệt là được cần gì phải phiền não như vậy nguyễn khánh vân nghe vậy l i ế c nàng một cái lắc đầu c ư ờ i khổ nhà đồng đốc thật thể làm ăn có thể cùng ngươi tại trên thị trường chứng khoán giao dịch không giống nhau một số thời khắc không chấp nhận người khác nói lên hợp tác cũng phải trả giá thật lớn nguyễn thanh khoa vốn là tù ý vẻ mặt trở nên ngạc nhiên làm sao sẽ nguyễn khánh vân thở dài một hơi thanh khoa ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta thiên vân thành phố tổng cộng mới có bao nhiêu đại địa sản công ty không đợi cao mày nguyễn thanh khoa trả lời nguyễn khánh vân nói tiếp tây môn địa sản thành công đưa ra thị trường sau thành phố giá trị nhanh chóng lật rất nhiều lần bản thân nó đã tài chính hùng hậu đã có thành cựu húng chi tiểu từ ngươi đừng nhìn hắn trẻ tuổi gần đây không ít truyền thông đều tại báo cáo hắn thành chúng ta tỉnh nhà giàu nhất ngươi biết cái này nhà giàu nhất danh tiếng cho chúng ta cái khác địa sản công ty bao lớn áp lực sao nguyễn thanh khoa nguyễn khánh vân cười cười nói như vậy hiện tại tiểu từ nếu là nói một tiếng hắn không phải người có tiền vậy chúng ta bên trong tỉnh sẽ không người dám nói mình có tiền nếu không chính là chuyện cười gần đây thành đông thành mới mảnh đất trong kia cạnh tranh kết quả ngươi biết chưa chúng ta nhiều như vậy địa sản công ty chẳng lẽ đều là đang kiến thiết phương án cùng thi công năng lực lên thua sao không chúng ta là bại bởi tây môn địa sản tài lực đều bị mới lên cấp nhà giàu nhất khí thế ép tới không dám ở tây môn địa sản trước mặt quá nổi tiếng đây nguyễn thanh khoa chân mày xúc càng c h ặ t hơn các ngươi nhiều như vậy địa sản công ty đều sợ hắn một cái mới lên cấp nhà giàu nhất hắn có tiền đi nữa cũng chỉ là một người c h ẳ nguyễn lẽ lên tại tài sản lên còn có thể vượt trên cấp tất tài thể ngươi mọi người. ngươi i sản sản, so sánh cả còn Hơn nữa, hán tài sản cũng n có cấp chưa chắc có thể、so、sánh cấp h ề hơn bao nhiêu. n bao u g khánh vân cười khổ sự tình nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy lòng ngươi không đồng đều a làm ăn làm được chúng ta trình độ này người nào không có tự mình tiểu t o á n b à n ai sẽ cùng người khác một lòng ai không sợ chính mình xông vào trước mặt thành cây môn địa sản cái đinh trong mắt cuối cùng được lợi nhưng là nhà khác công ty nguyễn thanh khoa như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu cũng là nguyễn khánh vân cho nên à tiểu từ hôm nay nếu nói lên muốn cùng kim tiến địa sản thống nhất vậy nếu như chỗ này của ta hoàn toàn cự tuyệt hắn quay đầu hoàn toàn có thể tìm kiếm cùng cái khác địa sản công ty thống nhất một khi có người đáp ứng hắn ngươi biết ý vị như thế nào sao nguyễn thanh khoa cặp mắt h í p lại hơi biến sắc mặt ý nghĩa thiên vân thành phố liền muốn sinh ra một nhà địa sản giới bá chủ công ty nguyễn khánh vân bất đắc dĩ gật đầu đúng cái này thì giống như vài người đánh nhau mạnh nhất người kia tìm ngươi liên thủ thời điểm ngươi muốn là cự tuyệt quay đầu chờ hắn tìm tới người khác liên thủ đầu tiên bị đánh khả năng chính là ngươi rồi hiểu chưa nguyễn thanh khoa một lát sau nói g u y tới h h n đây nguyễn thanh khoa nhìn phụ thân nguyễn khánh vân cười khổ nói ba ta hiểu rồi ngươi bây giờ là tình thế khó xử ngươi không muốn theo tây môn địa sản thống nhất nhưng lại không dám tùy tiện tự t u y ệ n đúng không nguyễn khánh vân vui mừng giơ tay lên vỗ một cái nàng đầu vai đúng a cũng không chính là tình thế khó xử sao bất quá tiểu t ử hôm nay nói có đôi lời ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra đồng ý nói cái gì nha ba nguyễn thanh khoa hiếu kỳ nguyễn khánh vân nụ cười lộ ra mấy phần lãnh ý nếu như kim tiến địa sản thật cùng tây môn địa sản thống nhất ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra quả thật có thể từ trước mắt trong vòng xoáy rút người ra chỉ cần ta nhường ra công ty mới đồng chức chủ tịch vậy sau này vô luận là lạc vinh vẫn là nhậm nhất kiện còn muốn cho ta xuống ngâm chiều cũng không sao khả năng bởi vì đến lúc đó đối thủ của bọn họ rất có thể sẽ biến thành tiểu từ chương chín trăm bốn mươi sáu nhất định phải được ngay đêm hôm ấy thiên vân thành phố tuyết rơi bay là tạ bông tuyết từ trên trời hạ xuống theo gió bay lượn trong thư phòng từ đồng đạo đọc sách nhìn đến ánh mắt mệt mỏi đứng dậy đi tới bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra vốn là dự định xuyên tấu h qua khẩu khí thuận tiện roi mắt trông về phía xa để cho mệt mỏi cặp mắt nghỉ ngơi một chút nhưng nhìn thấy ngoài cửa sổ theo gió bay lượn bông tuyết đầy trời hắn không khỏi ngơ ngẩn trong biệt thự khắp nơi có lò sưởi cho nên hắn mới vừa rồi đang đọc sách thời điểm căn bản là không có phát hiện tối nay ngoài cửa sổ phá lệ lạnh vậy mà đều tuyết rơi lập tức vẻ tại sao hiện tại tuyết rơi cũng như vậy lạnh sau một khắc hắn đọc sách nhìn đến có chút phản ứng chậm l ụ t đại não mới phản ứng được tối nay hắn một mực đợi trong thư phòng thổi lò sưởi hiện tại mở cửa sổ ra đột nhiên nên đón ngoài cửa sổ gió lạnh thổi lướt không lạnh mới là lạ hắn im lặng tự rêu cười một tiếng thật là đọc sách nhìn t r ò n váng bất quá nhìn ngoài cửa sổ bay múa đầy trời bông tuyết thật ra khiến trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra thời gian cực nhanh cảm khái lại vừa là một năm sắp hết chờ lật qua năm chính mình liền muốn hai mươi chín tuổi có câu nói nam cựu nữ mười sang năm chính mình muốn qua ba mươi tuổi sinh nhật sa hắn không lớn nghĩ tới cảm giác không có ý gì lập tức trong đầu nghĩ đến kim tiến địa sản cùng tây môn địa sản thống nhất một chuyện nghĩ tới đây chuyện khoe miệng của hắn liền nâng lên một vệt nụ cười lạnh nhạt và hôm nay cùng nguyễn khánh vân ngửa bài trước hắn từ đồng đạo đã sai người lặng lẽ thu mua kim tiến địa sản ba vị cổ đồng trong tay cổ phần cộng lại kim tiến địa sản một một năm phần trăm cổ phần hơn nữa như vậy âm thầm thu mua còn có thể kéo dài tiến hành giống như ta nữ ca sĩ cho ta trò chơi làm quảng cáo nói một câu lời tuyên truyền ngươi thời gian phi thường đáng tiền h ắ n có thể bảo trì người trọng sinh tiến chi ưu thế thời gian đã không nhiều lắm tự nguyễn khánh vân lần này cần là có thể xua đổi khỏi ý nghĩ thông thống khoái khoái hợp tác với hắn đồng ý đem kim tiến địa sản nhập vào tây môn địa sản như vậy chính là một lần khoái t h á hợp tác nếu là nguyễn khánh vân không nghĩ ra bảo thủ không muốn để cho kim tiến địa sản nhập vào tây môn địa sản cố ý cùng hắn từ mẫu người đối kháng kia kết quả đối với hắn từ mẫu người vẫn sẽ là khoái trá chỉ bất quá đến lúc đó nguyễn khánh vân có thể sẽ rất thất lạc k h ô nhưng g lớn ó i trá. Tuy nói n cứ h vậy, có thể ả h h ư ở n hắn và nguyễn thanh khoa hợp ữ u Nguyễn nghị. Nhưng, hắn Thanh Khoa h và tác thành lập nhân gian đầu tư hắn là tuyệt đối đại cổ đông hắn tùy thời có thể cầm lại nhân gian đầu tư quyền khống chế liền thấy thời điểm nguyễn thanh khoa biết không tức thời làm như vậy rất máu lạnh từ đồng đạo hiếp mắt ngắm nhìn đông tuyết đầy trời bay lượn đêm tối vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào chính là bởi vì hắn cùng với nguyễn thanh khoa hữu nghị hắn mới cho nguyễn khánh vân cơ hội lựa chọn nếu không chờ nguyễn khánh vân biết do thời điểm kim tiến địa sản nhập vào tây môn địa sản sợ là đã thế không thể đỡ nhắc tới hắn gần đây mặc dù có thể thuận lợi thu mua kim tiến địa sản ba vị cổ đông trong tay cổ phần ngược lại là phải cảm tạ lạc v ĩ n h cùng nhậm nhất k i ệ n nếu không phải mấy năm này hai vị này kim tiến địa sản cổ đông thỉnh thoảng cho nguyễn khánh vân làm c h ứ n g n g ạ i xuống lâm chiêu minh tranh ám đâu không ngừng để cho kim tiến địa sản phát triển tình thế nghiêm trọng gặp cản trở cũng để cho kim tiến địa sản c á i khác cổ đông mất hết hứng thú muốn lui cổ hắn từ mẫu người gần đây thu mua kim tiến địa sản cổ phần cũng sẽ không thuận lợi như vậy cho nên vẫn là ngạn ngữ nói có đạo lý a vật nhất định tự hủ rồi sau đó chúng sinh nói đơn giản nếu không phải kim tiến địa sản mấy năm này tự thân xảy ra vấn đề hắn từ đồng đạo bây giờ cũng không tìm được vào tay kim tiến địa sản cơ hội sau khi trời sáng ngụy xuân lan đám người nhìn thấy bên ngoài biệt thự trắng pheo pheo tuyết động đều rất kinh ngạc bao gồm sáu tuổi từ an an cùng ba tuổi từ nhạc cho tới năm nay mới sinh ra t ừ kiện bởi vì còn quá nhỏ một đôi ngây thơ mắt to nhìn thấy ngoài cửa tuyết động ngược lại không hề gợn sóng thậm chí còn có điểm b u ồ n cười bởi vì hắn nhìn thấy đại bá từ đồng đạo cũng không biết tại sao tiểu tử này trong ngày thường minh cùng từ đồng đạo chung sống thời gian không nhiều nhưng lại mỗi lần nhìn thấy từ đồng đạo đều lộ ra hài lòng nụ cười hơn nữa từ đồng đạo chỉ cần tùy tiện t r e o chọc một chút hắn tên tiểu t ử này sẽ cười khanh khách vang còn y y y h a nha nha mà lớn tiếng kêu tựa hồ tại nói với từ đồng đạo mà nói nhìn thấy trong sân tuyết động từ an an đã hưng phấn xông về cửa muốn muốn ra ngoài chơi tuyết bị mắt tiệp nhanh tay nữ hộ vệ nhiễm tĩnh kéo lại cánh tay mới không có v ọ t tới ngoài cửa nhưng bị dắt tay cánh tay từ an an nhưng rất không vui lúc này liền một bên giả khóc một bên dùng sức d â y ruộng nháo không phải muốn ra ngoài chơi tuyết liên đối đã ba tuổi tức thì bốn tuổi từ nhạc cũng hướng cựa chạy cũng muốn đi ra ngoài chơi lại nói từ đồng đạo này một trai một、gái. con gái từ an an mặc dù sáu tuổi nhưng vẫn là hoạt bát quá mức không bao giờ đều rảnh rỗi không chịu nổi từ đồng đạo một mực hoài nghi nàng có nhiều động chứng nhưng vẫn chưa từng nghĩ phải dẫn nàng đi xem thầy thuốc bởi vì hắn một mực nhớ kỹ con gái là bảy tháng sinh non sinh ra được sau đó ở tại bệnh viện hòm giữ nhiệt hơn một trăm ngày hắn một mực lo lắng thể chất nàng cho nên dù là trong lòng của hắn cơ hồ đã ung dung nàng có nhiều động chứng hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phải dẫn nàng đi bệnh viện chữa khỏi nàng vô cùng hoạt bát hoạt bát triệu chứng hắn hy vọng nàng mỗi ngày nhiều vận động một chút có thể không ngừng tăng lên thể chất nàng trong lòng hắn hắn không trông cậy vào con gái sau này có thể có ra sao thành thiệu làm cha hắn chỉ hy vọng chính mình con g á i có thể bình thường an an khỏe mạnh hắn cũng không lo lắng con gái sau này lăn lộn không được sinh hoạt khó khăn bởi vì hắn cái này làm ba đã cho nàng và đệ đệ tồn đủ mấy đời cũng xài không hết tiền làm hắn vui vẻ yên tâm là mấy năm này con gái vô cùng hoa bát nhất thời đều rảnh rỗi không chịu nổi tính tình ngược lại quả thật làm cho thể chất nàng luyện phi thường tuyệt vời m ư i sáu tuổi nàng trên người bắp thịt đã đều phi thường biến chắc bắp thịt so với rất nhiều người trưởng thành đều cứng rắn người nhà đều nói từ an an là một giả t i ệ u tử lo lắng nàng trưởng thành không ai dám cưới một điểm này từ đồng đạo cũng không lo lắng hoàng đế ra con gái buồn không ai thèm lấy sao chỉ cần hắn từ mẫu người một mực có tiền có thế liền vĩnh viễn cũng không cần lo lắng con gái hôn sự hơn nữa hắn cũng muốn được rồi nếu con gái tế bào vận động phát triển như vậy đưa qua hai năm sẽ đưa nàng đi luyện vũ sau này cũng có thể thử một chút làm cảnh sát nói như vậy hắn c á i này làm ba liền không cần lo lắng con gái đ ờ i này hội bị người khi dễ nữ cảnh sát ta người khác đánh nàng chính là đánh cảnh sát nàng đánh người khác chính là chấp pháp đương nhiên đây là từ đồng đạo tình cờ tự sướng mặc sức tưởng tượng đùa dỡn thành phần chiếm đa số đến khi hắn nhi từ từ nhạc tiểu từ này thể chất ngược lại trời sinh rất tốt từ nhỏ đã mập m ạ n tính tình có chút khờ cùng t ỷ t ỷ của hắn từ an an ngược lại hai loại cực đoan nhưng từ đồng đạo giống nhau hài lòng vẫn là câu nói kia hắn đối con cái không có quá cao kỳ vọng chỉ nguyện bọn họ đời này có thể bình an khỏe mạnh Chương có Thống nhất hành. Khánh không thân hai trong tiến、hành. Nguyễn、Khánh、Vân không có thân bao lâu, song phương cũng không thiếu yêu cầu thảo luận chi tiết tỷ như thống nhất sau công ty mới hắn nguyễn khánh vân chiếm cô bao nhiêu tỷ như nếu như thống nhất thời điểm kim tiến địa sản nội bộ công ty có cô đông kiên quyết phản đối nên ứng đối ra sao chờ chút trước một cái vấn đề từ đồng đạo tạm thời không có cách nào cho nguyễn khánh vân một cái chính xác con số điều này cần đánh giá qua song phương công ty mỗi người giá trị sau đó tài năng tính toán ra nguyễn khánh vân trước mắt tại kim tiến địa sản cổ phần cuối cùng chết toán thành công ty mới cổ phần cụ thể là bao nhiêu liên quan tới sau một cái vấn đề từ đồng đạo cho ra phương án rất đơn giản kim tiến địa sản nội bộ nếu như có cổ đông kiên quyết phản đối hai nhà công ty thống nhất liền do hắn từ đồng đạo bỏ tiền ăn trong tay đối phương cổ phần kim tiến địa sản k h ô n g cổ quyền nắm ở nguyễn khánh vân trong tay chỉ cần nguyễn khánh vân đồng ý kim tiến địa sản nhập vào tây môn địa sản riêng biệt t i ể u cổ đông phản đối là không ngăn cản được hai nhà công ty thống nhất gì đó ngươi muốn để cho kim tiến địa sản cùng chúng ta tây môn địa sản thống nhất này tại sao vậy lại hai ngày sau từ đồng đạo lần nữa cùng lập lĩnh nhan thế tân âm thầm tụ hội trên ý tiệc coi hắn nói ra kim tiến địa sản sắp đến gần tây môn địa sản thống nhất lạc vĩnh cùng nhan thế tấn đều rất kinh ngạc tại kim tiến địa sản cũng có cổ phần lạc vĩnh chân mày càng là nhịu chặt từ đồng đạo không chút hoang mang mà cầm chai rượu lên cho hắn lượng rót rượu một bên cho bọn hắn rót rượu vừa nói lạc tổng ngài đừng kích động chúng ta trước không phải nói tốt rồi sao phải ra tốt q u y ế t trương chúng ta tây môn địa sản nghiệp vụ đến toàn tỉnh pha vi nhưng là chỉ bằng chúng ta một công ty chỉ bằng chúng ta ba người lực lượng muốn đem chúng ta tây môn địa sản nghiệp vụ k u y ế t trương đến toàn tỉnh độ khó quá lớn cho nên chúng ta yêu cầu càng nhiều người rút lớn mạnh chúng ta đội ngũ khác không nói. cầm hạng mục vung lầu đều cần nhân thủ chứ chỉ dựa vào công ty chúng ta trước mắt nhân thủ các ngươi cảm thấy đủ chưa không biết năm tháng nào tài năng đem nghiệp vụ khuyết trương đến toàn tỉnh đây cũng là nhan thế tấn gật đầu đồng ý lạc vĩnh thì vẫn n h ư mày nhưng là chúng ta tỉnh thành nhiều như vậy ra địa sản công ty tại sao phải chọn kim tiến địa sản cùng k h á c công ty thống nhất không được sao từ đồng đạo ánh mắt nhìn về phía lạc vĩnh cười nói bởi vì hai ta tại kim tiến địa sản đều có cổ phần a nguyễn khánh vân hiện tại đã đáp ứng hơn nữa ngươi ta ý kiến kim tiến địa sản nhập vào chúng ta tây môn địa sản trợ lực sẽ nhỏ rất nhiều lạc vĩnh cả kinh ngươi ngươi cũng có kim tiến địa sản cổ phần lúc nào chuyện từ đông đạo mỉm cười chính là gần đây lạc vĩnh nhìn lấy hắn hồi lâu không nói gì từ đông đạo lão ca ta biết ngươi và nguyễn khánh vân coi ân đoán nhưng chúng ta làm ăn không phải là vì kết toán càng không phải là là cùng người giận dỗi ngài đồng ý ta đây ý kiến sao lạc vĩnh từ đông đạo lão ca hiện tại còn kém ngài gật đầu chỉ cần ngài và ta một lòng cộng thêm nguyễn khánh vân nơi đó đã đồng ý để cho kim tiến địa sản nhập vào chúng ta tây môn địa sản chúng ta đem nghiệp vụ khuyết trương đến toàn tỉnh liền không nơi chỉ là mặc sức tưởng tượng mà là rất có thể hội thực hiện mục tiêu ân đoán cá nhân ngài về sau vẫn c ó là thời gian và nguyễn khánh vân giải quyết nhưng nếu như bởi vì ân đoán cá nhân ảnh hưởng đến chúng ta lớn như vậy kế hoạch ngài không cảm thấy rất thua thiệt sao nhan thế tấn con ngươi chuyển động cũng giúp từ đồng đ ạ o khuyên đúng vậy lão lạc ngươi nghĩ à lấy từ tổng tài lực hai nhà này công ty hợp lại cũng thống nhất sau công ty chủ tịch nhất định là từ tổng ngươi đổi một góc độ suy nghĩ một chút bởi như vậy nguyễn khánh vân cũng coi là theo kim tiến địa sản chủ tịch chỗ ngồi bị chạy xuống rồi chân chính hẳn là thất lạc khổ sở người hẳn là hắn nguyễn khánh vân a ngươi suy nghĩ kỹ một chút lạc vinh thần sắc hơi động từ đồng đạo thấy vậy nâng ly tỏ ý lão ca chúng ta lần này trên danh nghĩa là thương lượng cũng trên thực tế là chúng ta tây môn địa sản tóm thâu kim tiến địa sản này đ ố i chúng ta tây môn địa sản tới nói là chuyện tốt chứ ta cảm giác được ngài hẳn là cao hứng lạc vinh sắc mặt phức tạp nhìn một chút từ đồng đạo lại nhìn một chút nhan thế tấn bật cười gật đầu được rồi nếu như vậy vậy thì thống nhất đi bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi a từ tổng hai nhà này công ty một khi thống nhất về sau ta nguyễn khánh vân còn có nhậm nhất kiện liền đều là chúng ta tây môn địa sản cổ đồng đến lúc đó chúng ta ba minh tranh ám đấu khẳng định không thiếu được ngươi phải có chuẩn bị tâm lý a từ đồng đạo cười khẽ chỉ cần lao ca ngại theo ta một lòng hai ta lại kéo lên nguyễn khánh vân còn dư lại cái kế tiếp nhậm nhất kiện sẽ là đối thủ của chúng ta sao hơn nữa còn có lao nhan đây lao nhan cũng sẽ đứng ở chúng ta bên này đúng không nhan thế tấn bật cười đúng ta khẳng định đứng ở các ngươi bên này lạc vĩnh vẫn còn có chút c u ố n q u ít để cho ta cùng nguyễn khánh vân đứng ở một bên từ đồng đạo tung hoàng ngang d ọ c sao chúng ta trước liên thủ nguyễn khánh vân đem nhậm nhất kiện tiêu căng đệ xuống lại nói chờ quay đầu nhậm nhất kiện bị ép tới không nóng này còn dư lại cái kế tiếp nguyễn khánh vân còn có thể như thế theo chúng ta đấu lạc vĩnh đưa tay hư hư chỉ chỉ từ đồng đạo người nhà tuổi không lớn lắm chơi đùa này kéo một nhóm đấu một nhóm bản sự ngược lại hạ bút thành văn từ đồng đạo cười khẽ hết thể vì công ty lợi ích chỉ cần công ty có thể tập trung lực lượng đối ngoại công thành c h i ế đất ta cũng không tâm tư cùng mọi người đấu tranh nội bộ kim tiến địa sản cùng tây môn địa sản thống nhất đã định chức không thể nào là một lần là xong chuyện mọi phương diện yêu cầu hiệp thương giải quyết chuyện quá nhiều khác không nói chỉ nói hai nhà công ty thống nhất thì mỗi người công ty cụ thể đánh giá giá trị thì không phải là trong chốc lát có thể quyết định không chỉ cần muốn đánh giá còn cần đối phương công ty toàn bộ cổ đông đều công nhận đối phương công ty đánh giá giá trị còn nữa hai nhà công ty thống nhất sau hai nhà công ty nguyên bản cổ đông tại công ty mới bên trong cổ phần chiếm so với cũng là một món yêu cầu rất dài thời gian mới có thể thỏa đảm thời gian ở nơi này loại rất dài hiệp thương cãi vã bên trong chậm rãi trôi qua đào mắt lại vừa là một năm năm mới đến cửa hải cuối năm thời tiết từ đồng đạo đ ố n g nhiên nhận được trịnh thanh điện thoại trong điện thoại t r ị n h thanh nói một cái tin vui năm sau hắn muốn kết hôn rồi cụ thể ngày tháng là tháng riêng mùng sáu kết hôn địa điểm tại hắn lao ra hỏi rõ từ đồng đạo có thời gian tham gia hay không từ đồng đạo thật bất ngờ bởi vì tại trước hôm nay hắn chưa từng nghe nói trịnh thanh nói chuyện bạn gái vậy làm sao lại đột nhiên muốn kết hôn rồi chẳng lẽ là tuổi tác cao về nhà ra mắt trong điện thoại từ đồng đạo hỏi ra trong lòng nghi vấn chính thanh nói không có thật ra ta nói đối tượng cũng mau có nửa năm rồi chính là tại tỉnh thành tìm sở dĩ một mực không có nói cho ngài ha ha ngài mỗi ngày bận rộn như vậy ta nào có ý bắt ta chút chuyện nhỏ này tới phiền ngươi ạ hơn nữa trước kia cũng lo lắng đi không tới kết hôn bước này đây từ đ ồ n g đạo ồ là tại tỉnh thành tìm chính ngươi tìm không phải ra mắt chính thanh ừ chính ta tìm không có ra mắt từ đ ồ n g đạo lòng hiếu kỳ bị câu dẫn ồ thật sao kia chị dâu là tình huống gì ạ làm gì lúc nào giới thiệu cho ta nhận thức một chút chương chín trăm bốn mươi tám chính thanh vị hôn thê cho nên chính thanh i mấy năm này một mực ở bên ngoài phụ trách mỗi cái chi nhánh công ty an ninh công việc nói chắn g ra là chính là giúp từ đồng đạo quản ban đầu giúp hắn những thứ kêu internet nhìn bãi những người đó nói tới chỗ này liên muốn thuận tiện nói một chút trước mắt hắn tại tây môn đạo internet cổ phần đã hạ thấp hai mươi Cái khác cổ phần, đều bán cho bán Hiệu phần, Hàn đều Văn r ồ i n ế u k h ô n g phải vì n uy ô i ban qua h ắ năm khả n n g đã đ e tây Internet môn đạo c ổ p h ầ n t o à năm bộ hai nghìn n c h m n t m 2010, internet ngành nghề đã không có gì không gian phát triển theo quốc nội kinh tế tài nghệ không ngừng tăng lên laptop nhanh chóng thông dụng về sau đi internet lên mạng người nhất định càng ngày sẽ càng thiếu mà ra internet đối thủ cạnh tranh nhưng càng ngày càng quyền mỗi cái internet bắt đầu l i ề u mạng dụng cụ phối trí liệu mạng internet nội bộ lắp đặt thiết bị hoàn cảnh cùng với cái khác mỗi cái phương diện lớn như vậy trong hoàn cảnh internet lợi nhuận tự nhiên cũng càng ngày sẽ càng thấp ở từ đồng đạo mà nói cái nghề này đối với hắn đã không có sức hấp dẫn nhưng khi đó thu lãm nhiều như vậy huynh đệ hắn còn chưa nghĩ ra như thế a n t r í lại không nghĩ vô tình tại chỗ phân phát cho nên liền tạm thời duy trì hai mươi cổ phần bất quá gần đây hắn ngược lại có linh cảm tây môn địa sản cùng kim tiến địa sản thống nhất sau nghiệp vụ sẽ hướng toàn tỉnh cái khác thị huyện quốc t r ư ờ n g mà địa ốc mở mang bởi vì hắn lời nhiều tự nhiên sẽ hấp dẫn tới đủ loại phiền t á i tỷ như địa phương rong rổi tại màu xám khu vực xã hội nhàn tản nhân sĩ dẫn một đám người tới công trường buộc công trường người phụ trách mua bọn họ cung cấp h ạ t cát xi măng c h ờ một chút tài liệu kiến trúc ngươi muốn là không mua bọn họ liền mỗi ngày đều tới làm loạn ngăn cản ngươi công trường bình thường thi công như vậy hiện tượng tây môn địa sản mấy năm này đã gặp gặp qua không ít lần đây là cái thời đại này phổ biến hiện tượng không có một chút có thể trấn tràng từ người bình thường thi công hoàn cảnh đều khó bảo đảm cho nên từ đồng đạo gần đây liền muốn ban đầu nhóm kia giúp hắn internet nhìn bãi huynh đệ có mấy chỗ đến lúc đó hắn liền có thể hoàn toàn theo tây môn đạo internet lưu cỗ đem những thứ kêu huynh đệ điều chỉnh đến các nơi công trường đi duy trì trật tự làm việc có thể sẽ so với lúc trước khổ cực một ít nhưng chỉ cần cho đủ tiền hắn tin tưởng những thứ kêu huynh đệ hội cao hứng giống như hắn trong trí nhớ nguyên thời không một lần huyên nào nhôn nháo 996 làm việc chế mặc dù bị nhiều người như vậy phun đại gia chủ muốn phun cũng không phải là lâu dài làm thêm giờ mà là miễn phí làm thêm giờ chuyện này hắn vốn là dự định năm sau tìm trịnh thanh nói một hồi để cho trịnh thanh đi cùng các anh em thông thông khí vừa vặn hôm nay trịnh thanh gọi điện thoại đến mời hắn tham gia năm sau hứa lễ hắn liền muốn vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này cùng trịnh、thanh、gặp mặt tối h chút chuyện u ậ n tiện nói này. một t hôm đó thiên vân thành phố hiến hồi quán rượu từ đồng đạo chính thức tiệc mời trịnh thanh cùng trịnh thanh vị hôn thê nếu như tối nay chỉ có hắn và trịnh thanh hai người mà nói vậy t ù y tìm một chỗ uống rượu ngược lại lộ ra thân cận hơn nhưng tối nay là hắn cùng với trịnh thanh vị hôn thê lần đầu tiên gặp mặt từ đồng đạo liền muốn để cho nàng cảm giác được tôn nặng vì tối nay t i ệ c mời từ đồng đạo đã so với ước định thời gian sớm hơn hai mươi phút đi tới hiến hồi quán rượu đến mới phát hiện trịnh thanh cùng nàng đã tới trước đang ở dưới lầu phòng khách chờ từ đồng đạo có chút ngoài ý mới nhưng càng bất ngờ là ngồi ở trịnh thanh bên cạnh nữ nhân kia nhìn thấy từ đồng đạo t r ị n h thanh vội vàng cùng bên cạnh nữ nhân đứng dậy bước nhanh lên tới từ đồng đạo kinh ngạc trên giới quan sát trịnh thanh bên cạnh nữ nhân này nữ nhân này tóc dài xoa vai mặc lấy một bộ màu trắng đâu liệu cái váy cái váy phía dưới làm à u đen làm nền tảng quần tinh xảo trên mặt trái xoan đỡ một bộ tinh xảo ngân ngọc tính rất thanh tú cũng tinh xảo nàng cho từ đồng đạo ấn tượng đầu tiên chính là tiểu thư liếc mắt thật giống như làm phòng làm việc hơn nữa nhìn nàng lão luyện hình tượng còn giống như là một cái công ty tiểu cao tầng như vậy nữ nhân đúng là trịnh thanh vị hôn thê nói bộ sao hai người này phong cách dựng sao quan sát nàng hai mắt từ đồng đạo theo bản năng quan sát trịnh thanh hôm nay hình tượng nhuộm thanh ám hoàng sắc tóc ngắn quần jean màu đen áo khóc già trên chân một đôi màu đen mát tin dày hai tay trên ngón tay mang bảy tám con thép chất chiếc nhẫn thấy thế nào đều không phải là người đứng đắn như vậy hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách người liền muốn kết hôn rồi từ đồng đạo cảm giác mình thật giống như bỏ lỡ một đoạn đặc sắc cố sự chính thanh cùng nữ nhân này ở giữa nếu là không có câu chuyện gì phát sinh hắn thật sự không dám tưởng tượng dưới tình huống bình thường nữ nhân này có thể để ý trịnh thanh như vậy nam nhân đạo ca vừa đi gần chính thanh liền cười trước theo từ đồng đạo lên tiếng、chào. sau đó liền bắt đầu giới thiệu bên cạnh hắn nữ nhân nàng chính là ta vị h ô n thê đinh ảnh ảnh tự ảnh hình bóng vị này chính là ta thường cùng ngươi nói ca đinh ảnh từ đồng đạo trong đầu không hiểu liên tưởng đến thục sơn kiếm hiệp truyền bên trong huyết ma đinh nhận d ấ u nghe trịnh thanh nói ảnh tự ảnh hắn mười ý thức tới chính mình n g h e lập rồi đinh ảnh d ẹ đặt mà mỉm cười đưa ra một cái trắng bóp tay ngọc đạo ca n g à i khỏe chứ trịnh thanh thường nói với ta ngài đối với hắn rất chiếu cố c ả m ơn nha nữ nhân này nói chuyện tự nhiên phăng k h o n g nhất phái trước chàng phong độ từ đồng đạo cười cười đưa tay cùng nàng tay ngọc vừa chạm liền tách ra khách thật ra thanh ca lớn hơn ta mấy tuổi ta một mực t h e o h ắ n ca ta hẳn cứ gọi chị dâu ngươi ngươi không cần với hắn mù gọi ta gì đó đạo ca không biết theo khi nào thì bắt đầu chính thanh cũng bắt đầu cùng còn lại huynh đệ giống nhau t h e o hắn đạo ca đinh ảnh cười cười mắt cười liết hạ thân bên cạnh chính thanh rất có nữ nhân phong tình bọn họ ở đại s ả n h tùy ý hàn huyên mấy câu liền cùng lên lầu vào lô ghế riêng ăn cơm uống rượu trong lúc từ đồng đạo không nhịn được hiếu kỳ hỏi dò hai người bọn họ là tại sao biết lại là thế nào xem vừa mắt hắn là thật tò mò chính thanh ba mươi mấy mà lại không có kết hôn trong lúc nhất thời hai người ngươi xem ta ta xem ngươi tựa hồ cũng không muốn há mồm trả lời ngược lại càng câu dẫn ra từ đồng đạo lòng hiếu kỳ say rượu đinh ảnh đi trước chỉ còn lại từ đồng đạo cùng t r ị n h thanh tại từ đồng đạo truy hỏi bên dưới nguyên nhân nổi lên mặt nước nguyên lai、like、hai người này là tại một lần ở quán rượu thời điểm đinh ảnh bởi vì uống chút ít rượu vào phòng thời điểm cửa phòng không có đóng kín mà trịnh thanh đêm đó cũng uống rượu không biết làm sao lại vào phòng nàng ngày thứ hai hai người tỉnh lại đều mù mắt chương chín trăm bốn mươi chín cuối năm trọng thưởng đây là trịnh thanh cùng đinh ảnh quen biết lần đầu tiên quen biết liền cực độ thẳng thắn xuân phong nhất độ sau đó hai người có một đoạn thời gian rất dài cũng không có liên lạc với nhau trên thực tế lần đó xuân phong nhất độ sau đó hai người bọn họ cũng không có trao đổi phương thức liên lạc nhưng duyên p h ậ n t u y ệ t không thể tả luôn có thể đem hai cái người xa lạ lần lựa tan bài gặp nhau so với tốt nhất người làm ai còn phải cho lực tại trịnh thanh tự thuật bên trong từ đồng đạo h i ể u được cố sự là như vậy cự l i này lần say rượu xuân phong nhất độ đi qua đại khái một tháng sau t r ị n h thanh lái xe theo trên đường đi qua thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy cùng nhau người già bị đụng tai nạn bị người già bị đụng chính là từng cùng hắn xuân phong nhất độ đinh ảnh cũng có lẽ là bởi vì lương chi cũng có lẽ là bởi vì một đêm vợ chồng trăm đêm ân hắn muốn báo ân tóm lại hắn quỷ thần xui khiến dừng xe xuống xe giúp đinh ảnh giải quyết cái kia phiền t o á i sau chuyện này đinh ảnh ánh mắt phức tạp với hắn nói cảm ơn liền đỏ mặt vội vã lái xe rời đi lần này hai người bọn họ vẫn không có trao đổi phương thức liên lạc nhưng d u y ê n phận rất cố chấp không bao lâu lại an bài hai người bọn họ một lần gặp nhau đó là một cái nguyện hát phong cao ban đêm t r ị n h thanh đi c ờ tờ vờ ca hát trong lúc vô tình tại c ờ tờ vờ trong hành lang cùng đinh ảnh ngoài ý muốn đụng nhau vốn là lấy trịnh thanh thân thủ cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này nhưng đương thời đinh ảnh chính gấp ở thoát khỏi một cái vô s ỉ nam nhân dây dưa đột nhiên mở cửa theo một cái ghế lô bên trong chạy đến chính thanh vội vàng không kịp chuẩn bị không có tránh liền đụng nhau sau đó hắn không có đánh đinh ảnh cũng không mang đinh ảnh, mắng mà là đem là dây dưa cuối cùng trao đổi phương thức liên lạc đối với trịnh thanh tới nói đinh ảnh nữ nhân này lần lượt xuất hiện ở hắn trong cuộc sống còn tăng xuân phong một lần đặc biệt là nàng bộ dáng khí chết đều là hắn lúc trước lui tới qua bạn gái bên trong cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện loại hình cho hắn rất lớn cảm giác mới mẻ tóm lại hắn bắt đầu đối với đinh ảnh có chút nhớ không quên luôn là tại trong lúc lơ đãng nhớ tới nữ nhân này nếu như nói trước hai người bọn họ mấy lần gặp nhau đều là duyên phận cho phép không hẹn mà gặp như vậy từ đó về sau hắn liền bắt đầu chủ động sáng tạo cơ hội đi gần nàng thường xuyên qua lại lại còn thật đem nàng bắt lại rồi nói xong hai người bọn họ quen biết yêu nhau quá trình c r ì n h thanh có chút đại ý từ đồng đạo trong đầu đều nhanh có hình ảnh cảm cảm giác nếu như đây là một quyển tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình t r ị n h thanh cùng đinh ảnh thật giống như chính là nữ nhân vật chính mà hắn từ m ẫ u người nhiều nhất cũng chính là một vai phụ nếu so sánh lại hắn từ đồng đạo tình yêu thật giống như không có như vậy hí kịch tính hắn và ngụy xuân lan quen biết là tại xa châu h u y ề n thành hắn mơn phòng vừa vặn thuê tại nàng d ì phụ gia mấy năm sau nàng lên đại học hai người bọn họ mới gặp lại sau đó nói yêu thương không có trịnh thanh chút tình cảm này hí kịch tính cường đương nhiên lấy hắn cùng trịnh thanh quan hệ trịnh thanh ba mươi mấy cuối cùng có thể tìm được một cô gái như vậy tức thì kết hôn từ đồng đạo trong lòng là thật cao hứng hơn nữa hắn cũng muốn đưa trịnh thanh một món lễ lớn coi như là chúc mừng hắn kết hôn lễ vật phòng cưới mua sao nếu không ta đưa ngươi một bộ phòng cưới đi từ đồng đạo chủ động hỏi giò t r ị n h thanh sợ run lên lộ ra nụ cười thư hương môn đệ cái k i a tiểu khu nhà ở từ đồng đạo cũng cười ban đầu từ đồng lâm kết hôn hắn sẽ đưa một bộ cái k i a tiểu khu nhà ở cho từ đồng lâm làm quà tặng hắn nhớ kỹ ban đầu tặng nhà thời điểm hắn vẫn để cho trịnh thanh đi chạm xe đón từ đồng lâm cùng từ đồng lâm vị hôn thê có mức không từ đồng đạo hỏi ngược lại giờ khắc này từ đồng đạo trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một cái ý niệm năm nay cho tập đoàn trên dưới phát cuối năm thưởng thời điểm cho mình toàn bộ tâm phúc thành viên trọng yếu đều phát một bộ thư hương môn đệ nhà ở không phải là vì biểu dương chính mình tài lực mà là cho tập đoàn trên dưới tạo một nhóm tấm gương đồng thời cũng để cho hành động này trở thành tập đoàn lên cái kế tiếp dấu hiệu tính vinh dự tăng cường tập đoàn thành viên nòng cốt đối với tập đoàn độ i trung thành cùng lòng trung thành hắn hy vọng được đến hắn tự mình tặng cho bất động sản người có thể cảm thấy vinh quang mà không được bất động sản tặng cho người thì không so với hâm mộ cũng coi đây là mục tiêu mà cố gắng làm việc Muốn A. ngươi là lão bà ta ngươi tiễn ta ta đương nhiên muốn t r í n h thanh có được rất sung sướng từ đồng đạo cười cười gật đầu hành vậy ngươi quay đầu chính mình qua bên kia chọn một bộ đ ú n g rồi t ê u lên đinh ảnh nghe nhiều nghe nàng ý kiến để cho nàng cũng cao hứng một hồi t r í n h thanh gật đầu lớn nhỏ đây tùy tiện ta chọn bao lớn sao từ đồng đạo bật cười được tùy các ngươi chọn bao lớn dù sao thư hương môn đệ tiểu khu loại nhà giàu nhất cũng liền chừng một trăm cái thất vông về nhà trên xe từ đồng đạo lại đổi chủ ý hắn cảm thấy thống nhất tặng nhà từ thoại đại g i i quá lớn không nói khả năng cũng sẽ ảnh hưởng không ít người cuộc sống trung quy hắn tây môn tập đoàn hạ hạt nhiều cái chi nhánh công ty mỗi một chi nhánh công ty người phụ trách bởi vì làm việc yêu cầu chỗ ở địa phương đều không trùng một chỗ đột nhiên đều cho bọn hắn tại thư hương môn đệ tiểu khu đưa một bộ nhà ở mà nói bọn họ ở nhất định không có phương tiện mỗi ngày đi làm không đi ở mà nói hoặc là bỏ trống hoặc là cho mướn hoặc là bán ra ý nghĩa không lớn vẫn là đưa chút đừng tương đối khá tiền mặt bị hắn loại bỏ xe trước mắt mỗi một chi nhánh công ty người phụ trách thật giống như đều có tòa giá nhưng tòa giá có thể thay đổi Mỗi một chi nhánh công ty lại không chỉ là một chi đi nghĩ đi nghĩ lại người đi đi lại, cuối ty trách theo quyết công chỉ cần dọc cùng nhánh không phụ Hắn nghĩ nghĩ định dùng đường là tặng xe. vì ẫ n tặng là xe. v vậy cuối năm tập đoàn cuối năm trước hội nghị một nhóm mới tinh màu đen đại bôn bị đại lượng mua vào thống nhất ngừng ở tập đoàn công ty chỗ ở cao ốc dưới đất bãi đỗ xe tập đoàn cuối năm hội nghị cùng ngày hội nghị tiến hành được cuối cùng có đặc biệt chuyên viên quay phim khiêng máy chụp hình xuất hiện ở đại hội hiện trường từ đồng đạo vây tay tỏ ý bí thư đồng văn bưng một cái tấm vải đỏ bao trùm mầm đi tới bên cạnh hắn từ đồng đạo cười một tiếng hướng về phía trước mặt mịt rô trầm rãi nói năm nay forbes quốc nội phú hà bằng đem ta thống kê đi vào cũng không thiếu truyền thông báo cáo ta t ử mẫu người thành bên trong tỉnh mới lên cấp nhà giàu nhất đang ngồi phòng chừng đều biết chuyện này mặc dù cá nhân ta cảm thấy phần này xếp hạng chưa chắc chân thực nhưng ít nhất có thể nói rõ một điểm ta t ử mẫu người xuất hiện tại bất tận rồi a n thịt cho nên ta muốn muốn cho tất cả mọi người uống một h ấ c canh coi như là cảm tạ mọi người qua nhiều năm như vậy đối với công ty cần cù bỏ ra cũng hy vọng những người khác lấy bọn hắn làm gương thời gian có hạn ta ở chỗ này chỉ tuyên bố năm nay cầm đến giải nhất một nhóm minh đệ những người khác có số tiền bất đồng tiền thưởng giải nhất là một chiếc đại buôn vừa nói hắn để lộ đồng văn trong tay trên khay bao trùm tấm vải đỏ hiện ra trong n g â m đại bôn u chìa khóa lúc này lớn như vậy hội trưởng hơn ngàn người chứng kiến xuống từ đồng đạo đọc lên một người danh tự vô hưng công tổng mời lên lãnh thưởng vô hưng tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn tổng giám đốc một người trung niên bàn tử theo từ đồng đạo tiếng này tuyên bố hiện trường đầu tiên là yên tĩnh không tiếng động lập tức hoa lạp lạp tiếng vỗ tay sôi nổi văng lên vô hưng tại một mảnh sôi nổi trong tiếng vỗ tay chóng mặt mà đứng dậy sắc mặt giống như uống rượu say giống như một bên sửa sang lại trên người h u phục một bên lảo đạo trước chín trăm năm mươi ảnh hưởng lực r a vòng phó v i ê n phó tổng cận vân phi cận tổng cắt lương hoa cắt tổng tô bình tô tổng theo mỗi một cái tên bị từ đồng đạo đọc lên từng vị chi nhánh công ty người phụ trách thần sắc kích động trên đất đài lãnh thưởng hội nghị hiện t r ư ờ n g tiếng vỗ tay từng đợt tiếp theo từng đợt mà vang lên rất nhiều người t h ầ n sắc đều lộ ra hưng phấn cùng hâm mộ đây là từ đồng đạo lần đầu tiên trọng thưởng như vậy tập đoàn trên t h giới tổng cộng mười người mười thời đ ạ i chạy theo hắn đọc lên mỗi một cái tên bị từng cái đưa ra trong đó cũng không chỉ là mỗi cái chi nhánh công ty người phụ trách còn bao gồm từ đồng lâm chính thanh như vậy công ty nguyên lão khi mọi người phát hiện hôm nay lãnh được loại này trọng thưởng người không chỉ có chỉ là chi nhánh công ty người phụ trách thời điểm hiện trường tiếng vô tay thì càng vang lên ban thưởng quá trình bị máy quay phim toàn bộ hành trình thu âm đi xuống từ đồng đạo trước đó liền giao phó hôm nay thu âm ban thưởng quá trình phải đặt ở tập đoàn công ty quan phương trên website cung cấp tập đoàn trên d ư ớ i toàn bộ nhân viên xem trừ cái này mười thời lại chạy tập đoàn trên d ư ớ i mỗi vị nhân viên năm nay cuối năm thưởng cơ hồ đều có bất đồng trong trình độ phủ đối với từ đồng đạo mà nói đây là tăng lên công ty trên giới lực ngưng tụ cùng độ trung thành một cơ hội hắn nghĩ hết lượng để cho tất cả mọi người hài lòng đương nhiên hắn cũng biết này là không có khả năng lòng người luôn là khó mà thỏa mãn nhưng không thỏa mãn cũng không chuyện không thỏa mãn t i ể u còn có tiếp tục cố gắng p h ấ n đấu động lực hắn không ngờ tới là lần này trọng thưởng ảnh hưởng phạm vi vậy mà vượt qua xa hắn dự liệu không chỉ có tập đoàn trên dưới liên tục nhiều ngày đều tại nghị luận lần này trọng thưởng sự kiện ngay cả internet lên mạng dân cũng không thiếu người chú ý tới bọn họ đặt ở tập đoàn trên web s i t e ban thường video mấy ngày sau đêm k h a hắn theo thư phòng đọc sách trở về phòng ngủ lên giường lúc chuẩn bị ngủ sau ngồi ở đầu giường dùng quyển sổ lên mạng thê tử ngụy xuân lan đ ỗ n g nhiên v ớ i tay kêu hắn nhìn t r ă n g ép lao công ngươi mau nhìn nhìn cái gì nha từ đồng đạo cho là nàng muốn hắn nhìn cái gì mua qua internet vật phẩm hình ảnh nàng gần đây có chút n g h i ề n internet mua không việc gì liền kêu hắn nhìn nàng tuyển chọn vật phẩm hỏi hắn nhìn có được hay không có xinh đẹp hay không không nghĩ đến hắn tối nay đưa đầu đi qua lại thấy nàng quyển sổ trên màn ảnh biểu hiện là một cái cờ cờ giúp ờ g nói chuyện phim khung đây là lớp chúng ta cấp bảy đại học ngụy xuân lan cười tùng tìm đáp từ đồng đạo híp mắt đi xem trong bảy nói chuyện phim nội dung một chiếc lá lục bình cuối năm thưởng cho đại bôn u này thủ bút thật ngưu so với cái này có phải hay không đổi mới quốc nội cuối năm thưởng ghi chép rồi hả đồng tính đổi mới ghi chép hẳn không khả năng một ít công ty cuối năm tiền thưởng l ạ c h khả năng so với một chiếc đại bôn u càng nhiều nhưng giống như vậy khen thưởng đại bôn u ta cũng là lần đầu tiên nghe nói lan nhi ngụy xuân lan lão công cũng quá có tiền chúng ta đều không một người có thể mua được đại bôn u trông n à n g vậy mà một hơi thở khen thưởng nhiều như vậy đại bôn u cho phía dưới nhân viên không hổ là tỉnh chúng ta nhà giàu nhất nha tiểu kẹo ta cường nhìn xong tây môn tập đoàn trên website ban thưởng video hiện tại ta cũng muốn vội vàng từ chức đi tây môn tập đoàn xin việc n à y phúc lợi cũng quá tốt rồi ngụy xuân lan mỹ nữ có thể cho ngươi lão công mở cho ta cái cửa sau để cho ta đi vào sao nếu có thể mà nói ta ngày mai sẽ từ chức kỳ hỉ A phi ngụy xuân lan ta cũng muốn đi từ đồng đạo tùy ý quét xong trong bậy những thứ này nói chuyện phiếm ghi chép bật cười ngụy xuân lan nhưng ở bên cạnh nói các ngươi tập đoàn trên website nhắn lại khu t h i ế t m ờ i ngươi xem qua không có từ đồng đạo ừ một tiếng ngữ khí rất tùy ý ngày hôm qua đồng văn với hắn hồi báo nói là tập đoàn quan vong nhắn lại khu một mảnh bản tán sôi nổi đã có mấy trăm thứ mời nguyễn xuân lan hôm nay c ờ c ờ báo cáo tin tức ngươi cho nhân viên phát đại bôi chuyện trên mạng ta cũng nhìn đến không ít địa phương đang nghị luận chuyện này ta cơ hồ mỗi một c ờ giúp bạn học bên trong cũng đều có người ở nghị luận đây từ đồng đạo cuối cùng có chút ngoài ý muốn c ờ c ờ báo cáo tin tức nguyễn xuân lan ừ ngươi có muốn nhìn một chút hay không từ đồng đạo vi vi do dự ngươi tìm ra để cho ta nhìn một chút vì vậy nguyễn xuân lan lập tức đăng nhập c ờ c ờ tổ t bột đi ra c ờ c ờ tin tức cũng nhanh cho hắn tìm tới liên quan báo cáo từ đồng đạo h i p mắt nhìn tin tức t ự đề tây môn tập đoàn cuối năm khen thưởng nhân viên chạy băng băng lao bản tự mình bắn thưởng phía dưới chữ viết trong báo cáo còn chế một ít hình ảnh liếc mắt là từ tây môn tập đoàn quan vong trong video tiệt đồ đi xuống từ đồng đạo đọc nhanh như gió nhìn một lần bản này tin tức cảm giác bản này tin tức là lấy hiếu kỳ góc độ đến báo cáo đồng thời cũng chú ý tới phía dưới bình luận khu bình luận tổng số đã vượt qua hai mươi vạn ngươi xem một chút những thứ này bình luận ngụy xuân lan thấy hắn tầm mắt rơi vào bình luận khu lập tức cho hắn mở ra toàn bộ bình luận khu từng cái nhiệt đánh giá thiệt hơi bày tại từ đồng đạo trước mắt ta ăn thịt các ngươi uống canh tây môn tập đoàn đại lão bản những lời này để cho ta thiếu chút nữa lệ rơi l ờ mặt chúng ta đi làm người. ai không hy vọng gặp được như vậy lão bản chúng ta cũng không tham lam chỉ hy vọng lão bản ăn thịt thời điểm có thể cho khẩu thang để cho chúng ta uống một hồi kết quả thế nào hiện tại quốc nội bao nhiêu đại lão bản liền thịt mang x ư ơ n g mang canh toàn bộ ăn xong l a o sạch căn bản cũng không quản người phía dưới sống chết đ ầ u n à y bình luận là cả bình luận khu nhiệt độ cao nhất một cái thiệp phía dưới theo tiếp thì có hơn ba thiếp ta quyết định chờ ta tốt nghiệp phải đi xin việc tây môn tập đoàn như vậy lão bản ta cũng muốn đâu nay t i ế p mời nhiệt độ cũng cao có mẹn cũng có hơn hai cái huy tỉnh tin tức ta trong ấn tượng vẫn luôn là mặt trái không phải tham ô chính là ăn trộm gì đó lần đầu tiên nhìn thấy huy tỉnh có như vậy chính diện tin tức xuất hiện nghe nói vị này tây môn tập đoàn lão bản là huy tỉnh nhà giàu nhất này tấm lòng khí phép này ta chỉ muốn nói đáng đời hắn phát tài khó trách hắn phát tài nghe nói vị này từ đồng đạo vẫn là tay trắng dự nghiệp ta bây giờ coi như là biết rõ hắn tại sao có thể tay trắng dự nghiệp vẫn như thế nhanh liền trở thành một tỉnh nhà giàu nhất ta muốn là gặp được như vậy lão bản ta cũng sẽ dốc sức cho hắn làm ta muốn là hắn bí thư có chuyện để cho ta làm không việc gì hắn chơi ta đều có thể chỉ cần hắn không ngại ta là nam t r ư ớ may vi tính Từ đ ồ như g đạo n ì n đến đây, t ơ đương n không nói、gì. Này g gì. trước thiếp mời trước mặt vậy i lại ế t rất thích trở hắn Phía sau họa phong làm sao lại trở nên như còn nên xem. làm sau sao v không hài hòa rồi hả? Như rồi vậy ló bản nhân viên độ trung thành khẳng định nội tung ta mới vừa rồi đi xem công ty bọn họ trên website ban thưởng video không biết các ngươi có chú ý không vị này lao tổng tại ban thưởng thời điểm nói bởi vì thời gian có hạn hắn chỉ ban hành giải nhất công ty những người khác năm nay cuối năm thưởng phòng trường cũng không thấp ta làm sao lại không có ở như vậy trong công ty đây ta muốn đi tây môn tập đoàn thực tập gần đây tây môn tập đoàn mới vừa tới trường học của chúng ta tuyển mộ hh ắ c ắ c lao tử xin việc lên năm sau thì đi báo cáo ta đã không thể chờ đợi ai biết tây môn tập đoàn tại sao kêu tây môn tập đoàn sao lão bản rõ ràng họ tử không họ tây môn có ai biết rõ tây môn tập đoàn như thế xin việc chương chín trăm năm mươi mốt phú quý về quê trở về quê quán hết năm cuối năm tháng chạp hai mươi tám từ đồng đạo một nhà mở ra năm chiếc xe minh ngông quần q u ầ n xuất phát trở về xa châu hết năm đây là từ đồng đạo đã sớm đáp ứng mẫu thân lao ra nhà ở đã sớm t r ù n g kiến lắp đặt thiết bị đều làm xong nơi tháng mẫu thân cắt tiểu trúc đã sớm nói với từ đồng đạo năm nay hết năm nàng muốn trở về quê q u á n qua nàng hy vọng từ đồng đạo có thể mang cả nhà đều trở về hết năm d u n g nàng lại nói ngươi và đệ đệ của ngươi đều kết hôn sinh con rồi ba của ngươi một người ở trên núi cùng ngươi ra ra mãi mãi năm nay hết năm hai huynh đệ các ngươi mang theo bọn nhỏ đi lên núi cho ngươi ba còn ngươi nữa ra ra mãi mãi đốt điểm tiền giấy đi cũng để cho bọn họ nhìn một chút nhà chúng ta lại một đời người để cho bọn họ ở phía dưới phù hộ ba tên tiểu g i a hỏa từ đồng đạo nhìn ra được mẫu thân là nhớ nhà hơn nữa lý do cũng nói phục rồi hắn hắn tiện đáp ứng nhưng năm trước hắn chuyện rất nhiều đủ loại đại hội Tiểu ty thăm tham tổ một chút, ít thời tinh hội, đi mỗi cái chi hỏi viên, gia hội gian quan đầu đều nhánh nhân phương chức nghị, chờ một chút, đều dính dốc hắn không công dẫn và dốc lại ự c Cho hôm hắn tính nên vẫn bận đến ngày hôm qua, hắn ơi này mới qua, ơi t m t h ờ r ả nói h rỗi, cuối cùng c t h ờ gian mang t hắn e o cả Châu. nhà nói, h trở về Sa Lại nói, hắn hiện tại mang một cái toàn tỉnh nhà giàu nhất danh tiếng có đôi khi là chuyện tốt có lúc cũng không phải là chuyện tốt t ỷ như quan phương tổ chức mấy cái cùng bên trong tỉnh các đại sứ nghiệp hội nghị tương quan lãnh đạo bình thường cũng sẽ chỉ đích danh muốn hắn tham gia không tiện tự tuyệt còn có một lần là huy thương hội nghị có giả đời huy thương hàng năm đều dẫn đầu mời bên trong tỉnh có thực lực nhất một nhóm người làm ăn tụ hội định nghĩa là huy thương hội nghị năm nay bởi vì toàn tỉnh nhà giàu nhất cái danh này h ắ n từ đồng đạo cũng nhận được thư mời h ắ n g ọ i điện thoại hỏi qua lạc vĩnh cùng nhan thế tấn đối với này huy thương hội nghị hiểu một phen sau suy nghĩ một chút vẫn là đi thăm gia nhớ tới mấy ngày trước huy thương hội nghị từ đồng đạo khỏe miệng cũng hiện ra một nụ cười có chút ý tứ năm nay for b e s quốc nội phú hào bảng lên xuất hiện qua mấy cái huy tình thương nhân đều xuất hiện ở đây lần huy thương hội nghị lên nhưng phần lớn là không có leo lên năm nay for bờ phú hào bảng có người thật giống như cố ý ẩn nút tài sản sợ bị pho b ở để m ắ t tới nhưng càng nhiều là thực sự không có thực lực leo lên pho b ở phú hà bảng mấy ngày trước trận kia hội nghị lên hắn gặp được bên trong tỉnh một nhóm đứng đầu người làm ăn trong đó có người mang theo phu nhân tới có người mang theo con trai hay con gái tới tựa hồ là muốn cho các con gái lắp đường còn có người mang theo nữ minh tính tới chỉ có hắn từ đồng đạo là mang theo bí thư đồng văn đi hội nghị lên hắn gái này mới lên cấp toàn tỉnh nhà giàu nhất cơ hồ bị tất cả mọi người m ờ i rượu trong đó không thiếu muốn theo hắn nơi này kéo nhất bút đầu tư đương nhiên cũng có muốn nhập k ổ hắn công ty hoặc là tìm kiếm với nhau công ty hợp tác lẫn nhau Danh từ h không thể chút thất thần i đổi người, ế đến. p trao ít, trong một trong, t sau đó cũng cần dùng bèn nì bên có có số về Xe đồng đạo bị con gái tiếng gái bị kêu l an kéo về suy g h ĩ Từ an An đang cùng ngụy xuân lan cướp điện thoại di động nàng nhất định phải mẫu thân ngụy xuân lan dùng điện thoại di động cho nàng thả phim hoạt hình ngụy xuân lan nói trên xe không thể nhìn điện thoại di động cặp mắt không tốt nhưng từ an an hoàn toàn không nghe lọt nhất định phải quấn ngụy xuân lan muốn cướp điện thoại di động an toàn ghế ngồi đều nhanh hạn chế không được nàng nửa người đã theo an toàn trên ghế bỏ ra ngoài nếu so sánh lại nhi tử từ, từ nhạc liền muốn khôn hơn tiểu tử lên xe không lâu theo xe cộ có chút lay động từ nhạc lên xe không bao lâu liền ngủ mất rồi lúc này chính vùi ở an toàn trên ghế ngủ khỏe miệng chảy nước miếng từ đồng đạo không có đi quản con gái t h ê tử ngụy xuân lan sẽ quản con gái tốt hắn điều chỉnh một hồi tư thế ngồi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe không ngừng lùi lại cảnh sát để chống đại não không nghĩ còn muốn làm ăn trên sân chuyện hắn đã liên tục rất nhiều năm chưa có trở về lao ra hết năm thỉnh thoảng sẽ phụng bồi đệ đệ mội đi cho láo ra thân thích tặng quà chúc tết nhưng mấy năm gần đây bởi vì làm việc bận rộn trở về quê q u á n trúc tết chuyện hắn cũng không như thế tự mình đi nhưng năm nay nếu trở về hết năm lao ra những thân thích kia trong nhà hắn nhất định phải đi từng nhà bãi niên trừ lần đó ra khẳng định cũng sẽ có không ít người đến cửa tới nhà hắn chúc tết phòng c h ừ n g có thể so với lúc làm việc còn mệt hơn nhưng có biện pháp gì đây mẹ muốn trở về quê q u á n tết nhất hắn làm nhi tử tổng yếu tận lực thỏa mãn mẫu thân tâm nguyện thú chi năm nay trở về cũng đúng lúc để cho con gái nhi tử chất nhi cảm thụ một chút nông thôn năm mới bầu không khí a chủ yếu là khiến hắn chính mình con cái cảm thụ một chút c h ấ theo n i kiện nói biết nói, từ tỉnh tỉnh không còn nhỏ, quá đều mê mê, mà x m qua gì đó, cũng đều gì cũng không đó, được. nhớ h t e thiên vân thành phố đến xa châu huyện một đường không phải cao tốc chính là tỉnh đạo bởi vì đã tháng chạp hai mươi tám qua tới gần hết năm trên đường xe cộ ngược lại không nhiều lắm một đường thông suốt không có kẹt xe nhưng xuống tỉnh đạo tiến vào huyện nói tốc độ xe liền rõ hiện ra hạ xuống trên đường xe cộ rõ ràng nhiều hơn không ít có lúc cũng sẽ kẹt xe chờ đến hưng ơ nói theo xa châu huyện lái về phía trúc lâm hương từ ra thôn thời điểm đôi đường xe hưng nói liền có chút hố tra rồi trên đường xe hơi xe gắn máy xe chạy bằng bình điện xe đạp người đi đường mặc dù không có kẹt xe nhưng xe chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ thỉnh thoảng muốn cho người khác nhường đường tình cờ còn có bảy dê băng qua đường xe chỉ có thể dừng lại chờ hành quân bình thường bảy dê toàn bộ đi ngang qua băng qua đường xe mới có thể tiếp tục lên đường đôi đường xe hương nói để cho từ đồng đạo cao mày sau khi c h ấ m ngâm chốc lát đối với lần này cùng hắn cùng nhau trở về quê quán hết năm đồng v ă n phân phó m ộ t câu n g ư ờ i giúp ta nhớ một hồi năm sau nhớ kỹ nhắc nhở ta chúng ta xuất ra nhất bút tài chính tài trợ một hồi con đường này đem con đường này tu quan điểm đôi đường xe quá trượt đồng văn đáp một tiếng vội vàng lấy điện thoại di động ra nơi tay cơ lời ghi chú bên trong ghi nhớ chuyện này lần này từ đồng đạo mang nàng cùng đi xa châu hết năm trước đó cùng hắn câu thông qua từ đồng đạo lo lắng hết năm trong lúc nội bộ tập đoàn hội có chuyện gì gấp yêu cầu hắn xử lý cho nên hắn hỏi đồng văn hết năm trong lúc có thể hay không cùng hắn cùng đi xa châu đồng văn không do dự một cái đáp ứng từ đồng đạo cũng không thua tiền h nàng hứa hẹn qua năm trong lúc gấp ba tiền lương thêm tiền thưởng hơn nữa năm sau sẽ cho nàng nghỉ dài hạn làm bồi thường cứ như vậy đồng văn liền cùng theo một lúc tới xa châu rồi thật ra không chỉ có đồng văn từ đồng đạo hai gã cận vệ chính mãnh t ô ngay Hải bảo Tử, còn có n vệ u y n Xuân l n người nhiễm tĩnh, Vương、Hiểu、Mẫn, cũng n đám đều đi g Tiểu theo. a cả trong nhà hai cái bảo mẫu vương a di cùng trương a di lần này cũng cùng theo một lúc tới s a châu nếu không cho dù năm chiếc trong xe mang theo bó lớn đồ tết bọn họ tháng chạp hai mươi tám đến từ g i a thôn chỉ dựa vào mẫu thân cắt tiểu trúc một người cũng không kịp chuẩn bị cơm tất nhiên chủ yếu là lao ra t r ù n g kiến lắp đặt thiết bị sau trong phòng bếp chỉ có nồi chén gáo c h ậ u những vật này đủ loại đồ gia vị hương liệu gì đó cũng không có lần này bọn họ trở lại người lại nhiều năm sau khẳng định còn muốn tiếp đãi một đợt lại một đợt khác h nhân năm trước không chuẩn bị thêm một điểm thức ăn năm sau khẳng định không giúp được t r ư ơ n g chín trăm năm mươi hai đoàn xe vào thôn thư g a thôn đã hai mươi bảy tuổi các tiểu tiên h bởi vì từ nhỏ suy nghĩ cũng không lớn linh q u a n g lần đầu tiên không có đọc xong liền thôi học trở lại trong thôn một mực không có ra ngoài trải qua ban mỗi ngày ngay tại trong thôn cùng một vài lao nhân đàn bà hải tử chung một chỗ ngồi chém gió hoặc làm m ủ chơi đ ù a tỉ như vào giờ phút này các tiểu tiên liền cùng mấy cái c h a i c h a i hải tử tại đầu thôn tìm tất châu bởi vì sắp hết năm nhà nhà cũng mua rồi một ít dây pháo đặt ở trong nhà các tiểu thiên cùng mấy cái t r a i t r a i hải tử liền nhân thủ một cái đủ loại kiểu dáng dây pháo bọn họ lúc này hào hứng tại đầu thôn tìm tức châu bánh là chính là đem dây pháo cắm ở cất châu bên trong đốt sau đó hưng phấn chạy xa bị lấy lỗ hai n h ì n một nhóm tức châu bị t ạ c được tứ tán tung tóe như vậy trò chơi đối với một ít chỉ số thông minh tại tuyến người mà nói có thể sẽ cảm thấy rất buồn chán còn rất ác thú vị nhưng các tiểu thiên cùng mấy cái này t r a y c h a y hải tử nhưng chơi được phi thường hưng phấn bọn họ có lúc tranh tài xem ai nổ cái hô lại có lúc lại tại đánh cuộc đánh cuộc chính mình một cái dây pháo nổ tung có thể nổ ra bao lớn cái hố hoặc là đánh cược nổ xa nhất c ấ t c h â u có thể bay bắn bao xa các tiểu tiên h bọn họ chơi được phi thường cao hứng từ đồng đạo đoàn xe lúc này vừa vặn theo đầu thôn lại tới một tiếng vang chấm thấp một cây hai chân đá đem một đống c ấ t c h â u nổ hoàn toàn thay đổi các tiểu tiên h cùng mấy cái t r a i t r a i hải t ử cười ngã nghiêng ngã ngửa lại đem đoàn xe năm chiếc xe đều sợ đến tại chỗ dừng lại đột nhiên đạp chân thanh để cho vội vàng không kịp chuẩn bị từ đồng đạo đám người nào tới trước một cái nếu không phải trên người buộc lên dây an toàn tuyệt đối muốn nào ra chỗ ngồi chuyện gì xảy ra Benny cách hiệu quả quá tốt, từ tốt, đồng đạo không nghe thấy bên ngoài tiếng cau ư ờ i mới v ừ c h mày ơ hồ nghe một tiếng rất nhỏ chầm Hắn tiếng tiếng vang. n một đục lúc hạ xuống cửa sổ xe nhìn thấy trước mặt trên đường sắt thực tụ lấy mấy người hải tử hòa cắt tiểu thiên bởi vì vào thôn đường là hối lượn g cho nên lúc này trước mặt hai chiếc xe cũng không có ngăn chở hắn tầm mắt vì vậy hắn cũng liếc mắt nhìn thấy trên mặt đường một đống cất trâu bị t ạ c nợ hoa tình cảnh như vậy từ đồng đạo cũng không xa lạ lại nói hắn khi còn bé cũng dùng dây pháo nổ quá nhu p h ầ n nhưng hắn nhiều năm như vậy không có trở về quê quán hết năm, năm nay ă m n thật vất vả một lần trở về c á c tiểu thiên cùng kia mấy người h à i tử cứ như vậy hoan nên ta sao ba nổ gì đó nổ gì đó an an muốn xem an an muốn xem con gái h ư phấn từ đồng đạo liếc nàng một cái càng cảm thấy không nói gì hắn đột nhiên có chút hối hận mang con gái nhi tử trở về quê quán hết năm chờ cái này năm mới qua hết bọn họ hội học được một ít gì kỹ năng ngươi chờ một chút coi lại từ đồng đạo đưa đầu đúng không xa xa các tiểu thiên kêu một tiếng tiểu thiên ngươi mang kia mấy người hài tử n h ư ờ n g một tí để cho chúng ta h ã y đi trước được rồi các tiểu thiên chỉ so với từ đồng đạo nhỏ hai tuổi từ nhỏ các tiểu thiên thật là thích đi theo từ đồng đạo sau lưng chơi đùa lúc này đ ỗ n g nhiên nghe từ đồng đạo thanh â m các tiểu thiên lập tức nhón chân hướng bên này nhìn, nhìn thấy trong xe từ đồng đạo một mặt kinh ngạc lập tức lớn tiếng đáp ứng được, được. nhuần một tí các n g ư ơ i những thứ này tiểu thí hải đều nhanh cho l á o tử nhường một tí có nghe thấy không là tiểu đạo là tiểu đạo trở lại tại các tiểu thiên xua đổi u xuống mấy cái t r a i t r a i hải tử mang theo mấy phần hiếu kỳ vừa nhìn chằm chằm xe bẹn n h ì bên trong từ đồng đạo quan sát một bên hướng ven đường để cho đoàn xe cuối cùng một lần nữa khởi động hướng trong thôn đi tới bẹn n h ì đi qua các tiểu thiên bọn họ bên cạnh thời điểm từ đồng đạo móc ra trong ngực hơn nửa hộp trung hoa ném ở các tiểu thiên trong ngực tiểu thiên chúc mừng năm mới cầm đi hút đi hắn biết do các tiểu thiên mười mấy tuổi thời điểm ngay tại trong thôn mấy cái phôi lao đầu g i t dây xuống học được hút thuốc cho nên hắn vừa mới ném hương khói cho các tiểu thiên nông thôn nói như thế nào đây nông thôn đa số người s á t thực chất phát trung thực nhưng mỗi một trong thôn cơ bản đều có mấy cái không đi chính lộ người như vậy già rồi sau đó sẽ trở thành em xấu xa lao đầu t ỷ như các tiểu thiên học được hút thuốc chuyện này từ đồng đạo liền nhớ rất rõ ràng các tiểu thiên tôi học sau bình thường thích theo lão nhân đàn bà chung một chỗ ngồi chèm gió có một lần mấy cái lao đầu liền cố ý t r e o c h o c á c tiểu thiên dùng phép khích tướng để cho các tiểu thiên hút thuốc một buổi xế chiều chính là cho các tiểu thiên rút hai gói thuốc lá tại chỗ liền đem các tiểu thiên tắt choán văng rồi đương nhiên chuyện này từ đồng đạo không có chính mắt thấy là sau chuyện này nghe nói các tiểu tiên không phải người bình thường nếu đúng như là người bình thường hút thuốc tắt trắng vắng rồi về sau khả năng đánh chết cũng sẽ không hút thuốc nhưng các tiểu tiên nhưng từ này dính vào nghiện thuốc lá một mực không có giới mỗi ngày tìm trong nhà đòi tiền mua thuốc lá không trả tiền hắn liền nổi giận thậm chí từ trong nhà trộm tiền đi mua khói trở lại chuyện chính các tiểu tiên nhận lấy từ đồng đạo ném cho hắn nửa bao trung hoa lập tức mặt tươi cười giơ tay lên trả lời một câu tiểu đạo chúc mừng năm mới chờ giòn xe theo trước mặt bọn họ đi qua các tiểu tiên h sẽ không tỉ â tỉ các tiểu ngư năm nay cũng về nhà ăn tết rồi lúc này đang ở tự mình trước đại môn ngồi lấy một cái ghế xếp nhỏ cùng cùng thôn một cái khác cùng lứa nữ tử đang nói chuyện trời đất các tiểu ngư trong tay cầm lấy một cái hạt dừa một bên cắn vừa trò chuyện mà ngồi ở bên cạnh nàng cùng lứa nữ tử trong ngực thì ô m một đứa bé hai người trò chuyện nói cười yên yến bỗng nhiên nghe còi ô tô thanh n m hai nàng dưới ánh mắt ý thức liếc qua đi một giây kế tiếp hai nàng đều có điểm n â y người một hai ba bốn năm các nàng từ ra thôn lại có năm chiếc xe hơi đồng thời vào thôn đây là nhà ai kết hôn sao nhiều như vậy xe ô m hải t ử nữ nhân kinh ngạc nói các tiểu ngư ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới trong đội xe giữa màu đen bèn n i nàng miễn cưỡng nhận ra xe bèn mì tiêu hẳn là tiểu đạo trở lại trong thôn kết hôn dùng không nổi tốt như vậy xe đúng nha bà mã chạy băng băng đọc đi thôn chúng ta bên trong người kết hôn mà nói xác thực dùng không nổi tốt như vậy đoàn xe ô n hải từ nữ nhân không nhận ra trong đội xe bèn n i nhưng chỉ nàng nhận ra ba cái xe tiêu cũng đủ để cho nàng đồng ý các tiểu ngư phán đoán các tiểu ngư liếc nàng một cái bật cười thật ra vào giờ phút này trong thôn chú ý tới đội xe này đâu chỉ hai người bọn họ đã có không ít người đang ngó chừng đoàn xe tia năm chiếc xe đang nhìn cộng thêm đoàn xe phía sau chạy theo tới các tiểu thiên tại rêu r a o là tiểu đạo tiểu đạo trở lại nhất thời mọi người trong lòng nghi vẫn hiểu hết chỉ là các thôn dân nghi vẫn là giải đi rồi t h ầ n sắc nhưng là đều trở nên phức tạp ai có thể nghĩ tới chúng ta núi này vũng vũng bên trong cũng có thể ra người tại a toàn tỉnh nhà giàu nhất a kia được có bao nhiêu tiền a một cái ngồi ở dưới chân tường phơi nắng lao đầu thở dài cảm khái tự nói chương chín trăm năm mươi ba chứng kiến sau láo ra đoàn xe tại từ ra lầu mới trước mặt dừng lại từ đồng đạo đám người rồi d í t từ trên xe bước xuống từ đồng đạo d ư ơ n g mắt nhìn một chút tự mình phòng mới tòa nhà này xây xong sau hắn vẫn là lần đầu tiên trở lại bốn tầng cao màu trắng t i ể u lâu tại từ ra thôn tuyệt đối là cao nhất màu trắng tường rào tường vây bên trong có một hàng tế trúc theo phía ngoài tường rào đều có thể nhìn thấy bên ngoài tường rào có mấy cái chỗ đậu xe trên tường rào mở cửa sân là cổ huy châu phong cách trong sân bốn tầng dương lâu nói là dương lâu thật ra cũng kết hợp cổ huy châu kiến trúc phong cách mỗi một tầng đều có ngói đen mái hiên mưa rơi cửa sổ cũng là chất gỗ nhưng là cùng thủy tinh kết hợp coi như là mới kiểu trung hoa phong cách nhà lầu cả lầu phòng tạo hình hiện một cái đảo ngược lõm chữ hình bất quá hai bên trái phải độ cao chỉ có hai tầng cho nên theo chính diện nhìn tòa nhà này có cao thấp tầng thứ cảm nhìn liên cảnh đẹp y vui mỗi mỗi các ngọc châu đã không kịp chờ đợi đi lấy chìa khóa mở cửa sân là phòng này bởi vì không t h ư ờ n g ở không có gắn cửa điện từ khóa từ đồng đạo rơi vào mọi người phía sau theo mọi người đi vào sân lúc này nhà bọn họ phụ cận đã có không ít người đang nhìn náo nhiệt từ đồng lâm phụ thân từ vệ quốc chạy chậm chạy tới theo từ đồng đạo đám người chào hỏi mặt tươi cười từ đồng đạo cũng liền đội vươn tay cùng h ắ n cầm mời từ vệ quốc vào sân phòng này nhà bọn họ bình thường không được tạm thời là giao cho từ vệ quốc hỗ trợ trông nom t ỷ như bình thường tìm người cách mỗi nửa tháng cho trong phòng bên ngoài quét dọn vệ sinh t ỷ như bình thường giúp nhà ở mở cửa cửa sổ toàn bộ p h ò n g gì đó từ vệ quốc là từ đồng lâm cha mà từ đồng đạo cùng từ đồng lâm là anh em kết nghĩa cho nên nhà ở giao cho từ vệ quốc trông nom từ đồng đạo rất tiến thâm lâu một phòng khách rất rộng rãi lâu một tứ gian phòng không gian toàn bộ đả thông biến thành một cái cực lớn phong khách rộng rãi được đủ để cho hương phấn từ an an từ nhạc ở trong phòng khách vui chơi giống như chạy tới chạy lui đương nhiên trong phòng khách cũng phân là rồi chức năng khu có bày biện một tổ ghế s a lon khu tiếp khách có bày biện bản thờ lư hương khu nơi đó bày biện từ đồng đạo ra ra mãi mãi cùng với phụ thân bài vị trước bài vị mặt có một con đồng lư hương từ đồng đạo đám người vừa trở về mẫu thân cắt tiểu trúc liền tìm một cái hương đốt lên cắm ở trong lư hương còn hữu dụng bữa ăn dùng cơm khu từ đồng đạo từ nhỏ thói quen tại gian nhà chính ăn cơm lần này xây nhà liền đem dùng cơm khu cùng phòng khách cũng tại một chỗ dù sao không gian đủ rộng rãi trong sân trồng không ít hoa cỏ cây cối còn rải ra đá cội đào một cái nhàn nhạt hồ cá trong ao hòn non bộ đ á y ao cũng bày khắp đá cội không tới ba mươi cm trong ao nước còn nuôi một ít cầm lý ao nước mặt ngoài nổi lơ lửng một ít lục bình đối với cái nhà này hiệu quả từ đồng đạo hôm nay mặc dù là lần đầu tiên đến trong lòng nhưng là rất hài lòng cảm giác so với hắn tại thiên vân thành phố trúc ti huyện biệt thự xinh đẹp hơn thích ý thật ra trọng sinh trước hắn đã cảm thấy thành thị hóa phát triển cũng không nghi cư thành thị hóa chính là tại tập trung cả nước nhân lực tài lực đi cấp dưỡng từng ngọn thành thị từng ngọn thành thị phát triển được càng tốt nông thôn liền tất nhiên sẽ càng ngày càng suy thoái làm một sinh trưởng ở địa phương dân quê mặc dù hiện tại hắn thành toàn tỉnh nhà giàu nhất hắn vẫn không thích trong thành phố cuộc sống minh minh quốc thổ diện tích toàn cầu thứ ba nhưng nhất định phải đem người đều hướng trong thành phố bức để cho nhiều người như vậy chen trúc tại diện tích có hạn trong thành phố đi cạnh tranh lẫn nhau đầu đá hắn nhớ kỹ chính mình trọng sinh trước từ ra thôn bên trong bình thường đã không thấy được một cái bình thường người tuổi trẻ loại trừ lao nhân hai tử chính là lắp đáp mấy cái không có ra ngoài đi làm đàn bà như vậy nông thôn đã không thấy được tiền đồ đương nhiên là một giới bình dân hạn tại những phương diện này có nhiều đi nữa cảm khái cũng không gì đó chứng dùng tại quốc gia đại thế trước mặt hạn cái này một tỉnh nhà giàu nhất cũng chỉ có thể thuận thế mà làm không thay đổi được cái gì mẫu thân và hai cái bảo mẫu đã đi phòng bếp làm việc mở ra mấy cái hộ vệ cũng ở đây theo trên xe hướng trong nhà rời hành lý cùng với đủ loại đồ tết lão bà ngụy xuân lan đệ mội thân đ ồ tình đám người đã mang theo hải tử đi vào thang máy đi lên lầu nhìn trên lầu mỗi cái căn phòng rồi từ đồng đạo tại lầu một khu tiếp khách chiêu đại từ vệ quốc cùng với mới vừa chạy tới thôn trường hàng xóm đám người bí thư đồng văn giúp bưng trà d ố t nước bắt hẳn dưa m ứ t hoa quả những thứ kia từ đồng đạo đám người là đến gần buổi trưa đã đến giờ ra hơn m ộ ư ơ i hai giờ ăn cơm trưa liền mọi người về phòng trước nghỉ ngơi c h u n g quy một đường đường đi vất vả lầu bốn là từ đồng đạo nguyễn xuân lan hai vợ chồng không gian lầu ba quy đệ đệ em dâu sử dụng lầu hai là mẹ và em gái c á t ngọc châu ở lầu chính trước mặt hai bên trái phải thai phòng phía đông lầu một kho hàng cùng p h ò n g bếp lầu hai là giam không thất phía tây lầu một và lầu hai đều là phong khách cung cấp bảo mẫu cùng bọn cận vệ ở đáng nhắc tới là phía đông thai phòng lầu hai giam không thất ngôi viện này trong ngoài đều chứa đầy máy thu hình loại trừ phòng ngủ cùng trên lầu căn phòng cho nên đặc biệt xếp đặt một cái giam không thất là chính là tùy thời theo dõi bên trong viện bên ngoài an toàn ở phương diện này từ đồng đạo từ trước đến giờ là vô cùng cẩn thận không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất tại phương diện an toàn hắn sẽ không sơ sót tuy nói quốc nội trị an gần đây mấy năm nay trở nên càng ngày càng tốt nhưng bất kỳ thời đại đều có bi quá hóa liều thứ liều mạng hắn hiện tại trên đầu đỡ lấy toàn tỉnh nhà giàu nhất hư danh ai biết sẽ có hay không có thứ liều mạng muốn từ hắn hoặc là người nhà hắn trên người đại phát một phen phát tải ai lao công c ù n g nhi tử ngồi ở trên giường chơi đùa nguyễn xuân lan bỗng nhiên theo đứng ở bên cửa sổ từ đồng đạo tiết lời từ đồng đạo đang ở nhìn ra xa ngoài cửa sổ toàn thôn cảnh sắc l ầ u bốn có lầu bốn chỗ tốt có thể mang toàn bộ từ ra thôn nhét vào đ á y mắt nhìn một cái không xót gì gì đó từ đồng đạo liếc nàng một cái t h u ậ n miệng hỏi nguyễn xuân lan ta xem mẫu thân lần này trở về thật giống như rất vui vẻ ta sợ vạn nhất qua năm mẫu thân nếu là không muốn cùng chúng ta trở về tỉnh thành vậy cũng làm sao bây giờ nhà đem nàng một người ở lại chỗ này chúng ta cũng không thể yên tâm nhà ngươi nói có đúng hay không từ đồng đạo nghe vậy hít sâu một hơi lại chậm rãi phun ra vẻ mặt có chút bất đắc dĩ thật ra không cần n g bị xuân lan nói chính hắn cũng nhìn ra mẫu thân hôm nay một lần nơi này cả người trạng thái tinh thần đều không giống nhau trên mặt luôn là không tự chủ lộ ra nụ cười còn đặc biệt thích đi ra cửa viện theo trong thôn những người đó tán gấu giống như con cá trở lại quen thuộc cái ao đây cũng là hắn không thích thành thị cuộc sống một cái nguyên nhân mặc dù hắn khi còn trẻ mình có thể thích ứng trong thành cuộc sống nhưng mẫu thân đây nàng hơn nửa đời người đều sinh hoạt tại nông thôn sớm đã thành thói quen nông thôn c u ộ sống mang nàng đi thành thị nàng từ đầu đến cuối không thể thật thích ứng Đem nàng ở chương à h chín trăm năm mươi bốn lãng tử hồi đầu từ hàng binh từ hàng binh mấy năm gần đây tại cuối thôn nhận thầu hai cái ngư đường trưa hôm nay hắn đang ở ngư đường bên trong dùng tơ lưới đ í n h cá dưới chân hắn là một cái thuyền gỗ nhỏ trong khoang thuyền đã có không ít cá đại phóng ở một cái khoang thuyền tiểu đặt ở một cái khác khoang thuyền hắn đều tính toán được rồi cá lớn tiểu ngư một hồi hắn đều kéo về trong thôn đi bán bản thôn bán không xong mà nói lại đi cách vách hai cái thôn bán một chút nhìn hắn không u ò n bán bởi vì phải bước sang năm mới rồi sao nhà ai còn có thể không mua mấy con cá coi như cá lớn không mua nổi thế tổ dùng tiểu ngư tổng yếu mua một cái chứ bình thường mà nói tiểu ngư b á n không được giá cả nhưng này tới gần hết năm tiểu ngư ngược lại tốt hơn bán giá cả cũng có thể bán được cao hơn một cái lớn cỡ bàn tay tiểu ngư bất kể là cá giết cá chép vẫn là cá mẹ hoa ít nhất cũng có thể bán năm khối tiền hắn dự định trước kêu giá mười khối thật bán k h n g được lại hàng điểm giá cả ai bảo bên này phong tục hết năm tế tổ nhất định phải có một cái r á n cá làm chén đầu cá đâu n g h è o đi nữa người ta cũng sẽ không tại tế tổ thời điểm không nỡ bỏ cho tổ tông chuẩn bị một cái chén đầu cá từ hàng binh đang ở thuyền gỗ nhỏ lên bận rộn cái chán suốt mùa hôi đây bên bờ đống nhiên tới một cái rắt hại t ử phụ nhân g â n giọng đối với trên thuyền từ hàng binh kê ờ hàng binh hàng binh từ hàng binh kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại thấy là lao bà của mình như tử không khỏi thằng người lấy sống bàn tay lau cái chán mồ hôi hột dương giọng hỏi gọi ta làm gì chúng ta xuống liền về nhà ăn cơm không cần ngươi tới tờ nhưng trên bờ nữ nhân nhưng tiếp tục đ ê u người dừng một chút người mau đưa thuyền trèo thuyền qua đây nhanh lên một chút nhanh lên một chút chuyện gì ạ ta đang bận đây từ hàng binh cao mày hỏi g i nữ nhân bận rộn giúp cái gì ngươi nhanh lên một chút đem thuyền trèo thuyền qua đây ta có chuyện nói cho ngươi nhanh lên một chút đã tuổi gần bốn mươi từ hàng binh tính khi đã không có mười mấy năm trước như vậy sống mặc dù trong lòng khó chịu nhưng lão bà mà nói hắn hay là không dám không nghe không có cách nào đầu năm nay nông thôn nữ nhân động một chút là kêu ly dị âu nhất điểm ly dị đều không kêu trực tiếp cùng người bỏ trốn hoặc là bản thân một người biến mất dù sao trong thành làm việc nhiều cơ hội chỉ cần có tay có chân vào thành liền có thể tìm được công việc nuôi chính mình thậm chí cuộc sống gia đình tạm ổn còn trải qua tốt hơn cũng vì vậy nông thôn nam nhân phổ biến uy phong không đứng lên rồi thế u ả n nghiêm trở thành phổ biến hiện tượng từ hướng này tôi nói nông thôn nam nhân sống lưng không sai biệt lắm đã bị đánh gãy ngay cả từ hàng binh như vậy lăn lộn không keo kiệt bây giờ cũng thay đổi thành như vậy tạm thời dừng lại trong tay sống từ hàng binh đem thuyền gỗ nhỏ vạch đến bên mở, một cước nhảy lên bờ v i u môi một cái hỏi chuyện gì h một lát nữa đợi ta về nhà lại nói không kịp sao t r ớ c mắt nữ nhân lão bà hắn làm ấ y năm trước với hắn là một cái song hôn nữ nhân nhưng từ hàng binh nhưng đập nồi bán sắt đem nàng cưới bởi vì từ lúc mẹ hắn sau khi qua đời trong nhà hắn cũng chỉ còn lại có một mình hắn rồi ngay qua ngày mỗi năm một người sống qua ngày mùi vị hắn thật sự là chịu đủ rồi nấu cơm muốn chính hắn làm g i ặ t quần áo muốn chính hắn r ử a bình thường hắn ở nhà một mình thời điểm chính hắn nếu là không làm ra chút động tình đến trong nhà liền yên lặng đến nghe được cả tiếng kim rơi đặc biệt là ban đêm tới thời điểm hắn ở trong thôn đi lang thang mà nói nhìn thấy người khắc đèn đốt sang trang hoan thanh tiếu ngữ trong lòng của hắn liền phá lệ hâm mộ Lánh lánh c sau, cùng cùng sau đó không i mấy năm n h hắn thật đúng là cưới đàn bà trước mắt này lại nói kết hôn cùng ngày nữ nhân này chồng chức còn tới đến nhà bọn họ gây chuyện muốn theo nữ nhân này phụ hôn liền hai người bọn họ con gái đều cùng nhau mang đến ngày đó từ hàng binh nội đoá Nắm lên trong nhà thái đao hay cùng người nam nhân kia phía sau đổi theo, hắn bất kể nữ nhân này cùng hắn chồng trước có phải hay không còn có cảm tình, cũng không để ý nữ nhân này tại sao nguyện ý với hắn từ hàng binh kết hôn, có hay không tình yêu, kia đều không trọng Hắn chỉ là chịu đủ rồi một người thời gian. cảm một là yêu, thái theo, bất trước tại từ kết thời rồi đao hay phía phải hay hay chỉ chịu kia đổi với kia để đều đủ sau sao yếu. có có có kể ý ý dù sao bà l a o này hắn là cưới định đó là hắn mấy năm qua này một lần cuối cùng nổi đoá ở trong thôn coi như là náo loạn c ư ờ i ẩm để cho không ít người nhìn náo nhiệt nhưng từ hàng binh không quan tâm dù sao hắn đem nữ nhân này chồng trước đổi đi hắn thành công cùng nữ nhân này trải qua rồi vợ chồng cuộc sống nữ nhân này cái bụng cũng không chịu thua kém lại còn cho hắn từ hàng binh sinh một con trai từ đó về sau từ hàng binh liền thay đổi giống như b i ế n thành người khác trở nên đặc biệt cố g i a p h u cận nếu là nơi nào có kiếm tiền cơ hội tỉ như giúp nhân ra xây nhà bán khổ lực hắn sẽ đoạt đi làm liền là nhiều tránh điểm thu nhập thêm phụ cấp đồ gia dụng trong thôn có người gia dụng không muốn c h ồ n g hắn cũng nhận thầu tới trước mắt cộng thêm chính hắn ra mà hắn c h ồ n g c h ọ n đã có mười mấy mẫu mặt khác hắn còn nhận thầu cuối thôn hai cái ngư đường đã là suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền cũng là hắn nghe người ta nói tiểu hải tử tại thân thể cao lớn thời điểm ăn nhiều cá tôn có thể bổ canxi đối với thân thể khỏe mạnh hắn rất quý trọng hiện tại cuộc sống theo nhi tử sẽ đi đường hắn liền bắt đầu lo lắng cho mình lúc trước ở trong thôn đắc tội qua những người đó trong ngày thường sẽ ở hắn trên người con trai trả thù lại khi dễ con của hắn vì thế hắn từng lo lắng trung quy chính hắn lúc còn trẻ ở trong thôn đã làm bao nhiêu trộm cắp khi dễ người chuyện hắn trong lòng mình rất rõ lại một lần nữa hắn và một người bạn uống rượu với nhau thời điểm nghe người bạn k i a nói có một cái mấy tuổi đại tiểu hài bị một người trung niên đàn bà bắt lại ném xuống đất chính là đem đứa bé kia té tàn tật nguyên nhân chỉ vì phụ nữ kia theo đứa bé kia ra đại nhân có thủ án nghe chuyện kia sau đó từ hàng binh trong lòng cũng rất sợ hãi hắn sợ từ ra thôn cũng có như vậy trả thù chính mình đem khi xuất hiện ở con mình trên người vì vậy suy đi nghĩ lại hắn gắng gượng thay đổi mình làm người phương thức bình thường ở trong thôn thấy ai cũng cười cũng đều chủ động chào hỏi nhà ai nếu là có cần gì hỗ trợ hắn cũng sẽ nhiệt tình hỗ trợ tình cờ còn đưa một con cá cho hắn đã từng tàn nhẫn đắc tội qua thôn d â n không người biết rõ hắn vì sao lại biến thành như vậy lúc đầu thật đúng là dọa không ít người nhảy một cái cho là hắn có kìm nén gì đó xấu hoàng t ử lang cho gà chúc tết gì đó mọi người nhưng là đều nghe nói qua từ hàng binh cũng chưa bao giờ giải thích tại sao mình làm như vậy hắn chỉ là kiên trì theo thời gian đưa đẩy hắn ở trong thôn danh tiếng thật đúng là thay đổi tốt hơn mọi người tại trước mặt người khác hay sau lưng người khác cũng khoe hắn là lãng tử hồi đầu thật thay đổi tốt hơn ngươi còn có tâm tư ở chỗ này làm cả đâu ngươi có biết hay không thôn các ngươi cái kia từ đồng đạo một nhà đều trở về mở ra năm chiếc xe tốt trở lại còn mang rồi nhiều cái hộ về đây nữ nhân cao mày thấp giọng nói với từ hàng binh lấy tin tức này thân s ắ c dầu dỉ nguyễn hắn một cái ngươi muốn không hôm nay đi nhà bọn họ nói lời xin lỗi chứ ta nghe nói ngươi lúc trước tàn nhẫn đắc tội qua nhà bọ vẫn cùng cái kia từ đồng đạo đánh nhau sau đó còn đem đệ đệ của hắn một cánh tay cắt đứt có chuyện này chứ ta nghe nói người ta bây giờ là toàn tỉnh nhà giàu nhất t r ư ơ n g chín trăm năm mươi lăm nợ nụ cười quên hết thủ án chạm vào tối từ đồng đạo cùng vợ con từ trên lầu đi xuống mới từ thang máy đi ra ngồi ở trên ghế s a lon nghỉ ngơi trịnh mánh liền đứng dậy nói lao bản xế chiều hôm nay có mấy cái thôn dân tới trong đó có một cái nói phải gặp ngài ta nói ngài đang ở ngủ trưa tạm thời đem hắn đuổi đi hắn nói chạm vạ n tối hội tới nữa từ đồng đạo không có cảm thấy ngoài ý mớn trong thôn trước mắt tại hắn trong công ty đi làm kiếm tiền không ít người tỉ như tại tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty l ữ u hạn tỉ như tại tây môn địa sản chờ một chút năm nay hắn nếu cả nhà về ăn tết liền lờ tới hội có không ít người đến cửa viếng thăm hắn nói rồi hắn tên gọi là gì từ đồng đạo thuận miệng hỏi g i t r h n h mãnh ừ hắn nói rồi hắn nói hắn cứ gọi từ h à g binh từ đồng đạo bước chân dừng lại ánh mắt nhìn về phía t r í n h mãnh thần s ắ c lộ ra ngoài ý mớn từ hàm binh chính m ã n đúng từ đồng đạo đương nhiên còn nhớ từ hàm binh hắn trọng sinh trở lại rất nhanh thì theo từ hàm binh làm một trận sau đó lại phát sinh qua xung đột đệ đệ từ đồng lộ cánh tay từng bị từ hàng binh c ắ t đ ứ t sau đó chính thanh xuất thủ chặt đ ứ t từ hàng binh một chân ở nơi này từ g i a thôn từ hàng binh cùng bọn họ ra ân oán hẳn là xấu nhất cũng chính là hắn từ đồng đạo không muốn vi pháp luật kỷ nếu là đổi một cái lòng dạ ác độc đã nhiều năm như vậy khả năng đã sớm để cho từ hàng binh nhân gian biến mất từ đồng đạo lãnh đ ạ m cười nhạt một cái đi tới ghế s a lon nơi này ngồi xuống được ta biết rồi chờ chút nếu là hắn lại tới ngươi dẫn hắn tới gặp ta được lão bản chính anh vừa nói t ố i lui ra phòng khách ngụy xuân lan khiến con trai từ nhạc ở trong phòng khách chơi đùa chính nàng đi tới từ đồng đạo bên cạnh ngồi xuống một bên tại trước mặt trên bàn trà pha trà một bên hiếu kỳ hỏi từ hàng binh là ai vậy từ đồng đạo vẻ mặt bình thản ngựa khí tùy ý trong thôn một cái nhị lưu tử lúc trước đánh với ta quá giá không phải là cái gì người tốt ngụy xuân lan kinh ngạc đánh với ngươi quá giá ngươi vẫn còn trong thôn đánh nhau nhiều mới mẹ a nguyên thời không ta ở trong thôn đã làm giá nhiều hơn nề ừ từ đồng đạo cười cười không trả lời từ đồng đạo xuống lầu hơn nửa giờ sau từ hàng binh lần nữa tới viếng thăm trong tay xách một cái đại thanh ngư nông thôn địa phương cũng không gì đó quý giá thủy sản phẩm đại thanh ngư coi như là vùng này quý nhất loại cá rồi một cái đại thanh ngư thường thường có thể đáng hai ba trăm đồng tiền từ hàng binh dùng một cái túi sách da rắn chứa đầu này đại thanh ngư theo hắn vào cửa trong túi đại thanh ngư còn bất chợt rẽ rủa vài cái hiển nhiên vẫn là sống đi vào cửa viện sau từ hàng binh một bên cẩn thận đánh giá trong viện tình cảnh một bên sách túi sách da rắn dập khuôn từng bước đi theo vóc dáng cao lớn đ ồ con t r ị n h m á n h phía sau thấy cửa p h ò n g bếp cắt tiểu trúc liền hội vàng tiến lên đem trong tay túi sách da rắn đưa tới tưỡ mặt cười nói tiểu lạ mẹ con cá này là ta cố ý tặng cho các ngươi ra hết năm ăn ngươi thu cất đi. ta cho ngươi để xuống đất ta còn xuống đây mau trong ăn ăn ngon các tiểu trúc thấy từ hàng binh trong lòng cả kinh lại thấy từ hàng binh b ồ i mặt mày vui vẻ đưa cá túi sách ra rắn theo từ hàng binh đặt ở trước mặt nàng trên đất miệng túi tự động mở ra trong túi đại thanh ngư vốn tới hẹo lui liền từ miệng túi trượt ra ngoài một đoạn đôi cá kia đôi cá nhìn liền đại các tiểu trúc theo bản năng từ chối nhưng từ hàng binh nhưng kiên trì muốn đưa còn thúc giục dẫn đường trịnh mánh nhanh lên một chút dẫn hắn vào nhà trong phòng khách từ đồng đạo nghe trong sân chuyển tới từ hàng binh thanh ngư từ đồng đạo ngồi không n ú c ních chỉ là thần sắc hơi có chút ngoài ý mớn tặng quà từ hàng binh muốn làm gì nhượng bộ cầu xin tha thứ từ đồng đạo như có điều suy nghĩ một lát sau chính banh mang theo từ hàng binh xuất hiện ở từ đồng đạo ngụy xuân lan trước mặt lão bản chính là hắn phải gặp n g à i chính banh nói xong từ đồng đạo khẽ b ư ớ c cảm chính banh tiện lui qua một bên từ đồng đạo đánh giá đã lâu không gặp từ hàng binh bao năm không thấy từ hàng binh hình tượng và lúc trước có cực lớn tương phản lúc trước từ hàng binh nhìn liền hành làm cho người ta cảm giác chỉ cần ngươi theo hắn bên người đi qua đều có thể tùy thời bị hắn tìm phiền toáy cái loại này thô bạo nhưng lúc này đứng ở từ đồng đạo trước mặt từ hàng binh xanh biết không ít sửa lại một cái chất phác không màu mẹ đầu đinh thân giới mặc một cái giặt bạc màu cần j e a n trên người là một kiện dân quê làm việc nặng thì thích mặc nhiều màu sắc áo khoác lộ tại ống tay áo bên ngoài hai tay da thịt thô giáp con đến nhan sắc đỏ nhạt trên mặt cũng đầy là phong s ư ơ n g v ẻ tiểu tiểu đạo ngươi các ngươi về nhà ăn tiết đá ta ta cho các ngươi đưa một cái ta tự mình dưỡng thanh l a n lộn chờ chút ngươi n ế m thử một chút ngươi muốn là thích quay đầu ta sẽ cho ngươi đưa một cái tới hắc hắc hắc từ hàng binh công n ệ chê cười vừa nói một đôi thô giáp đại thủ tại ống q u ầ n một bên nắm lên lại mở ra lộ ra nội tâm của hắn rất b ấ t an thời gian thật là một cái đau mổ heo chừng mười năm từ hàng binh thật thay đổi rất nhiều từ đồng đạo cảm thấy chân mày k h ẽ n ế t ngươi tự mình dưỡng ngươi nhận thầu ngư đường cho tới từ hàng binh mới vừa trong lời nói nhắc tới thanh l a n lộn từ đồng đạo sáng tỏ là bọn hắn bên này đối với thanh ngư gọi ừ ai đúng ta tại cuối thôn nhận thầu hai cái ngư đường suy nghĩ nhiều tránh điểm cho ta nhi t ử đọc sách dùng từ hàng binh khẩn trương trả lời từ đồng đạo càng bất ngờ rồi ngươi có con trai tại ừ Từ hàng binh trên mặt hiện ra một vệ hài Xinh hắc hắc. trên lòng nụ cười, liên ừ, đúng. <cười> đồng gật cười, cái, mặt một tụ, một ra vệ đầu đ o có chút hàng từ rõ ràng b n hắn vì vậy sao hóa. lại lớn Tại biến có như h trong ấn tượng nông thôn loại địa phương này rất nhiều trẻ chưa lớn từ nhỏ tập quán lô măng rồi đọc sách thời điểm cũng không tốt tốt đọc sách đánh nhau đánh lộn gì đó kích thích làm cái gì bởi vì từ nhỏ hoàn cảnh lớn lên cùng với cha mẹ phương diện thả nuôi giáo dục quan niệm mỗi một thôn đều có một tiểu đám nhị lưu tử mà nông thôn các gia trường đối với mấy cái này nhị lưu tử sửa đổi phương thức đứng đầu hoàn toàn một loại thường thường chính là cho bọn họ tìm một lao bà mau chóng sinh một hai đứa bé để cho chính bọn hắn đương ra chính mình sống qua ngày để cho bọn họ dưỡng nhi dục nữ làm như vậy thường thường có thể thu đến k ỳ hiệu đại khái cũng là bởi vì này thế hệ trước dân quê trẻ nít thanh thiếu niên tính tình giã chỗ nào cũng có nhưng thành ra lập nghiệp sau trung l á o niên người nhưng lại phổ biến cần cụ chất phác cần cụ chăm chỉ làm việc có thể so với con b ỏ già nhẫn nhục chịu khó đây không phải là một đời không bằng một đời mà là không có kết hôn nông thôn thanh niên còn không có bị sinh hoạt hoàn toàn giáo hội làm người như thế nào dưới mắt xem ra nay từ hàng binh cũng là bởi vì kết hôn sinh con biến đàng hoàng đổ là một chuyện tốt thật ra mười mấy năm trôi qua từ đồng đạo đã sớm không đem năm đó cùng từ hàng binh xung đột để ở trong lòng ban đầu cho là thế bất lưỡng lập tân đoán theo cá nhân hắn tài sản địa vị không ngừng nhắc đến cao đã sớm coi nhẹ rồi trong lòng hơi xúc động từ đồng đạo gật đầu một cái cuối cùng cho từ hàng binh sau khi vào cửa thứ một nụ cười được không tệ nhi tử phải thật tốt bồi dưỡng tận lực khiến hắn nhiều đọc sách về sau nhà các ngươi phương diện sinh hoạt nếu là có khó khăn gì ngươi có thể tìm ta nói tới chỗ này từ đồng đạo đối với một bên trịnh mánh dơ cầm lên cho hắn một trường ta danh thiếp 956, tế tổ, từ r ư ờ n g 956, Tết Tổ, trường n s i hàng biến chuyển. h Từ hàng binh, binh không n h có ở lâu thấy từ đồng đạo đã không nói thế nào hắn liền tự giác chủ động cáo tử từ đồng đạo để cho trịnh mánh đưa hắn ra ngoài từ đồng lộ lúc này vừa vặn theo trong thang máy đi ra nhìn thấy từ hàng binh rời đi phòng khách bóng lưng từ đồng lộ chân mày nhất thời n h ữ một cái chậm rãi đi tới từ đồng đạo bên này nghi tiếng hỏi đại ca từ hàng binh lão tiểu t ử kia tới nhà chúng ta làm cái gì hắn còn dám lên nhà chúng ta môn từ đồng đạo d ư ơ n g mắt nhìn hắn khẽ lắc đầu từ hàng binh kết hôn rồi có vợ con rồi ta xem hắn biến hóa không nhỏ tiểu lộ ngươi về sau cũng đừng so đo với hắn lòng dạo p h o n g q u a n g điểm từ đồng lộ thật bất ngờ đại ca ngươi nghiêm túc ngồi ở từ đồng đạo bên người ngụy xuân lan bật cười tiểu lộ ta có thể làm chứng đại ca ngươi thật không có nói đùa hắn mới vừa rồi còn cho cái kia từ hàng binh một tấm danh thức rồi nói về sau có khó khăn có thể gọi điện thoại tìm hắn từ đồng lộ càng bất ngờ rồi không thể nào đại ca tên t i a lúc trước với ngươi theo ta đều đánh nhau đây còn r ờ i qua nhà chúng ta hạ t l ú a từ đồng đạo lất đầu đều bao nhiêu năm trước chuyện tiểu lộ làm n g ư ơ i phải hướng nhìn đằng trước đừng cứ mãi nhớ đi qua một điểm ân ân văn đoán không có tiền đồ hơn nữa lấy nhà chúng ta hiện tại tình huống ngươi với từ hàng bình còn so đo gì đó nha giết chết hắn chính ngươi không cần bỏ ngồi tù ngụy xuân lan cũng khuyên đúng nha tiểu lộ tha cho người được nên tha dù nói thế nào các ngươi đều là một cái thôn lại không có thâm cựu đại hận gì ngươi xem đại ca ngươi đều không thèm để ý từ đồng lộ b u môi được rồi nếu các ngươi đều nói như vậy vậy coi như ta mới vừa rồi không nói gì ta đi phòng bếp nhìn một chút cơm tối làm xong không có vừa nói hắn liền nện bước hai cái chân dài to đi ngụy xuân lan c a o mày nhìn hắn một cái bóng lưng vừa nhìn về phía từ đồng đạo lão công ngươi nói tiểu lộ đây là thật bị chúng ta thuyết phục sao tại sao ta cảm giác hắn trong lòng vẫn là không thoải mái nha từ đồng đạo bưng lên trước mặt ly trả nhấp một mụ trả không việc gì ngươi đừng nhìn hắn mới vừa rồi thật giống như trong lòng rất khó chịu nhưng ngươi thật để cho hắn hiện tại đi theo từ hàng binh đầu khí hắn ngược lại không làm sao có hứng nổi n g ư ơ i tin không tin hắn thân phận bây giờ cũng không giống nhau sẽ không nữa theo từ hàng binh như vậy người đấu mất mặt đào mắt thời gian đã tới ba mươi tết vừa sáng từ đồng đạo một nhà tại bốn cái hộ vệ cùng đi hạo hạo đang đáng đi tới cuối thôn trên sườn núi mang theo một nhóm tế phẩm đi tới từ đồng đạo ra ra mãi mãi phụ thân trước mộ phần này ba tòa mộ phần đã trọng tú qua mộ phần lên dùng hòn đá lăn lộn đất đổ bê tông qua mộ bia cũng đổi thành cầm thạch trước m ộ c địa đủ loại lấy hai gốc cây cây n h ự a rồi đi tới nơi này từ đồng đạo cùng đệ đệ mội mội đồng thời đọc thủ đem từng loại tế phẩm đặt ở ba khối trước m ộ c địa sau đó hắn bắt chuyện nhi nữ cùng nhau tới hoa tiền vàng tiền giấy toàn bộ đ ố t thì hắn đứng dậy dẫn đầu lần lượt cho ra ra mãi mãi phụ thân dập đầu nguyễn xuân lan cùng thân đồ tình cũng quỳ theo xuống dập đầu đây cũng là nhà bọn họ tế tổ số người đứng đầu toàn một lần so sánh nhà bọn họ chán nản nhất thời điểm trong nhà chỉ có mẫu thân các tiểu trúc cùng với từ đồng đạo huynh mội bọn họ ba n g ờ i bây giờ bọn họ cái nhà này thành viên c ự nhiều hơn nhiều n g u y xuân lan thân đồ、tình. từ an an từ nhạc từ kia nhà bọn họ nguyên bản bốn miệng người bây giờ đã biến thành chín thanh nếu như các ngọc châu cũng kết hôn sinh con người nhà bọn họ miệng còn phải lại nhiều vì vậy từ đồng đạo tự cấp ra ra mãi mãi phụ thân dập đầu thời điểm trong lòng là mang theo mấy phần t i ê u ngạo hắn thật đưa cái này ra mang theo tới biến thành trước mắt như vậy một đại gia đình cái nhà này trong tay hắn đã hưng v ư ợ n g lên cũng đem tiếp tục hưng vượng đi xuống vô luận nói hắn phong kiến cũng tốt nhỏ m ọ n cũng tốt hắn từ đầu đến cuối cho là một cái gia đình hưng suy cùng nhân số hưng suy trực tiếp liên quan một cái không người nối nghiệp gia đình như thế đều chưa nói tới hưng vượng nguyên thời không cái nhà này liền hoàng hôn tây sơn hắn cái này làm đại ca vô hậu đệ đệ từ đồng lộ thậm chí cũng không có kết hôn mội mội mặc dù gả cho người hôn nhân nhưng cũng không hạnh phúc cuối cùng hết hạn hắn trọng sinh trước mẫu thân càng là mang theo tràn đầy tiếc nuối qua đời xuống núi về thôn trên đường từ đồng đạo đống nhiên chú ý tới trong thôn thật giống như có không ít người đang chăm chú nhà bọn họ hôm nay lên núi tế tổ hắn đi ở trên sườn núi đều có thể nhìn thấy trong thôn một số người đứng ở ngoài cửa hướng trên núi nhìn không chỉ có như thế bọn họ xuống sườn núi chuẩn bị vào thôn thời điểm lại lần nữa gặp từ trường sinh phụ thân nói chính xác là từ trường sinh phụ thân thật sớm trở ở từ đồng đạo về thôn trên đường tiểu đạo tới h ú t đ i ế u thuốc từ trường sinh phụ thân chạy chậm xít lại gần móc ra một bọc ngọc khê rút ra một nhánh đưa cho từ đồng đạo từ đồng đạo theo lễ phép dừng bước lại cho một nụ cười nhưng không có tiếc khói k h o á t k h o á t tay cám ơn ta đã dới rồi thúc người có chuyện tìm ta từ trường sinh phụ thân lung túng thu hồi hương khói chê cười gật đầu con mắt nhìn nhìn từ đồng đạo sau lưng bằng ư ờ i hạ thấp giọng nói với từ đồng đạo tiểu đạo a có chuyện ta muốn mời ngươi giúp ta một việc ngươi xem từ đồng đạo trong mắt hiện lên một vệt nụ cười lạnh nhạt thật sao trường sinh liền ngươi cũng không muốn thấy từ trường sinh phụ thân không có nhận ra được từ đồng đạo tâm tình biến hóa t h ở thật dài một cái cũng không phải sao tiểu tử thú i kia bây giờ đối với ta hiểu lầm rất sâu tiểu đạo hắn quan hệ với ngươi tốt nhất ngươi xem ngươi quay đầu có thời gian thời điểm có thể hay không giúp ta khuyên hắn một chút nào có làm nhi t ử quanh năm suốt tháng đều không về nhà ngươi nói phải đi ừ đúng hành quay đầu ta có rảnh ta sẽ nói với hắn nói ngươi yên tâm từ đồng đạo không có cự tuyệt đáp ứng rất sung sướng thật ra đều là qua loa lấy lệ từ trường sinh nhiều năm như vậy tại hắn internet bên trong làm nhân viên thu ngân tránh tiền lương cơ hồ toàn bộ nộp lên cho hắn mẹ kế kết quả thế nào ba hắn cùng hắn mẹ kế cầm lấy những tiền kia cho hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ ở trong thôn đắp nhà lầu cưới nặng dâu sinh hải tử nhưng ngay cả một cái ra dáng căn phòng cũng không có cho từ trường sinh lưu những việc này từ đồng đạo tình cờ cùng từ đồng lâm lúc uống rượu sau nghe từ đồng lâm nhắc tới qua bây giờ nhìn lại từ trường sinh tên ngu ngốc này cuối cùng nhận rõ thực tế hạ quyết tâm muốn theo cái nhà này vạch do giới hạn từ đồng đạo trong lòng cao hứng còn không kịp làm sao có thể g ú t khuyên từ trường sinh trở lại Chương Người từ h a gian vừa qua khỏi một giờ chiều. Từ ra thôn sẽ không thì vang kế khỏi không tiếng Buổi chiều, chiều, thời giờ thôn thì tháo, từ lên sẽ đồng â y là có người ta đã bắt đầu ăn cơm người ăn nhiên ta bắt tất đã đầu r i Từ đ ồ đạo nghe không có chút nào ngoài ý m u ố n nguyên thời không hắn tự gặp biết theo mọi người cuộc sống gia đình tạm ổn càng nhiều càng tốt trong thôn bài bạc người liền càng ngày càng nhiều gặp giao thừa như vậy thời gian một ít muốn buổi chiều sớm một chút ra ngoài bài bạc người sẽ thật sớm ăn cơm tất nhiên sau đó buổi chiều hai ba giờ liền hét ba uống tứ địa tụ lên một số người lên bàn đánh cuộc đối với mấy cái này thích đánh cuộc người có tiền tới nói hôm nay có thể là một ngày tốt lành trên người tiền bình thường tự mình nghĩ ra ngoài bài bạc trong nhà nữ nhân cha mẹ bình thường cũng sẽ mắng nhưng hôm nay hết năm không người hội mắng hơn nữa và hôm nay ngày này cũng đặc biệt dễ dàng hô đến người khác cùng tiến lên b à n tam khuyết một gì đó trên căn bản không tồn tại đương nhiên như vậy thời kỳ cũng chỉ có tự chủ sai thất bại được quần đ ạ y xuống đem thật tốt một cái năm mới qua thành sốt u ruột nhất thời gian cả đêm chạy lộ nhân đều lúc đó có nghe nói lúc trước ba hắn từ vệ tây qua đời nhà bọn họ sẽ không có người có bài bạc ham mê rồi vô luận là hắn vẫn là lệ đệ nội bởi vì đều gặp phụ thân năm đó bài bạc chỗ xấu huynh m ộ i bọn họ ba đều chưa bao giờ đụng đánh cược Vừa i c h i ê u ba điểm nhiều nhà bọn họ cơm tất niên cũng bắt đầu năm nay là bọn hắn ra cơm tất niên náo nhiệt nhất số người nhiều nhất một lần không chỉ có cả nhà đều tại còn có đồng văn chính bánh tôn hải tử nhiễm tĩnh vương tiểu mẫn đám người bởi vì số người quá nhiều còn cố ý chuẩn bị hai bàn tốt tại này phòng mới phòng khách quá lớn mang lên hai bàn vẫn dư giả cùng hai năm trước bất đồng năm nay cơm tất niên trong lúc từ đồng đạo cũng không có nói tới mụi mụi các ngọc châu hôn sự các ngọc châu trước mắt vẫn không có đối tượng nhưng từ đồng đạo tối nay không có xét chuyện này một là bởi vì có người ngoài tại đây hắn muốn cho mội mội lưu mặt mũi thứ hai hắn không thích lại nhại hắn biết rõ hai năm trước hắn đều xét chuyện năm nay hắn đ ô n g nhiên không đ ể cập tới mội mội ngược lại có thể sẽ để ý hơn nữa mội mội tuổi tác cũng không nhỏ hắn tin tưởng trong lòng chính nàng chắc có cảm giác cấp mắt rồi không cần hắn cái này làm đại ca hàng năm lại nhại đáng tiếc từ đồng đạo không đ ể cập tới mẫu thân c á t tiểu trúc cũng chưa có bỏ qua cho các ngọc châu tại ăn cơm tất n i ê n thời điểm cố ý nâng lên chuyện này sau đó những người khác mồm năm miệng mười làm các ngọc châu tư tưởng làm việc từ đồng đạo bỏ cho m ộ i m ộ i một cái bất đắc d ì ánh mắt hắn chỉ có thể làm cho mình không đề cập tới chuyện này không quản được những người khác bất quá đây cũng là nàng đáng lời có đôi lời nói thế nào thấp phải thừa nhận bị đánh muốn đứng vững ai bảo nàng chính mình đến bây giờ còn không có đối tượng đây nàng nếu là không có cái này được điểm những người khác coi như muốn nói nàng cũng không tìm được như vậy lý do cho nên bị đi chính hắn tối nay cũng bận rộn cho hắn chúc tết điện thoại tin nhắn ngắn thỉnh thoảng v ă n g lên có thân thích có bạn có làm ăn lên người quen cũng có thiên vân thành phố thủy điệu thành phố sa châu huyện chợ quan phương lãnh đạo gọi điện thoại tới cùng phát tới tin nhắn ngắn mặc dù hắn sớm đã đem chính mình hai cái tay cơ giao cho đồng văn đi xử lý biết rõ hắn mới số điện thoại di động người hay là không ít cơm tất niên ăn xong từ đồng đạo phiền không rứt điện thoại tin nhắn ngắn liền dứt khoát đi ra đại môn ở trong sân một bên đi một bên từng cái gọi thông mười mấy nhân vật trọng yếu điện thoại hắn chủ động trước cho điện thoại bọn hắn chúc tết đánh xong những thứ này điện thoại hắn liền tạm thời đem điện thoại di động của mình tình y ê dù sao trọng yếu điện thoại hắn mình đã đánh xong những người khác điện thoại tin nhắn ngắn tùy không tâm tình mà nói cứ như vậy l ấ y có lúc hắn là rất chỉ có bản thân người hắn có một bộ chính mình l o g i tỉ như lúc trước một mình hắn sống qua ngày thời điểm căn phòng dơ bẩn hắn có tâm tình quét dọn thời điểm mới đi quét dọn không có cái tâm đó tình thời điểm chưa bao giờ cưỡng bách chính mình đi quét dọn vệ sinh hắn cảm thấy nhà ở là làm cho mình ở thoải mái mà không phải mình mỗi ngày đi hầu hạ nhà ở vẫn còn so sánh như như hôm nay như vậy đêm ba mươi hắn cũng không nguyện ý cầm lấy điện thoại theo cái này chúc tết theo cái kia chúc tết điện thoại đánh k ô n g xong hy vọng chu đáo chu toàn khiến hắn nhận biết mỗi người đều thoải mái hắn ý tưởng là trong a nỗ lực cố gắng nhiều năm như vậy, là vì làm cho mình cùng người nhà lực là làm cố cho vậy, vì t ả i sinh qua hạnh phúc h ạ t trải qua m ì h thời muốn i a n nếu không chính mình nỗ lòng ự c cố cho muốn gắng nghĩa không động đồng Trong Hắn nhiều năm như vậy, ý nghĩa ở nơi nào. Hắn không muốn làm sinh hoạt nô lệ. Đem điện tĩnh ném văn. hoạt thoại di động tính, em rồi, làm Đem em vậy, ý ở lệ. l của hắn thì ung dung hơn nhiều nhìn hai đứa bé ở trong sân chạy tới chạy lui chơi đ ù a nhìn thê tử đuổi theo tại thân con gái sau cho ăn cơm nhìn trong thôn tỉnh h thoáng đốt s ô n g lên bầu trời đem pháo hoa pháo trúc chờ một chút trong lòng của hắn rất thoải mái trên mặt cũng lộ ra nụ cười ung dung lão bản an ăn, ăn như vậy h o ặ bát ngài về sau thật tốt bồi dưỡng nàng lẽ ra có thể thành tài nói không chừng về sau có thể thừa kế ngài sự nghiệp đâu chẳng biết lúc nào đi tới từ đồng đạo bên cạnh đồng văn nhìn ở trong sân chạy thật nhanh để cho ngụy xuân lan không đổi kịp từ a n a n mỉm cười theo từ đồng đạo tiếp lời từ đồng đạo liếc nàng một cái có chút bật cười lắc đầu nàng có thể hay không thừa kế chuyện t a nghiệp không trọng yếu chỉ cần nàng đợi này có thể lái một chút tâm tâm là tốt rồi đồng văn có chút n g o à i ý m u ố nhìn n về phía hắn l á o bản ngài dự định chỉ làm cho thật vui vẻ làm ngài người nối nghiệp ngài làm ăn lớn như vậy thật vui vẻ một mình hắn xử lý tới sao Thật từ Từ nhạc. vui vẻ, từ từ đồng đ văn càng đạo nhìn bất ngờ rồi nhăn đầu lông mày ánh mắt lộ ra nghi ngờ lao bản ngài nói là thật cái kia vậy ngài sự nghiệp làm sao bây giờ từ đồng đạo hai tay cắm vào túi có chút núi bay tại chính mình còn cái bên trong tìm người thừa kế không phải là một sáng suốt lựa chọn thứ nhất rất khó đào tạo được hợp cách người thừa kế thứ hai coi như thế hệ này bồi dưỡng được hợp cách người thừa kế đời kế tiếp xuống đời kế tiếp đây luôn có bồi dưỡng không ra hợp cách người thừa kế thời điểm chứ đến lúc đó lại lớn gia sản cũng sẽ bị bại sạch sẽ quốc gia chúng ta lấy trước như vậy nhiều vương triều cuối cùng đều là như vậy suy sụp vương triều còn như vậy thúng chi một cái gia tộc làm ăn đồng văn câu n à y suy tư một lúc lâu đồng văn trần chờ hỏi vậy ngài chuyện lớn như vậy nghiệp dự định về sau giao cho người nào nha ngài chịu chuyển cho người khác từ đồng đạo ngữ khí tùy có thể tìm nghề nghiệp người quản lý xử lý còn có thể thành lập gia tộc quỹ ủy thác có rất nhiều loại phương thức đến lúc đó rồi nói sau bây giờ nói cái vấn đề này còn hơi sớm Trường một Lan lan một nhà Bạch đầu ế n cửa. đ năm mùa một ù sơ nhị từ đồng đạo mang theo l ã o bà hai tử đ ệ đ ệ muội muội cùng đi cho nhà các thân thích từng nhà chúc tết đây là đã sớm kế hoạch tốt chính là hai ngày thời gian có chút b ư i nhà nhà cũng đều nhận tình muốn để lại bọn họ ăn cơm uống rượu vậy thì càng chạy ngày mùng ba tháng riêng hắn mang theo vợ con đi ngụy xuân lan nhà mẹ chúc tết bên kia loại trừ nhạc phụ mẹ vợ cũng cũng không thiếu ngụy xuân bắt ra thân thích phải đi động từ đồng đạo giống vậy dùng hai ngày thời gian cũng rất bởi nhưng không có cách nào năm trước hắn đáp ứng qua phải đi tham gia trịnh thanh h ô n lễ nói chuyện không thể không tính mà nói chỉ là ngụy xuân lan đã rất lâu chưa có trở về nhà mẹ n à y mùa xuân trong lúc để cho nàng chỉ tại nhà mẹ đợi hai ngày nàng thật sự không bỏ được nhanh như vậy liền đi không có cách nào hai thiên hậu từ đồng đạo đem nàng cùng hải tử tạm thời ở lại nhạc phụ mẹ vợ nơi đó để cho bọn họ ở nơi đó chơi một đủ mà chính hắn thì ngồi xe đi trịnh thanh láo ra bên kia chờ hắn tham gia xong trịnh thanh h ô n lễ trở lại xa châu đã là đại niên mùng bảy trở về xa châu trên đường hắn hay cùng nguyễn xuân lan nói chuyện điện thoại trong điện thoại nguyễn xuân lan vẫn không muốn đi đang còn muốn nhà mẹ đợi nữa hiếm có tuần lễ từ đồng đạo trong lòng có thể hiểu được nhưng ít nhiều có chút bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý hẹn xong một tuần sau đi đón nàng và bọn nhỏ chính hắn ngồi xe trực tiếp trở về từ gia thôn lại nói chính hắn cũng muốn tại gia tộc chờ lâu mấy ngày chỉ là khiến hắn không ngờ rằng là vừa về nhà đã nhìn thấy đường tỷ bạch lan lan cùng trượng phu mễ lập con gái mẹ tiêu tiêu ngồi ở nhà bọn họ trong phòng khách đang cùng cắt tiểu trúc từ đồng lộ thân đồ t ì n h các ngọc châu bọn họ nói chuyện nói chuyện thiếm bạch lan lan cùng mễ lập trong tay cũng đều đang bưng ly trả tình huống gì nhìn thấy một màn này từ đồng đạo vào cửa bước chân lập tức liền chậm lại cặp mắt cũng hơi h í p một chút ánh mắt tại bạch lan lan một nhà ba người trên mặt quan sát mỗi mỗi các ngọc châu thấy vậy trước tiên đứng dậy hướng bên này c h ậ m c h ậ m đi tới đại ca đã về rồi đại ca ngươi chúng chưa ăn rồi sao chưa ăn mà nói ta để cho a di làm cho người điểm các ngọc châu mà nói để cho bạch lan lan mẹ lập đều xuống ý thức đứng lên thân thần sắc có chút mất tự nhiên mà nhìn từ đồng đạo mẹ lập n ặ n ra mấy phần nụ cười chủ động chào hỏi tiểu đạo trở về đã về rồi chúng ta ta cùng lan lan đến cho mẹ hai chúc tết mẹ hai đệ xuống bối phận từ đồng đạo phụ thân từ vệ tây là bạch lan lan nhị thúc các tiểu trúc dĩ nhiên chính là bạch lan lan mẹ hai từ đồng đạo gật đầu một cái ánh mắt nhìn về phía đường tỷ bạch lan lan trong lòng hắn nhà bọn họ cùng bạch lan lan nhà bọn họ đã sớm náo t é rồi cho nên hắn không biết bạch bạch lan lan bọn họ hôm nay đây là hát được vậy một ra chẳng lẽ chẳng qua là ta cho làn áo tách rồi hả bạch lan lan lúc này cũng nặn ra một điểm nụ cười túi đầu đối với bên người con gái mẹ tiêu tiêu nói tiêu tiêu tiêu thúc thúc nha mẹ tiêu tiêu từ đồng đạo vừa trọng sinh lúc trở về nàng mới hai tuổi hiện nay mười hai năm thời gian trôi qua mẹ tiêu tiêu cũng có mười bốn tuổi mọi người đều biết cô gái phát dục sớm mười ba bốn tuổi thường thường thân hình liền toàn trường được rồi nay không từ đồng đạo lúc này nhìn thấy mẹ tiêu tiêu cái đầu sẽ không so với bạch lan lan lùn loại trừ trên mặt còn có non nứt vẻ nhìn cái đầu mà nói đã là đại cô lương thúc thúc chúc mừng năm mới mễ tiêu tiêu lộ ra ngọt ngào nụ cười nhiệt tình lên tiếng c h à o c ư ờ i một tiếng lên m á một bên hai cái lún đồng tiền rất rõ ràng để cho từ đồng đạo theo bản năng nhớ tới nàng bà ngoại bạch mỹ phượng người tốt từ đồng đạo không mặn không nhạt trả lời một câu lúc này m ộ i m ộ i các ngọc châu tiến tới từ đồng đạo bên người hạ thấp giọng nói đại ca cả nhà bọn họ sáng sớm hôm nay đã tới rồi nghe nói ngươi chúng chưa có thể sẽ về đến nhà tại nhà chúng ta ăn c ơ m c h ư a bọn họ vẫn không đi đ o á n chừng là chờ ngươi từ đồng đạo liếc nàng một cái từ chối cho ý kiến đi tới khu tiếp khách ghế xa lon chỗ ấy từ đồng đạo đem khoác lên trong khuỵu tay háo khoác ngoài tiện tay đưa cho đi theo bên cạnh hắn m u ộ i muội tùy ý ngồi xuống giơ tay lên tỏ ý bạch lan lan bọn họ cũng ngồi chờ bọn hắn đều ngồi xuống từ đồng đạo nhận lấy đệ mội thân đổ tình đưa tới một ly trà ánh mắt nhìn về phía bạch lan lan h í p mắt một cái hỏi nhà các ngươi có chuyện muốn ta hỗ trợ bạch lan lan khẽ nhất miệng đang muốn mở miệng ngồi nàng bên cạnh trượng phu mễ lập liền vội vàng lắc đầu phủ nhận không có không có tiểu đạo ngươi hiểu lầm chúng ta hôm nay thật là tới cho mẹ hai chút chứng hồng nàng đương nhiên rõ ràng từ đồng đạo tại sao biết cái này sao hỏ bởi vì năm đó chuyện nàng một nhà đã sớm bất hòa từ đồng đạo r a bên này hướng rõ ràng là đoạn tuyệt quan hệ năm nay lại đột nhiên đến cho mẹ hai c ắ t tiểu trúc chúc, chúc tết chính nàng đều cảm thấy lung túng nhưng năm nay mùa xuân bên người nàng mỗi người đều tại khuyên nàng khuyên nàng cùng từ đồng đạo r a giữ gìn mối quan hệ lý do đa dạng như là các ngươi trung quy máu mủ t ì n h thâm ba của ngươi cùng ba hắn là anh em ruột ngươi ngốc nha ngươi cái k i a đường đệ hiện tại nhưng là toàn tỉnh nhà giàu nhất người bình thường muốn trèo như vậy thân thích đều không cơ hội ngươi có như vậy đường đệ ngươi vậy mà không nhận lão bà chúng ta không theo bên kia qua lại tổn thất là chúng ta không phải là người ta ngươi đừng chết vì sĩ diện rồi hơn nữa ngươi coi như không vì ngươi tự cân nhắc ngươi chẳng lẽ không có thể vì con gái chúng ta suy tính một chút sao tiêu tiêu nàng đều lớn như vậy nếu là về sau có thể có t ử g i a chiều ứng chúng ta có thể tiết kiệm bao nhiêu t â m ả ngươi nói có đúng hay không đây là chồng của nàng mễ lập gần đây lặp đi lặp lại nói với nàng còn có nàng kia đã ra tủ mẫu thân bạch mỹ phượng gần đây cũng ở đây khuyên nàng lan lan là người có lúc, có chuyện tốt, nhưng có lúc quá có cốt khí chính là ngu ngốc nha ngươi cũng chính là theo ta họ rồi ngươi năm đó nếu là với ngươi ba họ vậy ngươi cũng họ tử cùng tiểu đạo luận máu mủ mà nói ngươi cũng liền so với hắn đệ đệ tiểu lộ thiếu chút nữa so với nàng mội mội thân nhiều hơn trung quy ngươi cũng biết hắn cô mội mội kia là từ nhỏ nhận con nuôi theo tiểu đạo hắn đều không có liên hệ máu mủ cho nên nhắc tới ngươi và hắn coi như là chị em ruột ngươi đi với hắn phục cái mềm mại không tính mất mặt ngươi suy nghĩ thật kỹ bà bà con gái trong nhà thân thích bằng hữu gần đây đều tại k h u y ê nàng mỗi người đều theo mỗi cái góc độ cho nàng phân tích tựa hồ mỗi người đều mong đợi nàng và từ ra bên này khôi phục đi đi lại lại nàng bị thuyết phục rồi trên thực tế trong lòng chính nàng rõ ràng chính mình đã sớm muốn cùng từ ra khôi phục quan hệ chỉ là năm lại một năm nàng từ đầu đến cuối kéo không dưới cái tia khuôn mặt không hạ quyết tâm tia mà thôi lúc này đối mặt từ đồng đạo ánh mắt bạch lan lan nặn ra nụ cười gật đầu hùa theo trượng phu mà nói đúng ta chúng ta tới cho mẹ hai chúc tết ngồi ở một bên từ đồng lộ khỏe miệng nâng lên một vệ châm chọc nụ cười nhưng hắn theo lễ phép không nói gì từ đồng đạo nửa h í cặp mắt nhìn chằm chằm bạch lan lan ánh mắt hắn từ trước đến giờ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện tính toán lòng người bạch lan lan không nói thật hắn đương nhiên nhìn ra hắn cũng có chút một cười một cười hắn nhớ rất rõ ràng nguyên thời không hắn trọng sinh trước bạch lan lan một nhà vẫn không có cùng bọn họ ra khôi phục qua lại mà này một đời tại sao bất đồng rồi đây nguyên nhân hắn lòng tựa như gương sáng chương bảy trăm năm mươi chín phượng hoàng nam trần dịch từ đồng đạo cũng không có cho bạch lan lan một nhà sắc mặt nhìn dù nói thế nào bạch lan lan một nhà hôm nay là lấy chúc tết danh nghĩa đến có câu nói đưa tay không đánh người mà t ư ơ i cười húng chi là chúc tết người hắn thậm chí còn giữ lại bạch lan lan một nhà ăn cơm tối bạch lan lan cùng mễ lập đều đáp ứng ở từ đồng đạo mà nói để ý cùng không đi tâm xã giao hắn đều có thể tới Làm năm ăn nhiều như như vậy, trong h ế công n g k h tác hắn cẩn trọng thật sớm liền đánh giá rồi ưu tú giáo sư trong công tác năm nào năm hết tết đến cũng có thể được trường học khen thưởng nhưng trong tình cảm hắn nhưng vẫn rất nhấp nô cuối cùng nguyên nhân chỉ có một cái nhà nghèo nhà hắn cùng tới trình độ nào khi còn bé một năm cũng không nhìn thấy một hai lần thức ăn mặn mặc quần áo tất cả đều là c a c a các tỷ tỷ đào thải đi xuống thật là trả lời một câu cách ngôn lao đại mới cũ lao nhị bồi bộ nạp nạp liền lao tam lão đại mặc quần áo mới xuyên cũ cho lão nhị lão nhị xuyên phá rồi may may vá v á cho lão tam chấp nhận lấy xuyên mà hắn t r ầ n dịch là trong nhà lao tứ có thể tưởng tượng được hắn từ nhỏ xuyên đều là cái gì đó y phục rất dưới phải nói tại kế hoạch hóa gia đình niên đại nhà hắn tại sao có thể sinh một cái hoặc có lẽ là hắn phía trên như là đã có ca ca kia tại sao còn muốn sinh hắn cần gì chứ khổ như vậy chứ vấn đề như vậy hắn cũng hỏi qua ba mẹ hắn mẫu thân cho hắn đáp án dĩ như là ba của ngươi ba đời đơn truyền đến các ngươi l ờ i này ngươi ca ca một cái n ă m hải hắn sợ lại đơn truyền đi xuống nhà các ngươi đơn lấy đơn lấy liền tuyệt cho nên nhất định phải tái sinh kết quả là sinh ngươi nhị ca sau đó lại ngoại ý muốn có ngươi ba của ngươi vẫn không nỡ bỏ không muốn ngươi liền đem ngươi cũng sinh đi xuống mà ba hắn giải thích cho hắn chính là lão tử muốn sống thì sống kế hoạch hóa gia đình đều không quản được rồi lão tử còn đến phiên tiểu từ ngươi đến quản dù sao lý do hắn là là đã hỏi tới cũng mặc kệ là cái nào lý do cũng không cách nào khiến hắn cao hứng hắn m â u thân ý kiến hắn trần dịch sinh ra chính là một n g o à i ý muốn ngay cả tên hắn trần dịch dịch chữ cũng là bởi vì m â u thân đã đã sinh ba đứa hai tử chờ sinh hắn thời điểm liền phi thường trôi chảy rồi ba mụ đều còn chưa kịp tìm đến m â u thân đi nhà vệ sinh thời gian ở trong nhà cầu đem hắn a phân giống như sinh đi ra có được quá dễ dàng cho nên liền cho hắn đặt tên trần dịch chỉ là kế hoạch hóa gia đình tiền phạt đem hắn ra phạt được nghèo rất mầm tơi từ nhỏ đến lớn hắn cuộc sống liền từ tới không có dễ dàng qua lên tiểu học thời điểm nếu không phải da da của hắn đau lòng hắn l é n lén cho hắn nộp học phí hắn đều niệm không nội sách lên trung học đệ nhất cấp thời điểm trường học ly ra mười mấy cây số người khác đều cưỡi xe đạp hắn chỉ có thể mỗi ngày đi bộ mỗi ngày trời chưa sáng sẽ lên đường mỗi ngày tan học về đến nhà thời điểm có trăng sáng thời điểm trăng sáng chính là hắn đèn đường không có trăng sáng thời điểm liền sâu một c ước ít một cước mà đi tới đau chân là thường có chuyện thật sự là gà gãy thì ra ngoài ủ ị kêu thì về nhà trở lên cao trung nếu không phải hắn trung khảo thành tích vô cùng xuất sắc vượt qua huyện nhất trung chúng tuyển tuyến số điểm hắn cố ý đi huyện nhị trung được đến huyện nhị trung nhất bút không phịu thường học kim cùng ba năm học phí toàn miễn đãi ngộ trong nhà căn bản là không cung cấp nổi hắn tiếp tục học trung học đại học người khác inter ngâm e t n mỹ n ư ơ ngâm phong hoa tuyết nguyệt thời điểm hắn không phải tại đồ thư quán chính là bên ngoài đi làm kiếm tiền vừa học vừa làm bốn năm đại học hắn đều là dựa vào mình tránh học phí cùng sinh h o ạ t phí trong lúc học đại học tại thanh xuân học môn điều động hắn cũng có thích cô nương nhưng hắn đuổi theo nàng ba năm phương thức vẫn luôn là viết thư t ì n h không phải hắn không có dũng khí ngay mặt biểu lộ cũng không phải hắm thấy viết thư tỉnh đủ lãng mạn chỉ là bởi vì viết thư t ì n h tiện nghi nhất theo đuổi phương thức nhân tiện còn giống như rất lãng mạn không cần đưa hoa tươi cũng không cần mời nàng ăn cơm tặng quà gì đó một chương bản nháp giấy viết điểm tâm bên trong mà nói liền phong thư cũng không cần mua xếp đi xếp đi gấp thành hình trái tim đưa cho nàng ai cũng sẽ không nói hắn keo kiệt trên thực tế hắn chính là không có tiền tốn ở yêu đ ư ơ n g lên cũng không nhiều thời gian như vậy trước hoa d ư ớ i trăng thời gian rảnh hắn phải đi ra ngoài kiếm tiền lúc đó hắn nghĩ đến rất tốt để cho nàng biết rõ ta tâm ý biết rõ ta đối nàng cảm tình có nhiều bền vững không để cho nàng bị người khác nhanh chân lên trước chờ hắn tốt nghiệp đại học công tác có tiền lương liền cẩn thận bồi thường nàng nhưng cũng chứng tốt nghiệp đại học rời trường trước hắn và nàng một lần cuối cùng ước n à n thì nàng nói chúng ta không thích hợp về sau còn là đường liên lạc nơi đó không thích hợp lúc đó trong lòng của hắn rất chua sót nhưng chết cũng muốn chết được rõ ràng húng chi hắn còn muốn cố gắng nữa một hồi nói không chừng nàng liền thay đổi chủ ý đây mà nàng nói bởi vì chúng ta không đủ giải đối phương n h à người xem đại học chúng ta bốn năm theo đại nhị bắt đầu ngươi ước qua ta mấy lần nha thời gian ba năm ngươi cũng tựu cho ta viết qua mấy mười bức thư tỉnh có thể cái vật kia có thể để cho ta thật giải ngươi sao ngươi không như ngươi dạng người gì tiếp biết cái đều thế theo ta tiếp xúc, biết ta bí mật xúc, bí là sau o Hai phương không hiện nghiệp, ta a đối với đối phương cũng không đủ giải, hiện tại lại tốt đủ về cũng s đó ư ờ n nấy còn g ai đi, c cần tại h như hắn tình chó. i tiếp mối nuôi ế t tục t Cứ sao. Sau vậy, đầu đó, thạch cổ trung học làm việc về sau hắn ngược lại nói qua bảy tám đoạn yêu đương mấy năm n à y hắn tìm yêu đương đối tượng ngược lại không khó khăn trung quy hắn d á n g dấp không kém trình độ học v ẫ n không thấp làm việc cũng thể diện nhưng trước mặt mấy đoạn yêu đương bởi vì nhà gái biết rõ nhà hắn cùng căn cơ có nhiều dọa người rồi rít n h ị đau cắt thịt bắt hắn cho cát sau đó mấy đoạn yêu đương trong h không đắn, cho nên có chút tích không có nghèo như ờ i gian việc gót, nắn, nên làm vậy có có đã ồ i mỗi một đ ạ cảm tình thời nói i liền hơi chút dài a chút n Nhưng, vẫn là chút chút ít. đó i tới không hôn nhân Trong mức độ. đ một cái đối tượng bởi vì hắn ca muốn kết hôn hắn đem tiền đều cho mượn đại ca bị bạn gái sau khi biết cùng hắn lớn tiếng một trận sau đó nói tạm biệt một đối tượng khác nói thời gian khoảng cách hiện tại tương đối gần bởi vì giá phòng tăng vọt đại ca hắn trả lại hắn về điểm tiêu tiền đã chỉ có thể miễn cưỡng phó một cái trả tận tay cho tới lắp đặt thiết bị lễ vật đ á n hỏi hôn lễ chờ một chút chi phí căn bản là không có biết được chân tướng bạn gái nước mắt rớt xuống khóc với hắn tới một cái chia tay pháo sau chuyện này hắn nhận được chia tay tin nhắm ngắn trong lòng có thể khổ mà hôm nay vào giờ phút này hắn đang ở đi là hiện tại này người bạn gái ra hết năm s a u nàng khiến hắn năm nay lên nhà bọn họ chúc tết còn cố ý khiến hắn chầm mấy ngày không muốn tại đầu năm mùng một to lớn đầu năm năm mấy ngày nay đi nhà nàng tránh cho đụng phải tới nhà nàng chúc tết thân thích đồ sinh lúng túng nay người bạn gái là hắn tại thạch cổ trung học lãnh đạo hỗ trợ giới thiệu thường xuyên tại ma đô đi làm nhưng năm trước ra mắt thời điểm nàng liếp mắt một liền thấy bên trong tướng mạo không thể hắn đã có qua mấy đoạn cảm tình trần dịch theo trong mắt nàng có thể nhìn ra nàng là thật tâm t h í c hắn h nhưng là đối với hôm nay đến cửa chúc tiết hắn trong lòng vẫn là hơi sợ hãi bởi vì gần đây giá phòng lại tăng hắn cố gắng cất hơn một năm tiền lương căn bản không đổi kịp giá phòng tăng lên biên độ hắn gặp phải cùng lên một đoạn cảm tình giống nhau vấn đề khó khăn nếu như kết hôn mà nói hắn tối đa chỉ có thể phó một cái nhà ở trà tận tay lắp đặt thiết bị lễ vật đám hỏi hôn lễ tiền hắn vẫn không chỗ dựa chương chín trăm sáu mươi dụ nhân trần dịch đi tới bạn gái cửa nhà nhưng kinh ngạc nhìn thấy bạn gái cùng nàng mẫu thân sách bao cùng dương hành lý vừa vặn theo ra m trần dịch đầu góc mơ hồ mà theo xe chạy bằng bình điện bên trên xuống tới vội vàng dừng lại xong xe chạy bằng bình điện bước nhanh về phía trước vừa giúp bận rộn cầm dương hành lý một bên hỏi tiểu cầm các ngươi đi làm gì hả dương hành lý vốn là hắn bạn gái hoàng cầm cầm lấy lúc này bị trần dịch cầm ở trong tay hoàng cầm ngượng ngùng cười cười nhẹ giọng giải thích lần trước ta đã nói với ngươi ta vốn là dự định mùng mười lên đường đi ma đô đi làm nhưng hôm nay nhà ta một cái thân thích vừa vặn phải lái xe đi vào thành phố mẹ ta đã nói với hắn được rồi để cho ta ngồi hắn quá g a xe mang ta đi thành phố chạm xe lửa ngượng ngùng nhà đây là sáng sớm hôm nay mới vừa nói tốt chuyện ta còn chưa kịp nói cho ngươi chân dịch đây gọi là chuyện gì gọi ta hôm nay tới chúc tết ngươi lại phát hiện tại phải đi hay là đi ma đô sa như vậy địa phương ta đây bái gì đó năm à? với ngươi ba mẹ của ngươi mắt lớn chừng mắt nhỏ sao trong lòng rất buồn rầu có thể vì kết hôn hắn lúc này cũng chỉ có thể nặn ra nụ cười vừa nói lời trái lương tâm há là như vậy à không việc gì ta có thể lý giải đúng rồi nhà ngươi thân thích xe đây còn chưa tới còn không có nhìn thấy xe đây là hắn hơi cảm vui mừng vương bởi vì như vậy hắn ít nhất còn có thể lại nói với nàng một hồi càng sâu một chút tình cảm năm trước hai người bọn họ mới ra mắt tước hẹn không có hai lần tuy nói hắn có thể nhìn ra nàng thích hắn nhưng dành thời gian càng sâu điểm cảm tình khẳng định càng tốt đáng tiếc vào giờ phút này hắn chuẩn mẹ vợ lại có chuyện muốn nói với hắn chỉ thấy hoàng cầm mẫu thân dừng bước lại c a u mày cân nhắc chọn lời hỏi trần dịch ai đúng rồi tiểu trần nha ngươi xem tiểu cầm lập tức muốn đi đợi nàng đi ma đô đi làm hai người các ngươi chuyện chỉ sợ cũng không dễ làm gặp mặt nói chuyện rồi như vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề được không trần dịch hứng phó không kịp cũng có chút hiếu kỳ chuẩn mẹ vợ muốn hỏi gì hãn vội vàng nghiêm sắc mặt xuất ra đối mặt lãnh đạo trường học thái độ đến vi vi không n g ờ i lộ ra đủ cười a di n g à i hỏi ta bảo đảm nghiêm túc trả lời hoàng cầm mẫu thân gật đầu một cái chân mày vẫn là nhữ à ta nghe nói nhà ngươi điều kiện không hề tốt đẹp gì ta cũng không phải làm có ngươi ngươi muốn là thật muốn theo ta con gái kết hôn mà nói ngươi có thể mua một bộ nhà ở sao ta cũng không cần ngươi tại huyện thành mua theo chúng ta này thạch chống trấn trên nhà ở cũng liền mấy trăm ngàn một bộ như thế nào đây ngươi có thể mua sao trần d ị cười khổ trong lòng nhưng a n n h h vậy l i ề nói tới nhà ở vấn đề, này n tới ở đề, c ũ quá nếu h h Nhưng, hắn thể. thể Hắn không hai hắn huyện thành mua nhà, cho nên hắn tiền chỉ đủ trả tận tay. Nhưng, a ta mua mua tay. n vẫn nói người bạn tưởng nên tiền tận Trước gật gì, gái một tại trả đầu, đều đủ có có có À mơ bộ. láo. như chỉ là ở nơi này thạch cổ trấn trên mua một bộ mà nói hắn tiền không sai biệt lắm đã đủ toàn khoản mua một bộ cũng chỉ có thể toàn khoản mua không thể vay tiền bởi vì trấn trên nhà ở đều là để non quyền phòng không lấy được giấy bất động sản tự nhiên cũng không cách nào theo ngân hàng vay tiền tốt tại tổng giới không cao hắn còn có thể chịu đựng nghe trần d ị c nói có thể mua hoàng cầm cùng mẫu thân đều lộ ra nụ cười trần dịch thấy các nàng mặt lộ nụ cười trong lòng thở phào nhẹ nhõm trên mặt cũng có nụ cười tâm tình buông lỏng bên dưới hắn quyết định lại biểu hiện một chút chính mình thẳng thắn thái độ hắn cảm giác mình thẳng thắn một điểm có thể cho các nàng càng nhiều hào cảm hắn cười nói bất quá trấn trên nhà ở nhất định phải phó toàn quản như vậy nói nhà ở ta là có thể mua được nhưng tạm thời khả năng không có tiền lắp đặt thiết bị lễ vật đám hỏi gì đó tạm thời cũng không cầm ra tiền đến a di ngài xem có thể hay không để cho tiểu cầm đợi thêm ta hai năm chờ ta góp đủ lắp đặt thiết bị tiền lại theo người mượn chút tiền ta cùng tiểu cầ đọc sách nhiều hơn người đối nhân xử thế cùng tâm nhãn thường thường sẽ tương đối khuyết thiếu bị rất nhiều người xưng là con m ộ t sách chân dịch một mực lấy chính mình không nói láo là m người chính trực mà kiêu ngạo tuy nói hắn nói yêu thương số lần đã không ít nhưng mỗi lần kéo dài thời gian cũng không lâu thấy chuẩn mẹ vợ số lần thì càng thiếu như thế đòi chuẩn mẹ vợ vui vẻ hắn có thể nói trên căn bản không có gì kinh nghiệm này không theo hắn lần này thẳng thắn mà nói thẳng thắn đi ra hoàng cầm cùng mẫu thân nhìn nhau hai nàng nụ cười trên mặt đều không hết lần này tới lần khác tựu tại lúc này một chiếc màu đỏ mỗi ngày sản xuất kỳ đạt đến mở ra trước mặt bọn họ dừng lại ngay lái c sau đó vội vàng dùng lời tìm về a di xin ngài tin tưởng ta ta là thật thích tiểu cầm ta bảo đảm hội mua nhà hội mau chóng gom tiền theo tiểu cầm kết hôn hắn lời còn chưa nói hết liền bị hoàng cầm mẫu thân khoát tay cắt đứt được rồi tiểu trần chuyện này tạm thời liền nói tới đây đi tiểu cầm lên sớm ngươi xem nhà ta thân thích xe đều tới tới ngươi đem tiểu cầm cái dương cho ta ta giúp tiểu cầm cầm lên xe trần dịch vội vàng lấy hành lý h ỏ n g phải đi kỳ đặt đến sau xe chuẩn bị h ỏ n g a di hay là để ta đi ta tới ta tới bước chân hắn nhanh hoàng cầm mẫu thân cướp bất quá hắn bị hắn được như ý hắn thành công đem bạn gái hoàng cầm dương hành lý bỏ vào kỳ đặt đến cốt sau chờ hắn trở lại cửa xe bên cạnh hoàng cầm cùng nàng mẫu thân đã ngồi vào trong xe trần d ị c còn muốn tiếp tục biểu hiện a di ngươi có thể hướng bên trong ngồi một chút sau ta cũng đưa tiểu cầm đi chạm xe lửa đi không cần không cần hoàng cầm mẫu thân vội vàng đưa tay ngăn trở từ ta đưa tiểu cầm là được ngươi chính là bận rộn ngươi đi đi t r â n dịch a di ta hôm nay rảnh rỗi ta còn là cũng đưa một chút đi hoàng cầm mẫu thân một cái tay cản trở hắn lên xe một cái tay khác đi kéo xe môn cũng ngữ tốc rất nhanh nói thật không cần ngươi xem ngươi theo chúng ta đi rồi thành phố chờ chút ngươi còn muốn đón xe trở lại quá phiền thoái ngươi cũng đừng đi rồi t r â n dịch thấy chuẩn mẹ vợ đã là thái độ này trong lòng càng gấp rồi a di không việc gì không phiền t o á i hoàng cầm mẫu thân cho mày không cần không cần ngươi hảo ý chúng ta tâm lĩnh được rồi tiểu cầm không có nhiều thời gian đây ngươi cũng đừng trễ mãi chúng ta được rồi vừa nói tay nàng đã bắt đầu đẩy trần dịch trần dịch trong lòng bất đắc dĩ tật cùng câu cứu ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chuẩn mẹ vợ bên cạnh bạn gái hoàng cầm hoàng cầm nặn ra một nụ cười cho hắn nhẹ nói ngươi chính là đi về trước đi chúng ta về sau sẽ liên lạc lại được không điện thoại liên lạc nàng nụ cười quá m i ế n cưỡng rơi vào trần dịch trong mắt trái tim liền chìm đến rồi lấy cốc như vậy vẻ mặt hắn ở phía trước mấy nữ bằng hữu nơi đó từng thấy mỗi lần đều là tại sắp chia tay thời điểm nhưng là dù cho trong lòng của hắn không cam tâm nữa mẹ con này lưỡng đều thái độ này rồi hắn còn có thể cứng rắn chen lên xe hắn dù gì cũng là cái lao sư cũng phải cần khuôn mặt gật đầu một cái n ặ n ra một điểm nụ cười được rồi vậy chúc ngươi lên đường xuôi gió chuẩn mẹ vợ cho hắn một cái lên mắt hoàng cầm lại n ặ n ra một điểm nụ cười cho hắn nhẹ giọng với hắn nói lời từ biệt cửa xe đóng lại màu đỏ kỳ đạt đến đi xa trần dịch cô đơn mà đứng ở ven đường nhìn đi xa đằng sau đôi xe trong lòng cảm thụ có thể phức tạp hắn đã dự cảm thấy mình chẳng mấy chốc sẽ nhận được chia tay tin nhắm ngắn hắn lần này thật giống như bị c h u n mẹ vợ chia rẽ túi đầu móc ra bao thuốc lá đốt một điếu thuốc mặc cho ven đường mới vừa nhìn náo nhiệt một số người tiếp tục xem hắn trò cười trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên nhớ lại năm trước trường học nghỉ trước trúc lâm hương trúc lâm trung học giáo vụ chủ nhiệm tự tay cho hắn đưa kia phong thơ mời đi trúc lâm trung học nhậm chức là có thể phân một bộ p h ò n g vốn là hắn là không có cân nhắc sự lựa chọn này trung uy thạch cổ trung học điều kiện và tỷ lệ lên lớp đều tốt hơn trúc lâm trung học nhiều hắn còn nghe nói trúc lâm trung học học sinh bình thường đánh lao sư nhưng bây giờ không quan tâm chính mình cùng hoàng cầm có thể hay không chia tay hắn đều muốn đi trúc lâm trung học rồi mấy năm nay lần lượt bị chia tay đã khiến hắn nhận rõ thực tế đầu năm nay muốn kết hôn không có một bộ nhà ở trên căn bản là không thể nào mà hắn tuổi tác không nhỏ không kéo nổi rồi chương chín trăm sáu mươi một các ngọc châu va chạm rồi đại niên mùng một ư ơ i c á t ngọc châu ứng cao trung đồng học c ước hẹn một mình mở ra nhị ca bảo mã hướng huyện thành đi mấy ngày trước có cao trung đồng học biết được nàng năm nay trở về quê quán hết năm sau đó không có mấy ngày mới có ngày hôm nay đồng học tụ hội trường lớp tự mình gọi điện thoại mời nàng nhất định phải tham gia còn dùng lời kết nàng nói cái gì có phải hay không xem thường chúng ta những thứ này cùng bạn học lời này nghe liền trói thai nàng không có cách nào cự tuyệt nữa chỉ có thể đáp ứng nay không n à y trên trời chưa nàng sơ qua ăn mặc liền mở ra nhị ca bảo mã hướng huyện thành đi không phải nàng muốn lộ liễu như vậy nàng cũng muốn lái một chiếc bình thường một điểm xe nhưng lần này bọn họ trở về quê quán hết năm đại ca khiến người a n bài năm chiếc xe trừ cái này chiếc bị ém nút chính là mẹ xe đép ben đậu ý ben n y trong đó mẹ xe đép ben hai chiếc nếu so sánh lại nhị ca chiếc này bảo mã đã là năm chiếc trong xe tiện nghi nhất nay cuối năm xe buýt cũng không nhiều nàng cũng không thể vì khiêm tốn cố ý đi ngồi xe buýt chứ nàng cảm thấy tận lực ngồi xe buýt tới biểu dương k i ế m tốn ngược lại dễ dàng khiến người cảm thấy nàng giả bộ không làm sao được chỉ có thể lái bm tốt rồi chỉ là chiếc xe này nàng lúc trước không có mở qua mở ra có chút không có thói quen cùng một ngày trần dịch tâm tình phức tạp ngồi xe buýt đi tới huyện thành đổi một chiếc xe buýt chuẩn bị đi trúc lâm hương trúc lâm trung học năm trước ra mắt nói bạn gái hoàng cầm theo nàng trở về ma đô đi làm không ra hắn dự đoán đại niên mùng tám đêm hôm đó hãy cùng hắn dùng tin nhắn ngắn chia tay hắn không tam lỏng gọi điện thoại tới kết quả vẫn như cũ lý do nàng nói mẹ của nàng không đồng ý hai người bọn họ chung một chỗ hắn loại trừ tiếp nhận hiện thực không còn cách nào hắn hôm nay đi trúc lâm trung học chính là nghĩ tới đi cùng trúc lâm trung học cụ thể nói một chút nếu như hắn điều chỉnh đến trúc lâm trung học đi làm mà nói có thể cho hắn cái nào đãi ngộ có phải là thật hay không hội phân hắn một bộ nhà ở hoàng cầm nơi đó hắn là nản lòng thoái trí rồi một cái bởi vì hắn cùng mà không muốn với hắn kết hôn nữ nhân phân hắn trong lòng mặc dù rất thất lạc nhưng cũng không quá tiết bối coi như đã từng học bá hắn trong lòng cũng là có ngạo khí ai nguyện ý tới một cái ngại chính mình cùng nữ nhân này xe buýt đi qua trúc lâm trung học thời điểm trần dịch từ trên xe bước xuống đem bã lộ l ệ n h vai khoác lên trên v a i hướng mặt trước đi mấy bước bước chân hơi bâng nhiên giữa mắt liếc nhìn đường xe chạy đối diện trúc lâm trung học đại môn tâm sự nặng nề thở dài vượt bực đầu liền đi ngang qua làn dành cho người đi bộ bước chân rất nhanh một tiếng thật dài tiếng t h ă n g xe vang lên trần dịch cả kinh lập tức dừng bước lại nghiêng đầu theo tiếng kêu nhìn lại một giây kế tiếp hắn nằm ngang bay ra ngoài một chiếc màu s á n bạc bảo mã đuổi theo trần dịch bay ra ngoài thân thể lại đi vọt tới trước rồi một mỹ mới rốt cục dừng lại trong xe chỗ tài xế ngồi cắt ngọc châu cả kinh sắc mặt trắng bệnh tay chân lạnh như băng m à ngồi ở chỗ ngồi hồi lâu đều không dám động một hồi vừa mới xảy ra gì đó đường này miệng không có đèn xanh đèn đỏ chỉ có làn dành cho người đi bộ nàng xa xa liền theo rồi k ẹ n mới vừa người kêu minh minh đã tại ven đường dừng bước lại vì sao lại đột nhiên bước nhanh xông lên đường xe chạy đợi nàng nhìn thấy thời điểm lập tức phanh xe cũng không kịp người đụng chết sao sẽ không đụng chết người chứ nàng đột nhiên giật mình vội vàng tháo xuống trên người dây an toàn đẩy cửa xe ra vội vàng hấp tấp xuống xe trận dịch cảm giác thân thể hãy cùng tản g i giống như ngã ở trên đường trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen không khỏi t u é t miệng cười khổ thật là người xui xẹo thời điểm uống nước lạnh đều nhét cái răng đánh g i ấ m đều đập gót chân hai ngày trước mới bị chia tay hôm nay lại bị xe đụng đây là năm xưa bất lợi cần phải kêu họa không đến một lần từ ra thôn từ đồng đạo ngồi ở từ hàng binh ra ngư đường bên cạnh một bên phơi nắng một bên câu cá ấm áp dương q u a n g phơi ở trên mặt trên người phơi hắn cả người lười biếng buồn ngủ thật đúng là rất thoải mái tới nơi này câu cá là hắn hai ngày trước ở trong thôn đi lang thang thời điểm gặp từ hàng binh từ hàng binh nhiệt tình m ờ i v ừ a vặn hắn mấy ngày nay ở nhà đợi đến cũng có chút buồn chán theo miệng đáp ứng đệ đệ của hắn từ đồng lộ lúc này ngay tại hắn cách đó không xa một cái khác câu vị câu cá như vậy thời kỳ tắm nắng câu lấy cá đúng là một đại hưởng thụ hắn trong túi quần điện thoại di động đống nhiên văng lên t r u n g điện thoại di động đưa hắn buồn ngủ buồn ngủ xua tan chút ít lấy điện thoại di động ra vừa nhìn là mội mội c ắ t ngọc châu đ á n h tới nàng hôm nay không phải đi huyện thành tham gia đồng học tụ hội sao lúc này gọi điện thoại cho ta làm cái gì từ đồng đạo tiện tay kết nối nói chuyện điện thoại này đại ca đại ca không xong ta ta mới vừa đụng vào người ta lái xe đụng vào người đại ca liền ngay tại trúc lâm trung học cửa trường học đụng đại ca ta điện thoại vừa tiếp thông từ đồng đạo vừa mới nói một cái này điện thoại bên kia c ắ t ngọc châu liền nói năng lộn xộn kết cả lăm ba đ i ệ u nói với hắn thai nạn xe cổ chuyện từ đồng đạo nghe trong lòng cả kinh không theo bản năng ngồi thẳng trong mắt buồn ngủ cũng trong nháy mắt biến mất trong mắt tinh quang chật lóe hai nạn xe cộ ngọc châu người trước đừng sợ sợ không giải quyết được bất cứ vấn đề gì ngươi nói cho ta biết trước người bị ngươi và thành dặn gì không có xảy ra án mạng chứ các ngọc châu, đại ca không có không có xảy ra án mạng nhưng nhưng hắn trên chân chạy thật là nhiều máu q u ầ n đều bị ướt đẫm ta đại ca ta mới vừa đánh một trăm hai mươi tiêu xe cứu thương ta ta tiếp theo nên làm như thế nào n h a đại ca nghe trong điện thoại nội mội mất hết hồn n g ĩ a hốt hoảng thanh âm nghe nói không có xảy ra án mạng từ đồng đạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm hắn theo bản năng đứng dậy bước nhanh hướng trong thôn đi tới nhưng hắn chỉ đi mấy bước bước chân liền bỗng nhiên dừng lại lý trí trở lại hắn đại não lúc này hắn tự mình chạy tới thật ra không có tác dụng gì ngược lại khả năng bởi vì hắn hiện thân mà để cho vốn cũng không phức tạp sự t ì n h trở nên phức tạp được ngươi lại đánh một trăm mười báo cảnh sát t a bên này lập tức cho ngươi nhị ca cùng đồng văn tới giúp ngươi xử lý chuyện này ngươi đừng sợ trúc lâm trung học rời huyện thành không xa xe cứu thương hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến từ đồng đạo trấn an mội m ộ i mấy câu liền cúp điện thoại sau đó vừa đi về phía đệ đệ từ đồng lộ bên kia một bên cứ gọi thông bí thư đồng văn điện thoại đem sự t ì n h cho đồng văn giao phó đi xuống nói chuyện điện thoại xong lại đem sự tình theo đệ đệ nói một chút để cho đệ, đệ cũng tận mau đi tới xử lý này lên t a i nạn xe cộ sau đó hắn cũng không tâm tình tiếp tục câu cá liền thu dọn đồ đạc về nhà c h ờ tin tức hơn một tiếng sau hắn nhận được đồng văn gọi điện thoại tới biết được bị mội mội của hắn đụng bị thương nam tử chân trái bắp chân bị đụng gãy xương cụ thể thương thế còn phải chờ tiến một bước kiểm tra kết quả sau đó từng cái tin tức trước sau hồi báo đến hắn nơi này trong bất hạnh văn hạnh bị thương nam tử nghiêm trọng nhất thương thế chính là chân trái xương bắp chân gãy cái khác đều là một ít trời r a bệnh viện huyện đã tại khẩn cấp giải phẫu cấp cho chữa trị đến đây từ đồng đạo treo mấy giờ tâm cuối cùng là bông xuống tuy nói nhà hắn toàn bộ xe cũng mua rồi đẳng cấp cao nhất bảo hiểm như vậy hai nạn xe cộ sẽ có công ty bảo hiểm phụ trách bồi thường nhưng người khác mệnh cũng làm ệ n h không thể bởi vì không cần chính mình bồi hoặc là mình có thể thường nổi tiền sẽ không đem tính mạng người khác coi là chuyện đáng kể t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi hai hắn cũng nhận ra nàng xa châu bệnh viện huyện phòng cấp cứu bên ngoài trong hành lang các ngọc châu sắc mặt vẫn bật màu đổ lấy hai vai vô lực tựa vào trên ghế dài ánh mắt kinh ngạc nhìn phòng cấp cứu đại môn từ đồng lộ đứng ở cách đó không xa bên cửa sổ ngắm nhìn ngoài cửa sổ đồng văn lúc này không ở nơi này nàng đang cùng công ty bảo hiểm người tại nói chuyện một nam một nữ hai cái người tuổi trẻ lúc này một trái một phải ngồi ở c ắ t ngọc châu bên cạnh nam là c ắ t ngọc châu thời cấp ba trưởng lớp quách minh huy đàn bà là c ắ t ngọc châu thời cấp ba ngồi cùng b à n tô nhã n lúc này tô nhã n đẻ thấp lấy thanh â m hỏi ai ngọc châu ta nói ngươi đây là cái gì dạ vận khí nha lái xe đụng cá nhân cũng có thể đụng vào trần dịch ngươi có thể nha ta nói ngươi đây là cùng hắn có duyên p h ậ n chứ c ắ t ngọc châu con ngươi giật giật không nói liếc nhìn tô nhã n ngồi ở c ắ c ngọc châu bên kia trường lớp quách minh huy cho tô nhã một cái nước mắt thấp giọng trách mắng tô nhã nay đến lúc nào rồi, rồi ngươi còn đủa kiểu này có ngươi như vậy sao tôn nhã nhún núi bay dù sao trần dịch thương thế cũng không phải là rất nghiêm trọng liền một cái xương bắp chân gãy mà thôi tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng thú chi ngọc châu xe này có bảo hiểm đừng nói hắn ca có là tiền coi như hắn ca không có tiền cũng không có công ty bảo hiểm thưởng tiền sao đúng không ngọc châu một câu cuối cùng nàng là hỏi c á t ngọc châu c á t ngọc châu tương đương không nói gì nhưng nàng trong lòng cũng có chút lý giải tôn nhã mới vừa rồi vì sao lại mở như vậy vừa dỡn bọn họ và trần dịch năm đó là tại một cái niên cấp đọc sách đều tại xa châu huyện đệ nhị trung học lên cao trung sau đó mới nghe nói đến tình hình rõ ràng trần dịch trung khảo số điểm vượt qua huyện nhất trung trúng tuyển tuyến mấy chục phân nhưng hắn không đi huyện nhất trung mà là lựa chọn đi tới huyện nhị trung dựa theo năm đó huyện nhị trung chiêu sinh chính sách hắn thì có như vậy ưu đãi các ngọc châu thậm chí còn nhớ mình ban đầu trong lòng có nhiều phức tạp Nàng có thể l ê có có、so、nói h u y chân t r dịch tiến vào huyện nhị trung không có mấy ngày tự là toàn bộ niên cấp doanh nhân mọi người đi trên đường nhìn thấy chân dịch đều khó tránh phải đối với chân dịch lớp nhìn âm thầm theo bên người đồng học lẩm bẩm mấy câu cũng là bởi vì này các ngọc châu thật sớm tự gặp qua t r ầ n dịch nàng nhớ kỹ cao chung ba năm nhất là cao nhất thời điểm trần dịch tại toàn bộ niên cấp địa vị thật là siêu nhiên minh minh hắn mặc lấy rất mộc mạc nhưng tất cả mọi người cảm thấy so với hắn thấp một đầu không người dám xem thường hắn bây giờ tất cả mọi người tốt nghiệp trung học vài chục năm rồi các ngọc châu đã sớm quên lãng trần dịch người này cho là đời này với nhau đều sẽ không còn có gì đó gặp nhau nàng nắm mơ đều không nghĩ đến chính mình hôm nay lái xe đi ra tham gia một cái đồng học t ụ hội vậy mà có thể đem trần dịch đụng đây cũng q u á đúng dịp nàng mơ hồ i nhớ k ỹ trần dịch thật giống như không phải trúc lâm hương bên này người làm sao lại tại trúc lâm trung học cửa trường học đụng vào hắn đây trần dịch là xế chiều hôm đó ba điểm đà tài tỉnh lại giải phẫu thì cho hắn đánh thuốc tê hiệu quả cuối cùng với lui bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt hắn rất yếu đất từ từ mở mắt hắn nhìn thấy ngồi ở mép giường ca ca t ỷ t ỷ còn có đứng ở cuối giường c h ỗ ấy tao mày im lặng không nói các ngọc châu các ngọc châu hai cái đồng học sớm đã rời đi trần dịch hai cái ca ca t ỷ t ỷ nhận được tin tức nhưng khẩn cấp chạy tới lúc này ca ca hắn t ỷ t ỷ cũng đều trầm mặc bọn họ không c o i ồn n ào cũng không có mắng chửi người gây ra họa các ngọc châu bởi vì tại trần d ị c trong lúc hôn mê bọn họ đã cãi nhau rồi trọng yếu nhất là bồi thường phương diện gây chuyện một phương không có một chút mơ hồ trước hết để cho công ty bảo hiểm bồi công ty bảo hiểm bồi xong các ngọc châu bên này hứa hẹn còn có thể khác làm bồi thường hơn nữa các ngọc châu đám người nói xin lỗi thái độ cũng thành khẩn trần dịch hai cái ca ca tỉ tỉ mặc dù trong lòng rất căm t ứ c nhưng là không tìm được lý do gì không tha thứ rồi cái này cùng bọn họ nhìn ra các ngọc châu thân phận không bình thường chắc có một bộ phận quan hệ bình thường gia đình đầu năm nay có thể mở nổi bạo mã còn có hộ vệ cùng bí thư hơn nữa các ngọc châu nhị ca từ đồng lộ một m chín nhiều thân cao cũng xác thực sẽ cho người không nhỏ áp lực đại ca nhị ca tỉ mới vừa mở mắt ra trần dịch suy yếu kêu kêu c à c à t ỷ t ỷ đem trong phòng bệnh tất cả mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới trần dịch c à c à t ỷ t ỷ liền vội vàng tiến lên ân cần hỏi han hỏi dò trần dịch c ả m thụ trần dịch suy yếu ứng phó chờ hắn hai cái c à c à t ỷ t ỷ quan tâm xong trần dịch các ngọc châu mới đi gần mấy bước xin lỗi nói thật xin lỗi thật thật xin lỗi bất quá ngươi yên tâm chuyện này ta nhất định sẽ phụ trách nàng cố ý ở lại chỗ này chờ trần dịch tỉnh lại chủ yếu chính là nghĩ tại trần dịch thanh tình sau ngay mặt với hắn nói lời xin lỗi thật ra vô luận là nàng nhị ca từ đồng lộ vẫn là đại ca bí thư đồng văn đều đã sớm khuyên nàng về nhà nơi này nguyên do sự việc bọn họ tới xử lý nhưng c á t ngọc châu không có đồng ý nàng cảm thấy vô luận như thế nào coi như đụng bị thương người người gây ra h o ạ đều hẳn là theo bị thương thành khẩn nói lời xin lỗi trần dịch c a o mày nhìn c á t ngọc châu c á t ngọc châu nói xin lỗi thời điểm trần dịch trong mắt hiện ra vẻ n g h i hoặc chờ c á t ngọc châu nói xin lỗi xong trần dịch không nhịn được hỏi ngươi ngươi có phải hay không c á t ngọc châu c á t ngọc châu c á t ngọc châu ngơ ngẩn nàng không nhớ mình và trần d ị c lúc trước nói chuyện tối đa cũng chính là cùng nhau tại huyện nhị trung lúc đi học tình cờ ở trong sân trường đụng gặp mấy lần vậy cũng đều là sượt qua người nàng nhận biết trần d ị c là bởi vì trần dịch thành tích học tập quá tốt vào huyện nhị trung thời điểm không chỉ có học phí toàn miễn còn có ba chục ngàn khối học đồng như vậy vấn đề tới rồi trần dịch làm sao sẽ biết nàng là c á t ngọc châu n g ư ơ i b i ế t t a c á t ngọc châu thần tình giật mình trần dịch khép cười rồi xuống ư một tiếng ngươi trước kia là tại nhị trung học trung học chứ c á t ngọc châu trong lòng nghi ngờ càng nhiều đúng bất quá ngươi ngươi làm sao sẽ nhận biết ta ư trần dịch nhìn c á t ngọc châu bây giờ tiểu mạch sắc r a thịt cùng với tinh xảo ngũ quan đường danh còn có tiêu chí vóc người đẹp hắn đương nhiên sẽ không nói ban đầu chúng ta một cái niên cấp nữ sinh bên trong ngươi da thịt đen như vậy nhưng ngũ quan cùng vóc người nhưng lại đều dài được xinh đẹp như vậy chẳng lẽ ngươi không biết mọi người lúc không có ai cũng gọi ngươi hát chân c h â u sao thời con học sinh dù cho người nhìn kỹ không chỉ có riêng chỉ có họ bá mỹ nữ giống vậy có thể để cho rất nhiều người chú ý tới da thịt hát mỹ nữ thì càng có thể khiến người ta khát sâu ấn tượng lúc trước nghe đồng học nhắc qua ngươi trần dịch thuận miệng qua loa lấy lệ đi qua đi theo có chút bất đắc gì hỏi đúng rồi hôm nay là ngươi c ủ ta chương chín trăm sáu mươi ba tảng tuyết di con trai tàng Ngọc Hiên. tuyết h thành phố, thiên vân đệ nhất i i ê n vân vân t đệ ể học phụ hoàng hoa khu. phòng. cận vườn Tàng bài gia tiểu tòa t u di mặc cả người màu trắng vệ y ỉ đang ở theo trong máy giặt quần áo xuất ra từng món một quần áo không để ý tại trên cột treo quần áo thời gian thật giống như tại nàng nơi này dừng lại thời gian mấy năm đi qua nàng thật giống như không có gì thay đổi nhan t r ị vẫn cực cao c vóc người cũng không có biến dạng loại trừ ngực khả năng lớn hơn một chút nhưng đây là thời kỳ cho con bú sau bình thường biến hóa nàng rơi đến thiên vân thành phố tới thật giống như phòng ăn nơi đó đ ỗ n g nhiên chuyển tới chung điện thoại di động đang ở phơi quần áo t à n g tuyết di nhịu nhịu mày lại bất đắc dĩ cười một tiếng lúc này cầm lên máy giặt quần áo lên làm rẻ lao xoa xoa nước trên tay t í t i ệ n đi nhanh đến phòng ăn cầm lên trên bàn ăn điện thoại di động liếc nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện liền tiếp thông điện thoại điện thoại làm ẫ u thân nàng đánh tới điện thoại kết nối tuyết di duyệt duyệt cùng hiên hiên đi học trường học ngươi liên lạc xong sao trong điện thoại chuyển tới mẫu thân nàng thanh â m tặng tuyết di cái mông dựa ở cạnh bàn an duyên cười t ủ n tìm trả lời ừ mẹ trường học ta đã liên lạ mẫu thân là ngươi nói cái kia thiên vân một tiểu sao tặng tuyết di ừ đúng chính là cái kia trường học mẹ thật ra chuyện này cũng không tính khó khăn ta nếu ở nơi này trường học phụ cận mua nhà ta cùng duyệt duyệt hiên hiên hộ khẩu cũng đều rời qua rồi vậy theo học khu phân chia duyệt duyệt cùng hiên hiên là có thể vào trường học này đi học ngươi hiểu không mẫu thân ai vậy thì tốt chính là chỗ đó nhà ở hẳn không tiện nghi chứ tặng tuyết di mẹ không việc gì ta công ty kia mỗi năm đều có chia hoa hồng đây tại tỉnh thành mua một bộ nhà ở tiền vẫn có đúng rồi mẹ ngươi buổi sáng ăn rồi sao mẫu thân ừ ta và cha ngươi đang ở ăn đây ai đúng rồi lần này ngươi nếu tiêu xài lớn như vậy đại giới đem hiên hiên đưa đến cái kia thiên vân một tiểu đọc sách vậy sẽ phải thật tốt quản giáo hắn không thể để cho hắn lại theo người đánh nhau ngươi hiểu được chứ t n g tuyết di trong nụ cười nhiều hơn chút ít bất đắc dĩ mùi vị ừ một tiếng ta biết mẹ ta sẽ thật tốt quản giáo tiểu t ử kia ngươi yên tâm mẫu thân ta yên tâm ta như thế yên tâm nha tiểu t ử thú i kia dáng dấp trắng tinh tuấn cực kỳ ngược lại giống như ngươi nhưng hắn tính khí với ngươi khi còn bé không hề giống với hắn tỷ tỷ duyệt duyệt cũng không giống quá g ã ngươi hai đại gia ngày hôm qua còn nói đùa ta nói tiểu tử kia trưởng thành rất có thể chính là một lịch sự thứ bại hoại ngươi cũng không thể cho ngươi nhi tử đáp lại ngươi hai đại gia mà nói nha nghe đến đó tàng tuyết di liếc mắt tức giận nói mẹ ta hai đại gia làm sao có thể nói như vậy còn của ta đây hiên hiên nhưng là kêu hắn thái công nha có hắn làm như vậy thái công à? m ậ u thân ai ngươi hai đại gia cái miệng túi kia ngươi còn không hiểu được sao h ã n từ trước đến giờ đều là không che đ ậ y miệng bất quá ngươi thật muốn thật tốt quản giáo hiên hiên rồi thừa dịp hắn bây giờ còn nhỏ tính khí hẳn là còn có thể đảo ngược nếu là tiếp qua vài năm chờ hắn lớn ngươi còn muốn đổi hắn tính tình khó khăn tàng tuyết di than thở ấ n ấ n mẹ ta biết được rồi mẫu thân ta đang ở phơi quần áo đây một hồi còn phải cho hai cái tiểu làm điểm tâm đây treo hả. điện thoại cắt đứt tàng tuyết di liếc nhìn nhi t ử tàng ngọc hiên cửa phòng nghĩ đến tiểu t ử kia từ nhỏ đã nghịch ngợm gây sự tính tình nàng liền không nhịn được lại thở dài tàng ngọc hiên là nàng và từ đồng đạo sinh nhi tử đương nhiên đến nay từ đồng đạo cũng không biết có con trai như vậy tồn tại nàng vẫn luôn không có nói cho từ đồng đạo lại nói đứa con trai này một hai tuổi thời điểm là thực sự cho nàng mặt dài một cái nam hải từ nhỏ đã dáng dấp phấn điêu ngọc trác hoàn mỹ di chuyển nàng tặng tuyết di toàn bộ ưu điểm mắt to lông mi dài mắt hai mí còn có một cái l ú n đồng tiền tóc cũng đen nhánh trần bóng vậy thì thật là ai thấy cũng thích coi như là ba mẹ nàng nơi đó đối với cái này cha ruột không biết là người nào hài tử ba mẹ nàng ngay từ đầu thật là không đ ị n h gặp luôn cảm giác tiểu tử này sinh ra để cho bọn họ cả nhà đều trên mặt không ánh sáng nhưng đợi nàng thật đem tiểu tử kia mang về nhà mẹ không có mấy ngày ba mẹ nàng nên cái gì tính khí đều không ôm tiểu tử kia yêu thích không đúng tay đều nói giống như bọn họ tặng ra người đẹp mắt nhưng mà hai tuổi về sau tiểu tử kia sẽ đi hội chạy liền làm người đau đầu rồi lòng hiếu kỳ quá mạnh thấy gì đó cũng muốn sờ hai cái chơi vừa hai cái nhìn thấy thích đồ vật liền cướp tốc độ xuất thủ còn rất nhanh lại đem cùng hắn chơi với nhau bạn nhỏ làm khóc lại lớn một điểm thì càng không được rồi mười phần một cái hùng hai tử khiến hắn đừng làm gì đó hắn liền lệnh muốn làm gì thật là dắt không đi đánh quay ngược lại lên vườn trẻ thời điểm liền bình thường gây họa năm ngoái nửa năm sau nàng đem tiểu tử kia đưa đến thủy điệu thành phố bảy nhỏ hơn tiểu học một cái học kỳ tới nàng tăng tuyết di bình thường bị lao sư kêu đi trường học lần lượt cùng k á c nam đồng học đánh nhau đem người khác đánh khóc nhẹ mà nguyên nhân nghĩ đến nguyên nhân tàng tuyết di liền lại thở dài tiểu tử kia giang dấp thật xinh đẹp nữ sinh duyên tốt lạ thường trong lớp x i n h đẹp tiểu cô nương liền thích vây quanh hắn lần vợn cái khác tiểu nam sinh thấy liền theo bản năng ghen luôn là cố ý tìm tiểu tử kia phiền thoái kết quả mỗi lần đều là tiểu tử kia mang theo mấy cái tiểu nữ sinh đem mấy cái tiểu nam sinh đánh khóc mang theo nữ sinh đánh nam sinh biết được ngọn nguồn tàng tuyết di vừa vừa bực mình vừa bực cười nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình sinh nhi tử hội bởi vì thật sinh đẹp mà dứt lấy phiền t o á i như vậy n ă n g o á học k tiểu tử kia lại xông một cái đại họa đem thủy điệu bảy tiểu giáo bậc cha c h ú tôn tử cho đánh khóc nuôi đều bị đi lang thang huyết sau đó nàng lần nữa bị chủ nhiệm lớp gọi tới trường học lần này trường học bắt buộc nàng cho nàng nhi t ử đổi học thủy điệu bảy tiểu không muốn tiếp tục thu con trai của nàng rồi ngay từ đầu nàng là không cắm lòng dựa vào cái gì nha trường học cũng không phải là hiệu t r ư ở n g ra mở dựa vào cái gì làm như vậy sau đó đợi nàng bất giận ý tưởng liền thay đổi hiệu trưởng tôn tử đều bị con trai của nàng đánh nàng còn dám để cho con mình tiếp tục lưu lại trường học kia đọc sách sao không sợ về sau chủ nhiệm lớp khắp nơi cho nàng nhi tử mang giày nhỏ sau đó nàng liền bắt đầu suy nghĩ cho nhi t ử đổi học đến trường học nào về sau nữa bị thủy điệu thành phố mặt khác hai chỗ tiểu học cự tuyệt tiếp thu sau đó nàng trong cơn tức giận liền động đem hai đứa bé đều đưa đến thiên vân thành phố đi lên học ý niệm thiên vân thành phố là tỉnh thành sao tỉnh thành tiểu học trường học chất lượng chắc chắn sẽ không so với thủy điệu thành phố sai đặc biệt là sau này nàng một đôi nữ còn muốn lên trung học đệ nhất cấp cao trung thậm chí đại học thiên vân thành phố giáo dục chất lượng khẳng định đều là cao hơn thủy điệu thành phố cuối cùng nàng cuối cùng hạ quyết tâm đi tới thiên vân một tiểu phụ cận mua phong gỗ rời hộ khẩu chương chín u trăm sáu mươi bốn kia lương tiệu tử bóng lưng thật giống như đinh đông này trên trời trưa tây môn tập đoàn trụ sở chính tổng tài tổ chức phòng làm việc đang ở phê duyệt văn kiện từ đồng đạo nghe điện thoại di động reo một tiếng hẳn là có tin nhắn ngăn g tiến vào hắn quét mắt điện thoại di động không có trước tiên đi xem có lẽ là rác rưởi tin nhắn ngắn có lẽ là gì đó khác dù sao hẳn không phải là gì đó v i ệ c gấp việc gấp người nào gửi tin nhắn liên tiếp phê duyệt mười mấy phần văn kiện sau đó hắn có chút mệt mỏi mới yên tâm trong tay b ú t máy vâng lên trong tay ly trả nhấp một ngụm trà thủy ánh mắt trong lúc vô tình liếc thấy điện thoại di động này mới bỗng nhiên nhớ lại trước đây không lâu điện thoại di động thật giống như vang lên một tiếng hắn tiện tay đem ra điện thoại di động án sáng màn hình điện thoại di động ngón tay vạch qua màn ảnh giải tòa sau ngoài ý muốn phát hiện là tàng tuyết di phát tới tin nhắn、đắn. nhắc tới hắn và tàng tuyết di đã hồi lâu không có gặ c ũ người liền đêm mê ba nhi n t t ộ tử c á có đẹp trai hay không hỏi ta theo ta khoe con đây tiện tay mở ra màu tin một tấm hình xuất hiện ở hắn trên màn h ảnh điện thoại di động là một cái đẹp trai có chút quá mức tiểu thí hài hình ảnh rõ ràng là cái sáu bảy tuổi lớn nhỏ dằm đứa bé khoe miệng nhưng treo bĩ bĩ nụ cười nhìn sẽ không giống như là cái gì tốt loại từ đồng đạo hiếp mắt nhìn một hồi tiểu t ử này ngũ quan cảm giác cùng tặng t u y ế t di có sáu bảy phần giống nhau nam sinh nữ tướng nương tháo lập tức trong đầu hắn né qua một câu cách nôn nhi tử giống như mẹ kim chuyên xây tường nếu như này cách nôn là thực sự vậy tiểu tử kia còn là một phát tài mệnh đi theo hắn nghĩ tới con mình tướng mạo rất tốt khờ một điểm có cái gì không tốt con mình bất kể gì đó tướng mạo như thường cũng có thể dùng kim chuyên xây tường thật ra hắn giờ phút này trong lòng là có chút phức tạp tăng tuyết di dù sao cũng là trước hắn rất thích một nữ nhân hắn là động tới thật cảm tình bây giờ nhìn thấy nàng nhi tử hình ảnh vẫn là đẹp trai như vậy một cái tiểu t h í hại trong lòng của hắn không phức tạp là không có khả năng cho nên hắn chưa có hồi phục tăng tuyết di cái tin nhắn ngắn này tiện tay đem điện thoại di động ném lên bàn cầm lên bút máy tiếp tục phê duyệt văn kiện người nhi tử có đẹp trai hay không ăn thua gì đến chuyện của ta soái có thể làm cơm ăn sao không có bản sự nam nhân mới cầm tướng mạo nói chuyện ta đều lười giống như ngươi so với cái này đỏ mắt thời gian đã tới tháng riêng mười sáu thiên vân một tiểu chính thức tự trường sáng sớm tăng tuyết di liền lái xe đưa một đôi nữ tới trường học lái xe tới đến một tiểu chỗ ở đầu này bên trên đường nàng mới chú ý tới thời gian này điểm trên con đường này người cùng xe thật sự là quá nhiều rất nhiều lái xe tới đưa hải tử đi học cũng có rất lớn cơi xe tới đưa hải tử đi học còn có đi bộ d ắ t hải tử cả con đường đều lộ ra phi thường chen trúc xe con đều làm một chút xíu đi phía trước cọ căn bản không dám mở nhanh tăng tuyết di trong lòng thở dài nghĩ đến về sau chính mình mỗi ngày đều muốn lái như vậy xe tới đây con phố đưa đón hải tử nàng đã cảm thấy nhức đầu nàng ánh mắt liếc qua bên đường những thứ k i a kỵ xe chạy bằng bình điện tới đưa hải tử đi học ra trường trong lòng đã không nhịn được đang suy nghĩ ta là không phải cũng nên mua một chiếc xe chạy bằng bình điện đưa đón hải tử khả năng bởi vì nàng có chút thất thần duyên cớ một chiếc xe phía trước bỗng nhiên phanh xe dừng lại thời điểm nàng cũng đã một mấy giây mới đạp chân phanh nhưng vẫn là chậm một tiếng vang nhỏ nàng đầu xe đụng vào trước mặt một chiếc màu đỏ c h u n g một đuôi xe lúc đó nàng liền bất đắc dĩ nhắm mắt lại ghế sau xe lên thì truyền tới con trai của nàng tặng ngọc hiên cởi trên nôi đau của người khác thanh âm mẹ người đây thật là ta con trai ruột tàng tuyết di mở mắt thông qua bên trong xe gương chiếu hậu trường tiểu t ử kia hay là con gái duyệt duyệt thân thiết một mặt lo l ắ n g nói mẹ ngươi nhanh xuống xe nói xin lỗi đi bằng không chờ chút trước mặt tài xế chiếc xe kia đi xuống nên chửi ngươi rồi lời còn chưa dứt trước mặt chiếc xe kia ghế lái cửa xe mở ra một tên mặc lấy xanh đen sắc câu phục quần tây cô gái trẻ tuổi từ trên xe bước xuống đàn bà kia cái đầu không thấp tóc ở sau hót lượn quanh một cái búi tóc lộ ra sạch sẽ gọn gàng bên trong xe tàng tuyết di nhìn thấy mặt nàng ngoại ý muốn chú ý tới mới vừa xuống xe nữ tài xế rõ ràng dung mạo rất xinh đẹp vóc người cũng tốt trên mặt nhưng thật giống như không có trang điểm dung nhan chỉ thiên vẫn làm ý nữ một quả tàng tuyết di ngớ ngẩn kịp phản ứng vội vàng tháo xuống trên người dây an toàn đẩy cửa xuống xe người mặc câu phục quần tây cô gái trẻ tuổi đi tới đuôi xe cao mày nhìn một chút bị đụng quắt đuôi xe thần sắc có chút bất đắc dĩ mới vừa xuống xe tàng tuyết di vội vàng xin lỗi thật xin phanh xe hơi trễ thật là thật xin lỗi nha ngươi yên tâm tiền sửa xe ta ra ta ra hạ vân nhìn một chút nhan t r ị cực cao tẳng tuyết gì có chút kinh ngạc tẳng tuyết gì nhan t r ị nhưng nàng cũng không gấp nói cái gì mà là nâng tay trái lên cánh tay tay phải ngón tay hất ra tay trái ống tay náo một chút xíu hiện ra trên cổ tay nữ sĩ đồng hồ đeo tay liếc nhìn bề ngoài thời gian nàng chân mày xúc được sâu hơn đang lúc ấy thì nàng ghế sau xe bên trái cửa kiếng xe chậm rãi hạ xuống trong cửa sổ xe đưa ra một cái tiểu nam hài đầu tao mày hỏi mẹ trường học sắp tới bằng không chúng ta xuống xe đi tới chứ tăng tuyết di cùng hạ vân ánh mắt đều bị hấp dẫn tới hạ vân liếc nhìn đường xe chạy chết đối diện cửa trường học suy nghĩ một chút tiến lên mở cửa xe để cho trong xe nam hải xuống xe vậy ngươi cẩn thận một chút đi chậm một chút mẫu thân nhìn ngươi băng qua đường ai yên tâm đi mẹ ta lại không là con nít rồi tiểu nam hải vừa nói tại hạ vân dưới sự giúp đỡ trên lưng sách nhỏ bao bước nhanh chạy chậm tiến lên đường xe chạy đi tới trường học đại môn chỗ ở người bên kia hành đạo một đường tiến lên thời điểm đối với hạ vân liên thanh nhắc nhở chậm một chút chậm một chút căn bản là bị thai không nghe tặng tuyết di đứng ở xe mình đầu nơi này nhìn cái kia tiểu nam sinh bóng lưng ánh mắt có chút nghi ngờ luôn cảm thấy kia tiểu nam sinh bóng lưng khá quen có thể cụ thể tại sao nhìn quen mắt nàng nhất thời lại không nhớ nổi hạ vân cao mày nhìn nhi t ử lên đối diện lối đi bộ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm xoay người lại đi tới tặng tuyết di phụ cận t a o mày nói nếu không hai ta bồi thường chứ ngươi cho ta mấy trăm đồng tiền quay đầu chính ta đi sửa xe ngươi xem được không tặng tuyết di nghe vậy trong lòng vui mừng nàng cũng không muốn ở chỗ này thời gian dài trì hoãn phía sau mấy chiếc xe lúc này đã nhấn tốt mấy tiếng kèn thúc rủ hành nha、500. năm trăm người xem được không vừa nói nàng mở cửa xe phải đi trong xe cầm ví tiền được hạ vân còn vội vã đi làm cũng không quan tâm như vậy mấy trăm đồng tiền tiền sửa xe không muốn ở chỗ này nhiều trì hoãn một cái đáp ứng t ă n g tuyết di bồi thường giá tiền t ă n g tuyết di theo ví tiền lấy tiền cho hạ vân thời điểm trong xe con gái duyệt duyệt cùng nhi t ử t ă n g ngọc hiên đã mở cửa xe đi xuống mẹ tự chúng ta đi trường học nha duyệt duyệt lên tiếng chào liền dắt đệ đệ t ă n g ngọc hiên tay đi ngang qua đường xe chạy lúc này đoạn đường này lên xe đã ngừng tặng tuyết di vội vàng theo tiếng nhìn sang thời điểm v chương chín trăm sáu mươi lăm năm năm kế hoạch tăng tuyết di có chút bậc cười không có nhiều mớn chỉ cho là, là trong biện người minh ông có cái cùng con mình không lớn bao nhiêu hài tử bóng lưng cùng con mình thật giống chỉ như vậy mà thôi trung quy trên đời này người nhiều như vậy có cái hài tử bóng lưng cùng nàng nhi tử bóng lưng giống nhau cũng không phải là không thể c Gặp lại. Gặp lại. Xe xe đối với nàng cùng hạ vân tới nói đây chỉ là một lần ngoại ý muốn thai nạn nhỏ lái xe lên đường tỉnh cờ va va chạm chạm là khó tránh khỏi hai nàng người nào cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng chỉ là đều đối với đối phương có chút ít ấn tượng đều cảm thấy mới vừa nữ nhân kia thật xinh đẹp năm mới bắt đầu mỗi một công ty đều thói quen mở một ít hội nghị thảo luận hoặc là xác định công ty một năm mới bên trong phát triển mục tiêu cùng kế hoạch chờ một chút từ đồng đạo tây môn tập đoàn cũng không có ngoại lệ đầu năm công ty trong đại hội mỗi cái chi nhánh công ty người phụ trách đều tới tham dự tại lần hội nghị này lên từ đồng đạo tuyên bố tập đoàn tức thì bán ra tây môn đạo internet toàn bộ cổ phần cho tới tây môn đạo internet bên kia nhân viên toàn bộ nhập vào tây môn địa sản cũng lần này trong đại hội tuyên bố công ty tiếp theo năm năm kế hoạch trong đó bao gồm tây môn Tây nhất phạm ẩ phẩm m thực phẩm phần công ty phần hữu h cổ công n nước trong tại ạ cả p h vi mới xây ngũ đại xây xưởng x phân ngũ sản u ấ toàn kế h ạ Tại phạm c h nhất phẩm Tây trong t môn nồi vi lầu. o tỉnh mở phân điếm khuyết trương gia nhập liên minh tiệm kế hoạch tây môn địa sản tại toàn tỉnh thành phố huyện trong phạm vi cấm đất mở mang hạng mục kế hoạch cùng với mỹ giai trang sức công ty theo sát tây môn địa sản bước chân đem phân điếm khuyết trương đến toàn tỉnh phạm vi kế hoạch Chờ một tây h tinh thần h a m mọi dự người, có p n chấn, liên tăng sắc khí, làm le m tục môn đạo internet một khối này nghiệp vụ gần đây mấy năm này đều là do hắn phụ trách coi như tây môn đạo internet công ty tổng giám đốc tây môn đạo internet chính là hắn sức lực cùng tư bản hiện tại từ đồng đạo đột nhiên tuyên bố muốn bán ra tây môn đạo internet toàn bộ cổ phần cắt lương hoa cũng không lý giải cũng không chống đỡ đồng thời cũng đối với chính mình tiền đồ cảm thấy mê man khiến hắn người thủ hạ đều điều đi tây môn địa sản hắn chính là biết rõ kia tây môn địa sản tên bên trong mặc dù cũng có tây môn hai chữ thế nhưng công ty cổ phần cũng không giống như tây môn tập đoàn toàn bộ n ắ m ở từ đồng đạo trong tay tây môn địa sản còn có hai cái cổ đông hơn nữa tây môn địa sản coi như đưa ra thị trường công ty có một bộ phận cổ phần là tại cổ dân trong tay chính mình theo tây môn đạo internet điều đi tây môn địa sản còn có thể giống như kiểu trước đây thoải mái tự tại sao này trên trời chưa hội nghị kết thúc tâm sự nặng n ề cắt lương hoa ước từ đồng đạo ăn cơm từ đồng đạo đại khái đoán được biểu ca cắt lương hoa muốn nói cái gì nhưng vẫn là phó đỡ rồi ăn cơm địa phương là cắt lương hoa chọn tại tây môn tập đoàn chỗ ở cao ú c cách đó không xa một nhà tương thải quán từ đồng đạo đến lúc đó cắt lương hoa đã gọi một b à n thức ăn từ đồng đạo bị lừa nhìn một cái nhìn thấy trên căn bản đều là mình thích t h ắ n thái Ca, không nỡ bỏ internet kia một khối đồng văn giúp từ đồng đạo kéo ghế ra từ đồng đạo ngồi xuống thì gửi một tiếng hỏi cắt lương hoa cắt lương hoa mắt liếc tại từ đồng đạo bên cạnh ngồi xuống giúp từ đồng đạo châm trả đồng văn thở dài ngươi nói sao tiểu đạo ngươi tại sao phải đem internet khối này cổ phần toàn bộ bạn ạ mấy năm này ngươi hàng năm bán một bộ phận cổ phần cho h à n hiệu văn bọn họ tâm lý ta cũng rất b u ồ n b ự c internet tiêm một khối làm ăn mặc dù không có những năm trước đây dễ làm như vậy rồi nhưng làm ăn cũng còn có thể à mỗi tháng cũng có thể không hề sai lợi nhuận nộp lên cho tập đoàn trụ sở chính ngươi làm sao lại chịu đem nó toàn bán từ đồng đạo nhận lấy đồng văn đưa tới ly trà buông lỏng mà thở pháo cho tới chưa hội nghị hắn cũng có chút mệt mỏi n h ấ p một n g ụ m trà hắn ánh mắt nhìn về phía bên tay trái cắt lương hoa lại quét mắt bên tay phải đồng văn thấy hắn lượng ánh mắt đều lộ ra nghi ngờ từ đồng đạo khẽ lắc đầu nói i n t e r n e một khói một khối này như thế nào đi nữa phát triển cũng không có tiền đồ gì hiện tại tiền lương mọi người càng ngày càng cao máy vi tính giá tiền nhưng càng ngày càng tiện nghi có thể mua được máy vi tính người càng ngày càng nhiều này một nhóm tiền cảnh ta đã sớm nhìn không tốt rồi cho nên vẫn là thừa dịp hiện tại trên tay chúng ta những thứ kia cổ phần có thể bán tốt giá tiền vội vàng bán sớm một chút rời tay cũng tốt tập trung tinh lực cùng nhân thủ đi chủ công cái khác nghiệp vụ người rõ ràng ta ý tứ sao cắt lương hoa cao mày đồng văn như có điều suy nghĩ thế vậy từ đồng đạo cầm đũa lên bắt đầu dùng nữa cắt lương hoa kịp phản ứng Liên hơn v nữa internet cho từ đồng đạo, đồng một khối này chúng ta hiện tại nhân thủ nhiều như vậy những minh đệ kia đi rồi tây môn địa sản bên kia lại có thể làm gì chứ cắt lương hoa vẻ mặt phức tạp lại hỏi từ đồng đạo kêu phục vụ viên lên một chai dưa hấu nước cùng cắt lương hoa vừa ăn vừa nói chuyện biểu ca hôm nay tập đoàn hội nghị ngươi cũng tham gia hẳn là nhớ kita hôm nay tại trong hội nghị tuyên bố tiếp theo năm năm chúng ta tây môn địa sản nghiệp vụ hội khuyết trương đến toàn tỉnh từng cái thành phố huyện đ ị a ố cái c nghề này khó thực hiện à. khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút phiền toái t ỷ như phá bỏ và rời đi gặp được phiền toái cũng t ỷ như địa phương nhị lưu tự ý là địa đầu xạ cưỡng ép chúng ta công trình dùng bọn họ giá cao cung cấp xi măng h ạ t cát cục đá những thứ này nguyên liệu chờ một chút cho nên biểu ca ngươi còn cảm thấy các ngươi đi rồi tây môn địa sản bên kia không việc gì có thể làm sao từ đồng đạo nói xong cắt lương hoa ánh mắt đã sáng phó tổng cắt lương hoa nhữ mày hỏi dò từ đồng đạo ngậm cười. cười gật đầu đừng cảm thấy ta cho ngươi xuống chức rồi tây môn địa sản là đưa ra thị trường công ty thành phố giá trị số lẻ đều so với ngươi lúc c h ớ c phụ trách tây môn đạo internet cao hơn điều ngươi qua làm phó tổng là cho ngươi thăng trước ngươi cảm thấy thế nào cắt lương hoa ha ha cười khẽ gật đầu liên tục Bên trong,、Phó、Tổng có thể, chương thể, Phó có Cổ đ ộ vì vậy từ đồng đạo cùng kim tiến địa sản chủ tịch nguyễn khánh vân đổi một cái phương án dưới tình huống bình thường nguyễn khánh vân như vậy tập đoàn chủ tịch đại khái dẫn đầu là sẽ không đồng ý như vậy thống nhất phương thức nhưng hắn ngồi ở kim tiến địa sản chủ tịch chỗ ngồi mấy năm này thật sự là chịu đủ rồi nhậm nhất kiện cùng lạc vĩnh đối với hắn đủ loại gò bó cản trở hành động đối với có khả năng theo kim tiến địa sản rút người ra tiến tới trở thành thành phố giá trị cao hơn tây môn địa sản cổ đông một trong hắn cân nhắc vài ngày sau vậy mà đồng ý cứ như vậy kim tiến địa sản đội chủ nguyễn khánh vân ngươi một cái mềm xương m ắ t con vô dụng t a thảo ngươi tổ tông ngươi mẹ nó cứ như vậy đem lão t ử kim tiến địa sản bán đi t a ngươi trước người tối hôm đó nhân ra trong biệt thự biết được kim tiến địa sản bị tây môn địa sản thu mua nhậm nhất kiện dẫn đến té trên tay ly rượu kim tiến địa sản là hắn nhậm nhất kiện một tay ra sức làm đi ra mấy năm trước hắn ném đại cổ đông chỗ ngồi bị nguyễn khánh vân theo chủ tịch chỗ ngồi chạy xuống gần đây mấy năm này hắn một mực ở suy nghĩ như thế đem kim tiến địa sản cầm về kết quả thế nào kim tiến địa sản đột nhiên cứ như vậy bị tây môn địa sản thu mua nguyễn khánh vân cái kia nhuyễn đản lắc mình một cái trở thành tây môn địa sản cổ đông một trong kim tiến địa sản tại nguyễn khánh vân lúc trong tay sau hắn nhậm nhất kiện còn có thể cùng lạc vĩnh tên kia ngầm h i ể u lẫn nhau mà cùng nhau cho nguyễn khánh vân làm chứng lại xuống âm chiêu hắn có lạc v ĩ cái này thiên nhiên đồng minh nhưng bây giờ lạc v ĩ h i ể n nhiên đã không nhờ vào được bằng không tây môn địa sản lần này phương án thu mu lạc vĩnh không có khả năng nhượng lại một bộ phận tây môn địa sản cổ phần cho nguyễn khánh vân hắn hiện tại rất muốn méo nguyễn khánh vân cổ á o chất vấn n g ư ơ i mẹ nó có phải hay không không chơi nổi lao tử mấy năm này không phải là cho ngươi xuống một ít chướng ngại sao n g ư ơ i mẹ nó cho tới đem kim tiến địa sản bán cho người khác không sai biệt lắm thời gian nguyễn ra trong biệt thự nguyễn khánh vân đi vào con gái nguyễn thanh khoa khuê phòng sau khi ngồi xuống theo con gái nói thanh khoa tây môn địa sản nơi đó ta làm tiếp vài năm mấy năm này ba hy vọng ngươi có thể học một ít làm gì thực nghiệp chờ ngươi học được học tốt được ba liền hoàn toàn lui xuống đến lúc đó tây môn địa sản bên kia ngươi đi nhận chức chức rồi nguyễn thanh khoa mới vừa tắm xong đang dùng khăn tắm lau chùi ư ớ t nhẹ t ó c ngay vậy cau mày hỏi ba tây môn địa sản không cổ quyền lại không ở nhà chúng ta trong tay ta đi nơi đó nhậm chức có ý nghĩa gì nhà ta làm ta cổ phiếu không phải rất tốt sao nguyễn khánh vân mỉm cười lắc đầu thanh khoa cổ phiếu chuyện ba không có ngươi biết nhưng ta biết cổ phiếu vật này mạo hiểm quá lớn ngươi thích tại cổ phiếu lên kiếm tiền ba không ngăn ngươi nhưng trứng gà không thể thả tại trong một cái g i a cho nên ba cảm thấy thực nghiệp một khối này ngươi cũng muốn bắt trước cũng không thể bông tha ngươi nghe ta vậy sau này coi như ngươi tại trên thị trường chứng khoán bồi lớn vậy còn có thực nghiệm một khối này cho ngươi là t y ngươi nói có đúng hay không nguyễn thanh khoa trong mắt lộ ra nghi ngờ ba ngươi hôm nay đây là thế nào ngươi lúc trước có thể không phải như vậy nguyễn khánh vân than nhẹ một tiếng đúng a lúc trước ta cảm giác được ngươi tại cổ phiếu thượng thiên phú tốt như vậy cả đời sẽ không lo ăn uống nhưng gần đây theo ta theo cái kia từ đồng đạo giao thiệp với số lần càng ngày càng nhiều lại càng tới càng thấy được hay là hắn con đường đi ổn ngươi xem hắn cũng cầm không ít tiền bọ tại trên thị trường chứng khoán nhưng hắn phần lớn tài sản hay là ở thực nghiệm một khối này thực n g h i ệ p chính là hắn áp thương thầy ta tuy ý do to sòng、so、lớn hắn thuyền đều được được vững vàng ta muốn cho ngươi học một ít hắn nguyễn thanh khoa im lặng ưu tú người trong lòng đều có ngạo khí nàng tuổi c ò n trẻ ngay tại trên thị trường chứng khoán tung hoành nam dọc thu hoạch không nhỏ trong lòng tự nhiên cũng có ngạo khí nhưng mấy năm này cùng từ đồng đạo giao thiệp với cũng để cho nàng đối với từ đồng đạo sinh lòng nội phục nếu như nói nàng thành công có trình độ học vấn có thiên phú cũng có ra thế nhân tố kia từ đồng đạo nhưng là chân chính tay tráng dự nghiệp hắn quật khởi độ khó mấy chục lần cho nàng nguyễn thanh khoa lúc này suy nghĩ một chút ba mới vừa nói chuyện trong nội tâm nàng không khỏi không thừa nhận ba nói đúng từ đồng đạo đường s ắ c thực so với nàng nguyễn thanh khoa đi ổn hơn nhiều hắn không chỉ có làm thực nghiệp còn đầu tư mấy cái phương hướng phân tán mạo hiểm khẽ gật đầu nguyễn thanh khoa đối với nguyễn khánh vân cười một tiếng được ba ta nghe ngươi trên thị trường chứng khoán theo tây môn địa sản đối với kim tiến địa sản thành công thu mua tây môn địa sản giá cổ phiếu nhất thời liên tục mấy ngày kéo dài dơ lên như vậy lợi tin t ố t chính là kích thích giá cổ phiếu t h u c hay này vẫn chưa xong tháng b ố trung tuần tây môn địa sản công bố ra ngoài tháng ứ c t năm ban đầu tây môn địa sản lần nữa công bố tin tức mới tây môn địa sản bắt lại thiết sơn thành phố ta khối đất ra tức thì khởi động thiết sơn thành phố thư hương môn đệ tiểu khu hạng mục cùng một ngày công bố còn có một cái khác cái tin tây môn địa sản bắt lại huy tỉnh vui vẻ khánh thành phố ta khối đất ra theo ứ c t ì khởi vui động tháng tư phần bắt đầu tây môn địa sản tự không ngừng công bố ra ngoài mới kế hoạch cùng động tác s ả i bước huyết trương nhịp bước đã rõ ràng không thể nghi ngờ Chỉ c ầ người chú ý Tây môn địa sản n địa cố ũ n này g có thể theo ý đã chú ý tới tây môn địa sản phát triển sách lược thư hương môn đệ hạng mục tây môn địa sản đây là nghĩ tại trong phạm vi toàn tỉnh xây dựng học khu phòng thiên vân thành phố thư hương môn đệ tiểu khu nhưng là chính cống học khu phòng a chương 967, v ừ a giải theo tây môn địa sản từng cái khuyết trương tin tức công bố bên ngoài tây môn địa sản giá cổ phiếu cũng ở đây tăng lên không ngừng có thể nói năm 2010 h ơ n nửa năm là tây môn địa sản cấp tốc khuyết trương nửa năm trong nửa năm tây môn địa sản tại trong phạm vi toàn tỉnh khắp nơi cầm đất ra khởi động hạng mục mới công trình tây môn địa sản bản thân nhân viên cộng thêm đầu năm mới vừa thu mua thành công kim tiến địa sản nhân viên đều bị rối rít điều động đến từng cái hạng mục mới trên công trường đi đúng rồi kim tiến địa sản trước mắt người cầm lái đổi nguyễn khánh vân đi tới tây môn địa sản làm việc kim tiến địa sản bên kia từ đồng đạo đem cận vần phi phụ tá diêm kim thành phái qua đảm nhiệm kim tiến địa sản tổng giám đốc trừ lần đó ra kim tiến địa sản bên kia còn có một việc cũng đáng nhắc tới nhậm nhất kiện bán tháo rồi trên tay hắn cầm kim tiến địa sản cổ phần lui cổ đi không có nhậm nhất kiện gò bó kim tiến địa sản vận chuyển ngược lại chót lọt không ít có khả năng rất tốt phối hợp công ty chính tây môn địa sản bên này an bài đi qua làm việc tây môn địa sản tại sài bước h u ế t t ư ơ n g Tây m nửa tập đ năm này n mấy cái chi nhánh công Còn có Mỹ từ đồng đạo tập trung tinh thần đánh về công tác bình thường đi công tác đi thị sắt những thứ kia phân xưởng sản xuất thiện mới chuẩn bị tình huống kinh doanh tình trạng chờ một chút thời gian nửa năm theo đầu tư ra ngoài tài chính chạy trở về tây môn tập đoàn khuyết trương nhịp bước lần nữa về phía trước bước vào tây môn địa sản cũng không có dừng lại khuyết trương bộ phận tiếp tục tại bên trong tỉnh những thành phố khác cầm đất ra chuẩn bị khởi động hạng mục mới trong lúc tây môn địa sản lần lượt theo ngân hàng vay tiền cầm tài chính đây cũng là trước mắt quốc nội công ty địa ốc phổ biến phát triển thủ đoạn nếu như từ cầm đất ra đến vung lầu toàn bộ hành trình đều dùng công ty tự có tài chính kia nhà nào công ty địa ốc tốc độ phát triển đều không mau nổi bởi vì nhà nào công ty tự có tài chính đều có giới hạn mọi người phổ biến thao tác thủ pháp đều là lấy trước hạ nhất khối đất ra sau đó dùng mảnh đất chống kia theo ngân hàng làm thế chân theo ngân hàng vay ra nhất bút công trình tài chính khởi động chờ cao ốc cơ cấu ngừng sinh trường sau liền mau chóng xin đến tòa nhà dự bán tư cách cầm đến cái này dự bán tư cách liền có thể đối ngoại bán kỳ phòng chỉ cần kỳ phòng có thể bán được là có thể cầm nghiệp chủ giao phó phòng khoản hấp lại tài chính cùng với tiếp tục phía sau công trình xây dựng cho nên đối với công ty địa ốc tới nói lớn nhất chi tiêu là lấy đất đai khoản tiền kia chỉ cần một khối vị trí đất tốt ra cầm vào tay phía sau yêu cầu chính mình đạo tiền địa phương cũng rất ít nếu không phải như vậy thao tác phương thức tây môn địa sản mặc dù là đưa ra thị trường công ty tài chính hùng hậu nhưng muốn liên tiếp không ngừng tại trong phạm vi toàn tỉnh c ầ m đất mở ra hạng mục mới vậy cũng là không có khả năng cho tới tây môn địa sản liên tiếp cầm đất mở mang những thứ kia mỗi cái thành thị thư hương môn đệ tiểu khu nhà ở kỳ phòng có thể hay không bán được có được hay không bán câu trả lời dĩ nhiên là khẳng định quốc nội giáo dục tài nguyên giải r ắ c tình trạng từ trước đến giờ đều là tập trung tài nguyên chế tạo số ít hào học giáo tại cái này hoàn cảnh lớn huyện thành trường học trường học chất lượng nhất định mạnh hơn hương chấn trường học thành phố trường học giáo dục chất lượng cũng phổ biến mạnh hơn huyện thành tỉnh thành giáo dục chất lượng vậy thì càng không cần phải nói mà quốc nhân coi trọng con cái giáo dục gen đã sớm khắc ở trong x ư ơ n g xưa có mạnh mẫu ba rời là vì nhi tử học tập bây giờ cái thời đại này cũng nhiều đến là cha mẹ vì hài tử giáo dục càng tâm tình nguyện móc ra hơn nửa đời người tích góp chỉ vì mua một bộ học khu phòng đây không phải là một người khác ý tưởng mà là cả nước phổ biến hiện tượng làm cha mẹ luôn là suy nghĩ không có thể để cho con mình thua ở đường xuất phát lên mà hài tử đường xuất phát ở nơi nào rất nhiều gia trưởng đều cho rằng hải tử đi vào trường học t ố t xấu chính là đường xuất phát khác không nói trong hương chấn học anh ngữ lao sư kia nồng đậm hương thổ khẩu âm tiếng anh phát tâm trường học có hiệu lực quả có thể so sánh được đưa ra thị trường bên trong trong tỉnh những thư kia hảo học giáo hảo lao sư trường học hiệu quả người tin không tây môn địa sản tại bên trong tỉnh từng cái thành thị bắt đầu xây hạng mục mới rất gà tặc cầm đất ra đều là ngay tại chỗ tốt nhất trường học phụ cận bắt đầu xây đều là bị mệnh danh là thư hương môn đ ạ học khu phòng cho tới tây môn địa sản có số may như vậy có thể ở bên trong tỉnh từng cái thành thị đều cầm đến tốt nhất trường học phụ cận đất nơi này phải nói là đây không phải là vật khí đây là thực lực cùng với danh tiếng toàn tỉnh nhà giàu nhất danh tiếng đẻ ở từ đồng đạo trên đầu cái danh này có lúc hội mang đến cho hắn phiền thoái nhức đầu nhưng càng nhiều lúc mang đến cho hắn là c h ỗ t ố t liên n à y một cái hư danh là có thể cho vô số người lòng tin tây môn địa s ả n người lên tới tổng giám đốc xuống tới tan tầm mà nhân viên xây cất đi ra ngoài nói mình là tây môn địa s ả n người giọng nói kia đều là kiêu ngạo nói đến trên đầu mình lớn nhất lão bản từ đồng đạo toàn tỉnh nhà giàu nhất bọn họ ngự khí cũng là tự hào đầu năm nay làm quan muốn thành tích nhưng cũng sợ chính mình phụ trách hạng mục biến thành lạn vĩ lâu a thật nếu là bởi vì mở mang thương tài chính liên nước gãy mà đưa đến toàn bộ hạng mục biến thành một cái nhà toàn lạn vĩ lâu đối với làm quan tới nói vậy thì hố cha rồi muốn không bị như vậy mở mang thương hố cha gài bẫy chính mình làm sao bây giờ chọn lọc tự nhiên tài chính thực lực hùng hậu nhất địa úc mở mang thương tới hợp tác mà đứng sau lưng toàn tỉnh nhà giàu nhất tây môn địa sản tự nhiên cũng đã thành một cái cực tốt đối tượng hợp tác cái gì gọi là thời cơ đến tất cả thiên địa đồng lực cái này kêu là thời cơ đến tất cả thiên địa đồng lực làm ngươi thuận thời điểm rất nhiều người đều nguyện ý giúp ngươi càng thuận một điểm thêm gấm thêm hoa người chúng sao đạo mắt thời gian đã tới tháng tám đáy tối hôm đó từ đồng đạo theo phòng ngủ phòng tám tám gội đi ra nhìn thấy thê tử ngụy xuân lan ngồi ở trên giường nhi tử từ n h ặ một người ngồi ở đầu giường nơi đó chơi lấy một bộ chèn phò mờ món đồ chơi bất quá lúc này từ đồng đạo chú ý lực lại không có rơi vào trên người con trai mà là nhìn ngồi ở mép giường ngụy xuân lan tại liếc nhìn một cái bọc sách mới cho ngươi nhi từ mua hắn bật c ờ i hỏi ngụy xuân lan giương mắt liếc hắn một cái mịn cười lắc đầu không phải cái này bọc sách là cho an an chuẩn bị mấy ngày nữa nàng không phải muốn lên tiểu học rồi sao cho nàng đổi một hơi lớn hơn một chút bọc sách nữ nhi bọn họ bởi vì sinh non thời gian quá sớm sau khi sinh ra lại tình huống phức tạp tại bệnh viện hòm giữ nhiệt đợi hơn một t r ă n h ngày cho nên bọn họ cố ý để cho con gái bốn tuổi mới lên vườn trẻ so với bình thường hải tử đều muốn c h ậ m một năm năm nay nửa năm sau mới chính thức lên tiểu học năm thứ nhất t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi tám ngụy xuân lan cùng tặng t u y ế t di hạ vân vô tình gặp được con gái liền muốn lên tiểu học rồi từ đồng đạo trong lòng lặp lại một lần những lời này trong lúc nhất thời hơi xúc đậu cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh một cái trước mắt ấy con gái đều bảy tuổi trong lòng cảm khái hắn đi tới tại thê t ử ngụy xuân lan bên cạnh ngồi xuống đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực nhẹ ngửi nàng t ó c hương nhẹ nhàng hôn một cái nàng mái tóc nhẹ nói lan lan cảm ơn ngươi ngươi là nhà chúng ta đại công thần là ngươi để cho ta có con trai có con gái cảm ơn ngươi ngụy xuân lan nằm ở trong lòng ngực của hắn mặt mày ngậm cười nhẹ g i ọ n g trở về theo ta còn nói gì đó tạ thật muốn nói tạ ta đây cũng phải cảm ơn ngươi n h a là ngươi để cho ta hiện tại như vậy hạnh phúc có con trai có con gái còn có cả đời cũng xài không hết tài sản ai nếu không chúng ta tái sinh một đứa bé chứ ngay vậy từ đồng đạo cao mày có chút ngựa về sau làm cho mình khuôn mặt cùng nàng nghiêm mặt mở một đoạn ngắn khoảng cách nhìn ánh mắt của nàng hỏi ngươi lên, lên rồi sinh con cũng lên nghiện sao chúng ta hiện tại có một trai một g á i đã rất khá làm gì còn phải lại sinh một cái hơn nữa hai lần trước ngươi đều là mổ sẻ cung sinh ra nếu là tái sinh thứ ba t h a i vậy thì còn phải mổ sẻ cung sản bụng của ngươi lên còn phải lại đập một đau ngươi sợ đau hả ngụy xuân lan hai tay dâng hắn khuôn mặt ngón cái lòng bàn tay nhẹ nhàng v ố t ve hắn gò má nụ cười rực rỡ không việc gì chỉ cần ngươi nghị sinh ta nguyện ý lại vì ngươi gần một đau kia ta không sợ từ đồng đạo trong lòng cảm động đưa tay lại đưa nàng ôm vào trong l ự c khẽ lắc đầu liền như vậy không cần phải vợ ơ y hai đứa bé đã rất khá ta đã rất biết đủ đừng làm khổ nữa rồi hắn nói là lời trong lòng đời trước hắn một đứa bé cũng không có đời này thê tử đã cho hắn sinh một trai một g á i hắn còn có cái gì không biết đủ mấy ngày sau ngụy xuân lan lái xe tới đến thiên vân một tiểu tự mình mang theo con gái tại hai cái nữ hộ vệ nhiễm tính cùng v ư ơ n g tiểu mẫn dưới sự bảo vệ tới nơi này cho con gái t ử an an ghi danh thật vừa đúng lúc nàng mang theo con gái tới lúc ghi danh mới vừa vào cửa trường liền đối diện cùng tặng tuyết di tặng ngọc hiên hai mẹ con gặp nhau một k h ắ c kia nguyễn xuân lan cùng thằng tuyết di đều nhìn thấy đối phương hai nàng đồng thời nhận ra đều rất ngoài ý muốn nguyễn xuân lan gặp qua thằng tuyết di hình ảnh biết do nữ nhân này từng cùng từ đồng đạo quan hệ không giống tầm thường mà thằng tuyết di theo từ đồng đạo tách ra về sau cũng nghe qua từ đồng đạo cưới nữ nhân kia rốt cuộc là người nào nàng muốn biết rõ mình đến cùng bại bởi một cái như thế nào nữ nhân vì vậy nàng cũng nhận ra nguyễn xuân lan vào giờ phút này hai nàng tại thiên vân một tiểu giáo cửa không hẹn mà gặp với nhau đều nhìn thấy đối phương cùng với trong tay đối phương g i á hải tử n g u y xuân lan cùng t h n g tuyết di bước chân đều xuống ý thức dừng lại chung quanh người đến người đi hai nàng nhưng giống như chỉ nhìn nhìn thấy đối phương với nhau nụ cười trên mặt đều định dạng ở trên mặt sau đó chậm dại biến mất mẹ người tại sao dừng lại thứ an an n g ử a lên khuôn mặt nhỏ nhắn nghi ngờ hỏi ngụy xuân lan đối diện tăng ngọc hiên nhìn một chút ngụy xuân lan cùng từ an an n ế u mày cũng ngựa mặt nhìn mình mẫu thân tằng tuyết di mẹ người gặp được người c o n sao ngụy xuân lan ánh mắt nhìn về phía tăng ngọc hiên trên mặt hốt nhiên nhưng dạng khởi một nụ cười này nam hải nhìn theo từ đồng đạo không hề giống da mịn thị mềm dáng dấp tuấn là tuấn nhưng chỉ cần dáng dấp không giống từ đồng đạo trong nội tâm nàng liền thờ phào nhẹ nhõm mới vừa nhấc lên t ầ m cũng bỗng nhiên để xuống cái này kêu tằng tuyết di sinh hải tử ra nàng sinh một cái lớn như vậy hải tử chỉ có thể nói rõ nàng lại tìm một nam nhân như vậy nói cái này tằng tuyết di cùng từ đồng đạo tình xưa khôi phục có khả năng cũng chưa có trong lòng thả lòng đi xuống ngụy xuân lan liền mỉm cười đối với vài mét bên ngoài tằng tuyết di khẽ vớt c ằ m coi như là lên tiếng c h à o sau đó cúi đầu nói với từ an an há đi chúng ta tiếp tục đi đi cho ngươi ghi danh từ an an há được mậu thân bảy tuổi từ an an không có phát hiện cái gì không đúng thật cao hứng mà kéo ngụy xuân lan chạy chậm đi phía trước tàng tuyết di nhìn trói lọi ngụy xuân lan cùng con gái cũng trở về cái nụ cười n h ạ t nhạt cũng kéo nhi từ tay hướng bên cạnh để cho một bước sau đó đưa mắt nhìn ngụy xuân lan đám người rời đi so sánh ngụy xuân lan giờ phút này tâm tình tàng tuyết di tâm tình lúc này phức tạp hơn nhiều lắm chính là nữ nhân kia so với nàng trước có bầu từ đồng đạo hải tử kết quả là đưa đến hiện ở loại tình huống này hai nàng trong tay rắt rõ ràng đều là người nam nhân kia hải tử hơn nữa nàng tàng tuyết di rắt vẫn là nhi tử nhưng là hai nàng thân phận bây giờ nhưng hoàn toàn bất đồng nguyễn xuân lan bây giờ là từ đồng đạo lao bà mà nàng tặng tuyết di đây hắn thậm chí đến bây giờ cũng không biết hiên hiên là con của hắn hơn một tiếng sau nguyễn xuân lan dắt con gái tay hướng cửa trường bên này trở lại nàng đã g i ú p con gái ở chỗ này báo tên tốt hai ngày nữa con gái là có thể tới nơi này đi học nàng tâm tình lúc này rất không tồi vừa bởi vì mới vừa g i ú p con gái ghi danh rất thuận lợi cũng bởi vì hôm nay trong lúc vô tình phát hiện tặng tuyết di đã cùng người khác sinh hài tử kết quả khéo léo thêm khéo léo là nàng dắt con gái tay nhỏ sắp đi tới cửa trường học thời điểm trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy một trường quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ hạ vân ngụy xuân lan kinh ngạc được dừng bước lại ánh mắt không dám tin nhìn đâm đầu đi tới hạ vân giờ k h ắ c này nàng có một loại ngày chó cảm giác hôm nay đây là thế nào lúc trước có người gửi cho nàng một phong thơ trong thư phân biệt có ba nữ nhân cùng từ đồng đạo tại đủ loại cảnh tượng xuống thân mật chụp lén hình ảnh một là tặng tuyết di một là hạ vân một cái khác là c á c tiểu ngư mà hôm nay nàng mang con gái tới đây trường học ghi danh ngắn ngủi này hiếm có giờ bên trong nhưng trước sau gặp tặng tuyết di cùng hạ vân cái này có phải hay không thật t r ư n g hợp hôm nay rốt cuộc là ngày gì làm sao sẽ trùng hợp như vậy nguyễn xuân lan bỗng nhiên chú ý tới hạ vân trong tay giắt tiểu nam hải nhìn cùng nàng con gái t ử an an không lớn bao nhiêu dáng vẻ nguyễn xuân lan theo bản năng cẩn thận nhìn chằm chằm kia nam hải khuôn mặt quan sát càng xem nàng s ắ c mặt lại càng bệnh trắng bệnh loại trong đó bởi vì nàng theo hạ vân giắt cái kia tiểu nam hải mặt mày đường danh bên trong nhìn thấy t ử đồng đạo anh tử tiểu t ử này có mấy phần giống t ử đồng đạo hạ vân giắt nhi từ bước chân vội vã ánh mắt theo n g u y xuân lan trên mặt đảo qua một cái cũng không có nhìn nhiều rất nhanh nàng liền giắc nhi từ tay cùng n g u y xuân lan đám người sượt qua người nguyễn xuân lan sắc mặt khó coi mà quay đầu nhìn hạ vân mẹ con rời đi bóng lưng trong nội tâm nàng bỗng nhiên suy nghĩ ra hôm nay vì sao lại có t r ù n g hợp như vậy ở nơi này trường học trước sau gặp tặng tuyết di cùng hạ vân bởi vì thiên vân một tiểu là thiên vân thành phố tốt nhất tiểu học có điều kiện tự nhiên cũng muốn đem chính mình hài tử đưa tới nơi này đi học để cho nàng có chút không hiểu là tặng tuyết di lúc trước không phải tại thủy điệu thành phố cuộc sống sao làm sao tới thiên vân thành phố cái nghi vấn này nàng không có nhiều m u ố n bởi vì nàng trong lòng đối với tặng tuyết di đã yên tâm chân chính để cho nàng trong lòng một đoàn loạn ma là hạ vân cùng với hạ vân dắt cái kia có mấy phần giống từ đồng đạo tiểu nam hải là ta tác dụng tâm lý nhìn lầm rồi vẫn là nàng lòng dối loạn t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi chín nguyễn xuân lan quyết định trong lòng hỗn loạn nguyễn xuân lan dắt con gái tay nhỏ đi ra thiên vân một tiểu giáo môn đi ra cửa trường thì nàng mới phục hồi lại tinh thần đều không nhớ nổi chính mình mới vừa là thế nào đi ra sân trường mẹ mậu thân khí cầu ta muốn khí cầu từ a n an đ ỗ n g nhiên dừng bước lại đưa tay chỉ bên trái đằng trước lớn tiếng tê ờ n g u y xuân lan ánh mắt theo nàng ngón tay hút phương hướng nhìn thấy bên kia có một cái bán khí cầu lao hán trong tay cầm lấy một cái chốt khí cầu sợi dây một nhóm đủ mọi màu sắc đủ loại tạo hình khí cầu tung bay ở bầu trời được mẫu thân mua cho ngươi nguyễn xuân lan biết rõ con gái từ nhỏ đã thích khí cầu lập tức cố đẻ xuống trong lòng hỗn loạn như ma đủ loại ý niệm dắt con gái tay nhỏ đi qua giúp con gái mua một cái màu hồng con thỏ nhỏ tạo hình khí cầu hôm nay trường học ghi danh cửa trường học có không ít bán món đồ chơi cùng ăn vặt từ an an như nguyện cầm đến một cái khí cầu còn chưa đầy đủ nhìn thấy kẹo đồng muốn mua kẹo đồng nhìn thấy bán kem ly muốn mua kem ly nhìn thấy bán món đồ chơi muốn mua món đ nguyễn xuân lan không có quét con gái hưng con gái muốn cái gì nàng liền cho mua cái gì dù sao đều là không đáng giá bao nhiêu tiền đồ chơi nhỏ nhìn con gái mỗi cầm đến một món muốn đồ chơi nhỏ kia khuôn mặt nhỏ nhắn lên tràn trề hài lòng nụ cười nguyễn xuân lan tâm bên trong liền cảm thấy vui vẻ yên tâm cũng thật hâm mộ con gái dễ dàng như vậy là có thể thỏa mãn là có thể vui vẻ như vậy mà trong n g óc nàng còn luôn là hiện lên mới vừa hạ vân trong tay g i ắ t cái kia tiểu nam hải kia tiểu nam hải ngũ quan thật có mấy phần giống từ đồng đạo nếu như đứa bé kia thật là từ đồng đạo hải tử kia nói rõ gì đó từ đồng đạo mấy năm nay căn bản là không có theo hạ vân cắt đứt liên lạc hắn một mực ở g a t a nghĩ đến đây loại khả năng nguyễn xuân lan tâm bên trong liền cảm giác rất khó chịu con gái t ử an an cuối cùng thỏa mãn tay trái cầm kẹo đông tay phải cầm kem ly khí cầu cùng con lật đật món đồ chơi đều giao cho nữ hộ vệ vương tiểu mẫn cầm lấy nguyễn xuân lan dắt cổ tay nàng đi tới bọn họ tới thời điểm ngừng ở ven đường xe mẹ xe đép bên cạnh những tính hỗ trợ mở cửa xe n g u y xuân lan theo con gái lên xe trước n h ữ tính cùng vương tiểu mẫn sau đó lên xe n h ữ tính ngồi vào ghế lái vừa đem xe khởi động chỉ nghe thấy chỗ ngồi phía sau nguyễn xuân lan nói nhiễm tĩnh chờ chút trở về nhiễm tĩnh không hiểu ánh mắt nhìn về phía bên trong xe gương chiếu hậu thông qua bên trong xe gương chiếu hậu nhìn nguyễn xuân lan vẻ mặt phu nhân chúng ta còn có chuyện gì sao vương tiểu mẫn cùng từ an an cũng không hiểu mà nhìn nguyễn xuân lan nguyễn xuân lan ánh mắt xuyên thấu qua cửa kiếm xe nhìn về phía thiên vân một tiểu cửa trường học ta bỗng nhiên không muốn để cho an an ở chỗ này đi học các ngươi theo ta lại vào đi một hồi chúng ta một hồi đi hai tiểu về sau để cho an an tại hai tiểu đọc sách này vương tiểu mẫn cùng n h i tĩnh đều đầu góc mơ hồ không rõ vì sao bảy tuổi từ an an cũng không hiểu tại sao vậy mẫu thân ngươi không phải nói một tiểu là tỉnh thành tốt nhất tiểu học sao ngụy xuân lan giơ tay lên sờ một cái con gái khuôn mặt nhỏ nhắn n ặ n ra một nụ cười nói an an ngoan ngoãn hai tiểu đẹp hơn mẫu thân đột nhiên cảm giác được hai tiểu tốt hơn mẫu thân dẫn ngươi đi hai báo nhỏ tên có được hay không từ an an cao mày nhưng là mẫu thân chúng ta tại một tiểu đều đã báo tên tốt rồi ngụy xuân lan khẽ lắc đầu không việc gì mẫu thân gọi điện thoại là có thể giúp ngươi đổi được hai tiểu đi từ an, an lắc đầu không mẫu thân ta muốn ở chỗ này đi học nguyễn xuân lan nụ cười trên mặt biến mất sắc mặt cũng biến thành hơi khó coi nghe lời mẫu thân nói đi hai tiểu phải đi hai tiểu n g ư ơ i có nghe hay không mẫu thân lời nói cuối cùng t r ứ n g t r ọ i đá bảy tuổi từ an an chỉ có thể khuất phục ở mức theo sát mẫu thân xuống xe tại nhiễm tính cùng vườn tiểu mẫn cùng đi một lần nữa trở lại thiên vân một tiểu giáo viên đi ở một tiểu giáo trong vườn nguyễn xuân lan lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại lần nữa đi tới một báo nhỏ tên nơi nguyễn xuân lan trong đám người lần nữa nhìn thấy hạ vân cùng với hạ vân dắt cái kia tiểu nam hải lần này nàng xem thấy là tiểu nam hải gò má trong h nhìn, tia tiểu Nam Hải kia là có mấy phần giống như từ đám ồ n ngay hình g đạo, cả đầu n giống như. n g đều rất i h t người n theo ta chỗ hàng, An An ở chỗ này xếp đi hồi ra nguyễn xuân lan nhưng dừng bước lại đối với vương tiểu mẫn chỉ chỉ trong đám người hạ vân thấp giọng nói tiểu mẫn nữ nhân kia ngươi nhìn thấy không vương tiểu mẫn không hiểu nhưng vẫn là gật đầu ừ phu nhân ta nhìn thấy thế nào ngài nhận biết nàng ngụy xuân lan tự dễu cười một tiếng thanh em vẫn đẻ thấp lấy chờ chút ngươi giúp ta theo dõi một hồi nữ nhân này mau sớm giúp ta điều tra rõ ràng nàng trước mắt cuộc sống tình trạng trọng điểm t r a một chút nàng hiện tại lập gia đình lại không có c ò nàng có n dắt cái tia bạn nhỏ ba là ai ngươi cũng cho ta trọng điểm điều tra một hồi nha đúng rồi nữ nhân này họ hạ mùa hè hạ têu hạ vân c h ú sinh nơi nơi vân còn nữa chuyện này ngươi điều tra rõ ràng sau vô luận là kết quả gì ngươi đều chỉ có thể theo ta một người nói không thể lại theo người thứ hai nói bao gồm từ tổng nhớ sao làm lần này giao phó thời điểm nguyễn xuân lan vẻ mặt rất nghiêm túc vương tiểu mẫn vẫn là lần đầu tiên thấy nàng nghiêm túc như vậy một mặt vào giờ phút này vương tiểu mẫn đầy đầu nghi vấn nhưng nguyễn xuân lan nghiêm túc vẻ mặt để cho nàng không dám hỏi nhiều liền vội vàng gật đầu đáp ứng ngươi ở nơi này tìm một chỗ nhìn chằm chằm đi ta tự mình một người đi phòng vệ sinh là được nguyễn xuân lan lại nhìn mắt trong đám người hạ vân lại giao phó vương tiểu mẫn một câu sau đó mới đi tìm phòng vệ sinh vương tiểu mẫn nhìn một chút ngụy xuân lan bóng lưng lại nhìn một chút trong đám người hạ vân cùng với hạ vân dắt tiểu nam hải suy nghĩ ngụy xuân lan mới vừa giao phó việc của mình vương tiểu mẫn theo bản năng liền quan sát tỉ mỉ hạ vân dắt tiểu nam hải m u ố n trọng điểm điều tra này tiểu nam hải ba là ai vương tiểu mẫn trừng mắt nhìn nhìn chằm chằm tiểu nam hải nhìn một chút vương tiểu mẫn vẻ mặt đ ỗ n g nhiên hơi đổi bởi vì nàng cũng đột nhiên cảm thấy này tiểu nam hải dáng dấp có điểm giống từ đồng đạo hơn nữa càng xem càng giống lại liên tưởng đến ngụy xuân lan mới vừa nói nữ nhân kêu kêu hạ vân ngụy xuân lan mà nữ nhân này trong tay giắt tiểu nam hải d á n g d ấ p có mấy phần giống từ đồng đạo này ngụy xuân lan đến cùng muốn cho nàng vương tiểu mẫn điều tra gì đó không phải vô cùng sống động sao giờ khắc này vương tiểu mẫn cái miệng nhỏ nhắn đều ngoắt thành chữ ho nàng thật sự không tưởng tượng ra bình thường như vậy cố ra mỗi ngày một hồi ban liền về nhà từ tổng từ đồng đạo cũng có thể ở bên ngoài nuôi nữ nhân còn mặt khác sinh như tử n à y quá lật đổ nàng đối với từ đồng đạo ấn tượng đồng thời cũng để cho nàng đối với tình yêu sinh ra dao động mấy năm này nàng tại từ gia thời kỳ nhưng là một mực đem từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan ân ái dáng vẻ nhìn ở trong mắt nếu như này cũng không phải yêu kia、yeah. trên cái thế giới này còn có tình yêu sao t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi hạ vân tình trạng gần đây đêm đó từ đồng đạo sau khi về nhà theo nhìn thấy thê tử ngụy xuân lan từ lần đầu tiên gặp mặt cũng cảm giác nàng nay thiên tâm tình không lớn mỹ lệ nụ cười trên mặt thiếu thiếu không giống bình thường hắn nhìn sang thời điểm nàng luôn là cho hắn một nụ cười hắn không có vội vã hỏi thứ nhất là cơm tối trong lúc người nhà đều tại có mấy lời hắn không có phương tiện hỏi ngụy xuân lan khả năng cũng không phương tiện nói thứ hai có lẽ nàng kinh mới tới nữ nhân sao mỗi tháng đều có vài ngày như vậy một tận tới đêm khuya tắm xong theo phòng tắm đi ra từ đồng đạo thấy nguyễn xuân lan xếp chân ngồi ở trên giường theo nhi t ử chơi đ ù a nhưng nàng chân mày vẫn có chút nhữ lại trên mặt cũng không gì đó nụ cười từ đồng đạo này mới đi đi qua ở giường dọc theo ngồi xuống cười một tiếng hỏi mỹ nữ ngươi hôm nay đây là thế nào theo ta về nhà đến bây giờ đều không nhìn thấy ngươi cười qua mấy lần xảy ra chuyện gì sao nguyễn xuân lan liếc nhìn hắn một cái miễn cưỡng cười một cái khẽ lắc đầu không có gì từ đồng đạo nhìn nàng không vui khuôn mặt đổi một vấn đề đứng rồi người hôm nay mang an an đi một báo nhỏ tên vẫn thuận lợi chứ có phải hay không lúc ghi danh gặp được gì đó không vui chuyện ghi danh không thuận lợi ngụy xuân lan túi đầu theo nhi t ử chơi lấy vẫn lắc đầu không có dừng một chút còn nói đúng rồi ta hôm nay mang an an đi hai báo nhỏ tên không phải một tiểu từ đồng đạo kinh ngạc đi hai báo nhỏ tên tại sao hả một tiểu không phải rất tốt sao người tối hôm qua còn nói với ta phải dẫn an an đi một báo nhỏ tên ngụy xuân lan không có ngần đầu ngữ khí bình thản ừ ta hôm nay ngay từ đầu là mang a n a n đi một tiểu bất quá một cửa nhỏ miệng bán món đồ chơi cùng ăn v ậ t hàng rong quá nhiều ta không thích liền mang nàng đi hai báo nhỏ rồi tên từ đồng đạo một gót g i ấ u hỏi vô hình tung bay ở từ đồng đạo trên c h á n phía trên đây là cái gì lý do bởi vì một cửa nhỏ miệng bán món đồ chơi cùng ăn v ậ t hàng rong quá nhiều cho nên mang con gái đi hai báo nhỏ rồi tên trong này có cái gì lo di quan hệ sao bởi vì không thể nào hiểu được từ đồng đạo bật cười người lý do này không phải một cửa nhỏ miệng bán món đồ chơi cùng ăn vặt hàng rong nhiều chẳng lẽ hai cửa nhỏ miệng sẽ không nhiều không hơn nữa cửa trường học có bán món đồ chơi cùng ăn vặt hàng rong không phải rất bình thường lúc này ảnh hưởng an an ở nơi đó đọc sách sao ngụy xuân lan ta lo lắng sẽ ảnh hưởng an an học tập tâm tư kết quả c h ờ ta mang theo an an đi rồi h a i tiểu mới phát hiện hai cửa nhỏ miệng cũng không kém bất quá khi đó ta đã giúp an an lui tại một báo nhỏ tên không nghĩ lại tới hồi báo nhảy hơn nữa hai tiểu trường học chất lượng cũng không so với một đảo ngũ bao nhiêu liền dứt khoát tại hai tiểu cho an an ghi tên từ đ ồ n g đạo này cũng kêu cái gì chuyện liên bởi vì chuyện này cho nên ngươi nay thiên tâm tình không tốt từ đông đạo cho là mình tìm được nguyên nhân hắn phỏng chừng hôm nay mang con gái lúc ghi danh phát sinh như vậy không v u i chuyện cho nên nguyễn xuân lan tâm bên trong vườn dầu sẽ không hài lòng nguyễn xuân lan lại liếc nhìn hắn một cái khẽ cười rồi xuống gật đầu một cái không kém bao nhiêu đâu nàng thừa nhận từ đồng đạo bất đắc dĩ thở dài vừa bực mình vừa b u ồ n cười đưa tay sở một cái nguyễn xuân lan mái tóc an ủi được rồi giống như ngươi nói hai tiểu giáo dục chất lượng không thể so với một đ ả o ngũ bao nhiêu t r ê n lệch không bao nhiêu như là đã cho an an tại hai báo nhỏ tên thì đừng hối hận nói cho cùng an an về sau thành tích học tập thế nào chủ yếu vẫn là nhìn nàng chính mình nói không chừng nàng tại hai tiểu còn càng thích đứng đây nguyễn xuân lan gật đầu một cái không có nói gì liên tiếp ba ngày từ đồng đạo cảm giác nguyễn xuân lan đều có điểm bất ước khó gặp mặt mày vui vẻ hắn mỗi ngày đều an ủi nàng tuy nhiên cũng không hiệu quả gì điều này làm cho trong lòng của hắn vừa bất đắc dĩ lại không còn gì để nói cảm giác nàng này tâm lý tư chất cũng quả kém cũng bởi vì như vậy chút ít chuyện liên bất ước mấy ngày này đầu góc nhỏ ba ngày sau buổi trưa tây môn tập đoàn cách đó không xa một nhà trong quán cà phê trong góc một chương bản cà phê hai bên p h â người biệt n ồ i lấy y n g u u â n theo vương tiểu mẫn trong giọng nói cảm giác kết quả điều tra khả năng không tốt lắm sau một hồi do dự liền ước vương tiểu mẫn tới nơi này gặp mặt phu nhân ngài để cho ta điều tra cái kia hạ vân bây giờ đang ở thành ủy đốc sát nơi làm việc thưởng thụ cấp chính khoa đ ã i ngộ nàng tám năm trước sau khi ly dị liền vẫn không có tái hôn nhưng nàng có một đứa con trai trước mắt lại cùng nàng cùng nhau cuộc sống chính là mấy ngày trước chúng ta tại một xem thường thấy kia cái bạn nhỏ cái kia bạn nhỏ năm nay bảy tuổi vừa mới lên năm thứ hai ừ phu nhân ta điều tra ra được chủ yếu chính là chỗ này chút ít vương tiểu mẫn rẻ đặt hồi báo chính mình điều tra ra được kết quả nàng chú ý tới ngụy xuân lan khi nghe thấy những khi này sắc mặt trở nên có chút bậc màu còn theo bản năng cắn môi giới chờ vương tiểu mẫn hồi báo xong tuốt sau một hồi nguyễn xuân lan tầm mắt mới từ trước mặt l y cà phê nâng lên nhìn vương tiểu mẫn hỏi cái kia cái kia bạn nhỏ tên gọi là gì vương tiểu mẫn hạ thần hành mùa hè hạ thận trọng từ lời nói đến việc làm làm việc thận trọng hạ thần hành nguyễn xuân lan rủ xuống mí mắt nhẹ giọng lẩm bẩm danh tự này sắc mặt càng ngày càng t r ắ n g bệnh hạ vân tám năm trước sau khi ly dị vẫn không có tái hôn có một cái bảy tuổi nhi tử hai cái này tin tức kết hợp với nhau hoàn toàn đảo loạn n g u y xuân lan tâm hồ bảy tuổi là một cái làm nàng hãi hùng khiếp vía tuổi tác bởi vì nàng con gái từ an an năm nay cũng là bảy tuổi phu nhân những tin tức này đủ chưa có cần hay không ta tiếp tục điều tra vương tiểu mẫn thấy nguyễn xuân lan s ắ p mặt tái nhuận được lợi hại thần tình cũng có chút hoảng hốt không nhịn được nhẹ giọng hỏi giò nguyễn xuân lan d ư ơ n g mắt nhìn một chút nàng nâng tay phải lên lắc lắc không cần đủ rồi được rồi chỗ này của ta không có ngươi chuyện ngươi mau về nhà đi ta một hồi lại đi ai thất phu nhân vương tiểu mẫn liền vội vàng đứng lên cáo tử đợi nàng đi n g u y xuân lan ngồi ở chỗ đó không n ú c n í c h một lúc lâu mới lắc đầu cởi khổ nhẹ giọng tự nói trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao từ đồng đạo đứa bé kia tám phần mười là ngươi chứ ngươi nói phải cùng ta bạc đầu giai lão chính là loại phương thức này hôm nay chạm vào tối từ đồng đạo theo công ty tan việc trở lại về đến nhà nhìn thấy người nhà đều tại phòng khách chờ ăn cơm duy chỉ có không thấy ngụy xuân lan lan lan đây hắn ở cửa đổi g i à y trên cái băng ngồi xuống đổi g i à y thời điểm thuận miệng hỏi nên tới mẫu thân cắt tiểu trúc không biết nha nàng hôm nay tan việc còn chưa có trở lại đây phòng chừng nhanh đi ồ từ đồng đạo không có để ý cho là một hồi ngụy xuân lan sẽ đến ra kết quả bọn họ đợi hơn nửa canh giờ vẫn là không có thấy nguyễn xuân lan về nhà chương chín trăm bảy mươi một nguyễn xuân lan tung tích con gái t ử an an bắt đầu kêu đói bụng từ đồng đạo thấy một đại gia đình đều đang đợi nguyễn xuân lan một người phỏng chừng không ít người đều n ó i liền tỏ ý mọi người trước dọn cơm chính hắn thì lấy điện thoại di động ra bấm nguyễn xuân lan dãy số nhưng thật xin lỗi ngay chỗ bấm người sử dụng đã tắt máy xin gọi lại sau tắt máy chuyện gì xảy ra từ đồng đạo chân mày cao lại bình thường thời gian này điểm n g u y xuân lan điện thoại di động chưa bao giờ quan qua cơ như thế hôm nay thời gian này điểm nhưng tắt máy hắn không tin tả lại một lần nữa bấm ngụy xuân lan d â y số hoài nghi mới vừa là không phải là bởi vì tín hiệu vấn đề bị hệ thống nộp phán điện thoại di động của nàng tắt máy kết quả trong điện thoại di động chuyển tới thanh âm còn là nói điện thoại di động của nàng đã tắt máy là điện thoại di động của nàng rất bể bị trộm vẫn là thất lạc hay hoặc là nàng thân thể an toàn ra cái gì ngoài ý m u ố n nếu đúng như là trước mấy loại có khả năng một trong thì cũng chẳng có gì trái phải chẳng qua chỉ là một cái điện thoại di động mà thôi quay đầu để cho nàng một lần nữa mua nữa một cái điện thoại di động liền ok nhưng nếu đúng như là nàng thân thể an toàn xảy ra vấn đề vậy thì không phải là chuyện nhỏ nghĩ tới khả năng này tính từ đồng đạo sắc mặt trầm xuống lúc này liền vây tay đem chính bánh tôn hải tử nhiễm tĩnh cùng với vương tiểu mận bốn người bọn họ hộ vệ cũng gọi tới ánh mắt liếc thấy tài xế đàm s o n g h ỷ từ đồng đạo thuận tay cũng đem đàm s o n g h ỷ kêu đến lão bản có chuyện tôn hải tử hỏi dò từ đồng đạo mắt nhìn bọn họ lan lan đến bây giờ còn không có trở lại ta mới vừa rồi đánh nàng điện thoại di động phát hiện điện thoại di động của nàng tắt máy tình huống này rất khác thường chờ chút ta sẽ thử cho nàng thân thích bằng hưu gọi điện thoại hỏi một chút xem bọn hắn có biết hay không lan lan ở nơi nào nhưng bây giờ chúng ta không thể lãng phí thời gian các ngươi năm cái hiện tại lái xe cho ta ra ngoài tìm một chút phân chia mấy tổ đem xe trong kho mấy chiếc xe đều lái đi ra ngoài tìm tự các ngươi làm một hồi phân công một tổ đi lan lan mỗi ngày lái xe trở lại đường đi đi tới tìm những người khác đi lan lan gần đây thường đi mấy nơi tìm xe một chút chỗ này của ta nếu là hỏi t h ă m được nàng ở nơi nào ta sẽ lập tức gọi điện thoại gọi các ngươi trở lại các ngươi nếu là tìm tới lan lan cũng nhớ kỹ trước tiên gọi điện thoại cho ta nói một chút để cho ta y được rồi t r ị n h m anh đám người không nói nhảm từ đồng đạo phân phó vừa nói xong liền rối rít lên đường đi tới cửa t r ị n h m anh đám người cùng ra ngoài đưa tới trong nhà tất cả mọi người chú ý các ngọc châu thân đổ tình đám người c h ố mắt nhìn nhau sau đó các ngọc châu đi nhanh đến từ đồng đạo bên cạnh hỏi đại ca thế nào từ đồng đạo cầm điện thoại di động đang ở bấm ngụy xuân lan chỗ ở quản lý chi nhánh dãy số nghe mội mội hỏi d ò từ đồng đạo liếc nàng một cái thấp giọng nói câu chị dâu ngơi điện thoại di động tắt máy không biết tình huống gì ta để cho chị mánh bọn họ đi tìm một chút nhìn điện thoại di động tắt máy đại tàu lúc này làm sao sẽ điện thoại di động tắt m á y chứ các ngọc châu cũng cảm thấy nghi ngờ mà lúc này từ đồng đạo thông qua đi dãy số đường dây đường núi nô quản lý ta là từ đồng đạo điện thoại một trận từ đồng đạo liền tự giới thiệu trong điện thoại nô quản lý vội vàng tiếp lời há nha từ tổng ngại khỏe ta là ngô văn cương xin hỏi từ tổng có dặn dò gì từ đồng đạo không có chỉ thị gì ta chính là hỏi một chút các ngươi bộ môn hôm nay làm thêm giờ sao ngụy xuân lan tan việc hay chưa nàng bây giờ là ở công ty vẫn là đã tan việc về nhà nô văn cương nô văn cương đại khái thật bất ngờ từ đồng đạo cái vấn đề này yên lặng hai giây vội vàng trả lời từ tổng chúng ta bộ môn hôm nay không có làm thêm giờ mọi người đã sớm đều xuống bang rồi từ đồng đạo n g ư ơ i chắc chắn chứ nô văn cương phải từ tổng ta có thể xác định bởi vì hôm nay chúng ta bộ môn ta là cái cuối cùng đi từ đồng đạo cao mày trầm ngâm mấy giây lại hỏi vậy ngươi có biết hay không ngụy xuân lan hôm nay sau khi ta n việc có phải hay không cùng đồng nghiệp a n chung đi rồi nô văn cương hít ừ tổng cái này cái này ta thì không rõ lắm từ đồng đạo vậy ngươi có biết hay không tại các ngươi bộ môn ngụy xuân lan bình thường cùng mấy người kia quan hệ tốt nhất ngươi đem bọn họ số điện thoại di động đều phát cho ta nô văn cương được từ tổng ta lập tức tìm được mấy người kia dãy số phát cho ngài xin hỏi từ tổng còn có khác chỉ thị gì sao dừng một chút nô văn cương trần trờ lại hỏi đúng rồi từ tổng phu nhân là sau khi tan việc đến bây giờ còn không tới ra sao từ đ ô n g đạo ừ không chỉ có không có trở lại hơn nữa điện thoại di động của nàng cũng tắt máy ngươi nơi này cũng giúp ta nghĩ một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không liên lạc với nàng hoặc là hỏi tham được nàng hiện tại ở nơi nào nô văn cương được từ tổng ta nhất định hết sức vậy cứ như thế lập tức đem mấy người kia dãy số phát cho ta từ đồng đạo nói xong cũng cắt đứt quy tắc này nói chuyện điện thoại lập tức cầm điện thoại di động lật lên điện thoại di động danh b ạ bên trong mỗi một cái tên rất nhanh cái thứ nhỉ dãy số liền gọi ra ngoài lần này hắn bấm là em dâu ngụy thu cúc dãy số ngụy thu cúc là ngụy xuân lan muộn m u ộ i làm việc cũng ở đây tỉnh thành nói không chừng ngụy xuân lan sau khi tan việc đi tìm nàng cũng khó nói cùng lúc đó thiên vân thành phố thứ ba tiểu học giáo sư lầu túc xá sáu trăm linh hai bên trong phòng ngồi ở cạnh bà nam ngụy thu cúc nghe chuông điện thoại di động d ơ tay lên một bên điện thoại di động nhìn một cái điện thoại gọi đến biểu hiện hơi nhũ mày ánh mắt nhìn về phía đối diện tỷ tỷ nguyễn xuân lan c a o mày hỏi chị là họ từ đ á n h tới ta muốn không muốn tiếp uống rượu đã uống sắc mặt đỏ hồng nguyễn xuân lan bật cười nụ cười cay đắng khe gật đầu tiếp đi đừng nói cho hắn ta tại ngươi nơi này là được ngụy thu cúc gật đầu một cái này mới tiếp thông điện thoại này thì phu ngươi hôm nay nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không bên đầu điện thoại kia từ đồng đạo tiểu cúc chị của ngươi tan việc đến bây giờ còn không có về nhà ta mới vừa rồi đánh nàng điện thoại di động Phát h i ệ nàng điện động thoại di n của nàng tắt biết máy, hay ngươi có biết hay không nàng Nàng không ngươi. Nguy lạnh, nàng không làm gì? đã tại tại Thu cười khẽ chỗ hả, của Cúc ở chỗ này của ta ta cũng không biết nàng đi đâu vậy nàng không có liên lạc với ta n h a nếu không ngươi hỏi lại một chút người khác từ đông đạo hả hành ta đây hỏi lại một chút người khác đúng rồi nàng một hồi nếu là đi tìm ngươi ngươi nhớ ký gọi điện thoại nói với ta một tiếng hoặc là ngươi để cho nàng cho ta trở về điện thoại được rồi ngụy thu cúc được tỷ phu một cái đáp ứng ngụy thu cúc g ư ơ n g mắt liếc nhìn đối diện nhìn nàng gọi điện thoại tỷ tỷ ngụy xuân lan chắc nhớ tới lại bổ sung một câu đúng rồi tỷ phu ngươi muốn là tìm tới tỷ tỷ cũng nhớ ký gọi điện thoại cho ta để cho ta yên tâm được không từ đ ồ n g đạo được vậy cứ như thế từ đ ồ n g đạo cắt đ ứ t nói chuyện điện thoại điện thoại bên này ngụy thu cúc để điện thoại di động xuống đúng đúng mặt ngụy xuân lan nói tỷ ngươi làm như vậy vậy đúng rồi tên khốn kia thật quá mức với ngươi kết hôn rồi ngươi nhi tử còn gái đều cho hắn sinh hắn vẫn còn bên ngoài cùng khác nữ nhân sinh giã chủng ngươi nên như vậy mất tích mấy ngày khiến hắn thật tốt cuốn của một hồi như vậy ngươi mấy ngày nay liền ở chỗ này của ta dù sao ta đây nhà trọ bình thường cũng không người thăm nhà ngươi liền an tâm ở ở chỗ này của ta chương chín trăm bảy mươi hai tìm tòi khắp thành ngụy xuân lan thần s ắ c phức tạp cười một tiếng rủ xuống mí mắt gật đầu một cái coi như là đồng ý mội mội đề nghị ngụy thu cúc bưng chén rượu lên chị tiếp tục uống hôm nay ta cùng ngươi không say không nghỉ bằng không ngươi tối hôm nay thanh t ỉ n h khẳng định không ngủ được tới hơi a bình thường cực ít uống rượu ngụy xuân lan nghe vậy cười một cái bưng chén rượu lên cùng mội mội đụng cái ly sau đó n ử a cổ một cái uống cạn trong ly rượu vang ngụy thu cúc cũng không mơ hồ cũng là uống một hơi cạn để ly rượu xuống hai tỷ bội đều đưa đũa gấp thức ăn ăn Ăn một chiếc đ u a thái ngụy thu cúc đã bắt một bên chai rượu đứng dậy lại cho tỷ tỷ rót rượu sau đó cho chính nàng cũng lại rót gần nửa ly rượu chát để chai rượu xuống ngụy thu cúc nhìn tỷ tỷ hỏi chị hiện tại xảy ra lớn như vậy chuyện ngươi là nghĩ như thế nào là dự định với hắn ly gì? hay là thế nào lấy ngụy xuân lan thấp cụt mắt xuống than nhẹ một tiếng khẽ lắc đầu ta cũng không biết ta bây giờ ta bây giờ đầu ó p hối loạn cực kỳ còn không hiểu rõ ngụy thu cúc nhìn tỷ tỷ ý chí sa sút dáng vẻ cau mày cắn môi một cái đồng nhiên đề ngh chị nếu không ngươi liền ly dị đi không chịu hắn cái này bất khí dù sao hắn có tiền như vậy ngươi coi như với hắn ly dị ngươi cũng có thể phân đến không ít tiền ngươi tái tranh thủ đem an an và nhạc nhạc đều mang đi về sau trên người của ngươi có bó l ớ n tiền còn sợ không nuôi sống an an và nhạc nhạc sao ngươi nói sao ly dị nguyễn xuân lan có chút kinh ngạc d ư ơ n g mắt nhìn về phía m u ộ i m u ộ i ngụy thu cúc khẳng định gật đầu đúng ly dị thì ít họ từ khi người quá đáng nếu là hắn chỉ là bên ngoài xã giao vui vẻ theo một hai nữ nhân có chút không bình thường quan hệ không có sinh ra chủng mà nói ta đây khả năng cũng không khuyên ngươi ly dị nhưng hắn lần này làm thật quá mức ngươi bây giờ coi như là vì an a n và nhạc nhạc lo nghĩ cũng nên với hắn ly dị bởi vì hiện tại ly hôn mà nói ngươi ít nhất có thể giúp an a n và nhạc nhạc phân hắn một nửa gia sản ít nhất này một nửa gia sản ngươi có thể giúp an a n và nhạc nhạc bảo vệ bằng không bạn nhất về sau ngươi ra chút ngoài ý m u ố n hoặc là ngươi chết tại hắn trước mặt nếu là hắn đem nhà sản chuyển cho bên ngoài gia chủng an ăn và nhạc, nhạc làm sao bây giờ ngươi nói có đúng hay không ngụy xuân lan nghe nhữ mày phân hắn một nửa gia sản không thể nào đâu nếu là ly dị là có thể phân nhiều như vậy vậy thế giới này trên có người có tiền còn dám kết hôn sao d ừ n g một chút ngụy xuân lan còn nói hơn nữa tiểu c ú ta bây giờ còn chưa nghĩ xong đây ly dị an an và nhạc nhạc về sau không phải không có ba ta nghe nói gia đình độc thân lớn lên hải tử trong tính cách sẽ có thiếu sót ta ta còn là hy vọng an an và nhạc nhạc có thể ở hoàn chỉnh trong nhà lớn lên ngụy thu cúc tính cách từ trước đến giờ liền so với tỷ tỷ ngụy xuân lan cứng đến nỗi nhiều nghe tỷ tỷ băn khoăn ngụy thu cúc cắn răng tỉ ngươi không thể chỉ là hải tử lo nghĩ ngươi trong lòng mình có thể chịu được sao ngươi không thể chỉ suy nghĩ ủy khuất chính ngươi nha hơn nữa chuyện này là họ t ử có lỗi với ngươi ta tin tưởng an an và nhạc nhạc trưởng thành bọn họ sẽ không hận ngươi chỉ có thể hận họ t ử hơn nữa coi như ngươi không được chia hắn một nửa gia sản ngươi có thể phân đến khẳng định cũng không biết ngươi lại cẩn thận nghĩ chuyện như vậy xảy ra chẳng lẽ ngươi tờ hờ ơ tờ là biết nhờ nở lại rồi hả làm cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra ngụy xuân lan một hồi trầm mặc sau ngụy xuân lan lại than nhẹ một tiếng cười khổ nói tiểu cúc ngươi cũng chớ gấp lấy thúc g ụ c ta ly dị hiện tại đến cùng là tình huống ì cái kêu hạ vân nhi tử đến cùng phải hay không hắn và hạ vân sinh cũng còn chẳng qua là ta suy đoán cũng còn không có xác định đây ngươi cũng đừng luôn nói cái gì ly dị không ly hôn rồi tới ngươi lại theo ta uống vài chén vừa nói nguyễn xuân lan chủ động bưng chén rượu lên tỏ ý nguyễn thu cúc cao mày không nói nhìn tỷ tỷ vài giây sau mới lướt mắt bưng chén rượu lên cùng tỷ tỷ c n g ly nguyễn xuân lan nguyễn thu cúc hai tỷ m ỗ i tại một ly tiếp lấy một ly lúc uống rượu sau từ đồng đạo đánh ra điện thoại càng ngày càng nhiều nhưng vẫn không được đến bất kỳ tin tức tốt nhận được hắn điện thoại người mỗi người đều nói không biết n g u y xuân lan ở nơi nào theo thời gian đưa đầy trong lòng của hắn càng ngày càng cuốn cuồng cùng, cùng lo lắng theo màn đêm b u ô n g xuống mẫu thân cắt tiểu trúc mấy người cũng gấp g á p bình thường thời gian này nguyễn xuân lan đã sớm về nhà nhưng hôm nay nhưng đến bây giờ còn không có trở lại điện thoại di động cũng không gọi được cả người không biết đi đâu vậy cuốn c ù n g bên dưới các nàng một bên an ủi từ đồng đạo một bên cũng lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại hỏi nguyễn xuân lan tung tích ngay cả bảy tuổi từ an an đều bắt đầu lo lắng chỉ có nhỏ nhất từ nhà từ kiện còn không biết lo lắng người một nhà loại trừ hai cái nhỏ nhất hải tử đều tại lo lắng đều đang nghĩ biện pháp theo màn đêm vung xuống từ đồng đạo cho trịnh thanh gọi điện thoại đem sự tình đơn giản nói với trịnh thanh rồi một hồi sau đó để cho trịnh thanh lập tức phát động trước mắt vẫn còn tiên vân thành phố các anh em nghĩ biện pháp hỏi thăm tìm ngụy xuân lan như thế lại hơn một tiếng sau người cả nhà còn không có hỏi thăm được ngụy xuân lan tung tích từ đồng đạo an bài song xuôi người cũng không có bất kỳ người nào chuyển tới tin tức tốt thân đổ tình không nhịn được đến gần từ đồng đạo đề nghị đại ca nếu không chúng ta báo động chứ mặc dù đại chị dâu mất tích vẫn chưa tới hai mươi b ố giờ nhưng lấy ngày hiện tại sức ảnh hưởng cũng có thể để cho cảnh sát giút chúng ta tìm một chút từ đồng đạo vốn là không muốn quá hưng sư đ ộ n g chúng hắn suy nghĩ có lẽ một hồi lao bà liền tìm được có lẽ ngụy xuân lan lập tức về nhà mình rồi lao bà mấy giờ không có về nhà liền báo động có chút quá chuyện bé xé ra to cũng lãng phí cảnh lực nhưng theo thời gian trôi qua trong lòng của hắn càng ngày càng lo lắng ngụy xuân lan an uy không nhịn được lo lắng nàng là không phải là bị người bắt cóc trung quy hắn hiện tại trên đầu đỡ lấy toàn tỉnh nhà giàu nhất danh tiếng nói không chừng sẽ có thứ l i ề u mạng b ị quá hóa l i ề u đã để mắt tới hắn muốn thông qua bắt cóc lao bà hắn tới đòi tiền chuộc cho nên làm thân đồ tình với hắn đề nghị như vậy thời điểm hắn không tìm được rồi do dự vài giây sau liền g ậ t đầu cầm điện thoại di động lên bấm thị ủy bí thư trưởng điện thoại giống như thân đồ tình mới vừa nói nguyễn xuân lan mất tích vẫn chưa tới hai mươi bốn giờ bình thường báo động mà nói đều không thể l ậ p án cho nên hắn chỉ có thể dùng phương pháp khác báo động nay tỉnh thành cấp bậc cao nhất quan chức phương thức liên lạc hắn cơ hồ đều có nhưng chuyện nhỏ như vậy hắn cảm thấy theo thị ủy bí thư trưởng nói là được rồi không cần phải kinh động cao hơn lãnh đạo điện thoại kết nối thị ủy bí thư trưởng nghe xong hắn nói chuyện không có từ chối chấn an từ đồng đạo mấy câu liền đáp ứng một tiếng vẫn là giống như thân đồ tình mới vừa nói lấy từ đồng đạo hiện tại sức ảnh hưởng chuyện như vậy mượn dùng một chút cảnh lực là có thể châm trước hơn nữa toàn tỉnh nhà giàu nhất thê t ừ mất tích dù là trước mắt chỉ là vừa mất tích mấy giờ cũng không tính là chuyện nhỏ một khi cuối cùng chứng thực đây thật là một việc vụ án bắt cóc tin tức một khi ra ánh sáng chính là cả nước tính tin tức lớn lớn như vậy tin tức một khi xuất hiện chính là đối với một chỗ quan phương trên mặt bôi đen chỉ là một đêm thời gian trôi qua trời đã sáng rồi ngồi ở trong phòng khách một đêm không ngủ từ đồng đạo vẫn là không có chờ đến bất kỳ tin tức tốt càng không nhìn thấy ngụy xuân lan trở lại chương chín trăm bảy mươi ba vương tiểu mẫn t h ẳ n thắn thiên tờ mờ sáng một chiếc màu đen mẹt xe đét b e n lái vào ven đường một nhà trạm xăng dầu cửa kiếng xe hạ xuống chỗ tài xế ngồi nhiễm tinh theo trạm xăng dầu nhân viên nói cố lên chuyện chỗ cạnh tài xế vương tiểu mẫn to mày hơi cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ tâm sự gì nàng và nhiễm tinh phân chia một tổ án từ đồng đạo yêu cầu các nàng đã tìm một đêm vẫn là không có tìm tới nguyễn xuân lan nguyễn xuân lan điện thoại di động cũng vẫn không gọi được từ đồng đạo bên kia cũng không có gọi điện thoại tới gọi các nàng trở về điều này làm cho vương tiểu mẫn ý thức được phu nhân n g u y xuân lan đã mất tích một đêm một đêm này không biết lại có bao nhiêu người tìm những người khác khả năng đang suy nghĩ nguyễn xuân lan tại sao mất tích có phải hay không bị người bắt cóc vương tiểu mẫn nhưng vẫn cảm thấy chính mình khả năng biết rõ nguyễn xuân lan mất tích nguyên nhân bởi vì nguyễn xuân lan là để cho nàng vương tiểu mẫn điều tra cái kia hạ vân cùng hải tử mà nàng điều tra ra được tin tức đại khá i ý vị như thế nào trong nội tâm nàng cũng có suy đoán theo tối hôm qua bắt đầu nàng vẫn đang hoài nghi nguyễn xuân lan có phải hay không cũng bởi vì sự kiện kia mà cố ý đóng điện thoại di động hơn nữa không trở về nhà cho nên vương tiểu mẫn hướng bắt cóc phương diện hoài nghi nàng hoài nghi n g u y xuân lan có phải hay không tránh ở địa phương nào một mình chưa thương liệu trong lòng thương một đêm này thời gian vương tiểu mẫn không chỉ một lần nghĩ tới chính mình có muốn hay không đem chuyện này theo lao bản từ đồng đạo hồi báo suốt đêm nàng đều không có quyết định bởi vì hồi báo chuyện này dễ dàng nhưng một khi hồi báo nàng vương tiểu mẫn công việc này khả năng liền muốn ném c o n lấy sau lưng đại lao bản án phu nhân chỉ thị đi điều tra đại lao bản ở bên ngoài nữ nhân loại sự tình này nàng suy nghĩ liền cảm giác mình cơm này chén có thể phải bưng không xong lại nói nàng đối với chính mình trước mắt phần này công việc hộ vệ vẫn là hài lòng lão bản từ đồng đạo cho nàng cùng nhiễm tĩnh khai tiền lương đều không thấp trước mắt lương tháng là năm chục ngàn ở niên đại này nàng như vậy giải ngũ nữ binh lại không đường kỹ năng có thể có cao như vậy lương thật rất hiếm có án từ đồng đạo lại nói ta cho các ngươi lương cao chỉ hy vọng nhìn các ngươi ở lúc mấu chốt có thể không phụ lòng như vậy tiền lương nàng rõ ràng từ đồng đạo ý tứ hắn yêu cầu nàng và nhiễm tính tại lúc cần thiết dùng các nàng m ệ n h bảo vệ lao bà hắn hải từ mệnh dù vậy nàng vẫn cảm thấy đây là một phần rất tốt làm việc chỉ cần tiền lương đủ cao dốc sức cũng không phải là không thể nhưng bây giờ tối hôm qua n ụ y xuân lan một mực không trở về nhà điện thoại di động cũng không gọi được thời điểm vương tiểu mẫn liền hối hận hối hận mình tại sao ngốc đến thật đem như vậy kết quả điều tra hồi báo cho nguyễn xuân lan chuyện bây giờ làm lớn lên chứ nếu là nguyễn xuân lan lại có mấy ngày không trở về nhà chờ sau chuyện này từ đồng đạo cha ra nguyên nhân nàng vương tiểu mẫn công việc này còn có thể giữ được một đêm c u â n ít nàng vẫn không có quyết định nguyên nhân cũng là bởi vì trong nội tâm nàng tồn may mắn may mắn mong đợi nguyễn xuân lan tối hôm qua có thể về nhà mình hoặc là bị mọi người tìm nhưng là vương tiểu mẫn khẽ ngầm đầu nhìn bên ngoài đã tở mở sáng sắt trời không khỏi g ư ợ n cười không thể lại kéo dài thời gian mình bây giờ đi theo từ đồng đạo hồi báo mà nói có lẽ còn có mấy phần hy vọng giữ được công việc này tiếp tục mang xuống không chuyển báo mà nói chính mình công việc này tám phần mười là không g á n h nổi nàng không tin nàng hồi báo cho ngụy xuân lan kết quả điều tra có thể một mực gần giấu đi có lẽ hôm nay ban ngày ngụy xuân lan sẽ không nhịn được nói ra sự kiện kia theo từ đồng đạo đại não một hồi xe đổ đầy xăng rồi nhiễm tính thuần thục lái xe theo trạm xăng dầu rời đi ngồi ở ghế cạnh tài xế vương tiểu mận mí môi một cái than thầm một tiếng xoay mặt nói với nhiễm tĩnh chúng ta đi về trước đi ta có tình huống muốn theo lão bản hồi báo lái xe nhiễm tính nghiêng đầu trông lại ánh mắt nghi ngờ ngươi có tình huống gì hồi báo hai ta một mực ở cùng nhau ta không hề phát hiện thứ gì ngươi phát hiện gì cái gì xác thực theo tối hôm qua đi ra đến bây giờ hai nàng xác thực một mực ở cùng nhau vương tiểu mẫn khép cười rồi xuống không phải ta tối hôm qua phát hiện gì đó mà là ta trước biết con đường chút ít chuyện rất có thể theo phu nhân một đêm không có trở lại có liên quan ta muốn hiện tại đi theo lão bản hồi báo ngươi lái xe dẫn ta trở về đi kính nhờ những tính ánh mắt vẫn nghi ngờ liếc vương tiểu mẫn hai mắt có chút do dự gật đầu được nếu ngươi nói như vậy chúng ta đây đi về trước màu đen mẹ xe đét ben bắt đầu hướng trúc t i ề n đuổi phòng khách biệt thự bên trong Từ trên thoại đồng đạo điện đã ngồi vẫn salon phòng hắn ghế khách, s ở ớ một không có đánh, điện thoại di động cắm dây sạc điện có đ di n điện, g cắm sạc dây đ ặ ở bên cạnh trên bàn trà. Trên bàn trà còn có ly trà, bình trên trên cạnh còn nước nóng, cùng với hương khói những vật này. có khói trà, trà trà, vật Một ly với đêm không ngủ hắn tinh thần có chút h ề h o à i thần s á c mệt mỏi ngồi một mình ở trên ghế s a lon hắn nhắm hai mắt một tay trụ tại ghế s a lon trên tay vị bàn tay nắm q u y ề n chống đỡ tại trên h u y ệ t thái dương hắn cũng không có ngủ chỉ là đang nhắm mắt suy tư thê tử ngụy xuân lan đến cùng đi đâu vậy có phải là thật hay không bị người bắt cóc nếu quả thật bị bắt cóc tên bắt cóc kia điện thoại tại sao còn không đánh tới tên bắt cóc sẽ tìm ta muốn bao nhiêu tiền chuộc nếu quả thật là bắt cóc vậy sau này trong nhà hộ vệ số người muốn gia tăng thật lớn chờ chút hắn mệt mọi đại não chuyển đủ loại ý niệm đ ỗ n g nhiên hắn nghe viện n g o à i cửa chuyển tới xe hơi động cơ trầm thấp nổ ẩm đi theo cửa viện chuyển tới ngổn ngang tiếng bước chân sau đó tiếng bước chân đi tới phòng khách nơi cửa chính từ đồng đạo lúc này mới vô thanh vô tức mở hai mắt ra k hít mắt nhìn bước nhanh vào cửa vương tiểu mẫn cùng nhiệm tính ánh mắt của hắn vượt qua hai nàng nhìn về phía hai nàng sau lưng đáng tiếc hai nàng sau lưng cũng không có hắn chố mong đợi ngụy xuân lan thân、ảnh. từ đồng đạo ngồi ở trên ghế s a lon không nhúc ních mặt vô biểu tình chỉ là híp mắt nhìn đi nhanh vào vương tiểu mẫn cùng n h i m tĩnh hắn đang chờ các nàng hồi báo hắn tin tưởng tại hắn không có gọi các nàng trở lại trước các nàng tự tiện làm chủ trở lại nhất định sẽ cho hắn một hợp lý giải thích nếu không hậu quả các nàng tự phụ vương tiểu mẫn đi tới từ đồng đạo phụ cận dừng bước lại lão bản ta ta có một việc muốn cùng ngài hồi báo khả năng theo phu nhân mất tích có liên quan bất quá ta cảm giác được chuyện này ta yêu cầu đơn độc theo ngài hồi báo cho nên nàng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh n h i tĩnh h y náy cười một tiếng nhiễm tính ngươi có thể trước đi ra ngoài một chút sao xin lỗi từ đồng đạo vẫn mặt vô biểu tình chỉ là mắt lạnh nhìn nghe nhiễm tính thấy từ đồng đạo không có gì biểu thị liền gật đầu đáp ứng sau đó bước nhanh rời đi phòng khách đi rồi trong sân từ đồng đạo mắt lạnh nhìn vương tiểu mẫn vương tiểu mẫn bị từ đồng đạo trành đến trong lòng có chút khẩn trương nhưng việc đã đến nước này đã không cho phép nàng không nói nếu không nàng công việc này vẫn rất khó giữ được khẩn trương nuốt n g ụ m nước miếng vương tiểu mẫn có chút túi đầu cắn răng nói lao bản mấy ngày trước ta cùng n i ễ m tính phụng bồi phu nhân tiểu thư đi thiên vân một tiểu cho tiểu thư lúc ghi danh gặp được một cái tên là hạ vân nữ nhân mang theo hải tử cũng ở đó ghi danh đương thời đương thời phu nhân liền lúc không có ai nói với ta để cho ta điều tra một hồi cái kia kêu, kêu hạ vân cuộc sống tình trạng đặc biệt là nàng có hay không tái hôn cùng với hải tử kêu ba là ai chương 974, đem hạ vân cho ta địa chỉ theo vương tiểu mẫn trong miệng nghe hạ vân danh tự này thì từ đồng đạo chân mày tiện có chút n ú c ních một chút nghe nữa thấy hạ vân mang theo một cái đi thiên vân một báo nhỏ tên mà ngụy xuân lan để cho nàng vương tiểu mẫn đi điều tra hạ vân đặc biệt là hải tử kêu phụ thân là người nào thời điểm từ đồng đạo ánh mắt không núp ních h ô n g nhưng có chút ngồi thẳng đưa tay theo bên cạnh trên bàn trà đem ra bao thuốc lá cùng bật lửa khẽ rũ mắt xuống màn đốt một điếu thuốc lỗ thai còn đang nghe vương tiểu mẫn hồi báo xế chiều hôm nay không đúng hiện tại trời đã sáng phải nói là chiều hôm qua thời điểm ta đi đem kết quả điều tra cho phu nhân hồi báo sau đó sau đó b u ổ i tối phu nhân sẽ không trở lại điện thoại di động cũng tắt máy ta hoài nghi ta hoài nghi phu nhân cũng là bởi vì ta hồi báo cho nàng kết quả điều tra mà cô ý không trở về nhà cô ý đưa điện thoại di động tắt máy vương tiểu mẫn hồi báo xong rồi g e đặt khẽ ngầm đầu lưu ý từ đồng đạo vẻ mặt với nhấc mắt liền chống lại từ đồng đạo thâm trầm cặp mắt nhìn chằm chằm nàng vương tiểu mẫn giật mình trong lòng vội vàng lại cúi đầu khẩn trương đến lòng bàn tay đều đầy mồ hôi giờ khắc này nàng cảm giác mình đang ở đối mặt vận mệnh xét xử đến cùng có thể giữ được hay không công việc này thì nhìn từ đồng đạo tiếp theo nói thế nào nàng đã sớm biết cái nhà này bên trong đại lao bản g từ đồng đạo mới là có khả năng nhất làm chủ người kia từ đồng đạo híp mắt bá r ồ i miệng hương khói hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt vương tiểu mẫn mặc dù vương tiểu mẫn mới vừa cũng không có nói nàng cho ngụy xuân lan hồi báo kết quả điều tra là cái gì nhưng nếu cái kia kết quả điều tra để cho ngụy xuân lan một đêm không về còn đem điện thoại di động cũng tắt máy hiển nhiên kia kết quả điều tra để cho ngụy xuân lan tâm tình thật không tốt mà cái dạng gì kết quả điều tra sẽ để cho ngụy xuân lan một đêm không về còn đem điện thoại di động tắt máy chứ câu trả lời đã miêu tả sinh động hạ vân hải tử là ta nghĩ tới khả năng này từ đồng đạo liền nhắm hai mắt hắn trong đầu hiện lên bảy tám năm trước buổi tối kia hắn và ngụy xuân lan kết h ô n trước hắn đem hạ vân hẹn đến trên sân thượng nói với nàng chia tay từ màn như nhớ kỹ nàng xoay người rời đi lúc giơ tay lên gạt lệ một màn bây giờ a thời gian bảy tám năm đi qua hắn đều chỉ trông coi thê tử ngụy xuân lan một nữ nhân sống qua ngày không có lại theo tặng tuyết di hạ vân dây dựa không rõ cũng không có lại tìm nữ nhân khác cứ việc mấy năm nay hắn có vô số cơ hội có thể tùy tiện lên rất nhiều nữ nhân d â ư ờ n g nhưng hắn cũng không có bên ngoài một bước bởi vì hắn nhớ kỹ chính mình đã kết hôn rồi cũng nhớ kỹ mình là hai đứa bé phụ thân hắn muốn cho hải tử làm một cái gương tốt nhưng là từ đồng đạo một lần nữa mở hai mắt ra t h a n khẽ một cái trong lòng khó chịu hỏi trước mặt vương tiểu mẫn ngươi điều tra ra kết quả là gì đó mặc dù đã đ o á n được nhưng hắn giờ khắp này vẫn là muốn nghe chính xác vương tiểu mẫn vội vàng trả lời hạ vân vẫn không có tái hôn Nàng g bây từ đồng đạo nhìn vương tiểu mẫn từng câu hồi báo trong đầu chỉ còn dư lại hai câu tại xoay quanh hạ vân vẫn không có tái hôn đứa bé kia đại danh gọi là hạ t h ậ n hành năm nay bảy tuổi bảy tuổi cùng ta con gái an an lớn bằng cái tuổi này để cho từ đồng đạo trong lòng có rất lớn hoài nghi hắn và hạ vân chia tay thời điểm chính là ngụy xuân lan có bầu con gái an an thời điểm mà bây giờ hạ vân sinh con cùng nữ nhi của hắn lớn bằng điều này nói rõ gì đó hạ vân vừa cùng hắn chia tay liền hỏa tốc tìm một nam nhân khác sinh con khả năng này rất nhỏ cái gì đó dạng có khả năng rất lớn đây trong lòng của hắn có câu trả lời cũng không nguyện ý đó là sự thật hắn là thích hải tử không sai nhưng hắn hiện tại đã có lao bà hải tử muốn nhi tử có nhi tử muốn con gái có con gái hắn căn bản cũng không muốn cái gì còn tư sinh bởi vì vậy ý nghĩa to lớn thiền t h á i như thế đều khó giải quyết tốt đẹp thiền t h á i thậm chí khả năng đưa đến hắn gia đình bây giờ tan cảnh đầu mối đều xuất hiện thê tử ngụy xuân lan một đêm không về điện thoại di động tắt máy chính là đầu mối người rất tốt ta như vậy kết quả điều tra ngươi trực tiếp nói với lan lan từ đồng đạo nhàn nhạt mở miệng khen ngợi vương tiểu mẫn vương tiểu mẫn nặn ra một vệ so với khóc còn khó coi hơn nụ cười đột nhiên cho từ đồng đạo c ứ i người cũng luôn mồm xin lỗi thật xin lỗi lão bản ta sai lầm rồi ta biết ta sông đại họa thật xin lỗi lão bản thật, thật xin lỗi từ đồng đạo lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng trong lòng có một cỗ x u n động để cho vương tiểu mẫn vội vàng cuốn chăn đệm cúc đi nhưng hắn trong đầu lý trí vẫn còn tồn tại biết rõ như vậy giận cá chém tớt không có ý nghĩa loại trừ có thể phát tiết một chút trong lòng mình lựa giận đối với mắt chuyện này giải quyết không hề giúp í c h cuối cùng chuyện này hay là hắn từ mẫu người chính mình vấn đề hắn và hạ vân ở giữa nếu là không có h ả i tử vương tiểu mẫn t i ể u không khả năng điều tra ra như vậy kết quả hơn nữa lần này là nguyễn xuân lan tận mắt nhìn thấy hạ vân cùng hạ vân h ả i tử cũng là nguyễn xuân lan chủ động phân phó vương tiểu mẫn đi làm điều tra điều này nói rõ gì đó nói rõ n g u y xuân lan đã hoài nghi hạ vân hài tử là hắn từ mỗi loại người n g u y xuân lan đã có như vậy hoài nghi vậy cho dù vương tiểu mẫn lần này thay hắn giấu giếm kết quả điều tra nhưng giấy có thể bao ở hòa sao hạ vân hội cả đời đều không cho hắn biết hải t ử kia tồn tại chờ hải t ử kia trưởng thành chính mình sẽ không hiếu kỳ tham dò chính mình cha ruột là ai nghĩ tới đây từ đồng đạo rủ xuống mí mắt lại bám một cái h ư ơ n g khói ngự khí khôi phục lại bình tĩnh đem hạ vân địa chỉ dùng điện thoại di động phát cho ta vương tiểu mẫn vội vàng đáp ứng lấy điện thoại di động ra liền cho từ đồng đạo gửi tin nhắn từ đồng đạo đối với nàng khoát k h á t tay ngươi trước đi ra ngoài đi vương tiểu mẫn không dám lưu lại vội vàng bước nhanh rời đi phòng khách một lát sau vẫn ngồi ở trên ghế s a lon hút thuốc từ đồng đạo nghe chính mình tiếng chung điện thoại di động reo một tiếng hẳn là vương tiểu mẫn viết địa chỉ phát cho hắn hắn không có vội vã đi xem một lát sau trong tay hắn hương khói rút xong t i ệ n tay hắn diện tại trong cái gạt tàn thuốc hắn này mới đưa tay đem đang ở sạc điện điện thoại di động lấy tới từng cái điện thoại đánh ra rút về toàn bộ giúp hắn tìm ủy xuân lan nhân viên bao gồm cảnh sát bên kia đánh xong toàn bộ điện thoại hắn này mới mở ra vương tiểu mẫn phát cho hắn hạ vân địa chỉ nhìn năng địa chỉ từ đồng đạo ánh mắt thật lâu không có t r ớ c một cái cục diện dưới mắt có một việc hắn Đến cùng phải hay không hắn phải hay tử một đêm không ngủ từ đồng đạo đã rất mệt mỏi khi biết thê tử ngụy xuân lan một đêm không về nguyên nhân sau đó hắn cũng sẽ không lo lắng ngụy xuân lan hắn trở lại trên lầu vọt vào tắm đưa điện thoại di động tỉnh n â m sau liền lên giường ngủ coi như là phải đi hạ vân nơi đó cũng phải chờ hắn dưỡng hảo tinh thần lại nói chờ hắn ngủ một giấc tình thì đã là hơn một giờ chiều thức dậy rửa mặt xuống lầu ngồi ở trong phòng khách mẫu thân cắt tiểu trúc thấy từ đồng đạo xuống lầu đến thở dài chỉ chỉ bàn ăn hôm nay ăn cơm chưa thời điểm ta đi lên lầu xem qua ngươi vốn là muốn gọi ngươi xuống lầu tới dùng cơm nhìn ngươi ngủ hương cũng chưa có đánh thức ngươi trên bàn cho ngươi giữ lại thức ăn có muốn hay không ta đi hâm lại một chút cho ngươi không cần tháng chín phần khí trời nóng bức ăn cơm ngội lạnh thức ăn không có gì từ đồng đạo đi tới bàn ăn chỗ ấy múc c h é n cơm thửa ngồi xuống liền bắt đầu ăn mẫu thân các tiểu trúc đi tới tại ngồi xuống bên cạnh hắn nhìn túi đầu ăn cơm từ đồng đạo các tiểu trúc lại thở dài ta phỏng chừng ngươi cũng mau tỉnh cho nên những thức ăn này liền cũng không xuống tủ lạnh lan lan còn chưa có trở lại điện thoại cũng vẫn là không gọi được ta nghe nói ngươi đem phái đi ra ngoài người cũng gọi trở lại cảnh sát bên kia cũng gọi điện thoại nói khắc tìm tiểu đạo ngươi là nghĩ như thế nào lão bà ngươi không thấy ngươi cứ như vậy không tìm túi đầu ăn cơm từ đồng đạo không có ngầm đầu cũng không có g ư ơ n g mắt n g a khí bình tĩnh mẹ không việc gì nàng sẽ tự mình trở lại các tiểu trúc c a o mày ngươi cứ như vậy tin tưởng nàng sẽ tự mình trở lại vạn nhất nàng là ra cái gì ngoài ý muốn đây giống như ba của ngươi năm đó đột nhiên mất tích giống nhau từ đồng đạo không nghĩ đến chuyện này vậy mà để cho mẫu thân liên tưởng đến phụ thân năm đó mất tích một chuyện nhưng nguyên nhân cụ thể từ đồng đạo lại không muốn cùng mẫu thân giải thích cho nên im lặng mấy giây hắn gật đầu một cái t i ế n thơm chờ ta ăn no phải đi tìm nàng ăn ăn và nhạt nhạt đây các tiểu trúc đưa đi trường học nha ăn ăn lên tiểu học rồi thật vui vẻ cũng lên vườn trẻ đầu ó c ngươi còn chưa ngủ thành tình sao từ đồng đạo tự d ễ cười một tiếng không có nói gì nữa tăng thêm tốc độ ăn cơm sau khi ăn xong hắn liền mang theo trịnh mánh cùng tôn hải tử đi tập đoàn trụ sở chính làm việc cũng không có thật đi tìm ngụy xuân lan không phải hắn không muốn tìm mà là tối hôm qua nhiều người như vậy tìm tội k h ắ p thành đều không có tìm được ngụy xuân lan tung tích hiện tại một mình hắn lại có bao nhiêu đại tỷ lệ có thể tìm được mới vừa mà nói là hắn đối phó mẫu thân ngụy xuân lan một đêm không về hạ vân sinh một cái khả năng là hắn tử mẫu người hải tử hai chuyện này đều trầm điện điện đẻ ở trong lòng hắn khiến hắn không có hứng thú kiên nhận trả lời mẫu thân mỗi một cái vấn đề không thể làm gì khác hơn là thuận miệm đối、phó. đảo mắt thời gian đã tới chạm vào tối mặt trời chiều ngã về tây tây môn tập đoàn trụ sở chính tổng tài tổ chức phòng làm việc từ đồng đạo thả tay xuống bên trong bước máy đứng dậy đi tới bên cửa sổ h í p mắt ngắm nhìn tịch dương hạ nhất trùng trùng nhà chọc trời trong lòng ý niệm hỗn loạn hôm nay một buổi chiều hắn đều không có nhận được nguyễn xuân lan đã về nhà tin tức hiển nhiên nguyễn xuân lan còn chưa có về nhà cho tới công ty bên này hắn cũng để cho trịnh manh đi tìm hiểu qua nguyễn xuân lan hôm nay cũng không tới công ty đi làm nàng đến cùng ở nơi nào từ đồng đạo không nghĩ tới câu trả lời vừa chuyển động ý nghĩ hắn lại nghĩ đến hạ vân cùng hạ vân hải tử dựa theo ông mẫn hôm nay sáng sớm với hắn hồi báo hạ vân hải tử tại thiên vân một tiểu đọc sách lúc này cũng không sai biệt lắm tan học hạ vân hiện đang tiếp hải tử tan học xem ra thê tử nguyễn xuân lan trước cho con gái ghi danh đột nhiên thay đổi chủ ý đem con gái an bài tại thiên vân hai nhỏ hơn học cũng là bởi vì tại thiên vân một tiểu cho con gái lúc ghi danh vừa vặn nhìn thấy hạ vân theo hải tử cũng ở đây thiên vân một báo nhỏ tên cho nên nguyễn xuân lan mới đổi chủ ý đem con gái an bài đến thiên vân hai tiểu gì đó bởi vì thiên vân một tiểu giáo cửa bán món đồ chơi cùng ăn v bây giờ nhìn lại đều là m ư ợ n c ớ a từ đồng đạo tại bên cửa sổ đứng lặng hồi lâu mới xoay người rời đi cửa sổ mang theo điện thoại di động túi sách từ phòng làm việc đi ra bên ngoài giữa làm việc bí thư đồng văn có chút kinh ngạc từ đồng đạo hôm nay sớm như vậy tan việc theo bản năng đứng dậy lão bản ngày hôm nay muốn sớm trở về từ đồng đạo g ử một tiếng theo đồng văn khu làm việc đi ra chính anh cùng tôn hải tử liền vội vàng đứng lên đuổi theo mấy phút sau màu đen bẹn nỉ theo dưới lầu ga ra tầng ngầm lái ra không có chạy lên mỗi ngày trở về trúc ti huyện con đường kia mà lạc kẹo hướng một con đường khác lái xe vẫn là đảm xo hỉ t ô n hải tử ngồi ghế kế bên tài xế t r ị n h manh theo từ đồng đạo ngồi ở hàng sau từ đồng đạo nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi mặt vô biểu tình hơn nửa giờ sau xe dừng lại đ a n g s n g h ỉ lão bản đến chỗ rồi từ đồng đạo này mới mở mắt ngồi kế bên tài xế tôn hải tử quay đầu hỏi g i lão bản chúng ta hiện tại xuống xe sao từ đồng đạo hừ một tiếng tôn hải tử cùng t r ị n h manh liền lập tức xuống xe sau khi xuống xe nhanh chóng đi tới từ đồng đạo bên này hỗ trợ mở cửa xe một trái một phải bảo hộ ở cửa xe hai bên từ đồng đạo xuống xe ánh mắt quét nhìn hoàn cảnh c u n g quanh đây là rất cũ ký tiểu khu đập vào mắt nhìn thấy một cái nhà tòa tầng năm tầng sáu cao tiểu lâu tất cả đều tường ra lô lộ phần lớn trên cửa sổ phòng trộm cửa sổ đều dỉ lồn đ ố m trong tiểu khu lục hóa ngược lại không tệ từng cây cây nhãn lồng cành lá rậm rạp l ù ồ n g cây cũng là xanh đúng tươi tốt cũng phải cũ kỹ trong tiểu khu hoa quả cây cối bình thường đều rất tươi tốt tia t ò a là số bảy lầu từ đồng đạo một bên quan sát này tiểu khu hoàn cảnh một bên hỏi tôn hải t ử chỉ hướng bên trái đằng trước kia tòa nhà lão bản tia tỏa chính là từ đồng đạo theo ngón tay hắn phương hướng nhìn một chút không nói gì nhấc chân liền hướng bên kia đi tới t r ị n h anh cùng tôn hải t ử vội vàng theo ở phía sau long hoa tiểu khu bảy tòa hai bài mục ba trăm linh ba đây là hôm nay sáng sớm vương tiểu mẫn cho từ đồng đạo nói địa chỉ hạ vân trước mắt t r ỗ ở địa phương từ đồng đạo đi vào bảy tòa hai bài mục cổng t o v ò n à y cũ kỹ trong tiểu lâu không có thang máy hắn chỉ có thể từng bước một đi thang lầu đi tới lầu ba đương nhiên leo một lầu ba với hắn mà nói không có gì gánh nặng đi tới ba trăm linh ba cửa phòng bên ngoài nhìn trên cửa ngân nước sơn loan lộ dì khắp nơi cửa chống trộm này cửa chống trộm là kiểu xưa nửa đoạn dưới có sắt lá nửa đoạn trên chính là hàng rào hình thức từ đồng đạo cho bên cạnh tôn hải tử một cái ánh mắt tôn hải tử liền vội vàng tiến lên nhấn trúng cửa người nào nhắc tới chờ một chút trong môn chuyển tới hạ vân thanh âm mặc dù đã có bảy tám năm không thấy nhưng nàng thanh âm từ đồng đạo vẫn là q u e n hay một lát sau cửa c h ố n g trộm bên trong cửa gỗ mở ra mặc lấy xanh đen sắc một bộ quần màu trắng nữ t i ể u tay ngắn áo sơ mi hạ vân ngẩng đầu một cái liền cùng cửa c h ố n g trộm bên ngoài từ đồng đạo tầm mắt chống lại t i ế một n á y mắt không khí đều tựa như đột nhiên trở nên an tính lại trong môn ngoài cửa trong lúc nhất thời đều yên lặng đến nghe được cả tiếng kim rơi cặp mắt hiếp lại từ đồng đạo cùng hạ vân cách d ì lốn đốn cửa chống trộm bốn mắt nhìn nhau ngươi xem ta ta nhìn vào ngươi chính anh cùng tôn h ả i t ử theo bản năng liễm tiếng bình khí bảy tám năm không thấy từ đồng đạo phát hiện hạ vân biến hóa không lớn vẫn là xinh đẹp như vậy cũng phải nàng hiện tại cũng liền chừng ba mươi tuổi tác chính là phong vận thiếu phụ n i ê n kỷ cùng so với trước kia nàng chỉ là hơi có vẻ nở nàng một hai phần mà thôi ngươi sao ngươi lại tới đây cửa chống trộm bên trong hạ vân cuối cùng mở miệng vẻ mặt phức tạp n g ự khí cũng phức tạp chương chín trăm bảy mươi sáu để cho ta cũng tận một phần tâm mẹ người nào nha trong i tại lời, ể u từ t đạo lúc còn chưa này, đồng mở lời, trong phòng đống nhiên đống chuyển tới môn ộ t tiểu nam hài thanh âm, đồng thời có tiểu bào tiếng bước chân tới. Trong cái có bước chân hài chuyển nam đồng âm, m bào hạ vân nghe vậy mặt liền biến sắc vội vàng quay đầu nhìn lại ngoài cửa từ đồng đạo cũng theo tiếng kêu nhìn lại một cái bảy tám tuổi tiểu nam hải chạy đến hạ vân bên cạnh mở một đôi không lớn không nhỏ ánh mắt tò mò đánh giá ngoài cửa từ đồng đạo đám người a hành ngươi làm sao chạy tới nhanh mau trở về làm bài tập đi nhanh đi nhanh trong môn hạ vân kịp phản ứng vội vàng không người nắm chặt lấy tiểu nam hải bà vai thúc hắn nhanh đi làm bài tập hai tử lòng hiếu kỳ đều mạnh nàng càng là thúc hắn nhanh đi làm bài tập hắn càng là nghiêng đầu trở lại quan sát ngoài cửa từ đồng đạo bọn họ mà này phút chốc thời gian từ đồng đạo cũng thấy rõ này tiểu nam hải bộ dáng cái đầu so với hắn con gái từ an an muốn hơi cao hơn một chút ánh mắt so với hắn con gái muốn ít một chút cũng so với hắn nhi từ từ nhạc ánh mắt tiểu so với trước mắt hạ vân ánh mắt cũng nhỏ một chút nhưng nay tiểu nam hải con mắt to tiểu nhưng cùng hắn từ đồng đạo không sai biệt lắm không thuộc về mắt to cũng không thuộc về mắt tí mấu chốt là tiểu từ này ánh mắt từ đồng đạo vừa nhìn đã cảm thấy rất quen thuộc giống như nhìn thấy hắn chính mình ánh mắt loại trừ ánh mắt k h u ô ngoài mặt, n ũ q cửa từ đồng đạo nhìn tiểu nam hài rời đi bóng lưng cảm giác tiểu tử này bóng lưng cũng có mấy phần nhìn con mắt hắn không biết mình khi còn bé bóng lưng có phải như vậy hay không nhưng hắn gặp qua đệ đệ từ đồng đạo khi còn bé bóng lưng cùng trong môn tiểu tử kêu bóng lưng có mấy phần giống tiểu nam hài bóng lưng rất nhanh biến mất ở từ đồng đạo trong tầm mắt trong môn hạ vân lúc này đi qua ngắn ngủi hốt hoảng sau đó đã miễn cưỡng chấn định lại mở miệng lần nữa từ đồng đạo chúng ta chúng ta đã sớm kết thúc ngươi liền c h ơ quáy i à y ta sinh sống được không ngươi đi đi ngoài cửa từ đồng đạo phán phất không có nghe thấy nàng mà nói hắn nhắm mắt một cái hắn hiện tại coi như là biết rõ ngụy xuân lan tại sao gặp qua tiểu tử này một lần liền sinh ra hoài nghi tiến tới để cho vương tiểu mận âm thầm điều tra hạ vân sinh hoạt tình trạng cùng với mới vừa rồi tiểu tử kia ba mới vừa tiểu tử kia d á n g dấp xác thực rất giống hắn từ mẫu người so với hắn nhi tử t ử nhạc d á n g dấp càng giống như hắn một lần nữa mở hai mắt ra từ đồng đạo ánh mắt liếp nhìn sau lưng tôn hải tử cùng chính mãnh hai người các ngươi đi xuống lầu chờ ta chỉnh anh cùng tôn hải t ử nhìn một chút cửa trống trộm bên trong hạ vân không nói gì đáp một tiếng liền đều rối rít đi xuống lầu ngoài cửa từ đồng đạo nhìn trong môn hạ vân thẳng đến không nghe được chỉnh anh cùng tôn hải t ử tiếng bước chân mới mở miệng mở cửa đi ta nếu tìm đến nơi này đã nói lên ta cái gì cũng biết ngươi đã không dối g ạ t được nơi này tùy thời có người lên lầu xuống lầu ngươi sẽ không muốn ở chỗ này theo ta trò chuyện đi hạ vân c a o mày ánh mắt phức tạp nhìn từ đồng đạo t ố t sau một hồi do dự nàng cuối cùng than nhẹ một tiếng đem cửa trống trộm mở ra nhưng người để cho từ đồng đạo đi vào từ đồng đạo nhấc chân vào cửa muốn đổi dậy hắn thấy bên trong nhà này lắp đặt thiết bị mặc dù cũ kỹ nhưng mặt đất quét dọn rất sạch sẽ cố hữu này hỏi nhưng hạ vân lúc này nơi nào còn có tâm tình khiến hắn đổi g i ậ y từ đồng đạo mới vừa nói hắn nếu tìm đến nơi này đã nói lên hắn cái gì cũng biết lời này hù dọa rồi nàng để cho nàng cho là hắn thật cái gì cũng biết lúc này nàng tâm loạn như ma hơi cúi đầu lại thở dài lắc đầu cười khổ không cần cứ như vậy vào đi nàng hướng phòng ăn bên kia đi tới bên trong nhà này cách cục là phòng ăn và phòng khách liền cùng một chỗ chỉ tại bên cửa dùng một cái trạm g i n g đưa vật giá làm chia nhỏ từ đồng đạo đi theo nàng đi tới phòng ăn ánh mắt quét qua bên trong nhà bố trí trang trí cuối cùng hắn ánh mắt nhìn về phía phòng khách bên kia nằm ở trên bàn trà làm bài tập tiểu nam hải ngồi đi hạ vân túi đầu cho từ đồng đạo châm t r à từ đồng đạo rời đi bên cạnh bàn ăn một cái ghế chậm rãi ngồi xuống ánh mắt vẫn không rời trong phòng khách làm bài tập tiểu tử kia hắn gọi hạ thận hành từ đồng đạo tiếng hỏi thăm thanh â m không nhẹ không nặng hạ vân không tiếng động c ư ờ i khổ từ một tiếng từ đồng đạo một hồi trầm mặc theo tiểu tử kia t ư ớ n mạo cùng với hạ vân mới vừa thấy hắn đến bây giờ đủ loại thần tình hắn không sai biệt lắm đã có thể xác định tiểu tử kia chính là hắ có một cái con tư sinh là một loại gì cảm giác hắn hiện tại tiếp xúc cảm nhận được chỉ cảm thấy tạo hóa treo ngươi nhìn thấy chính mình con trai ruột hắn theo bản năng muốn chịu trách nhiệm chiếu cố mẹ con bọn hắn cho bọn hắn tốt nhất sinh hoạt giúp nhi tử hoạch định về sau nhân sinh nhưng là hắn đã lập gia đình trong nhà có thê tử cùng hải tử hắn như thế đều khó trụ toàn hai đầu nghĩ tới đây tiểu tử đều lớn như vậy mình mới biết do hắn tồn tại ở nơi này tiểu tử sinh ra đến bây giờ thời gian bảy tám năm bên trong hắn cái này l à bà đều vắng mặt lấy từ đồng đạo trong lòng liền dâng lên náy náy chi tình hắn biết rõ vô luận là lý do gì chính mình thật xin lỗi đứa con trai này chúng ta chia tay thời điểm ngươi đã hỏi lên tại sao không nói cho ta t i ê n lặng hồi lâu từ đồng đạo ánh mắt nhìn về phía đã ngồi đối diện hắn hạ vân nhẹ giọng hỏi d ò hạ vân cúi đầu không có nhìn hắn chỉ là vẻ mặt khổ sở nói ta là tại ngươi sau khi kết hôn mới biết ta đã mang thai hắn từ đồng đạo lại trầm mặt một lúc lâu từ đồng đạo lần nữa hỏi d ò nếu như ta hôm nay không có tìm tới nơi này ngươi có phải hay không đợi này đều không dự định để cho ta biết do đứa nhỏ này tồn tại hạ vân khẽ gật đầu từ đồng đạo không biết nên nói cái gì hắn nhìn nàng nàng túi đầu với nhau ở giữa lại một lần nữa lâm vào thật dài yên lặng cùng lúc đó phòng khách chỗ ấy nằm ở trên bàn trà làm bài tập hạ thần hành nhìn như tại làm bài t ậ p lòng hiếu kỳ nhưng điều động ánh mắt của hắn liên tục liếc về phía phòng ăn bên kia liếc về phía từ đồng đạo cùng với hạ vân trong lòng vô cùng hiếu kỳ kia người đàn ông xa lạ rốt cuộc là người nào hôm nay tới nhà bọn họ là làm cái gì hắn vẫn là lần đầu tiên thấy mẫu thân giống như hiện tại như vậy khác thường phòng ăn từ đồng đạo túi đầu cầm lấy mới vừa đặt lên bản túi sách theo trong túi sách lấy ra bóp theo bóp bên trong lấy ra một trường tiến hành thẻ khách quý nhẹ nhàng đặt lên b à n đẩy lên hạ vân trước mặt tấm thẻ này ngươi thu bên trong có chừng một nàn vạn quay đầu ngươi đi mua một bộ khá một chút nhà ở còn lại hai người các ngươi dùng trước về sau hàng năm ta đều hướng trong tấm thẻ này đánh một nghìn vạn cho đến ta chết ngày hôm đó hạ vân nhìn đẩy lên trước mặt mình thẻ ngân hàng yên lặng nhìn mấy giây sau đó chậm rãi ngầm đầu cùng từ đồng đạo bốn mắt nhìn nhau không cần ta có thể chính mình đem hắn nuôi lớn nàng nhẹ giọng cự tuyệt từ đồng đạo vẻ mặt bình tĩnh thanh em cũng nhẹ hai người bọn họ đều phòng ngừa bọn họ đối thoại bị trong phòng khách nhi từ nghe ngươi nuôi dưỡng hắn là ngươi làm mẫu thân tâm ta đưa tiền là ta làm cha tâm tự ngươi có thể không quan tâm ta tiền nhưng ngươi không thể thay hắn cự tuyệt ta tiền để cho ta cũng tận một phần tâm được không chương 977, không đưa ra đi thẻ ngân hàng hạ vân nghe từ đồng đạo nói xong cùng từ đồng đạo mắt đối mắt phúc chốc hơi lộ ra nụ cười nhẹ giọng nói ta ở nơi nào làm việc ngươi cũng biết ngươi cho chúng ta nhiều tiền như vậy ngươi cảm thấy ta có thể hóa sao ngươi nghĩ đưa ta đi ngồi phòng g i a m sao từ đồng đạo đừng nói từ đồng đạo mới vừa vẫn thật không nghĩ tới t ầ n kia lúc này bị nàng nhắc nhở suy nghĩ một chút thật đúng là nàng tại thị hủy làm việc đầu năm nay công chức tiền lương không cao lắm khả năng nàng mua một bộ hơi tốt một chút nhà ở sau đó nhân viên điều tra liền muốn đến cửa cuối cùng nàng muốn giải thích thế nào nàng nguồn vốn thấy từ đồng đạo sửng sốt hạ vân đem trước mặt thẻ ngân hàng đẩy trở lại từ đồng đạo trước mặt nhẹ nói ngươi có lòng này là được tiền ngươi chính là lấy về đi về sau cũng không cần lại cho chúng ta tiền gì ta biết ngươi có là tiền nhưng nói tới chỗ này nàng tự dễu cười một tiếng hai tử yêu cầu là tình thương của cha một điểm này ngươi nếu không cho được hắn liền không nên làm có rồi ta bây giờ thu vào không coi là nhiều nhưng nuôi dưỡng hắn trưởng thành rồi hẳn là đủ ngươi không cần lo lắng cho bọn ta từ đồng đạo nhìn nàng lại cúi đầu nhìn về phía nàng đẩy trở về trước mặt hắn thẻ ngân hàng chấm ngâm mấy giây ngẩng đầu nhìn về phía nàng nếu không ngươi từ chức đi đừng làm công chức rồi như vậy ta cho ngươi tiền các ngươi là có thể tùy tiện dùng ngươi xem như thế nào hạ vân vẫn làm mỉm cười lắc đầu chưa ra hình dáng gì từ đồng đạo ta biết ngươi bây giờ không làm chút gì trong lòng không thoải mái thế nhưng coi như hết ngươi nếu là thật có tâm về sau hải tử nếu là gặp được gì đó khó xử ngươi cái này làm cha có thể đưa tay giúp hắn một chút là được ta cùng hải tử hiện tại cuộc sống rất tốt phòng này mặc dù là thuê tiểu khu cũng rất lão nhưng nơi này cuộc sống rất phương tiện hắn cũng thích nơi này đã tại nơi này nộp không ít bằng hữu ta muốn hắn cũng không muốn đột nhiên đổi một hoàn cảnh hơn mười triệu thẻ ngân hàng vậy mà không đưa ra đi từ đồng đạo không lời chống đỡ nhưng này nhưng phù hợp hắn trong ấn tượng hạ vân tính cách lúc trước chia tay thời điểm nàng liền trả lại hắn đưa cho nàng nhà ở nói đúng không nghĩ tại hai người bọn họ cảm tình bên trong trộn lẫn lợi ích nhân tố than nhẹ một tiếng hắn cầm lên trước mặt thẻ ngân hàng cắm trở về chính mình t i ệ t kẹp khe gật đầu được rồi đem ví tiền tắt xoay tay bao lại rút ra một chương chính mình danh thiếp đặt ở hạ vân trước mặt n g ư ơ i khả năng đã sớm xóa ta số điện thoại di động này tấm danh thiếp cho ngươi về sau có chuyện gì nhớ ký gọi điện thoại cho ta hạ vân cười cười gật đầu được từ đồng đạo ánh mắt phức tạp nhìn nàng nhìn mấy giây đ ỗ n g nhiên đứng dậy đi về phía phòng khách đi về phía nằm ở phòng khách trên bàn trà làm bài tập hải từ hạ thần hành chỗ ấy hạ vân lần này không có khẩn trương chỉ là cười n h ạ t một tiếng đi theo từ đồng đạo sau lưng nhìn như đang ở làm bài tập trên thực tế một mực ở chú ý mẫu thân cùng từ đồng đạo hạ thần hành lúc này thấy từ đồng đạo cùng mẫu thân đều đi tới hắn nơi này hắn theo bản năng ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo túi đầu nhìn tiểu t ử này chỉ là nhìn tiểu t ử này tướng mạo là hắn biết tiểu t ử này là hắn từ mỗi loại người căn bản cũng không cần kết thân t ử giám định cái loại này ngươi bình thường thích gì trưởng thành muốn làm cái gì từ đồng đạo hỏi bảy tuổi hạ thận hành t r ứ n g mắt nhìn ánh mắt nhìn về phía từ đồng đạo bên cạnh mẫu thân hạ vân lập tức ánh mắt vừa nhìn về phía từ đồng đạo không trả lời mà hỏi lại ngươi là ai nha cái vấn đề này đem từ đồng đạo đang hỏi biên lời xạo dễ dàng hắn tùy thời cũng có thể biên một nhóm đi ra nhưng hắn không muốn nghe tiểu từ này kêu hắn thúc thúc hoặc là cha nuôi gì đó từ đồng đạo nhìn về phía bên cạnh hạ vân lãnh đ ạ m cười nhạt một cái ta còn có chuyện hôm nay liền đi trước rồi về sau có chuyện nhớ kỹ tìm ta hạ vân cười cười đưa tay tỏ ý ta đây đưa tiếng ngươi vừa nói nàng xoay mặt đối với nhi tử nói á hành ngươi tiếp tục làm bài tập mậu thân đưa một chút vị này thúc thúc hạ thận hành trong mắt vẻ hiếu kỳ không giảm há biết từ đồng đạo cuối cùng liếc nhìn tiểu tử này đ e xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp xoay người đi tới cửa hắn cảm thấy ông trời lại cùng hắn mở một cái thiên đại đồ dẫn hoặc có lẽ là ông trời già căn bản là đang chơi hắn từ mỗ người trọng sinh chi trước hắn muốn một cái chính mình hai tử từ đầu đến cuối không thể được sau khi sống lại nhưng cho hắn đến như vậy một tay con tư sinh đều an bài cho hắn thật mẹ hắn đổ phá hoại hạ vân không có đưa hắn xuống lầu chỉ là đưa hắn tới cửa liền cùng hắn nói lời từ biệt nói lời từ biệt thì hai người bọn họ nhìn đối phương ánh mắt đều rất phức tạp có lẽ bọn họ với nhau đều có rất nhiều lời muốn nói nhưng bọn hắn hiện thực thân phận hôm nay lại để cho hai người bọn họ đều chỉ có thể đem rất nhiều mà nói đều dằn xuống đáy lòng phất tay một cái từ đồng đạo cũng không nói gì liền xoay người rời đi hạ vân cũng chỉ là phất tay một cái chờ đến từ đồng đạo bóng lưng biến mất ở cửa thang lầu hạ vân mới đóng cửa lại mẹ mới vừa cái kia thúc thúc rốt cuộc là người nào nhà tại sao ta lúc trước đều chưa từng thấy qua đây sau lưng chuyển tới con trai của nàng hạ thận hành hiếu kỳ hỏi g ò hạ vân đưa lưng về phía nhi tử không có lập tức xoay người nhìn hắn mà là nhắm mắt lại tại trong đầu suy nghĩ kỹ mấy giây mới mở mắt xoay người đối mặt nhi tử hạ thận hành lộ ra một vệ phức tạp đủ cười nói a hành ngươi không phải luôn muốn biết rõ ba của người rốt cuộc là người nào không bảy tuổi hạ thận hành ánh mắt sáng lên kích động hướng nàng chạy tới ôm nàng bắt đùi mẹ người ý tứ là mới vừa vị kia thúc thúc. thật ra chính là ta bà thật sao hạ vân giơ tay lên sờ đầu hắn nụ cười phức tạp lắc đầu không phải bất quá ngươi không cảm thấy dung mạo ngươi với hắn thật giống sao bảy tuổi hạ thận hành niệm mày ánh mắt nghi ngờ đúng nha ta mới vừa rồi vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy hắn theo ta dung mạo thật là giống nhé nhưng là m ậ u thân nếu hắn không phải ta bà vậy tại sao theo ta dáng dấp giống như vậy đây hạ vân vi vi bật cười đướng ốc ngươi so với hắn tiểu phải nói dung mạo ngươi với hắn giống như mà không phải hắn dáng dấp với ngươi giống như à c hắn o sao tới tại hai người ngươi giống bởi như h dáng các dấp vậy, vì đó là bởi vì hắn là liền ba ba ba của ngươi đường huynh hắn ngươi dáng với đệ, dấp theo ta ba dung mạo rất giống như hạ thận hành trong mắt tất cả đều là ánh mắt tò mò hạ vân ngậm cười gật đầu vậy ngươi có ta ba hình ảnh sao còn nữa mẫu thân ba ba của ta đây hắn nhiều năm như vậy là cái gì cũng không đến xem ta à? cha ta hắn là làm gì hắn còn sống không tiểu hai tử lòng hiếu kỳ luôn là rất mạnh đối với mình chưa từng thấy ba chuyện cũng hầu như là rất muốn biết hạ vân có chút nhức đầu d ơ tay lên sờ chán một cái bất đắc dĩ cười khổ nàng đã có dự cảm tiểu từ này còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng nàng đã có điểm hối hận mới vừa cho từ đồng đạo biên một đứa bé phụ thân đường huynh đệ thân phận nhưng n à y hai cha con dáng dấp thật sự là quá giống mà nhi tử từ, từ nhỏ đã thông minh nàng sợ bình thường nói dối khét không được hắn coi như tạm thời có thể dán lại nhưng về sau đây qua vài năm chờ đứa nhỏ này lớn thêm chút nữa nếu như gặp lại từ đồng đạo hai người bọn họ dáng dấp giống như vậy đứa nhỏ này chính hắn sẽ hướng cha con phương diện hoài nghi về nhà trong xe từ đồng đạo khẽ to mày nhìn phía ngoài cửa xe cảnh đường phố tâm tình vẫn rất phức tạp đột nhiên nhiều hơn một đứa con trai như vậy khiến hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế đối mặt lại càng không biết làm như thế nào phụ trách khi không có đứa con trai này tồn tại hắn lại không làm được đảo mắt thời gian lại qua hai ngày hai ngày sau buổi sáng từ đồng đạo tại tập đoàn trụ sở chính tổng tài bên trong phòng làm việc làm việc hộ vệ tôn hải tử tới với hắn hồi báo lão bản ta mới vừa đi phu nhân đi làm lại rồi đang ở túi đầu xem văn kiện từ đồng đạo ngay vậy ngẩng đầu nhìn về phía tôn hải tử ngươi chắc chắn chứ tôn hải tử gật đầu từ đồng đạo h í p mắt suy nghĩ một chút đối với hắn khoác bắt tay tỏ ý hắn ra ngoài tôn hải tử sau khi rời khỏi đây từ đồng đạo tiếp tục nghi một lát cứ tiếp tục túi đầu xem văn kiện bây giờ là giờ làm việc chuyện riêng chờ trở, trở về ra lại nói c h à n vào tối từ đồng đạo về đến nhà thời điểm quả nhiên ở trong phòng khách nhìn thấy thê tử ngụy xuân lan thân ảnh nàng đang cùng nhi tử con gái chơi bừa nhìn thấy từ đồng đạo trở lại nàng ánh mắt liếc qua đến đi theo lại thu hồi ánh mắt làm bộ không có nhìn thấy hắn từ đồng đạo cười nhạt đổi dép liền đi vào phòng khách tại sofa ngồi xuống thì hắn mở miệng hỏi ngươi mấy ngày nay ở nơi nào nguyễn xuân lan ánh mắt không có nhìn hắn chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu tại tiểu cúc nơi đó tiểu cúc nguyễn thu cúc từ đồng đạo cười cười không có hỏi lại mặc dù trước hắn gọi điện thoại cho nguyễn thu cúc thời điểm nguyễn thu cúc nói nguyễn xuân lan không ở nàng c h ỗ ấy nhưng không biết nói lao nữ nhân vẫn là nữ nhân sao húng chi so sánh hạ vân nhi từ chuyện nguyễn xuân lan mấy ngày nay không trở về nhà chuyện này không đáng kể chút nào không có tra cứu ý nghĩa cơm tối trong lúc trong nhà bầu không khí còn được Nguyễn Xuân Lan để cho ư n g mâu hắn ngoại ư i thỉnh t h n n g ý muốn là tối hôm đó vô luận là hắn tại thư phòng đọc sách hay là hắn trở lại phòng ngủ lên giường nghỉ ngơi ngụy xuân lan đều một chữ đều không sách hạ vân đứa con trai kể chuyện giống như nàng hoàn toàn không biết sự kiện kia đối với nàng mấy ngày nay không trở về nhà nàng cũng không theo từ đồng đạo giải thích nguyên nhân thật giống như mấy ngày nay nàng căn bản không có mất tích giống nhau loại trừ nàng đối với từ đồng đạo thái độ lãnh đ ạ m chút ít không có gì khác biến hóa thế nhưng lúc đêm khuya vắng người phân nhắm mắt lại từ đồng đạo có thể cảm giác được nàng một hồi lật một cái thân một hồi lại lật một hồi thân tựa hồ chẳn g chọc chở mình không ngủ được tại nàng lại một lần nữa xoay mình sau đó từ đồng đạo im lặng mở mắt đầu giường đèn ngủ nhỏ vẫn sáng yếu ớt ánh sáng khiến hắn ánh mắt cùng ngụy xuân lan ánh mắt vừa vặn đối l ậ với nhau đều nhìn thấy đối phương không chớp mắt hai vợ chồng im lặng đối mặt một lát sau từ đồng đạo đánh vỡ yên lặng nhẹ giọng mở miệng thật xin lỗi nước mắt lặng lẽ cút ra khỏi ngụy xuân lan h ố c mắt vạch qua gương mặt nàng nhưng nàng không có lên tiếng từ đồng đạo than nhẹ một tiếng nhàn nhạt, nhạt phảng phất lại nói một cái cố sự sự tình ta biết rồi vương tiểu mẫn nói cho ta biết ta đi nhìn hạ vân cùng hải tử kia hải tử kia theo an an lớn bằng năm nay cũng là bảy tuổi ngụy xuân lan nhắm mắt lại hai tay che mặt nhưng từ đồng đạo vẫn còn tiếp tục nói lan lan bất kể ngươi tin không tin chúng ta sau khi kết hôn này bảy tám niên ta là thật không có lại theo hạ vân từng có liên lạc ta cũng vậy mới vừa biết rõ hải tử kia tồn tại ta cũng vậy vừa biết rõ ngươi khi đó có bầu an an thời điểm nàng cũng mang thai nhưng lúc đó nàng không biết nàng đã mang thai ta cũng không biết chính là bởi vì hải tử kia là cùng ngươi có bầu an an không sai biệt lắm thời gian cho nên hắn và an an lớn bằng nói tới chỗ này từ đồng đạo liền dừng lại ngụy xuân lan b ụ m mặt hai tay để xuống hai mắt n g ấ n lệ mông lung nhưng kinh ngạc nhìn từ đồng đạo hồi lâu miệng nàng môi vi vi run dày hỏi thật thật từ đồng đạo khẽ gật đầu ngụy xuân lan kinh ngạc nhìn hắn một lát sau nàng lấy sống bàn tay xóa đi trên mặt nước mắt kinh ngạc nhìn hỏi nói như vậy năm đó ta là vận khí tương đối khá cho nên ngươi c ư ớ i ta mà không phải nàng đây là sự thật nhưng từ đồng đạo lại không phải người ngu đương nhiên sẽ không như thế thừa nhận trừ phi hắn muốn tình cảm vợ chồng thật tan vỡ chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu theo vận khí không có quan hệ gì ta thích người vốn chính là ngươi bằng không ban đầu tại sao ngươi là ta công khai thừa nhận bạn gái mà nàng không phải bất quá ta cũng thừa nhận ngươi khi đó đột nhiên mang thai quả thật làm cho ta sớm quyết định hãy mau đem ngươi lấy về nhà thật ngụy xuân lan trong mắt lộ ra hoài nghi từ đồng đạo đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực đương nhiên ngụy xuân lan trở tay ôm hắn ôm thật chặt nhẹ dọn ghé vào lỗ thai hắn nói vậy nếu là ban đầu ta không có mang thai nàng nhưng mang bầu đây ngươi biết theo ta chia tay cùng hắn kết hôn sao từ đồng đạo nàng vấn đề thật nhiều từ đồng đạo đương nhiên sẽ không thừa nhận cho nên nói mệnh trung chú định ngươi là vợ của ta ngươi giả thiết tình huống căn bản là không có phát sinh lan lan chớ suy nghĩ bậy bạn làm bất kỳ giả thiết đều không có ý nghĩa gì chúng ta sống ở trên thực tế mà hiện thực chính là chúng ta đã sớm kết hôn rồi hai tử đều có hai cái rồi ta sẽ không rời đi ngươi tin tưởng ta n g ư u y ễ n xuân lan an tĩnh lại mấy phút sau ngay tại từ đồng đạo cho là nàng đã ngủ thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên lại hỏi vậy ngươi dự định làm sao an bài hai mẹ con bọn họ ngươi không tính bồi thường bọn họ sao từ đồng đạo suy nghĩ một chút từ đồng đạo ngươi nói sao ngụy xuân lan ta làm sao biết ngươi là nghĩ như thế nào từ đồng đạo chuyện này ta còn chưa nghĩ ra ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến ngụy xuân lan hồi lâu ngụy xuân lan thở thật dài một cái bây giờ suy nghĩ một chút nàng cũng thật đáng thương hơn nữa nàng mấy năm này một người mang theo hải từ kia khẳng định cũng không dễ dàng dừng một chút còn nói từ đồng đạo ta sẽ không ngăn cản ngươi quan tâm hải tử kia bởi vì đứa bé kia dù sao cũng là ngươi ruột thịt tiền nuôi dưỡng ngươi cũng có thể cho những thứ này ta cũng có thể lý giải ta chỉ có một cái yêu cầu từ đồng đạo có chút ngoại ý muốn ngụy xuân lan sẽ nói như vậy ngay sau đó tiện theo nàng lên tiếng ngươi nói yêu cầu gì ngụy xuân lan vừa phải nắm giữ tốt phân t ấ c hải tử kia ngươi có thể c h i ế u cố nhưng hải tử kia mẫu thân ngươi không thể lại có dây dưa còn nữa còn có về sau ngươi r a sản cũng không thể phân hải tử kia quá nhiều phần lớn còn là để dành cho an an và nhạc, nhạc ngươi có thể làm được không t đáp ứng. Đáp ứng. mấy ngày sau tràn vào tối hạ vân ở long hoa tiểu khu phủ cận một nhà tiệp cơm lầu hai một gian ở trên ghế riêng từ đồng đạo cùng hạ vân gặp mặt ngươi tìm ta có chuyện gì mới vừa vào cửa thả tay xuống bao tại từ đồng đạo đối diện ngồi xuống hạ vân gỡ xuống bên thai sợi tóc mở miệng hỏi giò vâng hôm nay là từ đồng đạo chủ động ước nàng tới nơi này gặp mặt đồ nhắm còn không có lên bàn từ đồng đạo đem một cái giấy dai túi đẩy lên trước mặt nàng thứ gì hạ vân không có đưa tay đi lấy giấy dai túi từ đồng đạo lãnh đ ạ m cười nhạt một cái ta khiến người đem các ngươi hiện tại ở bộ kia nhà ở mua lại đây là bộ kia nhà ở phòng bản ngươi không muốn muốn ta tiền bộ phòng này cũng đừng tự tuyệt coi như là ta cho các ngươi mượn ở chỉ là không muốn các ngươi tiền mướn phòng mà thôi này không hội đưa tới người khác t r a ngươi tình trạng kinh tế chứ hạ vân nhìn lấy hắn nhìn mấy dây ánh mắt rơi vào trước mặt giấy dai túi lên có chút bật cười ngươi nhất định phải đưa chúng ta chút gì trong lòng ngươi tài năng thoải mái Ừm. từ đồng đạo không có phủ nhận hạ vân nhìn trước mặt giấy dai túi lại hỏi này phòng bản viết là ai tên sẽ không phải là ta chứ từ đồng đạo lắc đầu ta không có cầm ngươi thẻ căn cước viết như thế nào tên ngươi bất quá một bộ nhà ở mà thôi viết người nào tên đều không trọng yếu các ngươi có thể một mực ở lại ngươi muốn là nguyện ý viết tên ngươi ta quay đầu để cho người qua nhà cho ngươi hạ vân lần nữa bật cười đưa tay đem trước mặt giấy dai túi đẩy trở về từ đồng đạo trước mặt ngươi hảo ý ta nhận được bất quá này phòng bản ngươi chính là thu hồi đi thôi nhà ở chúng ta có thể ở nhưng này phòng bản không cần phải cho ta từ đồng đạo c a o mày liền một bộ phòng cũ mà thôi ngươi cũng phải theo ta từ chối sao hạ vân nhìn lấy hắn ta nói phòng này chúng ta có thể ở nhưng phòng bản ngã không lớn ngươi muốn là không đồng ý ta đây quay đầu liền mang theo hải tử một lần nữa tìm nhà ở từ đồng đạo cùng nàng mắt đôi mắt mấy giây từ đồng đạo thở dài đem giấy dai túi cầm lấy bỏ qua một bên được rồi lúc này vừa vặn có phục vụ viên đi vào mang thức ăn lên từ đồng đạo cùng hạ vân liền tạm thời ngậm miệng không nói chờ thức ăn đều lên bàn phục vụ viên thối lui ra bọn họ lô ghế riêng từ đồng đạo một bên đứng dậy cho hạ vân rót rượu một bên đổi một đề tài đúng rồi ngày đó ta sau khi đi tiểu tử kia có không có hỏi tới ta là ai n g ư ờ i nói sao hạ vân hỏi ngược lại từ đồng đạo liếc nhìn nàng một cái lại hỏi vậy là ngươi như thế nói với hắn hạ vân than nhẹ một tiếng còn có thể nói thế nào nha hai người các ngươi dáng d ấ p giống như vậy ta chỉ có thể nói với hắn ngươi là ba hắn đường huynh đệ về sau nếu là hắn hỏi ngươi ngươi cũng đừng nói sai lầm rồi liền theo ta đây cái giải thích nói với hắn được không ba hắn đường huynh đệ từ đồng đạo tự r ê cười một tiếng không nghĩ đến chính mình sẽ bị đệ lên thân phận như vậy rõ ràng là con trai ruột lại không thể nhận nhau hắn gật đầu một cái biết nâng ly cùng nàng đụng cái ly mỗi người nhấp một miếng để ly rượu xuống gắp thức ăn thời điểm từ đồng đạo lại hỏi vậy ngươi có hay không nói với hắn ta cùng ba hắn a i lớn ngươi cụ thể là như thế nói với hắn một bữa cơm thời gian từ đồng đạo theo hạ vân trong miệng h i ể u được không ít hạ thận hành tin tức thì như tiểu t ử này sinh nhật thì như tiểu t ử này thích ăn gì đó chơi đùa gì đó chờ một chút vẫn còn so sánh như tiểu từ này tính cách chờ chút từ đồng đạo đều biết một ít cấm nước xong chuẩn bị tan cuộc thời điểm từ đồng đạo theo hạ vân nâng lên cái yêu cầu điện thoại di động của ngươi bên trong có con nít hình ảnh chứ có thể phát mấy tờ cho ta không đã đứng dậy chuẩn bị đi hạ vân nghe vậy ngớ ngẩn ngoài ý muốn ánh mắt nhìn về phía từ đồng đạo có chút do dự nàng quên một cái gật gật đầu được ta lập tức phát cho ngươi không có khác chuyện mà nói ta đây liền đi trước rồi hả a hành đang ở nhà bên trong làm bài tập đây cảm ơn từ đồng đạo đứng dậy đưa tiễn nhìn nàng rời đi bóng lưng từ đồng đạo không tự chủ lại than nhẹ một tiếng về nhà trên xe Từ đ ồ nếu g đ đúng i như ậ n đ ợ c là trọng sinh trước nếu là hắn có một đứa con trai như vậy vậy khẳng định sẽ coi như chân bảo hắn nhất định sẽ toàn bộ tốt một cái làm cha trách nhiệm nhưng là bây giờ hồi lâu hắn mới đưa tay cơ nhét vào trong túi sách không nhìn nữa đứa bé kia hình ảnh việc đã đến nước này hắn chỉ có thể t ậ n lực ở mọi phương diện chiếu cố đứa nhỏ này rồi đêm khuya long hoa tiểu khu bảy tòa hai bài mục ba trăm linh ba phòng ngủ chính trên giường lớn hạ vân tựa vào đầu giường mượn ngoài cửa sổ chiếu vào trong sáng nguyệt quang nhìn tại bên cạnh mình ngủ say như tử nàng ánh mắt thật lâu cũng không có nhúc nhích một hồi dưỡng hải tử không dễ dàng làm một mồ côi cha mẫu thân một mình nuôi dưỡng một đứa bé đến lớn như vậy vậy thì càng không dễ dàng nhìn ngủ say như tử mấy năm này từng màn theo nàng trong đầu từng cái hiện lên cương biết mình lúc mang thai không dám tin xác nhận sau do dự quấn quýt bàng hoàng rốt cuộc muốn không nên đem đứa nhỏ này sinh ra được các loại tâm tình hành hạ nàng chờ tự quyết định muốn sinh ra đứa bé này sau đến từ cha mẹ khuyên ngăn cản cùng với đứa nhỏ này ra đời sau mang cho nàng đủ loại ngọt b ù i tay đắng lúc này giống như phim câm bình thường tại nàng trong đầu thoáng qua giống như từng màn n ẹ qua cuối cùng xuất hiện ở trong óc nàng là từ đồng đạo gần đây hai lần đến tìm nàng thì tình cảnh nàng đã sớm làm tốt một mình đem đứa nhỏ này nuôi dưỡng lớn lên quyết tâm nguyên tưởng rằng đời này đều không biết sẽ cùng từ đồng đạo sinh ra gì đó gặp nhau có thể từ đồng đạo trận xuất hiện hắn biết đứa bé này tồn tại hắn thậm chí không có hoài nghi đứa nhỏ này đến cùng phải hay không hắn cũng phải a hành dáng r ấ p giống như vậy hắn hắn còn có thể có cái gì hoài nghi mẹ ta tại sao không có ba mẹ ba ba ta là làm gì hắn tại sao một mực không đến thăm ta nha mẹ ngươi có phải hay không cùng ba ly dị nhi tử đã từng hỏi nàng vấn đề lúc này lại cũng tại trong óc nàng vang lên đi theo một cái vấn đề liền hiện lên trong ó c nàng ta hối hận đem đứa nhỏ này sinh ra được rồi sao l ặ n g lặng nhìn ngủ ở bên cạnh mình nhi t ử k i a khuôn mặt nhỏ nhắn hạ vân trên mặt nổi lên ôn nhu nụ cười trong nội tâm nàng đã có câu trả lời là một mình nuôi dưỡng hải tử mấy năm nay rất khổ cực nhưng hải tử nụ cười luôn có thể hóa giải nàng trong lòng mệt mỏi cùng tên tiểu tử này sống nương tựa lẫn nhau thời gian loại trừ khổ cực càng nhiều lúc nàng cảm giác là hạnh phúc mà gần đây từ đồng đạo hai lần xuất hiện biểu hiện cũng để cho trong nội tâm nàng cảm thấy an ủi tên kia thật giống như rất c á nấy đây đáng lời ai cho ngươi ban đầu theo t a chia tay nghĩ tới đây hạ vân khỏe miệng lại nâng lên một nụ cười t r ư ơ n g chín trăm tám mươi c á t ngọc châu công bố yêu đương thời gian vội vã đảo mắt thời gian đã tới tháng m ộ ư ơ i lễ quốc khánh lễ quốc khánh buổi tối hôm đó từ đồng đạo cùng người nhà cùng nhau ăn cơm thời điểm m ộ i m ộ i c á t ngọc châu tại tất cả mọi người mau ăn xong thời điểm do dự nói một câu nói đại ca đại tẩu mẫu thân nhị tẩu có một việc ta muốn nói với các ngươi một hồi ngày mai ngày mai ta có một người bạn muốn tới nhà chúng ta lời này không có đặc biệt gì nhưng các ngọc châu nói lời này thì vẻ mặt đặc biệt là nàng có chút thường hồng gò má đưa tới mọi người chú ý bằng hữu gì từ đồng đạo hỏi ngụy xuân lan cẩn thận nhìn một chút các ngọc châu thần tình đ ố n g nhiên cười hỏi ngọc châu không phải là bạn trai chứ lời này vừa hỏi các ngọc châu khuôn mặt thì càng đỏ ánh mắt cũng không dám nhìn mọi người có chút túi đầu khe ừ một tiếng coi là vậy đi coi như là thân đồ tình cười mẫu thân các tiểu trúc rất kinh ngạc nhưng trên mặt cũng nhiều nụ cười lập tức liền ngừng trong tay chiếc đũa quan tâm nói ngọc châu ngươi thật nói bạn trai lúc nào nói như thế cho tới bây giờ không có theo mẫu thân nói qua n h a đàn trai là một tình huống gì nha bao lớn là làm gì đó người ở nơi nào ngụy xuân lan cũng hứng thú đúng nha ngọc châu ngươi này việc giữ bí mật làm đủ có thể nha hôm nay ngươi muốn là không nói chúng ta cũng còn bị chẳng hay biết gì đây nói nhanh lên ngươi bạn trai này rốt cuộc là tình huống gì nói mau nói mau chỉ có từ đồng đạo không có hỏi tới bởi vì mẫu thân đám người đã đem hắn muốn hỏi đều hỏi biết được m ộ i m h â n cuối cùng có bạn trên mặt hắn cũng nhiều chút ít nụ cười lúc này liền lẳng lặng nhìn mụi mụi chờ mụi mờ miệng cắt ngọc châu túi đầu ngượng ngùng nhìn mọi người thanh âm nói chuyện cũng so với bình thường tiểu hơn nhiều h á n hắn là một cái lao sư là ta lúc trước cao t r u n g một cái học trung trường bất quá bất quá chúng ta lúc trước không trung lớp h á n hắn thành tích học tập khi đó so với ta tốt nhiều lắm chính là chính là ta năm nay hết năm thời điểm lái xe đụng vào người kia hắn bây giờ đang ở chúng ta chúc lâm trung học dạy học này ngụy xuân lan kinh ngạc nói không thể nào là ngươi hết năm thời điểm lái xe đụng người kia n à y con sô gia nhân duyên tới có thể nha ngọc châu ngươi này duyên phận cũng có thể đổi kịp phim thần tượng kịp tình thân đổ tình bật cười đây quả thật là thật có ý tứ suy nghĩ một chút còn rất lãng mạn đây các ngọc châu đem nàng lưỡng t r e o g ẹ o được mặt càng đỏ hơn mà mẫu thân c á t tiểu trúc thì n h ữ n mày bị ngươi lái xe đụng tên tiểu t ử kia ngọc châu ta nhớ được ngươi lúc đó đem hắn chân đụng gậy chứ này hắn này về sau sẽ không có gì đó gì chứng về sau chứ hắn đi bây giờ đường quẹ không quẹ nha ngươi cũng không thể tìm một cái người quẹ kết hôn nói tới chỗ này c á t tiểu trúc sắc mặt b ỗ n nhiên biến đổi vẻ mặt nghiêm túc truy hỏi đúng rồi ngọc châu ngươi hay thành thật nói cho mẫu thân có phải là hắn hay không bị ngươi đụng quẹ rồi sợ về sau tìm không được vợ sẽ để cho ngươi với hắn kết hôn có phải hay không nha từ đồng đạo mẫu thân này não hồi lộ để cho từ đồng đạo tương đương không nói gì trong lúc nhất thời các ngọc châu mấy người cũng á khẩu không trả lời được các ngọc châu trên mặt mắc cỡ đỏ bừng đều t u ộ t không ít kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân mẹ không có hắn không có quẻ ngươi nói bậy gì đấy hơn nữa hắn coi như quẻ rồi đó cũng là t a đ ụ n g chúng ta không thể bởi vì ghét bỏ hắn chứ ngụy xuân lan hiệu theo đúng nha mẹ lời này của ngươi quay đầu có thể không thể làm người kia mặt nói nha thân đồ tình mỉm cười mẹ ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể hiểu được ngươi lo lắng nhưng ngươi mới vừa rồi nói như vậy ta cũng cảm thấy không hợp thích lắm các tiểu trúc không lời chống đỡ cười khổ gật đầu một cái thở dài nói đúng n h a các ngươi nói đều đúng nhưng ta cũng là vì ngọc châu lo lắng làm mẫu thân ai nguyện ý nữ nhi mình gả cho một cái người tàn tật đây cũng còn khá tiểu tử kia không có quẻ bằng không coi như chúng ta thật xin lỗi người ta ta cũng sẽ không đồng ý ngọc châu với hắn kết hôn các ngọc châu không biết nên nói cái gì cho phải cho mẫu thân kẹp một chiếc đ ũ a thức ăn các ngọc châu thấp giọng nói mẹ lần này chính là khiến hắn cho các ngươi nhìn một chút các ngươi nếu là đều đồng ý chúng ta đây mới nói kết hôn chuyện nói tới chỗ này các ngọc châu nhìn về phía từ đồng đạo đại ca ngươi xem được không có thể để cho hắn tới nhà chúng ta sao từ đồng đạo gật đầu đương nhiên nhiều năm như vậy ngươi khó được mang về nhà một người bạn trai đương nhiên có thể mang khiến hắn đến đây đi đúng rồi hắn ngày mai đại khái thời giờ gì tới buổi sáng vẫn là buổi chiều các ngọc châu buổi sáng trên thực tế hắn tối nay sẽ ngồi xe tới tỉnh thành Ta, ta t người, người, rồi rồi. người ta tối hôm nay đều mới tới ngươi bây giờ mới nói với chúng ta thế nào nếu là chúng ta không đồng ý hắn tới nhà chúng ta ngươi còn khiến hắn trở về nhà thân độ tỉnh ha ha ngọc châu ngươi chuyện này làm xác thực thiếu sót chúng ta đều là người một nhà ngươi theo chúng ta còn ngượng ngùng mở miệng hơn nữa ngươi lớn như vậy nói ca yêu đương người nào không thể hiểu được nha tất cả mọi người mong đợi ngươi sớm một chút nói yêu thương kết hôn đây nữ nhân nói nhiều mấy người nữ nhân chung một chỗ mà nói thì càng hơn nhiều từ đồng đạo cũng không chen được mà nói đợi các nàng trò chuyện không sai b i ệ t lắm từ đồng đạo mới mở miệng nếu hắn tối hôm nay an vị xe tới đến lúc đó ngọc châu ngươi mang theo nhiễm tính lái xe đi tiếp một chút đi tạm thời trước tiên đem hắn thu xếp tại y ế n hồi quán rượu sáng sớm ngày mai ngươi sẽ cùng nhiễm tính đi qua đón hắn tới há hành đại ca các ngọc châu không có ý kiến đêm k h a một chiếc lái về phía t i ê n vân thành phố đoàn xe lên trần dịch đứng ở hai tiết buồng xe chỗ nối tiếp đang ở nghe tỷ tỷ gọi cho hắn điện thoại trong điện thoại tỷ hắn trần tiểu vũ đang ở đối với hắn dặn dò ngày mai đi c ắ t ngọc châu ra một ít chú ý sự hạng tỷ như để cho trần dịch ngày mai đến cửa trước mua thêm một chút l ễ vợt đừng không nỡ bỏ tiền tận lực mua xong lần đầu tiên đến c ử a không có thể khiến người ta xem t h ư ờ n g tỷ như khiến hắn ngày mai mặc vào trong dương tốt nhất bộ kia âu p h ủ trần dịch phản bắt nói chị hiện tại mới tháng mười khí trời nóng như vậy xuyên không được âu p h ụ trần tiểu vũ xuyên không được toàn bộ ngươi không thể mặc nửa bộ nha áo khoác không mặc không được sao chờ chút các ngọc châu ra、thế. nhà bọn họ đã sớm nếu biết biết được c á t ngọc châu là bản tỉnh nhà giàu nhất mội mội tuy nhiên không là thân nhưng đối với nhà bọn họ tới nói đó cũng là có áp lực rất lớn toàn tỉnh nhà giàu nhất ta nhà bọn họ liền toàn huyện nhà giàu nhất cũng chưa từng thấy toàn tỉnh nhà giàu nhất có nhiều phú bọn họ đều không tưởng tượng ra mà trần dịch có thể cùng toàn tỉnh nhà giàu nhất mội mội nói đối tượng đối với bọn họ trần gia tới nói chính là một món rất rất lớn chuyện đại tới trình độ nào cả nhà đều rất khẩn trương đều rất chú ý trên thực tế tại tỷ tỷ trần tiểu vũ cú điện thoại này đánh tới trước tối nay trần d ị đã trước sau nhận đại ca nhị ca phụ thân cùng với gì cả dì hai đám người điện thoại dặn dò mỗi người đều tại d ậ y hắn ngày mai đến cửa phải chú ý một ít gì